tàu một cái phi thân vọt lên nổi giận gầm lên một tiếng hướng về tùng bách đâm tới cách ken một tiếng chuyển đến chỉ thấy cán thương này bị tùng bách nhất kiếm gọt vì hai khúc cái này đánh gay rơi đầu thương lập tức bị thứ nhất chân đá bay thướng thẳng đến cái này đại kim r ă n g trước mặt bay đi đại kim r ă n g c ò rút lấy khuôn mặt cứng ngắc lộ ra nửa p h ầ n ý cười chỉ kiến kỳ vung ra tay phải trực tiếp đem đầu thương tiếp lấy vung đâm thẳng phía dưới này tùng bách đầu mà đi tùng bách hướng bên cạnh một cái l ắ mình né tránh cái này đâm tới đầu thương liền vừa một cước đá về phía mặt đất này chỉ kiến kỳ hướng về sau lưng tung bay ra ngoài không cho ngươi điểm màu sắc ng xem ta đại chiêu tung bách liền vừa một cước đập mạnh hướng mặt đất nội g i ậ n gầm lên một tiếng chuyển đến chỉ thấy cái này một cỗ lục sắt xuyên qua toàn thân lập tức hướng về cổ m à lên s á t mặt lập tức trở nên xanh lét đỉnh đầu khói trắng từng trận dâng lên tung bách vung vàng này kiếm phá thiên mạnh lực vung ra m ấ y chiêu chỉ thấy kiếm này sóng hồng bên trong m a n g lục giống như quần c u ộ n mà đến sóng lớn phô thiên cái địa hướng về cái này đại kim r ă n g mà đi chỉ thấy trước mắt một cái, bóng đen thoáng qua, nguyên lai chính là cái kia trùng khuê là cũng chỉ kiến kỳ đem đại kim giang đẩy bay mấy bước mà ra vung xong truy nên cảng kiếm này sóng lục s á t sóng kiếm từng trận lăn lộn mà ra t r ù n g khuê còn không có ngăn cản mấy giây liền bị hướng phía sau bước lui mấy bước trực tiếp đánh bay ra ngoài trọng trọng rơi xuống khỏi mặt đất trong miệng tiên huyết phun tung toáy mà ra nhiễm đỏ bãi cỏ xanh xanh tung bách lạnh r ê n một tiếng một cái phi thân v ọ t lên hướng về cái này t r ù n g khuê phương hướng bay đi chỉ kiến kỳ vừa vung ra vàng này kiếm phá t h i ê n bị bên cạnh lật bỏ dậy đại kim r ă n g trực tiếp đánh tới lập tức bị đánh bay ra ngoài đại kim g i n g dối ra cái này tím thấm cánh tay bộ mặt co rút một cái thế mà hé miệng lộ ra cái này đen như mực rằng đem trên mực răng đem r ê n mặt đ có phải hay không nói ngươi lại còn sống tới có ý thức của người trung khuê bôi cái này vết máu ở khoe miệng hướng về bên cạnh túi đầu p h u n ra một ngụm máu đen lời nói đại kim r ă n g vô v ỗ trung khuê bà vai chỉ kiến kỳ bay về phía trước chạy mà ra đem đang k h ô n g lưng đỡ dậy bạch vân phục tùng bách hai người cùng nhau đánh bay ra ngoài bạch vân phục lao người tới trong miệng thốt ra một ngụm ác huyết ngước nhìn cái này tinh đầu đầy trời vung tay phải hữu khí vô lực hô ngươi chớ x í vào ta nhanh chóng diệt trừ cái này lục thi quỷ không phải vậy vẫn còn rất nhiều người thủ thường ta còn chịu được ngươi không cần lo lắng với ta cái này doanh chướng bên cạnh lao ra một người không lưng tú đem bạch vân phục đỡ dậy chỉ kiến kỳ định nhãn nhìn lên n g u y ê n lai、like、chính là nữ nhi t r ắ n g hợp lạc cũng cha chớ sợ nữ nhi đặc biệt tới cứu ngươi mau dậy đi trong danh o t r ư ớ n g nghỉ ngơi t r ắ n g hợp đỡ dậy cái này bạch vân phục bên cạnh cận vệ nhanh chóng tới đỡ hướng về trong danh o t r ư ớ n g mà tiến chỉ thấy cái này tung bách nhất cái lý ngư đà đĩnh từ trên mặt đất xoay người dựng lên lúc này đã giận không tìm được hai chân trước sau đập mạnh đi trên mặt đất đỉnh đầu lập tức b ư ớ c lên tới khói đỏ nhìn ta tiêu diện các ngươi để các ngươi biết tiểu ra lợi hại chết còn có thể phục sinh tay cụt lại còn có thể mọc ra hôm nay tiểu gia sẽ đưa các ngươi song song xuống địa ngục xem cái k i a đen y phong m g ũ khách còn có thể hay không cứu các ngươi trở về tung bách nổi giận gầm lên một tiếng chỉ thấy tay này t r ú n g kim kiếm phá thiên mà ra sóng kiếm lăn lộn hiện ra hồng quang hướng về cái này đại kim r ă n g mà đi phanh phanh phanh chỉ nghe được một trận tiếng nổ vang chuyển đến cái này màu đỏ sóng kiếm q u a y t r u n g quanh tại đại kim r ă n g t r u n g quanh lập tức nhìn thấy đầu bay ra đôi tay này cũng đứt gãy xuống đông một tiếng ngã xuống đất xuống chúng ta đi quân tử báo thù m ư ơ i năm không muộn rút lui trung khuê thấy tình thế không đúng liền vừa phất tay hấp ý nhân kia thủ h ạ vọt ra trùng vây mà đi sưu một tiếng chuyển đến chỉ thấy trong bóng tối bay ra một loạt phi tiêu hướng về cái này tùng bách sau lưng bay đi sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này tùng bách huy kiếm nổ bay lại kim răng trung khuê thấy tình thế không đúng liền vừa phất tay mang theo người á o đen xông ra trùng vây mà đi tùng bách thu hồi vàng này kiếm phá thiên cắm vào sau lưng vỏ kiếm mà đi đang muốn đi tới doanh trướng xem bạch vân phục thương thế như thế nào lại nghe được sau lưng sưu sưu sưu âm thanh chuyển đến một loạt phi tiêu xuyên qua hắc cá mà ra hướng về sau lưng của hắn bay đi chỉ thấy tùng bách túi đầu xuống tới lập tức hướng về phía trước đổ xuống mà đi bóng tối này bên trong vọt ra một người. dùng chân đá đá trên mặt đất người nhìn thấy hắn xoay người lại d ọ a đến có cảng quay người chạy trốn mà đi nguyên lai、like、cái này ném ra phi tiêu người chính là cái kia liễu diệp môn đại đệ tử niết bàn là cũng nếu bàn về cái này lá liêu phi tiêu môn chúng trong hàng đệ tử không ai bằng là cũng vừa rồi niết bàn ném ra cái này phi tiêu tung bách liền vừa hướng về phía trước ngã xuống đất chứa chúng tiêu bỏ mình đồng dạng chờ kỳ hành gần qua tới dùng chân đá thân thể của mình lúc này mới xoay người lại tung bách vung tay phải cười dạng dỡ nhìn qua vùng tịnh thổ này do đến hắn quay người trốn bán sống bán chết ham chiến tri tâm hoàn toàn không có là cũng chỉ thấy trước mặt danh o t r ư ớ n g bên cạnh đi ra một người tay vung một thanh đại đao nghiết bàn dọa đến thất thanh kêu to đứng lên sư phụ n g ư ơ i đừng trách ta a tướng quân này trọng dụng với ta nếu là đuổi đi những phản quân này định giúp ta leo lên võ lâm bá chủ chi vị tương lai toàn bộ giang hồ đều nghe lệnh của ta quan bái đại tướng quân dương ta liếu diệp môn môn b i a ha ha ha n g ư ơ i tính toán cũng không tệ n g ư ơ i giết hại đồng môn còn bắn giết gia phụ lấn sư d i ệ n ngăn nếu là hôm nay không báo thủ này liền hưởng làm người nữ nạ mặn đi người lai、like、cái này vung đại đao người cũng không phải liều hướng bắc mà là nữ nhi của hắn liệu mi yên là cũng niết bàn trong mắt tặc quay tít động vừa dùng n ô n ngữ ổn định liễu mỹ yên chờ hắn nhìn chằm chằm chuẩn cái này q u a y người liền vừa lách mình có càng rời đi s i ê u một tiếng vang lên chỉ thấy một cái sáng loáng lá liều phi tiêu xuyên qua hắc cám bầu trời đêm nhanh chóng xoay tròn chạy niết bàn sau lưng mà đi a một tiếng hét thảm truyền đến chỉ thấy vùng tịnh thổ này ngã xuống đất xuống liễu mỹ yên bước nhanh chạy tới lại nhìn thấy vùng tịnh thổ này xoay người tới vung ra một loạt phi tiêu che lấy bị thương cánh tay rời đi liễu mỹ yên vung đại đao n g ê n cản thay vào đó một loạt lá liều phi tiêu mà đến chỉ ngăn l i ê u mi yên cố nén giả đau đớn đem đ ạ i đao tựa ở danh trướng vải c h ố n g nước phía trên một cái rút ra cái này lá liều phi tiêu tiên huyết lập tức bắn tung tóe mà ra tung bách nhìn thấy l i ê u mi yên trúng tiêu liền vừa đi lại tới kéo xuống cái này và táo một góc chuẩn bị thay hắn băng bó lại các loại cái thằng này đã bội phản liếu diệt môn chắc hẳn cái này trên tiêu có độc đợi ta giải lên thuốc bột lại băng bó không m u ộ n l i ê u mi yên từ trong ngực móc ra bình thuốc dùng m i ệ n g cắn r a bình này nhét đem thuốc bột đổ xuống vết thương này phía trên lập tức b u c lên một hồi khói đen liệu mi yên cố nén đau đớn chỉ thấy mồ hôi này cắn m ô i son lời nói đây quả nhiên trên tiêu xóa có kịch động nhanh lên đem ta trong ngực một c h a i k h á c thuốc t r ị thương lấy ra đổ xuống vết thương này bên trên vừa có thể tung bách đưa tay phải ra lại tại l i ễ u mi yên trước ngực dừng lại cái này nguyên bản trong ngực lấy ra đồ vật không khó thế nhưng là cái này nam nữ hữu biệt lập tức mắc c ờ đỏ bừng khuôn mặt ngươi làm gì vậy làm sao còn không giúp đỡ a nay cũng lửa cháy đến nơi ngươi sao t r ả rông dài như vậy đó a l i ễ u mi yên giậm chân một cái đem khuôn mặt xoay qua chỗ khác lập tức thắp giọng nước nợ lên tung bách liền vừa thở dài một tiếng đem con mắt đóng lại chậm dãi hướng về cái này trong ngực sờ s o ạ n chỉ thấy vừa đụng tới cái này mềm nhún sất h ò n g toàn thân dùng mình một cái run run dậy dậy đem bình thuốc lấy ra cái này bên thai đều đỏ thấu là cũng tùng bách đem nắp bình rút ra liền vừa đem thuốc bột đổ xuống đi ra chỉ thấy vết thương này lập tức buộc lên một đám k h i trắng chậm dãi từ từ tiêu tán tùng bách không lo được mặt mũi này hồng bột từ thô đem nắp bình nhét vào bình thuốc n ắ m trong tay cho liễu m i yên cánh tay nhanh chóng băng bó lại chỉ thấy cái này tiếng họ rét dần dần t ố i lui tiền vân mang theo đệ tử cái bang trở về mà đến vẫy tay bên trong bội kiếm một đường cười nói hướng nhìn ta một chút chiến lợi phẩm vừa rồi cái kia con rửa tướng quân cưới ngựa nghị thoáng lưu mà đi kết quả bị ta một cước đá bay dưới ngựa một đ a o đem hắn đầu một nơi thân một nghèo đây là hắn bội kiếm ngươi xem một chút như thế nào tiên vân cười rạng rỡ huyền diệu bội kiếm trong tay của chính mình lời nói không tệ không tệ cái này hẳn có thể cho ngươi ghi lại đầu công nhanh đi tìm cái này tiết phi hộ vệ đi thôi đi thôi tung bách nhất bên cạnh thay liễu mi yên băng bó vết thương một bên t r e o g ẹ o lời nói a chuyện gì xảy ra a cái này liễu cô nương cánh tay thế nào sẽ không phải là vừa rồi những cái kia cấp trại nhân làm a tiến vân lúc này mới phát hiện bị thương liễu mỹ yên gai cái h ố t cười ngây ngô lấy vấn đạo đích xác không có sai chính là vừa rồi cái kia tóc xanh quỷ mấy người các ngươi tới xem xem xem có phải thật vậy hay không chết tùng bách xoay người lại đối với sau lưng hoàng lang hộ vệ lời nói chỉ thấy này một đám hộ vệ đi qua không lưng túi đầu mà đi trong tay nắm lấy trường thường đó cũng là hơi hơi phát run nhìn chung quanh cẩn thận từng ly từng tí mà đi tùng bách thiếu hiệp cái này tóc xanh quỷ đã chết đầu cùng hai tay không thấy bây giờ chỉ còn lại chỉ là thân thể cùng cặp chân c h ú hộ vệ dùng chân đá xuống thi thể này tựa hộ nhanh chóng có chút phản ứng các người n h quay ư trốn mới Thên vừa rồi hộ vệ chỗ phóng tầm mắt nhìn tới nhưng không thấy thi thể dấu vết、Ách. các n g ư ơ i mới vừa rồi là ở đây nhìn thấy sao như thế nào không còn có cái gì nữa tùng bách quay người hướng về hộ vệ này gọi lên mọi người đều không dám tới chỉ là không ngừng đứng tại chỗ gật đầu không thôi tùng bách túi thân xuống chỉ thấy trên mặt đất tím thấm hết dịch đậm đặc có thể dùng bột nhão để hình dung liền vừa đánh ngã bên l ô m g ô i bên trên vừa nghe lập tức bừng t ỉ n hiểu h ra giống như gật gật đầu không có việc gì không sao đại gia tìm kiếm khắp nơi một chút đem những này thi thể mang lên một chỗ chờ ngày mai nghiệm chứng thân phận lại đào hộ trôn tùng bách phất tay chỉ huy cái này hoàng lăng hộ vệ nhao nhau tản ra giút quân dơ lên thi thể mà đi tùng bách đi tới nơi này liễu mi yên bên cạnh liền vừa đỡ lấy cánh t chỉ thấy người à y đối mặt t doanh n r ư đằng đen. lên bóng sau, Liêu lóe một cái cô ơ n n g g ư yên tâm hồi doanh dưỡng thương đoan chừng vàng này lang hộ vệ đã bại trốn mấy trăm hơn ngàn c h i chúng đã không đáng để lo đêm nay chỉnh đốn một đêm ngày mai liền lên núi tiêu diệt đến lúc đó trở lại nội thành cho ngươi thêm tìm cái y thuật cao minh đại phu nhìn một chút tùng bách nâng cái này liễu mi yên mang theo liễu diệp môn đệ tử cùng một chỗ hướng về cái này liễu diệp môn đại doanh mà đi cái này liễu hướng bắt doanh trướng bên ngoài liễu diệp môn đệ tử đứng thẳng mấy hàng đang khe khé bàn luận nhau, nhau nhìn thấy cái này liễu mi yên trở về liền vừa n h a n đón đi lên sư mùa、a. trong lúc này thành đã phá hoàn g thành cũng là công phá ngày đang ở trước mắt sư phụ thương thế kia chỉ sợ là lây nhiễm bây giờ chính đại mồ hôi chẳng t r ề đầy miệng nói mê sảng ngươi xem có phải hay không mang lên nội thành chạy chữa a đệ tử này một lời nói, liêu mi mà tiến trướng phen gấp gấp tiến doanh nói, yên lời liêu đối i Này đ mặt doanh trướng đằng sau chậm rãi nô ra một cái đầu nhìn xem cái này hết thệ trước mắt liền vừa chuẩn bị quay người rời đi đột nhiên hét lên một tiếng lập tức ngã xuống đất xuống sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này liệu hương bắc cao tuổi người yếu thương này thương cảm nhiễm sốt cao không ngừng đệ tử nhanh chóng đi tới bẩm báo liêu mi yên liền vừa đi theo hồi doanh sổ sách mà đi chỉ thấy cái này đám người một hồi nghị luận ở mỹ nhìn xem l i ễ u my yên trở về xách theo một trái tim lúc này mới trung quy là phóng rơi xuống sư m ù i a người xem như đã trở về mau vào xem một chút đi sư phụ sốt cao không l ủ i phải làm sao mới ổn đây a đệ tử này nhao nhao không lưng túi đầu gấp gáp vạn phần mang theo nàng tiến vào doanh trướng mà đi tung bách đi theo mặt sau này còn chưa tiến vào cái này doanh trướng phát hiện phía sau này đối diện doanh trướng đằng sau n ô ra một cái đầu l é n lén lút lút quan sát một hồi về sau quay người rời đi mà đi tùng bách liền vừa xoay người lại ra hiệu cái này hoàng l a n g hộ vệ tiến đến xem xét lại nghe được ca một tiếng chuyển đến cái kia người theo dõi lập tức ngã xuống đất xuống tùng bách liền vừa mang theo hoàng l a n g hộ vệ tới một người áo đen đổ xuống trên mặt đất lập tức túi thân xuống đem hắn xoay người tới chỉ thấy hắn trong miệng chạy ra tím thấm máu đen trên cổ bị cắn đi một khối sắc mặt cũng là đã biến thành l ụ c s á c tùng bách liền vừa phất tay đám người đem hắc y nhân kia mang lên sáng tỏ chỗ chỉ thấy ở nơi này a n h đến chiếu dọi phía dưới người này sắc mặt tím thấm lên tùng bách nhất chân đem người này đá bay đến ở giữa bãi cỏ phi thân gỡ xuống cái này bên cạnh hộ vệ trong tay bó đuốc hướng về hắc ý nhân kia thi thể mà đi yên tâm lên đường đi chỉ trách chính ngươi đến nhậm chỗ chớ có lại tiếp tục tổn hại người khác tung bách phiêu lạc đến người á o đen bên cạnh thi thể đem bó đuốc ném ở trên thân thể của hắn lập tức châm đốt đứng lên phát ra đùng đùng âm thanh cái này hoàng l a n g hộ vệ đi theo tới nhìn lấy trên đất t i ê u đốt h ỏ a diễm mặt mũi tràn đầy nghi hoặc không h i ể u v ấ n đạo thiếu hiệp vì cái gì như thế như vậy hắn liền xem như cấp trại tác nhân cũng không cần đến đem hắn đốt cháy thi thể a ngươi biết cái gì a quan tiên phong làm như vậy khẳng định có đạo lý của hắn chúng ta đều duy đừng nghe hắn nói mỏ cái này bên cạnh lớn tuổi chính là hoàng thành c ấ m quân nhanh chóng đẩy ra cái này hoàng lang hộ vệ túi đầu không lưng hướng về phía tùng bách lời nói kỳ thực cái này sáu tùng bách vừa lời nói nơi đây lại nhìn thấy đám người d ơ lên một khối cánh cửa đi ra liền vừa đình chỉ nói chuyện đi theo cái này liễu diệp môn đệ t ử sau lưng mà đi chuyện gì xảy ra a l i ê u hướng bắc lao tiền bối thế nào tùng bách đi gần đến xem xét cái này l i ễ u lào anh hùng đang hé miệng cái này bọt màu trắng phân ra liền vừa gấp gáp vấn ạ o liều mi yên từ phía sau bước nhanh chạy tới cái này hốc mắt tức át tựa hồ đã gấp đến độ rơi lệ đi ra nước n ở lấy đi đến tùng bách bên cạnh chuyện gì xảy ra a đến cùng lệnh tôn thế nào ta vừa mới nhìn thấy miệng hắn sùi bấm mép tựa như là xảy ra tình trạng gì bây giờ là không phải phải vào nội thành mà đi a tùng bách nhìn xem l i ễ u mi yên mặt buồn rười rượi liền vừa gấp gáp vấn đạo có thể chính là vùng tịnh thổ kia cái này h ố n đ à n lần trước dùng hỏa súng bắn giết phụ thân bây giờ sốt u cao không l ù i hơn nữa còn không ngừng nôn u m ử a ta bây giờ không có biện pháp đành phải mang theo hắn đi tới nội thành tìm thầy hỏa thuốc Hy vọng có thể giải cái này trong lúc này thành đã đánh hạ xuống đoán chừng tiệm thuốc này chắc có người thực sự không được chúng ta có thể đi dương giáo đường nơi đó cha sứ ta biết lần trước hách thụy na cũng là trợn cảm giác phong hẳn một mực sốt u cao không lùi bốn phía tìm thầy hỏi thuốc cuối cùng vẫn là cái này dương đạo sĩ tới mấy châm xuống liền thuốc đến bệnh trừ cũng có thể trợ giúp cho ngươi tung bách nhất phiên an ủi liều mi yên lúc này mới cảm giác khá hơn chút l a o rơi lệ thủy chạy liều hướng bắc mà đi đám người một đường bước nhanh chạy vội chỉ thấy cái này trăng tròn trên không mà chiếu nhanh đến chân vũ bên ngoài đại điện thời điểm đã qua canh năm đột nhiên phía trước một đội nhân mã tới vội, vội vàng vàng hết tung bách liền vừa phất phất tay phải mọi người tại nhà gỗ đằng sau tranh né chỉ thấy nghề này tới binh sĩ t r ư ờ n g s ắ p xỉ một nghìn nhiều đám người quần áo không chỉnh tề đánh tới bời cầm đầu tướng quân vây tay bên trong đội kiếm đang hét lớn thúc giục đám người đều s ố c lại tinh thần cho ta tới nhanh gấp rút lên đường nếu là xảy ra điều gì nhầm lẫn đừng trách bản tướng quân giới kiếm vô tình đều cho ta đuổi theo sát một đội này binh sĩ thần thái trước khi xuất phát vội vàng hướng về trong vùng núi thảm này mặt mà đi đợi đội nhân mã này đi xa tung bách mới từ nhà gỗ đằng sau đi ra phất tay ra hiệu đại gia lời nói đều đi ra a nhóm người này đã đi xa bây giờ hơn nửa đem hướng về trong núi sâu mà đi lại là người nào mã đâu ta xem đội nhân mã này trang phục có chút giống trong hoàng thành cấm quân nhưng mà chúng ta đã ra khỏi thành lâu như vậy hẳn là chu tái hùng đội ngũ a cái này bên cạnh hoàng thành cấm quân sơ lấy quần áo của mình lời nói bây giờ không c ố được nhiều như vậy trước tiên đem lão ra tử thu xếp một thỏa chúng ta hồi đầu lại đi tìm hiểu nhanh chóng gấp rút lên đường a tung bách phía trước dẫn đường trực tiếp thẳng hướng lấy trong lúc này cửa thành mà đi cái này hết thệ trước mắt tung bách cơ hồ không dám tin tưởng con mắt của mình chỉ thấy trong lúc này cửa thành bốn phía đổ xuống lấy binh lính thi thể có đã châm đứng lên phát ra mùi khó ngửi còn có âm thanh đùng đùng không tốt vừa rồi ở đây chắc chắn đi qua một hồi huyết chiến ngươi không phải nhóm nhanh chóng tới nhìn một chút còn có hay không còn sống sót binh sĩ tung bách nhất cái phi thân v ọ t lên mẹ rụng đến thành này lầu dưới chân chỉ thấy mặt đất này tràn đầy thi thể ngược ngang đau thương kiếm kích loạn cắm ở trên mặt đất trên mặt đất máu chạy thành sông vô cùng thê thảm l à c ũ n g tung bách k h ô n g lưng nhìn chung quanh chỉ thấy đây cơ hồ cũng đã mất mạng tại chỗ liền vừa lắc đầu thở dài lời nói mau chóng rời đi nơi này đi trước tiên thu xếp tốt lao tiền bối chúng ta lại đi cái khác cửa thành báo tin đám người dơ lên liêu hướng bắc một đường chạy tây n mai mà đi chỉ thấy cái này mặt đường lánh lanh thanh thanh ngoại trừ thỉnh thoảng nghe đến chó sủa chính là chân mình bước hồi âm tung bách đi thẳng tới tiệm thuốc này trước cửa chỉ thấy cửa đèn lồng cũng đã dập tắt liền vừa vung tay phải go go cánh cửa phiến ai nha cái này hơn nửa đêm nguyên bản là dối loạn các ngươi đến cùng người nào a không cho nói tinh tưởng chúng ta thế nhưng là không ra đại môn này chỉ thấy ở đây phòng truyền đến ông thanh liền vừa trong khe cửa nhìn thấy ánh đèn bán ra trưởng quỹ chào ngươi chúng ta chính là cái này hoàng thành cấm quân chỉ vì tướng quân của chúng ta sốt cao không lùi làm phiền n g ư ơ i mở ra cửa cửa tiệm gọi đại phu đứng lên cho trần đoán bệnh một chút t a năm này g á n g dấp hoàn g thành cấm quân liền vừa t ú i đầu không lưng lời nói cái gì hoàn g thành cấm quân a người hoàng thượng này đều chạy từ đâu tới cái gì hoàn g thành cấm quân các ngươi muốn trần bệnh có thể nhưng mà cái này khám và chữa bệnh phí tổn đây chính là một cái tử đều không cho thiếu a a môn này bên trong người tới khoác lên quần áo ngáp một cái lời nói cái này khẳng định làm phiền trưởng quỹ mở cửa một chút chỉ cần chưa khỏi tướng quân bệnh tật đừng nói là ngân lượng chính là chúng ta làm trâu làm ngựa cho ngươi đều không phải là vấn đề a liệu mi yên gó cánh cửa tiếng khóc nói do đạo được rồi được rồi xem các ngươi nói đáng thương như vậy vậy thì tạm thời tin các ngươi một lần a nhớ ký a a b ạ c này tha thứ không chịu nợ tất cả vào đi môn này bên trong người ngáp một cái suy tư một hồi tướng môn phiến mở ra vừa nhìn thấy cái này tung bách lại dọa đến quay người thoát đi mà đi sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này tung bách đám người đi tới ngoài cửa tiệm thuốc bên trong t r ư ở n g quỹ nửa ngày mới đi ra một phen hỏi ý sau đó lúc này mới chậm rãi tướng môn phiến mở ra đem mọi người nên đón đi vào mấy vị quân gia mời tới bên này tiệm nhỏ lời ít còn xin các vị tha thứ cái này xem bệnh có thể nhưng trước hết cho ngân lượng chúng ta mới tốt cho các ngươi xem bệnh cái này binh hoang mã loạn đại gia muốn tiếp tục sống cũng không dễ dàng hy vọng các vị gia thông cảm cái này trưởng quỹ ngáp một cái vừa thân thủ đòi tiền lại nhìn thấy tùng bách ngẩng đầu lên d o a đến tỉnh c ả n g ủ quay người chạy trốn mà đi đây là có chuyện gì à? đã nói xong đại phu đâu như thế nào cái này trưởng quỹ giống giống như gặp quỷ không nói hai lời trong chiều phòng chạy đi à? l i ê u mi yên vẻ mặt nghi hoặc quay người hướng về phía đám người lời nói không có việc gì ta xem cái này trưởng quỹ cũng là nhìn quen mắt rất trong thời gian ngắn lại nghĩ không ra các ngươi c h ờ ở bên ngoài lấy để cho ta đi vào đem hắn cho mời ra đây tùng bách phất tay ra hiệu hạ thấp liêu hướng bắt xuống quay người hướng về trong lúc này đường mà đi chỉ thấy trong lúc này đường nguyên bản châm lấy ngọn đèn đợi đến tùng bách đi vào về sau đột nhiên lại bị tối tắt lập tức một mảnh đen như mực đưa tay không thấy được năm ngón l à c ũ n g trịnh đại quan nhân ngươi cũng đừng cho ta chơi trốn tìm chúng ta sổ sách sau này tính lại cái này liếu lào anh hùng nếu là có chuyện bất chắc nhìn ta không chém ngươi lại đem tiệm thuốc này một mồi lửa đốt đi nhường hắn hóa thành cho tàn lạc cũ tùng bách trái quan phải mong hướng về phía cái này đen như mực nội đường lợi nói đột nhiên một đạo hàn quang thoáng qua chỉ thấy một cái sáng loáng cương đao thoáng qua hắc cám nội đường hướng về cái này tùng bách trên đầu chém tới nghe đến đó mặt một hồi thanh em đánh nhau liễu m i yên phất tay ra hiệu lại ra cầm lấy trên bàn này dầu hỏa đèn hướng về trong lúc này trong nội đường phòng mà đi chỉ thấy cái này bốn năm cái tiểu nhị đang cơ múa lây cương đao tùng bách cười rặn g rỡ trái cản phải tránh hời hợt lách mình mà qua chơi đủ chưa các ngươi tin hay không cô nãi mãi vừa nổi giận đem các ngươi tiệm thốt đốt cái mạng này quan thiên không cứu lại còn dám vung đao chém người liễu my yên vung lên tay phải cái này liễu diệm môn đệ tử vung trên cương đa d o a đến nhóm này kế né tránh một bên mà đi ra đi trịnh đ ổ phu chúng ta lão h ư u đã nhiều ngày không thấy ngươi cái này liền cho một cái ra vai phủ đầu khó tránh khỏi có chút không cùng tình lý a tung bách nhất cái mông ngồi ở trên bàn hai tay ôm ở trước ngực lời nói chỉ thấy môn này màn s ố c lên bên trong đi chỗ tới một người ngươi lai、like、chính là cái kia vừa rồi mở cửa phiến phía sau lại trở về mà chạy cùng tung bách có khúc mắt thiên hương bang trịnh đ ổ phu nhóm này kế nhanh chóng nhao nhao tới đứng ở sau lưng của hắn ngươi năm lần bảy lượt tới ta thiên hương bang địa bàn quấy dối ngươi thế nhưng là biết cái này cần vương tri sư đã vào thành lập tức cái này hoàn thành liền muốn công phá đến lúc đó cái này kinh thành vẫn là chúng ta thiên hạ ngươi thế nhưng là biết đắc tội chúng ta kết quả t r ị n h đ ồ phu tay nắm lấy một thanh đại đao tức giận chỉ vào tùng bách lời nói không tệ không tệ ta ngược lại thật ra đã quên các ngươi thiên hưng ơ bang chuyên môn làm thuốc phô sinh ý ép mua ép bán kiếm lấy ngân lượng cảm mạo cảm mạo cho mở thuốc dương thai còn muốn năm lượng bạc không trả tiền kéo đến cái hẻm nhỏ hành hung một trượt nhanh à. nơi này có bệnh nhân một vị nếu là ngươi gọi đại phu cho nhìn kỹ ngân lượng tự nhiên không là vấn đề nếu là ngươi lại cho ta loạn hút thuốc nhìn ta bây giờ liền phá hủy ngươi cửa hàng chờ ngươi chủ nhân kia tới. c ũ n g k h ô n g h đồ phu tiếp nhận ngân phiếu này s ắ c mặt lập tức đại biến nhanh chóng phân phó thủy hạ chính là nanh vớt hướng về hậu viện này mà đi các ngươi bên ngoài xin mời ở đây tất cả đều là phơi khô dược liệu không có cái gì để mắt đều đi ra ngoài ngồi đi chính đồ phu cười rạng rỡ phất tay ra hiệu đám người mà ra tung bách lúc này mới nhìn kỹ một chút nguyên lai t ư ở n g này sửng chỗ có mấy cái hòm gô lớn tử phía trên viết không quen biết văn tự lập tức cảm giác có chút không đúng đứng lên các ngươi bây giờ sinh ý càng làm càng tốt thế mà dùng dương gỗ vận thuốc a thực sự là không đơn giản a tung bách sờ lên cảm nhìn qua cái này hòm gỗ vẫn đạo đây không phải kim lang vương mang theo mấy vạn đông doanh lãng nhân đi vào bọn hắn rất nhiều không quen khí hậu thường xuyên đến chúng ta ở đây xem bệnh không tin chúng ta thiên triều trung ý, ý y cái này không đi đông doanh nhập khẩu một chút dược liệu tới cũng là vì sống tạm mạ thôi ha, ha, ha bên ngoài ngồi đi trình đồ phu vung tay phải cản trở tùng bách ánh mắt đem hắn mời ra ngoài tùng bách nghĩ tới đây liều hướng bắc thương thế quá nặng đành phải quay người ra ngoài trong lòng của hắn từ đầu đến cuối không tin đó là d ữ liệu nhưng sợ tiếp tục dây dưa làm trễ l ạ i chạy chữa cho nên cũng liền ẩn nhận xuống chỉ thấy một hồi này công phu đại phu một bên mặc quần áo một bên s ố c lên mà ra hướng về phía đám người vân đạo bệnh nhân kia đang ở đâu vậy mau để cho ta xem một chút ta liều mi yên liền vừa lên đến đây chỉ vào trên mặt đất nằm ở trên ván cửa liều hướng bắc đại phu nhanh chóng túi thân xuống nắm lên cổ tay của hắn bắt đầu nhắm mắt xe m ạ c lên người này khí huyết khước khoái lại thêm trong lòng phiền muộn thành kết vì vậy có chút suy yếu không sao không sao ta thay hắn lái lên phương thuốc một bộ trở về chịu thủy ba bắt thành nửa bát chỉ cần nuốt vào ba tể thuốc làm bảo đảm bệnh nặng khỏi hẳn là cũng cái này hứa đại phu vớt dâu chậm dãi đứng dậy lời nói không đúng đại phu bệnh nhân này không phải ngươi nói những bệnh trạng này là bị hỏa súng gây thương tích cánh tay vết thương nhiễm trùng sốt cao không l ù i ngươi có phải hay không chẩn đoán sai a liêu m i yên ngăn lại đại phu này chỉ vào liêu hướng bắc lời nói a a quái nói không chừng ta vừa rồi bắt mạch chỉ là bên trong trận ngươi lai là bị thương ngoài ra a không có gì đáng ngại không có gì đáng ngại ta cho mở chút giảm nhiệt đau từng cơn t h u ố c dẫn làm bảo đảm vô sự là cũ n g cô nương không cần phải như thế lo lắng theo lão hủ nhiều năm trần bệnh kinh nghiệm không ra mười ngày nhất định xuống giường hành tẩu trong vòng một tháng ắt hẳn khỏi hẳn các ngươi là vận khí t ố t ta đụng tới ta hứa bán tiên biết vì cái gì gọi bán tiên sao chính là nửa cái mạng ta đều có thể cứu sống tới tới tới tới ta cho các ngươi khai căn bút tốt đi cái này hứa đại phu vớt dâu gật cụ đắc ý hướng về bàn này an bài mà đi cầm lấy cái này trên nghiên mực bút lông vừa suy nghĩ một bên điên cùng s á giấy nháp phía trên đơn giản có đại thi nhân phong thá đến đây đi cho vị này quân ra theo phương bút thuốc nhớ lấy nhớ lấy ta lại trích dẫn chỗ ngàn vạn muốn trọng lượng chắc chắn thích hợp cái này cộng cả lại đâu là hai mươi bốn lượt bạc nếu làm ở ba tể thuốc đâu tới tới tới ta tính lại tính toán tổng cộng bảy mươi hai hai là cũng cái này hứa đại phu phương thuốc điên c u ồ n g sách hoàn tất cầm toàn bộ lại là lốt bút một hồi đem phương thuốc đưa cho tiểu nhị bên cạnh ta nói hứa đ ạ i phu cái này thuốc gì mắc như vậy a cái này chi huyện đại nhân một năm đ ồ n g lộc còn chưa đủ ngươi mở một liều thuốc tốt giá tiền có phải hay không bên trong có tay gấu hổ tiên a tung bách đẩy mọi người ra đoạt lấy phương thuốc này nhìn thấy c ư ờ i lạnh nhìn qua cái này hứa đại phu lời nói người đây thì có chỗ không biết t a cái gọi là hoàng kim có giá thuốc vô giá a điều này nói rõ gì đây chứng minh thuốc này có thể cứu người tính mệnh nếu làm ệ n h cũng không có cái kia cầm những ngân lượng này thì có ích lợi gì đâu hứa đại phu đi dạo con chuột này con mắt mặt mũi tràn đầy cười m ở ám lấy lời nói người tung bách nhất trận tức giận một bà nhấc lên cái này hứa đại phu cổ á o của nâng cao lên cái này tay phải lại nghe được ngoài cửa một hồi dồn dập tiếng bước chân còn kèm theo binh, binh bang bang vũ khí đụng âm thanh mọi người đều là gương mặt hoảng sợ quay đầu nhìn lại sáu chưa xong còn tiếp lại nói môn này bên ngoài một hồi gấp rút tiếng bước chân chuyển đến lập tức còn kèm theo binh binh bang bang binh khí đụng âm thanh ngay sau đó là một hồi tiếng họ giết mọi người đều là gương mặt mờ mịt tung bách đi tới nơi này cánh cửa phía trước xuyên thấu qua môn này khe hở hướng ra phía ngoài nhìn lại chỉ thấy cái này bên ngoài tất cả đều là cầm trong tay bước binh sĩ cơ binh khí trong tay chém giết lẫn nhau cùng một chỗ tung bách lấy ra cái này then cài cửa chuẩn bị mở môn mà đi liệu mi yên một cái đi lên đệ lại cánh cửa gật gu đắc ý lời nói bây giờ trong thành này hỗn loạn ai cũng không biết rốt cuộc là của người nào đội ngũ nếu là dạng này tùy tiện ra ngoài. chỉ sợ phụ thân ta sáu nhìn ta trí nhớ này như thế nào đem việc này quên mất tốt tốt tốt mau kêu hứa đại phu đốt thuốc nếu là chưa khỏi cái này năm mươi lượng bạc ở cũng nên nhận nếu là chị không hết cẩn thận tiểu ra ta tức giận đem các ngươi tiệm thuốc này đốt thành cho tàn xem các ngươi còn như thế nào hạ i người tung bách xoay người lại giận chỉ lấy đại phu này tiểu nhị lời nói vẫn là ta tới đi trong này trọng lượng ta sợ ngươi đem nắm không được hòa h ậ u đến lúc đó thật chị không hết cái này lao tướng quân chỉ sợ tất cả mọi người phải mất mạng a hứa bán tiên tiến vào cái quầy này bên trong càng không ngừng cho tiểu nhị đưa qua ánh mắt hào đâu vậy ta liền đi xuống ngay bận rộn đi làm sau đó có chuyện người lớn tiếng gọi ta làm phiền hứa đại phu tiểu nhị lĩnh hội hứa bán tiên dụ ý liền vừa đem phương thuốc đưa qua gật đầu hướng về trong lúc này đường mà đi trong này có học văn a đều nói thuốc hơn phân nửa phân chính là độc cái này nhiều một chút không được ít một chút cái này dự hiệu không đặt được hay là ta tự mình độc thủ dạng này trong lòng ta an tâm rất nhiều a cái này hứa bán tiên cười d ạ n g d ỡ ánh mắt này bên trong lại thoáng qua một k i a lanh ý hậu viện t ư ờ n g viện phía dưới cái này vừa rồi hốt thuốc tiểu nhị trái quan phải mong bốn bề vắng lặng lúc này mới chuyển đến cầu thang nhìn về phía sau một mắt leo lên trên ngươi làm gì vậy cái này khuya khoắt trèo tường mà ra đến cùng cần làm chuyện gì đâu sau lưng chuyển đến một hồi âm thanh nhóm này kê xoay người lại suýt chút nữa không có cho dọa đến rất xuống trịnh gia a dọa ta một hồi a vừa rồi cửa hàng này nhóm người kia nói chị không hết trên mặt đất người k á i bệnh liền muốn một mồi lửa đốt đi chúng ta cửa hàng cái này không trưởng quỹ tiên sinh bảo ta ra ngoài cho viện binh tới giải vây a tiểu nhị xoay người lại càng không ngừng vỗ ngực lời nói thì ra là như thế a vậy thì nhanh lên đi nhanh vậy nhanh a đúng ngươi nhớ kỹ nói cho nhà đầu kia nói ta liền gần nhất hai ngày này đi qua đến lúc đó cỡ nào phục dịch tại ổ nhớ ký đem thư đưa đến đi thôi đi thôi trịnh đồ phu phất tay nhóm này kế quay người hướng về cái này nhà sĩ mà đi đông một tiếng chuyển đến chỉ thấy nhóm này kế tay phải trảo trượt trực tiếp rơi xuống mặt đường phía trên xoa đầu này từ dưới đất lật bò lên mẹ nó cái này một mực không có b ò qua tường viện này nghĩ không ra rơi xuống thật đúng là đau nhanh đi báo tin chờ sau đó trưởng quỹ gặp nạn rồi nhóm này kế tòng bò dưới đất đứng lên liên tức chạy trốn lấy biến mất ở trong tầm mắt cái này trịnh đồ phu từ nhà xí đi ra một đường khẽ hát chiến đoạn sau đó thiên hưng bang đệ tử phân tán bốn phía lưu ly may mắn bình thường những thứ này địa bàn rất quen tiệm thuốc trưởng quỹ cũng cho đã biết đường chủ mặt mũi tham ăn tham uống cùng bái buổi tối phụ trách canh cổng phòng thủ giá trị tuy nhẹ nhõm cũng là không có trước kia huy p h o n g nhớ ngày đó chính mình cưỡng ép mua bán đó là huy p h o n g bậc nào kể từ vàng này lang hộ vệ vào thành ngày tốt lành liền một đi không c h ở lại là cũng t r ị n h đ ồ phu xuyên qua hậu viện này hành lang một đường chạy tiền viện mà đi chỉ thấy mấy cái này tiểu nhị lén lén lút lút hướng về nhóm này phòng mà đi các ngươi làm gì đâu thần, thần bí bí như vậy có phải hay không nhặt được bảo bối gì chờ ta một chút cùng một chỗ a c h ị n h đồ phu đi theo nhóm này kế sau lưng bước nhanh chạy vào nhóm này phòng mà đi chỉ thấy nhóm này phòng bên trong bọn tiểu nhị ôm tới tủi lửa châm phía sau để vào cái này lò lỗ bên trong chỉ thấy lập tức hỏa quăng kia chiếu sáng cảm giác một trận ấm áp đánh tới một cái tiểu nhị đem nồi sắt bên trong thủy múc đứng lên dùng soát đem đem nồi này bên trong cọ rửa sạch sẽ liền vừa đem bọc giấy phóng rơi vào bếp lò phía trên chậm rãi mở ra đứng lên đây là có chuyện gì à vừa rồi nhóm người này vẫn chưa đi sao làm gì còn phải đợi chữa chị xong mới rời khỏi sao trịnh đồ phu gãi cái hót đi đến cái này bếp bên cạnh nhìn chằm chằm nhóm này kế đem gói thuốc mở ra vừa rồi ngươi không phải thu nhân ra năm mươi lượng ngân phiếu trưởng quỹ nói như vậy thiệt t h i hơn hai mươi l ư ợ n g bạc bây giờ cái này to còn nói bạc đã đưa lên nếu là chưa khỏi giá cao đốt đây cũng là tính toán nếu không à muốn một m ù i lửa đốt cháy k h é t chúng ta tiệm thuốc này ngươi còn không mau đem ngân phiếu cho trưởng quỹ đưa qua hắn có thể lập tức liền tới đây tìm ngươi đâu nhóm này kế một bên mở ra gói thuốc một bên quay đầu đối với trịnh đồ phu lời nói đi thì đi thôi thật là thật vất vả nhìn xem tiến vào năm mươi lượt bạc chu còn không có phóng ấm áp đâu lại để cho ta lấy đi ra nếu là đổi tại ngày xưa ta không phải sáu trịnh đồ phu nhất lộ hoán trách một đường túi đầu nhìn qua ngân phiếu này giống như lúc này mới nuôi lớn quê nữ lập tức phải gả cho người khác một dạng phanh một tiếng chuyển đến chỉ thấy cái này trịnh đồ phu ôm bụng lui về phía sau mấy bước nguyên lai、like、cái này trố khúc quanh hứa bán tiên cũng là túi đầu bàn bạc cái này ngân lượng sự tình hai cái có tâm sự túi đầu hành tổ người cứ như vậy đụng vào nhau cái này hứa bán tiên lập tức bị đánh bay ra ngoài têu to lấy từ dưới đất lật đứng lên xoa cái này ngã đau cánh ông con mắt lông mày nếp gấp một khối hướng về trịnh đồ phu đ ư ớ đi ngươi đi đường nào vậy không có m ắ t ta tốt xấu mấy tháng này ta tạo điều kiện cho ngươi ăn ngon uống sướng ngươi dạng này sông ngang đánh thẳng nhưng làm lao ra ta đ ụ g hư hứa bán tiên nghiêm cổ t h ở phì phì lời nói trịnh đồ phu vốn là muốn phát hỏa nhưng nghĩ lại mấy tháng này may mắn mà có hứa bán tiên thu lưu nếu không mình còn không biết đi nơi nào lấy miếng cơm no ăn đâu l i ê n vừa lập tức biến thành khuôn mặt tươi cười đỡ lấy hắn hướng về nhà bếp mà quay về vừa rồi nghe những cái kia quân đinh nói là ngươi trước tiên đem ngân lượng cất đúng không nhanh chóng lấy ra đi ngươi cũng thực sự là hồ đồ A. làm hại ta lại thiếu thu hai mươi dặm hai cái này hứa bán tiên tiếp nhận trịnh đồ phu ngân phiếu một bên hướng vệ bỏ vào trong l ự c một bên chỉ trích đoán trách lời nói trịnh đồ phu cưỡng chế chu mục l ử a giận cái này thân ở dưới mái hiên đó là không phải không túi đầu a chỉ thấy hắn chẳng những không có phát hỏa ngược lại túi đầu không lưng hiển nhiên nuôi một con chó đồng dạng trưởng quy nói đúng những ngày này nhờ có ngươi c h i ế u cố chỉ là chút g i a hỏa không phải người lương thiện nếu là thuốc này đến bệnh không có trừ chỉ sợ là muốn chọc sự của a lần trước đại náo ta hồi xuân đường đây chính là có công chúa hộ vệ ở phía sau chỗ dựa chỉ sợ lần này liền không nói được rồi a t r n hứa đồ đụng phu háo chút Thử. Hắn quả dùng ngại nói. gió, tay tới ta lời có e bán tiên không có xem không tốt bệnh, cũng không có cứu không bệnh, nhân, chỉ cũng cần cái này có có cứu được cái xem tốt lạnh rên một tiếng vớt vớt hướng về nhóm này phòng m ạ c vào nhóm này kế nhanh chóng nên đón đi lên liền vừa không lương ôm quyền lời nói trở về trường quỹ thuốc này đã không sai bịt lắm còn kém ngươi thang nếu không thì ta bây giờ cho bọn hắn bị thiệt đi hứa bán tiên trái quăn phải mong liền vừa từ trong ngực móc ra một cái màu vàng giấy n ỏ bao đem cái này bột màu trắng đổ xuống thuốc này bắt bên trong dùng ngón giữa ở bên trong cái đều nhị n không được đem ngón tay để vào trong miệng liếm sạch sẽ chỉ thấy cái này ngoài phòng một thanh âm vang lên động hứa bán tiên nhanh lên đem gói thuốc thu lại ra hiệu mấy cái này tiểu nhị rút ra bên hông tương đao chậm r i hướng về trước cửa này đi sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này hứa bán tiên lấy ra trong ngực màu vàng giấy nhỏ bao đem bột màu trắng đổ xuống thuốc này bắt bên trong dùng ngón giữa đem bắt nội pha trộn đều đều nhị không được đem ngón tay thu hồi thói quen để vào trong miệm bụ liếm về sau phát giác chỗ nào không đúng cảm giác không lưng xu chỉ nghe thấy cái này ngoài phòng một hồi đạp gãy nhánh cây âm thanh thứa bán tiên đứng dậy một vòng cái này mép nước bọt cho mấy cái tiểu nhị đưa qua ánh mắt t hướng về trước cửa này mà đi nhóm này kế nhanh đến cửa ra vào thời điểm chậm rãi rút ra cái này bên hông cương đao thân gặp loạn thế chi thu nhóm này kế đã kiêm quản hộ viện tay chân trước cái này sáng loáng cương đao ở trong màn đêm tránh ra một hồi hàn quan g mà đi phanh một tiếng chuyển đến chỉ thấy nhóm này tỷ số đừng đồng thời mở ra hai cánh cửa xông ra môn này bên ngoài mà đi lại nghe được binh bang bang thanh â m lập tức bay về phía cái này bốn phía mà đi chuyện gì xảy ra mụn a trịnh đại sẻo mụ ngươi nhanh đi ra ngoài nhìn một chút là có người hay không tới cướp bóc vẫn là có người muốn cố ý k i ế m chuyện a hứa bán tiên cho trịnh đồ phu đưa qua ánh mắt liền vừa đem ngân phiếu m ó c ra vốn phía tìm địa phương giấu trịnh đồ phu đi chỗ môn này bên ngoài thời điểm chỉ thấy một cái thân ảnh màu trắng đã bay lên nóc phòng nhảy mấy cái về sau biến mất ở ánh trăng bên trong trưởng q u ý không sao màu chạy ra đây a ta đây vừa đi ra ngoài d o a đến g i a hỏa này trốn bán sống bán chết các ngươi có hay không thấy rõ ràng người tới có phải hay không bên ngoài nhóm người kia trịnh đồ phu đem trên mặt đất tiểu nhị đỡ dậy nhìn qua cái này nóc phòng vân đạo không có thấy rõ ràng vừa rồi chỉ cảm thấy lúc thì trắng ảnh t h o á n g qua lập tức bị đá bay ra ngoài đoán chừng hẳn không phải là bên ngoài đám kia quân ra bọn hắn cũng không có quần áo màu trắng a nhóm này kế đứng dậy sơ lấy cái này tím thấm cái c ằ m lung lay cổ lời nói ai hại ta sợ bóng sợ gió một hồi các ngươi nhanh chóng tới đem thuốc này cho mang xem đi chờ trước tiên đem nhóm người này ổn định đến lúc đó xem ta ánh mắt làm việc cái này hứa b á n tiên tay phải vung lên tiểu nhị bưng thuốc này bát hướng về trước mặt mặt tiền cửa hàng mà đi tung bách nhất thẳng tại trong khe cửa xem người chỉ thấy cái thẳng này g i t một hồi về sau chỉ nghe được một hồi tiếng bước chân lập tức ngoài cửa lại khôi phục bình tĩnh đoán chừng cái này bên ngoài là hoàng thành cấm quân biết rõ bị nhốt trong chuyện này nhao nhao xuất bộ phá vây mà ra xem ra này liễn sắp tiếp cận hồi cuối quân phản loạn ngày tốt lành chấm dứt tung bách lúc này mới xoay người lại cười dạng dỡ hướng về phía đại gia lời nói bây giờ ta không quan tâm những thứ này ai đây ngồi điện kim loan điện cũng chỉ là thịt cá b á c h tính để cho mình qua tiêu g i a o ta chỉ n g h ĩ phụ thân tốt lên nhanh một chút liền xem như nếu bản về công hành thưởng chúng ta chỉ sợ cũng bị luận vì phản quân liệt kê ai quan trường này bên trong ngươi lừa ta gạt ta cũng nghĩ thế không có cách nào thích t ứ n g liệu mi yên gương mặt vẻ hư sầu nhìn chằm chằm cái này liệu hướng bắt lời nói nhóm này kế bưng chén thuốc phóng rơi trên quầy càng không ngừng nắm đ u ố t lỗ thai trên mặt lộ ra biểu tình khổ sở hoa bỏng chết ta các ngươi nhanh chóng cho hắn uống xóng a cái này hơn nửa đêm không ngủ được chuyên môn cho các ngươi nấu thuốc liền đem liền một chút đi cảm tạ tiểu nhị ca chờ ra phụ khỏi hẳn về sau quên không được ân tình của các ngươi liệu mi yên bưng lên thuốc này bát thổi t o á t ra khói trắng khom lưng túi thân sùm dưới mấy người các ngươi tới phụ, một tay, đem sư phụ cho nâng đỡ ngồi xuống ai Hy h vọng t u ố các này có t d ụ ngươi không cần lại tiếp cứ sốt cao không việc Liêu yên tâm ta hứa bán tiên cũng không phải là chỉ là hư danh chỉ cần ăn vào ta độc môn thiên phương không ra ba canh giờ Hát hẳn sinh hòa hổ, không nói là thuốc đến bệnh nhất hắn nghĩ. các trừ, ít nhất các một lo Thứa long nói đến ngươi miễn ngủ man bán tiên đi là lo mực mê vậy é n trong đường đi ra, ngắp một cái hướng về trong dèm một mà cửa, cái ra, từ đi đi. về v quảy thì cảm ơn t r ư ở n g quỹ chỉ cần c h ư a khỏi cha ta bệnh tiểu nữ nhi nhất định tạ ơn n g ư ơ i liền quay dậy các ngươi mấy ngày còn xin đại gia thông cảm nhiều hơn Liêu lưng hành lễ lời nói. Cô đương nói quá lời, là mi điên rơi nói. nói người trên thuốc quảy, quá cầm chăm đứng chén phóng không hành nương thương chính là chúng dậy, Cô sóc ta vào bị chỉ sợ cũng không tốt nói à hứa bán tiên nhìn qua liều hướng bắt chảy máu bà vai chỉ thấy cái này màu trắng dây vải cũng sớm đã nhuộm đỏ huyết sắc hẳn là thanh trừ sạch đa tạ trưởng quỹ h ả o ý nhắc nhở tiểu nữ t ử không thể báo đáp tay này vòng tay coi như là đáp tạ chi lễ quái à y chô mong rằng tha lỗi nhiều hơn l i ê u mi yên đang rút ra tay này lên vòng tay lại nghe được cánh cửa phanh một tiếng chuyển đến liền vừa xoay người lại chỉ thấy cái này hai cánh cửa bị pha tan một đám du côn lưu manh đang vùng cương đao vào nhà mà đến nghe phía sau gầm lên một tiếng liền vừa phân loại hai bên mà đứng chỉ thấy nghề này đi vào một người thấp bé mập mạp không nói. trên gương mặt này hiện ra bóng loáng một con mắt còn che vải đen nghĩ đến hẳn là ẩu đả bên trong thủ t h ư ơ n g một bộ hung thần á c sát bộ dáng ha ha ha nửa đêm đi ngang qua nơi đây cái này binh hoang m ã loạn sang đây xem đến nơi g cửa hàng có tiếng ồn ào cho nên đi vào xem những này là những người nào a giống như không phải người địa phương thị có phải hay không trên núi cường đạo vẫn là nhập thất ăn trộm tặc nhân a cái này mập lùn lạnh lên một tiếng đẩy ra cái này bên cạnh thủ hạ trực tiếp thẳng hướng lấy cái này hứa bán tiền mà đi ha ha ha nguyên lai、like、là n ư u ra người a cái này ngọn gió nào thổi ngươi tới đây a nhanh chóng ngồi xuống đi có ai không nhanh chóng nấu nước ngâm vào nước cấm c h ả ngon đi ra các ngươi đều thất thần làm gì cái này hứa bán tiên từ trong quầy đi ra phất tay nên đón cái này mập lùn hướng về cái này bên cạnh cái bàn ngồi xuống ngưu ra ngươi thế nhưng là trên mặt đất này đại nhân vật ta người hoàng thượng này đi sau đó kim lăng hộ vệ vừa tới thiên hưng ơ bang bởi vì bộ binh quan hệ lọt vào diệt bang hai tường duy chỉ có ngưu ra lẫn vào x ô i gió x ô i nước vẫn như c ũ hắc bạch hai đạo t h ô n g cận thật sự là chúng ta học tập tấm gương a hứa bán tiên bồi tiếp cái này mập lùn ngồi xuống liền vừa một phen khen tặng lời nói đều nói nhiều bạn lộ dễ đi ta chỉ bất quá là tốn thêm chút năng lượng đả thông cái này đường quan hệ ngược lại ai cũng trèo c ả n h cao nhưng mà ai ta cũng không thể tội có trông thấy được không cái này cần vương c h i sư vừa đến trong lúc này thành ta thế nhưng là lập tức lại đi bãi s â n môn ta vạn thuận giúp sở d ĩ qua k h ờ i đây không phải là không có nguyên nhân biết sao cái này mập lùn miệng đầy tương đạo hứa bán tiên ở bên cạnh một mực c ư i theo ngươi không phải sai người báo lại nói có người ở ngươi địa bàn nháo sự hẳn là những thứ này quân lính t à n m ạ n a ta xem bọn hắn tặc mi thử nhãn ngoại trừ người nữ kia tướng quân bên ngoài những thứ khác cũng là người sâu a mập lùn nhìn chằm chằm cái này liễu mỹ yên chỉ thấy giá cao đứng thẳng hai ngọn núi một mực chập trùng thoải mái cái này thủy tựa hồ cũng nhanh rơi xuống môn này màn vừa mới sốc lên hứa bán tiên nhanh chóng đứng dậy ngăn trở cái này mập lùn lại bị thứ nhất trưởng đ ẩ y ra bước nhanh chạy trong lúc này đường mà đi mọi người nhất thời trận mắt hốc mồm trong lúc nhất thời không rõ ràng cho lắm là cũng x ấ u chưa xong còn tiếp lại nói môn này màn lắc lư một chút ngữ ra đứng dậy hứa bán tiên mau tới phía trước ngăn cản bị thứ nhất trưởng đề ra nộ khí trùng thiên hướng về trong lúc này đường mà đi đám người gương mặt kinh ngạc đều không minh cho nên là cũng ngữ ra ngươi nghe ta nói a chuyện này không phải ngươi nghĩ như vậy ngươi c h ờ ta một chút ta hứa ban tiên mau đổi theo thân mà đi càng không ngừng hướng về tiểu nhị phất tay trong lúc này trong nội đường như ra tại trong nhà tối thui tìm chỉ thấy cái này vạn thuận giúp đệ tử cũng gặp nhau đi theo mà đến lập tức trong này ánh lửa tươi sáng giống như ban ngày là cũng ra đi như ra ta cũng kính ngươi là tên hát tử cái này lăn lộn ngoài đời không nổi có thể tới tìm ta à làm gì giống chuột chạy qua đường đồng dạng qua chút trốn t r ố n h tránh, tránh thời gian chẳng phải là để cho ngươi một thế anh minh quét g á c như ra rút ra cái này bên hông cương đao chỉ vào cái này xó xình hô đi ra tựu ra tới gần đây ta thiên hưng bang gặp rủi ro các ngươi vạn thuận giúp thừa cơ dựng lên đến đây đi muốn chém giết muốn r ó c thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được cái này xó xỉnh đằng sau đi ra một người nguyên lai chính là cái tia ăn nhờ ở đậu trịnh đồ phu là cũng ha ha ha quả nhiên là thiên hưng bang trịnh đồ phu ta còn tưởng rằng hoa mắt nguyên lai thực sự là hoàn ra n g õ hẹp ngày xưa ân ân đ o v n đoán chúng ta hôm nay liền đến một cái chấm dứt ta ngưu gia vung lên tay phải thủ hạ này vung cương đao nên đón tiếp lấy n g u gia n g ư ơ i đ ư n g a cái này cần vương tri sư đã vào thành cái này hồ vi đại công tử nói thế nào cũng là cái tân khoa v hứa ư chương thư, người n vẫn cánh phải quan tiên phong, lại nói cái này đổ luân chính là sắp đảm nhiệm binh dặn này đến lúc đó,、e、rằng không chỉ ta đây cửa hàng, chỉ sợ là người vạn thuận rút, chỉ sợ cũng vô lực chống g hồ thu phải thợ chỉ chỉ chỉ vô là lại là lúc là lực lại cái cửa bắt ta rút, bộ sắp đảm đó, đây đồ sợ sợ e bán tiên ở bên cạnh một lời nói nói nữ gia tựa hồ có chút đồng ý liền vừa phất tay chỉ ngừng thủ h ạ ha ha ha chúng ta chính là không đánh nhau thì không quen bê ta nếu đều là giang h ồ nhi nữ chúng ta hy sinh chữ đi đầu hôm nay ta sẽ không khó xử ngươi nhân tình này ngày khác ngươi trả lại ta đi đi nữ gia vung lên tay phải mang theo cái này đám người nhân viên chạy hàng phô mà đi h ứ a ban tiên nhìn xem vạn thuận giúp đệ tử rời đi lúc này mới vây tay để cho cái này chỉnh đồ phu lui ra xoay người lại cười đùa t í tưởng đi theo cái này như ra sau lưng mà đi như ra chính là thức đại thể người a cái này hồ công tử thế nhưng là cái này kinh thành đại nhân vật cái này hồ ra nếu không phải bày ra cái này thông uy v ụ cáo chỉ sợ ở kinh thành cũng là h ồ phong hoán vũ người bây giờ thế này thái thay đổi nhanh e rằng người hoàng thượng này hồi cùng kinh thành lại phải biến đổi ngày a h ứ a ban tiên ở phía sau một hồi thuyết phục túi đầu không lưng hướng về cái này bên cạnh ngồi xuống mà đi lời này là nói như vậy không tệ thế nhưng là ta nghe nói cái này trưng thu bắc hậu kim giống như cũng là liên tục bại lui coi như bây giờ người hoàng thượng này hồi cung chỉ sợ cái này cũng chẳng l i ê n quan hồ ra chuyện gì à cái này bộ binh đại quyền chỉ sợ cũng không tới phiên trên tay của hắn a như ra tuy có chút sợ hãi hôm nay hương bang phục hởi nhưng vẫn là tận lực để cho mình mặt mũi không đến mức quát giác như ra ngươi đã quên cái này hồ đại nhân sau lưng không phải còn có cái kia vương ra mặc dù hôm nay lúc này thất thế nhưng cái khó bảo đảm c á i này vương ra không xuất thủ giúp đỡ nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện nhiều cái bằng hưu nhiều con đường a hứa bán tiên biết cái này như ra thích sĩ diện liền vừa đưa lô thai thấp r ộ n g thì thầm lời nói tốt h ta chúng ta chuyện này liền như vậy dừng lại người hôm nay bảo ta tới không phải là vì cái này trỏ hai mặt sự t ì n h a nhanh hành hoa lầu cô nương còn đang chờ ta trở về lúc này mới ấm ổ chăn liền chạy tới ngươi cũng đừng làm cho ta một chuyến tay không a như ra phất tay chỉ ngừng cái này hứa bán tiên nghĩa chính n ô n từ v ấ n đạo cái này sao hôm nay sai người gọi như ra tới không phải liền là như vậy binh lính tặc cái cho ngân lượng ăn thuốc cái này chẳng những không chịu rời đi ngược lại là muốn ta cho bọn hắn chữa khỏi nếu không còn muốn đốt ta đây cửa hàng ngươi lào ý như thế nào à cái này hứa bán tiên chỉ vào tung bách bọn người nháy mắt ra hiệu lời nói cái này không dễ làm a bây giờ vàng này lăng vương chạy cái này hoàn thành cũng là tràn ngập nguy hiểm đợi một thời gian nhất định là thành phá thời điểm cái này tàn sát quan quân đây chính là tội chết đến lúc đó chỉ sợ là ngươi ta đều không thoát khỏi liên quan a như ra s ờ lên cằm cái này trong mắt càng không ngừng đi dạo lời nói hứa bán tiên nhanh chóng đưa tay chạm vào trong ngực móc ra hai l ư ợ bạc nhét vào cái này như ra trong tay vô vô bả vai lời nói ha ha, ha. việc này ngươi được hao tổn nhiều tâm trí a ta đây tiệm thuốc còn phải khai trương kinh doanh dạng này e rằng có chút khó mà tiếp tục lái môn làm ăn n g ư ơ i l á o liền r ú t một chút vội vàng sau này á t hẳn đến nhà bãi tạng dễ nói dễ nói nói thế nào ngưu gia cũng là một phe này b á chủ liền xem như binh lính càng quái đó cũng là không sợ hãi ngươi chỉ nhìn được rồi ta bảo đảm bọn hắn quy củ rời đi không còn ngươi ở đây khóc lóc gom sòm lan lộn ngưu gia đứng dậy phất tay ra hiệu thủ hạ hướng về cái này tùng bách bớt đi ta nói các ngươi cũng làm đi đây này ngày nay quân đánh trận tại hoàng thành dưới lầu các ngươi nên không phải quân lính tàn mạ khắp nơi cấp đoạt binh lính c à n quậy a cái này như ra vóc dáng quá nhỏ nghị vô v ô a tùng bách bà vai nhảy mấy lần chưa thỏa mãn r ứ t khoát túi đầu gác tay dạo bước lời nói hồi bẩm cái này như ra đúng không chúng ta chính là cái này hoàng l a n g hộ vệ trong đó còn có hoàng thành c ấ m quân đến nỗi ngươi nói quân lính tàn mạng đó cũng là không đến mức là cũng lão tướng quân bị kim l a n g hộ vệ hỏa súng gây thương tích giá cao đốt một mực không l ù i bỏ ra năm mươi lượng chữa bệnh tiền này cũng là cho hắn nhưng phải đuổi ra khỏi cửa cái này có chút không hợp quy củ a tùng bách cười rạc ỡ không lưng ôm quyền lấy lời nói phải không ta tài đi hỏi hỏi đi cái này như ra bước nhanh chạy hứa bán tiền mà đến lôi kéo ống tay hào h ư ớ n g về bên cạnh mà đi n g ư ơ i đây cũng quá không trượng nghĩa a nhân da sốt u cao không l ủ i n g ư ơ i thu người nhà năm mươi lượng cái này đủ h u y ệ n thái ra hai năm b ổ n g ngân ngươi cũng quá ngon a liền cho ta hai lượng bạc tới cái này tựa hồ không hợp quy củ giang hồ a lưu gia s ờ lên c ằ m nghẹo đầu nhìn c h ầ m c h ầ m hứa bán tiên đưa tay phải ra càng không ngừng n ú p nhích ngón tay lời nói ai ta cũng là đi tài tránh hai như vậy đi ngươi cho ta đem bọn hắn đuổi đi ta lại cho các ngươi bạc d ò n tám lượng dạng này cuối cùng không có bạc đãi các vị huynh đệ đi hứa bán tiên một mặt khóc sắc mạnh mẽ dậm chân lắc đầu thở dài lời nói cái này còn không sai b i ệ t lắm chúng ta nhiều huynh đệ như vậy hơn nửa đêm không ngủ được chạy tới ta vẫn từ hạnh hoa lầu cô nương chăn ấm đi ra thay ngươi giải quyết việc này cho mười lượng bạc cũng coi như qua đi chờ sau đó ngươi lại đi đem thượng hạng dược liệu cho chúng ta làm một ít đi ra việc này coi như ta giúp không bể bộn nhiều việc ngươi ngươi xem ý như thế nào a ngưu gia không b h ô n g tha tiếp tục lòng tham không đáy lời nói ai ta nhận chỉ cần đem bọn hắn đuổi đi cái này ngân lượng dược liệu toàn bộ cho ngươi cái này binh hoang mã loạn không tìm một cái chỗ dựa xem ra thật sự nửa bước khó đi a hứa bán tiên tự nhận xui xẻo về phải nghiêm mặt bằng lời nói chúng tiểu nhân đều s ố c lại tinh thần cho ta tới đuổi đi nhóm này binh lính càng quáy chúng ta trở về nhậu nhẹt đi rồi ngựa ra vung lên cái này tay phải chỉ thấy ngoài cửa lại x ô n g tới hai mươi mấy cái du côn lưu manh đem cái này tùng bách bọn người vây nốt ở trong ngựa ra a ngươi đây là làm cái nào cái có ca chúng ta thế nhưng là hoa ngân lượng xem bệnh cũng không phải cái gì binh lính càng quáy nhập thất t ă n g cướp ngươi dạng này e rằng có thiếu sâu、so、ta tùng bách liền vừa cản tại liễu m i yến trước mặt chậm dại rút ra cái này sau lưng kim kiếm phá thiên một trận này bầu không khí kiếm b ạ c n ỗ trương lập tức để cho người ta khí cũng không dám đại s u ấ t đứng lên ha ha ha sư huynh ta tới cũng môn này bên ngoài đột nhiên một đội quân bình cầm trong tay trưởng thương đi vào dọa đến cái này như i a hứa bán tiên toàn thân run dậy không thôi đứng lên sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này như i a nói xong giá tiền phất tay cái này vạn thuận giúp đệ tử đem tùng bách đám người vây khốn đứng lên song phương đối với mật mà đứng một hồi bầu không khí kiếm bạt n ỗ trương lập tức sôi nổi trên giấy là cũng đột nhiên môn này bên ngoài một hồi tiếng bước chân chuyển đến chỉ thấy môn này bên ngoài tràn đầy binh sĩ đem tiệm thuốc vây quanh vây khốn đứng lên một đội này quan binh cầm trong tay trường thương tâm chắn tiến lên cửa hàng này mà đến ha ha ha sư huynh ta tới cũng chỉ nghe được ngoài cửa một hồi âm thanh chuyển đến chúng binh sĩ nhao nhao phân loại hai bên mà đứng lập tức thu xuống nghiêm phô trường tương đương minh nghiêm chỉ thấy cái này một người cúi đầu đi vào một thân ngân n ó n trụ ngân giáp đem ngựa roi đưa cho bên người thân vệ lúc này mới chậm rãi ngẩm đầu lên tùng bách nhất nhìn người đến này lập tức gương mặt kinh ngạc đây chính là mấy năm trước bái sơn học nghệ sư phụ huyền cơ chân nhân tự mình thu học cho hạ hầu lam chỉ thấy hắn v i n h vang đặc ý đưa mũ giáp lấy rơi xuống tùng bách sư đệ còn nhớ rõ tiểu hậu gia ta sao trước kia ngươi uy phong bắt diện tại sư phụ đại hội luận võ bên trên xuất tận danh tiếng hôm nay đây là vì cái gì bị đám này du côn lưu manh vây khốn nơi này a hạ hầu lam quay người nhìn qua bên trong nhà này đám người binh sĩ nhanh chóng chuyển đến cái ghế ngồi xuống chậm rãi ngồi thắt xuống a a nguyên lai là hạ hầu sư hương a không đúng phải gọi hạ hầu lam tiểu hậu gia mới đúng. đã sớm nghe nói các ngươi trường an khởi bình tám vạn là cần vương c h i sư quân chủ lực đây là bực nào y phong chia tay ba ngày thực sự là phải lau mắt mà nhìn là cũng tung bách liền vừa đi đến cái này hạ hầu lan bên cạnh không lưng ô n quyền trả lời ha ha ha đâu có đâu có vừa rồi đuổi theo vàng này lang hộ vệ nghe nói có một đội nhân mã đi vào t i ệ m thuốc ta vừa đi đến ngoài cửa liền nghe được sư đệ âm thanh thật là không có có nghĩ đến a người ta l y biệt nửa năm về sau thế mà phương thức như vậy gặp mặt t i ệ m thuốc tiểu nhị nhanh chóng pha trả tới tất cung tất kính trưng bày tại trên mặt bàn là trường an tới tiểu hậu ra đúng không tiểu khả họ hứa tên bán tiên là tiệm thuốc này t r ư ở n g quỹ ngươi đại giá quan g lâm thực sự là đồng tất sinh huy là cũng không biết hậu ra đến ta nơi này đến cùng cần làm chuyện gì a hứa bán tiên túi đầu không lương tới tại hạ hầu l à m trước mặt túi đầu không lương vấn đạo nghe nói cái này vạn thuận bang chúng ngày càng hung hăng ngang ngược vừa rồi có p h ụ cận bách t í n h báo lại nói là tự xông vào nhà dân cướp bóc vừa vặn đi ngang qua nơi đây liền đi vào tiếp kiến phía dưới cái này tặc giúp bánh lái ra sau này cũng tốt đối mặt a hạ hầu lam bưng lên trà này bát thổi phía trên nhiệt khí lời nói ngưu ra nhanh trong túi đầu không lương tới quỳ vùng đất thấp trên mặt càng không ngừng dập đầu lời nói thảo dân n như mưu nhưng có chính là cái này vạn thuận giúp đệ tử chúng ta cũng không phải là cướp bóc dù côn lưu manh chính là đàng hoàng người làm ăn còn xin đại nhân nhìn rõ mọi việc không muốn đoan uổng tiểu nhân à. phải không là bản hầu ra đoan uổng ngươi vậy ngươi thế nhưng là t ừ n g biết cái này bây giờ kinh thành ta nói đông không người nào dám nói tây liền xem như đương kim hoàng thượng không có ta trường an tám vạn thiết kỵ hắn đừng nói hồi cùng vào c h i ề u chính là ngồi ngay ngắn cái này l ò nghĩ cũng thành vấn đề ngươi nói ta có đoan uổng người sao ha ha h a hầu ạ h lam đứng dậy n ử a mặt lên trời phá lên cười thảo dân đáng chết còn xin hậu ra thứ tội n g ư ơ i đại nhân có đại lượng còn xin ngươi dơ cao đánh khẽ sau này nếu là dùng chỗ ngươi cứ mở miệng chính là tang yu nhưng có coi như máu chảy đầu rơi cũng ở đây không tiếc yu ra càng không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ trên mặt đất chuyển đến từng trận t h ù n g t h ù n g tiếng vang đứng lên đi đã ngươi thực tình thần phục với ta bản hầu ra đương nhiên sẽ không khó xử ngươi nhanh chóng mang theo ngươi n g ư ờ i cho ta cút xa chừng nào tốt chừng đấy ta nếu đang có chuyện tìm ngươi tự nhiên sẽ sai người báo lại đi xuống đi hạ hầu lan quay người ngồi xuống hai chân chéo ngoe lời nói yu nhưng có liền vừa đứng gậy gương mặt thấp thỏm lo âu liền vừa phất tay ra hiệu chúng thủ hạ túi đầu không lưng ra khỏi không cẩn thận đá phải môn h ạ n g này liền vừa ngửa về đằng sau thiên té ngã mà đi trên mặt đất lăn lộn một vòng lúc này mới trung quy là ngừng lại ngưu ra ngươi thế nào đám người nhanh chóng tới đỡ dậy cái này ngưu nhưng có một đường lộn nào biến mất ở mặt đường bên trong đến ngươi hứa bán tiên đúng không cái này khám và chữa bệnh phí tổn cao vô cùng ngang trong quân đội binh sĩ đã nhiều lần b m báo hiện tại nói nghe một chút ta dự định đen bản hầu ra bao nhiêu ngân lượng đâu hạ hầu lam thổi lá trà này chậm rãi vẫn đạo hầu ra ngươi loan l u ồ n tại hạ a làm ăn này đều nói tốt lắm bọn hắn cũng là tự nguyện cho phí tổn không tin ngươi hỏi một chút vị huynh đệ kia hứa bán tiên nhanh chóng bị xuống đất cầu xin tha thứ thế thốt phủ nhận lời nói phải không theo lý thuyết bản hầu ra h oan của ngươi có ai không đem gian thương này lôi ra cho ta trước tiên đánh năm mươi lại bản nhìn hắn còn thành thật khai báo hay không hạ hầu làm v ũ bản này mặt bên cạnh binh sĩ mau tới phải đến đây đệ lại cái này hứa bán tiên cánh tay chuẩn bị hướng mặt ngoài kéo đi không muốn a hầu ra tiểu nhân thật là oan của a cùng lắm thì ta lui v ậ bọn họ ngân lượng thỉnh hầu ra khai ân a tiểu nhân cũng không còn dám loạn thu khám và chữa bệnh phí tổn thỉnh hầu gia tha mạng a hứa bán tiên một hồi dãy ruộng như g i ế t heo lớn tiếng hô cũng được cũng được bản hầu gia cũng không phải bất cận nhân tình đã ngươi đáp ứng lui trở lại ngân lượng quyển k i ê u hầu gia sẽ nhìn một chút ngươi dự định lui bao nhiêu cho chúng ta những huynh đệ này đâu hạ hầu lam phất tay chỉ ngừng thủ hạ này đem hứa bán tiên lại kéo về mặt đất này quỳ xuống đất xuống như vậy đi ngươi xem được hay không về sau cái này binh sĩ tới ta tiệm thuốc treo t r ậ n ta một mực không thu bất kỳ lệ phí nào dạng này cũng có thể đi hứa bán tiên đang ư u tốc trí lại bắt đầu xóa khai chủ đề phải không ngươi ngược lại là hào phóng r ấ ta về sau k hạ ô n dụng. Nhưng mà vừa rồi ngươi thu lấy sư đệ ta bao nhiêu ngân lượng, trước tiên ngươi tính g giao thu thu ta trước ta, ta phí cho chậm chậm cho ngươi tính sách. h sư mà vừa bao ra rồi lấy đây sẽ sổ đệ hầu lam lần nữa đập mặt b à n d o a đến cái này hứa bán tiên mau từ trong ngực lấy ra ngân phiếu quỳ trên mặt đất đi tới hai tay giơ cao khỏi đỉnh đầu đưa cho cái này tiểu hầu ra trước mặt ha ha ha ta liền nói ngươi là gian thương sao n g ư ơ i còn chết không thừa nhận cái này một cái sốt cao không lùi ngươi liền thu lấy năm mươi lượng trí cự ngươi thật đúng là không đơn giản a so với chúng ta một năm độc lộc đều không kém bao nhiêu thật là lớn ra bản hầu ra ngoài ý liệu a hạ hầu lam tiếp nhận ngân phiếu này một phen tưởng tận xem xét về sau liền vừa hướng về tùng bách bước đi nhớ kỹ về sau có người khi dễ ngươi báo lên danh hào của ta sau này cái này kinh thành bên trong cũng không còn cái gì kinh thành bắt tiếu h chỉ có ta trường an hậu nhị công tử mới là ở đây hô phong hoán vũ người về sau cái này hoàn thành tựa như cùng ta nhà hậu hoa viên đồng dạng ta muốn làm gì liền làm gì ai có thể lại nếu ta gì ha ha ha hạ hầu lam đem ngân phiếu nhét về tùng bách trong ngực vây quanh hắn ngựa đầu phá lên cười đa tạ sư minh chỉ là không biết lần này lần vào kinh dự định ở chỗ này bao lâu Đến lúc đó n lúc ta hạ ấ t đ ị hầu đ làm con g c ả mắt t khép hở t h ầ m ra ước mơ tương lai gật gù đắc ý lời nói chỉ thấy cái này một người lính đinh quỷ vùng đất thấp bên trên nói là có việc bí mật bẩm liền vừa gọi hà tới lập tức sắc mặt biến đổi lớn mang theo đám người vội vàng rời đi mà đi sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này hạ hầu làm một hồi vì phong bát diện lại nhìn thấy một binh sĩ bước nhanh đi vào ở tại bên thai nói nhỏ phút chốc liền vừa mang đắm người đi ra cửa hậu ra người đi tốt n g ư ơ i có rảnh nhớ kỹ thường tới a phi nhìn ta đây t r ư ơ n g phá miệng đều nói hiệu nói vượn cái gì a thật là tức chết ta rồi n à y cũng cái gì cùng cái gì không hứa ban tiên tiễn khách tới cửa một hồi cúi đầu không lưng chờ hắn đi xa về sau lúc này mới phát giác chính mình nói lỡ miệng nhanh chóng hướng về trên mặt đất càng không ngừng phun nước bọn ta nói các ngươi tại sao còn chưa đi ngân phiếu này không phải đã trả lại cho các ngươi sao làm gì chẳng lẽ còn muốn nghĩ lại ta chỗ này sao h ứ a bán tiên quay người nhìn qua tung bách bọn người một mặt nộ khí lời nói trưởng quỹ cái này b ạ c ta thế nhưng là giao phó cho các ngươi đến n ỗ i ta sư huynh đem nó cho ta ngươi đây cũng không thể trách ta đúng không ngươi có bản l ã n h tìm hắn xuất khí à? có muốn hay không ta đem hắn gọi trở về các ngươi đang từ từ nói rông dài nói rông dài tung bách lạnh lên một tiếng ngồi thấp tại trước b à n đem ấm trà nhấc lên đổ đầy trong chén thủy uống một hơi cạn sạch lời nói a không không không ngươi nhìn ta đây há miệng ừ còn không phải các n g ư ơ i đám rác rưởi này đối phó mấy cái quân mỹ tử đều không được ta đây trưởng quỹ ta dễ ra sao cái này binh hoang mã loạn còn phải cúng bái các ngươi ăn uống còn muốn phát tiền công các ngươi trở về nuôi sống gia đình các ngươi những thứ này không có lương tâm không có ta các ngươi một nhà toàn bộ đều phải chết đói còn thế nào l ấ y muốn cùng ngoại nhân gây dối có phải hay không thực sự là lẽ nào lại như vậy hứa bán tiên khí này không đánh vừa ra tới chỉ vào nhóm này kế tức miệng m ắ g to môn này m à n bị s ố c lên chỉ thấy cái này t r ị n h đổ phu từ trong nhà đi ra nhìn xem hứa bán tiên nổi trận lôi đ ỉ n h liền vừa bước nhanh lên đến đây càng không ngừng an ủi một hồi trường quỹ đây là thế nào a vì cái gì phát lớn như thế hỏa nhanh chóng bất giận a tới tới tới ngồi bên này lấy a ta tới cho ngươi rót t r a n t r à uống hết cái này lòng dạ liền t h ậ n t r ị n h đ ồ phu đ ơ n hứa bán tiên hướng về cái này bên cạnh cái bàn ngồi xuống xách theo ấm trà nhanh lên đem trong chén đồ đ ấ y cười dạng dỡ đưa cho trước mặt hắn hứa bán tiên lung lay đầu thở dài một tiếng lời nói kỳ thực không phải cái này binh hoang m ã loạn ai lại nguyện ý dạng này dọa dẫm bắt chẹt người khác cái này lương thực một ngày một cái giá ta đây nuôi sống nhiều người như vậy có thể người khác mắng ta ra thương cái tia còn tình có thể hiểu bọn da hỏa này chân ngoại dài hơn chân trong không rõ sự khó xử của ta còn lại dễu cận với ta thực sự là tức chết lao phu là cũng được rồi được rồi đông ra khó xử chúng ta cũng là biết đến ngươi lão liền bất giận a đợi đến hoàng thượng hồi cùng thế gian này thái bình chúng ta biết báo đáp ngươi lão ân tình các ngươi còn không mau tới cho lão ra đấm lưng nào nằm vai trịnh đồ phu vung tay phải mấy cái tiểu nhị nhanh chóng tới h ứ a bán tiên cái này tài hoa tiêu tan xuống nhắm mắt lại hưởng thụ trong đó chậm rãi vớt d â u lộ ra nụ cười đi ra bên trong nhà này có ai không chỉ thấy môn này phiến mở ra một người lính đinh bộ dáng người ôm bụng đi, đi vào trực tiếp thẳng hướng lấy quầy hàn mà đi a a có người có người xin hỏi vị này quân ra làm sao rồi muốn hay không trước tiên cho ngươi bắt mạch hỏi bệnh lại mở phương lấy thuốc a hứa bán tiên nhanh chóng đi vào quầy hàng vớt dâu cười đến híp cả mắt không cần không cần ta đây chỉ là ăn khoai lang quá nhiều đem bụng cho bệ bụng nghe nói cái này bán tiên uy danh truyền xa đặc biệt một đường hỏi thăm mà đến cái này binh sĩ lung lay đầu một mặt biểu tình khổ sở lời nói cũng không phải nói như vậy a cái gọi là thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ là cũng ta nhìn ngươi xanh sao và ngọn hơn nữa cái này mắt ti sưng đỏ chỉ sợ là bên trong tật là cũng không sao không sao ngươi hôm nay gặp phải ta hứa bán tiên ắt hẳn để cho ngươi gặp dữ hóa lành nắm tay phóng cái này hạng chót trên bãi chở lao phu thay ngươi trần bệnh một hai cái này hứa bán tiên vỡ dâu con mắt một mực cười h í p lại cũng được cũng được tất nhiên hứa đại phu khăng khăng như thế vậy ta liền cung kính không bằng tuần mệnh a ngươi cho nhìn một chút đến cùng có tật xấu gì a cái này binh sĩ đem tay trái phóng rơi hạng chót trên bãi một bộ không cho là đúng bộ dáng ngươi cái này t ĩ n h mạch có chút h ố n loạn máu này hơi thở có chút không đều đều, ta lại nhìn một chút thôi cái này hứa bán tiên một bên đem mạch vừa đem đầu n g a mặt lên trời mà trông đầu này lảo đảo phẳng phất xi、si、nạ tân lãng muốn đi vào tân phòng đồng dạng bộ dáng. Cái này mạch hứa bán tiên lại đem lên cái này bút lông tại trên giấy nháp bay nhanh mà sách chỉ thấy cái này dòng bay phượng múa về sau phương thuốc này cuối cùng đại công cáo thành ta tới cho ngươi nhìn một chút cái này hai h ì bốn t r ă i n h sáu hai ngày mồng một tháng năm m ư ờ i ba hơn năm tiếng một quân gia thực sự là may mắn cắt lợi người à. cái này hết thảy một chiếc sáu tiền có ai không cho quân gia bút thuốc đi hứa bán tiên kích thích tính toán một hồi âm thanh đùng đùng về sau đem phương thuốc đưa cho tiểu nhị chạy t r o n g bày bút thuốc mà đi binh sĩ lúc này xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt gãi cái này cái ốc gương mặt thẹn thủng lời nói đại phu a ta đây chỉ là ăn quá no bụng ngươi một trận này cùng thảo mã sách bản tính này một vang vậy khẳng định là hoàng kim v à lượng nhưng mà cái này một hai sáu tiền ta đây một năm mới nhận lấy năm lượng bạc cái này é rằng sáu không có việc gì không có việc gì bán tiền ta chính là tế thế cứu nhân trong tay n g ư ơ i n g â n lượng không đủ phải không vậy dễ làm a l i ê n một lượng bạc liền có thể nhìn ta khá hào phóng đi lưu lại bốn lượng bạc về nhà thiếu kính cha của ngươi nương thực sự chính là nhân sinh chuyện tốt là cũng cái này hứa bán tiên mở ra híp mắt mắt hí đứng dậy cười lời nói đại phu ta đây chỉ là ăn quá no lần này liền tiêu hết một lượng bạc đây có phải hay không là quá mắc điểm à? ngươi thế nhưng là biết rõ chúng ta những thứ này binh sĩ đây chính là đấm máu xa trường i ự u tử nhất sinh mới âm hưu phải như thế điểm b ạ c vụn ngươi lập tức thì đi một hai cái này cuộc sống sau này ta nhưng làm sao sống qua a cái này binh sĩ gương mặt bất đắc dĩ liền vừa chuẩn bị quay người rời đi mà đi h ứ a bán tiên cho trịnh đ ồ phu đưa qua ánh mắt chỉ thấy nhóm này kế mấy người tới tướng môn phiến tre trở về vung tay vung chân ngăn lại cái này binh lính đường đi làm gì đại phu này xem bệnh tình thuốc này cũng đã cho ngươi đi bắt chẳng lẽ còn nghĩ chạy đi phải không ngươi không phải muốn cho chúng ta toi công bận rộn sao t r ị n h đồ phu vô nằm đấm t r ứ n g mắt đối xử lạnh nhạt nhìn qua cái này gầy yếu binh sĩ lời nói không không không ta nào dám nha ta chỉ là muốn hỏi một chút ta phía ngoài đồng hương trên người hắn tựa hồ có năm mươi văn tiền góp cái số nguyên á cùng một chỗ cho các vị đại gia cái này binh sĩ cười d ạ n g d ỡ túi đầu không l ư n g lời nói không nên không nên ngày hôm nay ngươi lấy tiền lấy thuốc rời đi bằng không ngươi cũng đừng trách đại gia nằm đấm đây chính là chuyên môn đối phó cái này quỵ nợ người t r ị n h đồ phu nhất đem bắt lấy cái này binh lính cổ áo cả người bị bắt g i lên hai chân trên không chúng càng không ngừng lắc lư cái này trong miệng hô to cứu mạng là cũng dưng tay chỉ thấy môn này phiến mở ra một thân ảnh thoáng qua đám người quay đầu nhìn lại nhưng là vui tươi hớn hở bật cười lên sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này trịnh đ ồ phu nhất đem cử giật lên cái này binh sĩ chỉ thấy hắn hai chân trên không lay động cái này trong miệng không ngừng hô to cứu mạng là cũng trợ thủ chỉ thấy môn này phiến k á t k c t một tiếng mở ra một cái bóng người màu vàng tiến vào cái này phòng tới cái này trịnh đ ồ phu bọn người không những không sợ hãi ngược lại vui tươi hớn hở nợ nụ cười nguyên lai、like、người đến này không là người khác chính là cái tia đệ từ cái bang mã thông là cũng chỉ thấy hắn chỉ vào cái này trịnh đô phu rõ ràng cái này tay phải có chút phát run đám người lúc này mới nao h nhao phá lên cười ta tưởng là ai chứ nguyên lai là ăn mày đã trở về a chuyện gì xảy ra a cái này hoàng cung đi làm kém như thế nào hôn thành bộ dáng như vậy có phải hay không chiến sự bất lợi bị trách phạt thành phổ thông binh sĩ a ha ha ha cái này trịnh đồ phu nhận ra mã thông cái này cười tiền phủ hậu n g ư ỡ n g càng không ngừng lau sạch lấy khỏe mắt nước mắt Người xấu. Thực sự là khinh người quá đáng.、Cái、này hoàng thành cấm quân ngươi cũng khi Cái sáu! sự quá Thực cấm là mạ thông tức giận nói chuyện run dậy đôi tay này đều phát r u n đứng lên coi như ngươi hoàng thành c ấ m quân đó cũng là trước đó bây giờ đồ đại thiếu muốn khải hoàn hồi chiều còn có vương gia cũng muốn đã trở về ngươi một cái hoàng thành c ấ m quân thế nào lao tử đạt đúng là ngươi trịnh đồ phu nhất đem bắt lấy mạ thông đem hai người đụng vào nhau lập tức rơi xuống mặt đất mà đi ngươi giỏi lắm trịnh đại xẻo mụn trong mắt thế mà không có vương pháp ngươi đây là vô lý ẩu đả con sai cẩn thận là muốn ăn đánh vậy mạ thông chỉ vào cái này trịnh đồ phu từ dưới đất lào đảo đứng vậy vương pháp lao tử chính là vương pháp bây giờ vàng này lăng hộ vệ đã xéo đi ngay sau đó vương g i a công tử ít ngày nữa liền sẽ trở về ngươi cho rằng ngươi bây giờ ăn cầm lương ngươi bây giờ một năm năm lượng đồng bạc ngươi bây giờ không phải tên ăn mày lao tử chiếu đánh không lầm coi quần a cái này trịnh đồ phu vung nắm đấm này trực tiếp đem cái kia binh sĩ đập ra ngoài cửa mà đi trên mặt đất lăn lộn vài vòng càng không ngừng trên mặt đất lắc đầu d ê n gì đến ngươi xen vào việc của người khác đúng không gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ đúng không lao tử thì ta cho ngươi, chút màu sắc, để cho ngươi biết đây vẫn là ta thiên h ư n g ban thiên hạ trịnh đồ phu nhất đem bắt lấy mã thông xoay người một cái v ậ n g ba kích một tiếng lập tức rơi xuống đất mà đi gọi ngươi phụ mẫu sinh ngươi xuống sen vào việc của người khác gọi ngươi không làm ăn mày đi làm lính lao tử hôm nay liền thay ngươi s o n g thân giáo với ngươi để cho ngươi học được thật tốt là m người về sau chớ học người can thiệp vào cái này trịnh đồ phu vung thiết q u y ề n xuống mã thông lập tức mặt mũi tràn đầy t i m thấm cái này khoe miệng từng trận huyết dịch t u ô n ra tiệm thuốc này ngoài cửa đã sớm chen đầy bách tính vây xem cái này sáng sớm lốp bốp tiếng đánh nhau tứ phương đường phố lân cận đã sớm nghe tiếng tụ lại mà đến càng không ngừng chỉ trò đứng lên nhìn cái gì vậy đều cốt sang một bên cho ta bằng không các ngươi cũng cùng một chỗ bị đánh. không biết trời cao đất rộng ra hỏa ngươi thật sự cho rằng ngươi đi trong cung người h ậ u ngươi liền chim sẻ biến phận hoàng ta nhổ vào cái này trịnh đồ phu nhất tiếng quát to đem mã thông từ trong cửa hàng ném ra cái này phía ngoài người đi đường bách tính liền vừa tản ra mà đi chỉ thấy cái này mã thông hai người trên mặt đất lan l ộ t tiếng rên rỉ âm càng không ngừng chuyển đến trịnh đồ phu từ trong cửa hàng đi ra v u n g cái này cường tráng hai tay chỉ vào t r u n g quanh nơi này bách tính lời nói thấy không đây chính là không thoải mái nhanh chóng cho đại gia ra đi để các ngươi nếm thử ra thiết quyền dạy dỗ các ngươi như thế nào an phận thủ thường l vì này, nhau nhau ha ha ha. này tráng sĩ cái gọi là tìm chỗ khoan dung mà độ lượng hà tất hùng hổ dọa người như vậy cho người ta thuận tiện sau này lộ dễ đi quân không nghe thấy thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân đám người này bên trong chuyền đến một hồi âm thanh đám người nao nhau, nhau tránh ra hai bên quay đầu phóng tầm mắt nhìn tới nguyên lai、like、người đến này chính là một thân áo trắng ngũ trắng tuổi trẻ thư sinh chỉ thấy đem quả x ế p cắm vào gáy không lưng đưa lưng về phía trịnh đồ phu đưa tay phải ra đi đỡ lấy mã thông đứng lên ha ha ha cái này kinh thành thật là có không sợ phiền phức người không sợ chết ta lao tử hôm nay tâm tình không tệ liền thay cha mẹ của ngươi thật tốt dạy cho ngươi tiết kiệm ngươi không biết trời cao đất rộng còn học du hiệp cứu vớt tứ phương trịnh đồ phu vung lên ống tay áo bước nhanh đi nhanh mà đến vung cái này cường tráng tiết quyền hướng về cái này thư sinh yếu đ ố i rơi đập xuống dưới cái này vây xem đường phố lân cận m ạ c tính biết rõ cái này thư n h yếu đôi r ơ đập xuống máy tính biết rõ cái n à trịnh đồ phu thủ đoạn trước đó thiên h ư n hương thật vất vả k i mọi người thấy cái này trịnh đ ồ phu vung tiết quyền rơi đập xuống lập tức một hồi kinh thắng không thôi nhao nhao dùng tay áo ngăn trở con mắt rất sợ nhìn thấy cái này tàn khốc chẳng diện ba một tiếng t h u y ể n đến chỉ thấy cái này tàn khốc chẳng diện ba một tiếng chuyển đến chỉ thấy cái này tàn h ư sinh bây giờ đã đem mã thông đỡ lên ha, ha ha nghĩ không ra ngươi một cái tử đại khi dễ người còn chưa tính thế mà lại c ò nguyên sau l ư n đánh đã định đ lén mà nói, bây giờ hai người này nâng nỡ, ngư định làm như thế nào hai thế làm mà giờ tiếp bây ta kế Cái n à tháo trăng thư ra r sinh lấy ra trên cổ quạt một tiếng xếp, ba ra dao mở động quạt đứng lai ê Nguyên n、like、l vừa rồi cái này trịnh đồ phu xong quyền rơi đập xuống chỉ cảm thấy trước mắt lúc thì trắng ảnh lắc lư lập tức bị đánh bay ra ngoài biết rõ người đến này t h ầ n tàng bất lộ liền vừa lập tức biến thành khuôn mặt t ư ơ i cười công tử quả nhiên thân thủ nhanh nhẹn vừa rồi bất quá là đùa dẫn một chút đã ngươi ta chính là giang hồ nhi nữ vậy dạng này à người ta đi xuân phong lâu uống một chén xem như kết giao ngưng người bạn này không biết tiểu hình đệ ý như thế nào à t r ị n h đồ phu tự h i ể u không phải người tới đối thủ liền vừa không lưng ôm quyền lời nói ha ha ha uống rượu đi thì không cần người cái này thân võ nghệ là không sai đáng tiếc hết lần này tới lần khác làm du côn lưu manh như vậy đi n g à y khác tới phủ đệ của ta có thể ta còn có thể giúp người một chút sức lực so với người cái này lưu lạc đầu đường phải mạnh hơn một chút cái này háo trắng thư sinh ném qua đây một thứ đỡ cái này mã thông hai người trong đám người đi ra bên trong mà đi t r ị n h đồ phu nhất mặt kinh ngạc người này cũng đánh đường phố cũng mắng đi ra một cái nhân vật lợi hại thế mà không trừng trị chính mình còn cho mình lối thoát đi không khỏi trăm mối vẫn không có cách giải l à c cũ. cũng trịnh đồ phu mở ra tay phải chỉ thấy cái này vừa rồi ném tới đồ vật lại là một khối hổ văn ngọc b ộ i phía trên có khắp cốc vương hai chữ nhìn thấy lúc này dọa đến hai chân như nôn ứng ra toàn bộ ngồi t h ấ p xuống nhóm này kế nhìn xem cái này đám người đi xa liền vừa nhao nhao đi tới đem trịnh đồ phu từ dưới đất nâng đỡ dọa đến hắn không dám ngôn ngữ đem ngọc b ộ i vội vàng nhét vào trong ngực mà đi cái này chúng tiểu nhị không rõ ràng cho lắm đỡ cái này trịnh đồ phu trở về cửa hàng mà đi lại phát hiện đằng sau đôi cánh tay đệ lại bờ vai của hắn lập tức không thể động đậy xoay người lại mây đen tờ tán lại còn lộ ra ý cười sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này đám người đỡ lấy trịnh đô tể hướng về tiệm thuốc này mà đi chỉ thấy đằng sau đôi cánh tay đ è xuống trên bờ vai hắn lập tức không thể động đậy trịnh đô tể xoay người lại chẳng những không có sinh khí lại còn lộ ra ý cười đi ra chỉ thấy người đến này đầu đái đấu non lá mặc dù lộ mặt hé mở gương mặt đằng đằng sắc khí nơi đây không nên ở lâu nhanh chóng phía trước dẫn đường trong chúng ta chậm dại thương lượng người đến này bước nhanh đi theo trịnh đô tể sau lưng trái quan phải mong hướng về tiệm thuốc này mà vào trịnh đô tể cho tiểu nhị đưa qua ánh mắt liền vừa mang theo người đến này tiến vào hậu viện xương phòng m à đi chỉ thấy hắn đẩy cửa ra phiến phất tay không lưng người nói xin mời ở đây rất thanh tịnh ngoại trừ tối hôm qua tới một đám quân mỹ ở tại nơi này b ù n g tây ở đây chỉ ta cùng tiểu nhị mấy người không có ai sẽ đánh q u á i ngươi chỉ thấy người đến này lấy xuống cái này mũ rộng đành nguyên lai lại là cái này sòng bạc hiệu cầm đầu n ô hùng cũng chính là hôm nay hưng bang phía sau màn l ã o bản bởi vì này kim lăng hộ vệ vào thành s à n nghiệp cửa hàng đều bị bọn hắn sung công nếu không phải là hoa chút mân lượng chỉ sợ bây giờ còn tại đại lao bên trong chính đại sẽ mụt nghe nói cái này cần vương tri sư công thành Kim lăng hộ vệ đã đại thế đã mất cho nên lần này liệu chết chạm vào thành tới chính là tìm hiểu cái này hư thực nô hùng bưng lên trà này ấm trực tiếp hướng về trong mồm n g ã xuống không dối gạt đại đương ra vàng này lăng hộ vệ bại cục đã định chỉ là các lộ cần vương tri sư vây mà không công bên trong chu tái hùng đã sớm phá vây chạy trốn còn dư lại cũng liền mấy vạn g i á n mua y ế ệ u ớt còn có chính là cung nữ thái giám n à y thành phá gần ngay trước mắt không cần phải lại cố kỵ vàng này lăng hộ vệ trình đô tệ ngồi thấp tới chân phải dẫm ở trên ghế lời nói phải không cái kiếp như thế rất tốt mấy tháng nay ép ta bốn phía ẩn nút cái này hồ vi công tử còn có cái kia chu dược lâm ngươi thế nhưng là từng trông thấy nô hùng thả xuống trà này ấm chân đạp trên ghế vẫn đạo hồ vi công tử bắc trinh không trở về vàng này lăng hộ vệ sau khi vào thành liền không có nhìn thấy đồ luân bóng dáng đến nỗi cái này thân vương thế tử chu dược lâm thuộc hạ cũng không nhìn thấy trình đồ tể nhanh chóng đứng dậy không l ư n g ôm quyền lời nói phải không vậy cái này nhưng làm sao bây giờ đâu chúng ta thiên hưng ban g bị kim lăng hộ vệ trừ tận gốc ra đơn giản là chúng ta quy thuộc cái này thân vương đoán chừng vàng này lăng vương chu tái hùng là có chủ tâm muốn tan g ã thế lực của chúng ta dưới mắt chỉ có chờ thân vương lần nữa trở về hoàn thành chúng ta mới có ngày nổi danh a nô hùng lung lay đầu tiếng thở dài nói rõ đạo bang chủ lần này trở về phải chăng có tính toán gì không a ta ở đây ăn nhờ ở đâu cũng là h ố n miệng cơm nong ăn thời gian cũng không dễ chịu a hy vọng bang chủ sớm ngày lần nữa thành lập thiên hư n g bang đến lúc đó cái này kinh thành thiên hạ trở về lại trong tay của chúng ta trình đô tể an bài xuống nô hùng ở lại liền vừa quay người đi ra cửa nhóm này cửa phòng trình đô tể vội vàng mà đến vừa đẩy ra cái này nửa che cánh cửa chỉ thấy tùng bách đang ngồi thấp tại lò lô vị trí càng không ngừng tăng thêm lấy cụi lửa tia ê lửa nhỏ càng không ngừng hướng ra phía ngoài chạy tới thì ra là người a cái này sáng sớm lại bắt đầu bận rộn nấu thuốc a có cái gì ăn a t r ị n h đ ồ tể tiết lộ giá h o a c á i nhìn đến đây mặt ngoại trừ một chút cháo loãng thuốc lá này đạo cùng ống khói ở giữa vòng động bên trên trong cái hũ đang bốc lên b ặ t khí càng không ngừng bay n h y đi ra không có cái gì ăn này cũng giờ gì huống hồ ngươi không phải dùng qua đồ ăn sáng chuyện gì xảy ra a sớm như vậy lại nói sao tung bách nhìn xem trình độ tể trái quan phải mong liền vừa đứng dậy vân đạo không có việc gì không sao ta đi gọi tiểu nhị tới thổi lửa nấu cơm ngươi còn bận việc của ngươi à? trịnh đồ tể múc một môi cháo loãng nóng run rẩy quay người chửi rủa lấy đi ra cửa tùng bách đi tới nơi này lò phía trước dùng v ả i rách đem cái hũ tay cầm bao trùm đổ xuống cái này trong tô bưng chén thuốc cũng sau đó đi ra cửa cái này b u n g t a y ngoài cửa liều diệp môn đệ tử đã sớm nên đón đi lên tiếp nhận cái này tùng bách trong tay chén thuốc quay người cho liều hướng bắt bưng đi liều mi yên tử trong nhà đi ra mắc cỡ đỏ mặt bảng túi đầu lời nói thực sự là cám ơn ngươi nghĩ không ra ngươi cái này làng vần quăn nhóm lửa công phu thật đúng là không phải thổi cái này nửa khắc đồng hồ thời gian thế mà liền đem thuốc nấu xong. Ha ha ha. không cần cảm tạ với ta cái này liễu lao anh hùng đoán chừng cái này mấy thang thuốc té xuống vẫn như c ũ không thấy tốt hơn ta muốn đi giáo đường nhìn một chút nếu như mã khải thần tra còn tại cũng có thể thuốc đến bệnh trừ tùng bách liền vừa quay người chuẩn bị nhân viên chạy hàng phô mà đi tùng bách vừa đi ra tiệm thuốc này liễu mi yên chân sau theo tới hai người nhìn nhau mà cười hướng về giáo đường này mà đi giáo đường này cửa ra vào đã là cánh cửa đóng chặt tùng bách nhất cái phi thân vọt lên nhảy vọt viện này rơi ở trong nhìn chung quanh bốn phía không người liền vừa hướng về đại môn mà đi tùng bách tướng môn phiến mở ra dắt liễu mi yên tay phải đi vào liền vừa tướng m ô n phiến lần nữa phản che đậy dấu trở về hai người không lưng cúi đầu cẩn thận từng ly từng tí hướng về giáo đường này mà đi chỉ thấy cái này mới vừa vào một cánh cửa phiến liền nghe được q u a n g q u c q u a n g q u ă c một hồi âm thanh truyền đến hai người liền vừa lách mình tranh n ẽ dựa vào cây này đằng sau quan sát nghề này gần người nguyên lai、like、nghề này gần người chính là một đội binh sĩ liêu mi yên nhìn lại cái này trang phục xem xét liền nhận ra là hoàng thành cấm quân nhanh nhanh lên a đến lúc đó đem vương ra nói bụng có các ngươi dễ nhìn một đội này hoàng thành cấm quân đi qua túng bách hai người mới từ cây này đằng sau đi ra vương ra nhà nào vương ra a xem ra đã nhao nhao chạy tán loạn ra hoàng thành trong lúc này cửa thành đông đảo n h à c cẩn vương c h i sư lúc này mới tránh né đến giáo đường tới a l i ê u my yên nhìn xem cái này đi xa hoàng thành cấm quân một phen phân tích lời nói phải không vậy theo ngươi nói như vậy hẳn là hoàng thành cấm quân đại thống lĩnh chu tái hùng đệ đệ cán châu tổng b ì n h chu tái trọng cái này lúc nào phong vương ra a ha ha ha b ằ n g không chúng ta đuổi theo nhìn một chút tùng bách lập tức lòng hiếu kỳ trọng chuẩn bị không lưng đi theo mà đi liệu my yên kéo lại tùng bách tay á o lắc đầu cầu khẩn lời nói ra phụ sốt cao không lùi đã lâu thời gian nếu là lại tiếp tục xuống chỉ sợ sẽ đốt ra v i ế n phổi đến lúc đó thì càng phiền p h ạ i a tốt ta tốt ta vậy trước tiên phóng r a hỏa này tiêu dao mấy ngày mang bọn ta tìm được cái này mã khải thần tra trở lại trường trị hắn không thành t u n g bách liền vừa xoay người lại lôi kéo liệu mi y ê n tay phải trực tiếp thẳng hướng lấy lần trước chỗ mà đi t u n g bách đẩy ra môn này phiến chỉ thấy bên trong chất đầy rất nhiều thanh c ử u hiển nhiên là đông doanh lãng nhân vật lưu lại hai người liền vừa nhanh chóng lục xoát đứng lên tùng bách đem trên mặt đất này thùng rượu đầy ra chuẩn bị hướng về cái này bên cạnh xê dịch mà đi lại nghe được một hồi tiếng bước chân chuyển đến hai người liền vừa lại chỉ thấy môn này phiến mở ra một tia dương quang liền vừa chiếu vào đông đông đông bước chân càng ngày càng gần hướng về cái này tránh né hai người mà đi tùng bách hai người nhanh lên đem lộ ra hai chân thu hồi quyền thân tránh né ở nơi này thùng rượu đằng sau rất sợ quay r à y cái này đi vào người chỉ thấy người đến này đứng vững thùng rượu phía trước đột nhiên bám một tiếng rút ra bên hông cương đao mạnh lực vung lên hai tay hướng về rượu này thùng đập tới mặt sau này tránh né liêu mi yên d ọ a đến suýt chút nữa hét lên sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này tùng bách hai người đang tại tìm kiếm lúc đột nhiên truyền đến một hồi tiếng bước chân hai người hiểu ý gật đầu riêng phần mình liền vừa quay người tránh né. q càng càng xa tô quân tướng quân lệnh ngươi nhanh chóng giơ lên mấy thùng thanh cựu trở về cùng cái tia chu ta uống quá một phen tính tình của ngươi không nên phát chờ sau đó ta sẽ hỗ trợ xin thà cho ngươi trước cửa này chuyển tới một cô gái âm thanh tung bách cảm giác cỡ nào quen thuộc liền vừa lặng lẽ nhô đầu ra nguyên lai người đến này không là người khác chính là cái kia tuệ nhân sư thái mà vung đao người chính là cái kia xạ tô nghiêng bên trong là cũng đã biết ý lý ạ làm phiền ngươi phi tâm cái này chán nản v ư n g ra lại dám rêu cận với ta nếu không phải là tướng quân ngăn cản hôm nay ta bay giết hắn không thể xạ tô nghiêng bên trong một đao chặt tới rượu này thùng phía trên chỉ thấy trong này thành cựu tràn ra cả phòng tràn đầy mùi rượu nhanh đi v ề y a bây giờ tình thế này không ổn tướng quân các hạ một mực tâm tình không tốt đã nói xong đất phong bây giờ lại trở thành bọc nước ngươi cũng đừng lại cho hắn tức giận tuệ nhân sư thái tới đem quyến r ụ ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m xạ tàu nghiêng bên trong một đôi thiên thiên tế thủ phóng rơi vào trên bả vai hắn vớt vẽ l ô thai của hắn tốt h a lần này liền nghe người a nếu là cái này cái gì vương ra lại bẫy t ắ t phong đáng t h m đừng trách ta không khách khí đối với hắn xạ tàu nghiêng bên trong bắt lấy đi lì hạ tay nhỏ lập tức mánh liệt hôn đứng lên đem nàng ôm vào trong ngực tay bắt đầu trên thân sở l o ạ t lên khu khu khu môn này ngoài truyền tới một hồi ho khan thanh â m xạ tàu n g h i ê n bên trong lúc này mới thả ra tuệ nhân sư thái một quyền rơi đập rượu này thùng phía trên thực sự là khi người quá đáng. thế mà để cho ta tới tự mình cho cái này cái gì vương ra chuyển rượu bà cả bút c h ư ớ n g này sau này lại tìm bọn hắn xử lý đi li ạ chúng ta đi xạ tổ nghiên g trung tướng cương đao cắm vào vào đao ôm lấy rượu này thùng gánh tại trên bờ vai ôm tuệ nhân sư thái đi ra cửa nghe thấy xạ tổ nghiên g bên trong còn có cái này tuệ nhân sư thái một hồi bô bô đi ra cửa t u n g bách hai người lúc này mới như chút được gánh nặng đi ra lau sạch lấy mồ hôi lạnh trên c h á n cái này ni cô tại sao cùng đông doanh lãng nhân cùng một chỗ bọn hắn đều bô bô nói cái gì a như thế nào một câu nói đều nghe không hiểu liệu mi yên vô vô cái này tung tóe ướt quần á dẫm chân một cái lên rượu lời nói đi lì ạ nguyên lai、like、cái này lẳng lơ nghi cô lại là đông doanh nơ ư n g môn chẳng thể trách luôn cùng cái này xạ tổ nghiêng bên trong cùng một chỗ xem ra những ngày an nhàn của bọn hắn chấm dứt bằng không thì sẽ không như vậy sinh khí tung bách sờ lấy đầu này bừng tỉnh đại ngộ lời nói nguyên lai、like、các ngươi quen bê ta vậy tại sao không ra nhận nhau chẳng lẽ ngươi cùng nữ nhân kia có cái gì xấu l i ê u mi yên lời nói nơi đây thế mà mắc c ỡ đỏ bừng khuôn mặt ngươi nói cái gì a cái này hai đông doanh lam nhân một mức truy sát với ta có mấy lần đều suýt chút nữa mất mạng không biết bị ai cứu phía giới xem như rất lâu địch nhân rồi đi thôi nhanh chóng tiếp tục tìm a ta nhớ được cửa vào này liền tại đây trong gian phòng nhưng vì cái gì đi từ đầu đến cuối không tìm được đâu tung bách nghi hoặc không hiểu ở nơi này gian phòng chuyển b à i vòng trừ cái này t h ù n g rượu nhưng thủy trung không có phát triển cửa vào này chỗ vâng không chúng ta ra ngoài tìm một chút đi cái này cái gì cha sư tới hắn một ngày dù sao cũng phải ăn uống ngủ nghỉ cái này tìm hắn không khó lắm ngươi đi theo ta a l i ê u mi yên phất tay ra hiệu tung bách hai người đẩy ra môn này phiến nhìn chung q a n h bốn bề vắng lặng liền vừa túi đầu không lưng đi ra ngoài chỉ thấy hai người này một đường trốn trôn tranh tránh mà đi dọc theo con đường này thấy đi ra hoàng thành cấm quân chính là đông doanh lãm nhân đừng nói có một mã khải thần tra liền con dồi bay qua cũng có thể bị như thế rầm rạp chạm gác phát hiện lập tức có chút thất vọng đứng lên ta thật giống như nhớ tới cái gì tới lần trước tựa như là tại hậu viện này thời gian đi qua quá lâu hơn nữa trong này phòng ốc sắp đặt đều không khác mấy hẳn là ta nhớ lộn địa phương đi chúng ta đi hậu viện nhìn một chút tung bách v ô vỗ l i ê u mi yên bà vai tránh thoát cái này tuần tra người hướng về hậu viện này mà đi chỉ thấy hậu viện này vị trí rõ ràng vắng lạnh rất nhiều cỏ dại rầm rạp che c ả n lộ diện t u n g bách hai người đẩy ra người này tới cao cỏ dại không người thân đi vào thế mà trở thành cực kỳ tốt che giấu chỉ thấy tấm đá này đông nhỏ đã không thể nói là là tiểu lộ hai bên thực vật tươi tốt vô cùng chỉ có duy trì có phía dưới này còn có chuồng chó giống như chiều cao khe hở giáo đường này rách nát bao lâu a nhìn xem thảo trường đều nhanh giống trong đất hoa màu ta xem cái này mã khải thần c h a cũng không ở đây không bằng chúng ta trở về đi liệu mi yên nhìn xem trước mặt bụi cỏ có chút chùn bước lời nói chuyện gì xảy ra a ngươi có phải hay không sợ nơi này có đổ v ậ ta không có việc gì không có việc gì ngươi xem ta a tùng bách rút ra cái này sau lưng kim kiếm phá thiên chỉ thấy thứ nhất trận vung vầy cái này đường nhỏ lập tức hiện hiện ra trên mặt đất một đường chất phát làm à u xanh lá cây thực vật hoa lá đi thôi nhanh chóng tìm được cái này mã khải thần cha chúng ta cũng tốt đuổi trở về cho cha ngươi đại nhân hạ sốt nhanh tới đây a tùng bách xoay người lại hướng về phía liêu mi yên phất tay cười nói hai người xuyên qua bụi cỏ này bên trong p h i ế n đá đường nhỏ hướng về mặt sau này suy bại tường đổ vách siêu mà đi chỉ thấy mặt sau này đã rách nát không chịu nổi vách tường này bên trong trên mặt đất đã mọc ra cỏ dại đi ra trong này hẳn là không mã khải thần cha a đây đều là địa phương nào a căn bản không có biện pháp người ở huống hồ hắn còn phải sinh hoạt ta l i ê u mi yên nhìn xem cái này t ư ờ n g đổ v á c h siêu có chút nạn lòng thoái trí lời nói vậy ngươi trước tiên đứng ở chỗ này a ta đi vào tìm xem một chút a lần trước ta nhớ được tại giả sơn bên cạnh giống như có ra khói thông đạo nếu không thì ngươi xem một chút có chút khói xanh bốc lên có lẽ liền có thể phán đoán hắn là không còn ở nơi này tung bách chỉ vào cỏ dại này mọc cung tùng đường nhỏ phân phó liệu mi yên lời nói đi thôi đi thôi ta cho ngươi nhìn chằm chằm đằng sau chỉ mong ngày hôm đó phơi giữa trưa thời điểm hắn hẳn là đứng lên thổi l ử a n ấ u cơm liệu mi yên xoay người lại ngồi thấp tại một cái trên tảng đá lớn hai tay chống lấy cái cằm t h i ế u khi vô lực lời nói t u n g bách lắc lắc đầu thở dài một tiếng tiến vào cái này tường đổ vách siêu bên trong chỉ thấy trên mặt đất tất cả đều là cục gạch thổ c ặ t bã liền vừa bắt đầu lục soát đứng lên người xem bên kia giống như thật sự bốc lên tới khói xanh n g ư ờ i mau chạy ra đây a đột nhiên cái này liệu mi yên nhảy nhót lên chỉ vào cỏ dại này mà u n g tù mũi cỏ hú ở tay một chân phải không ta đi xem một chút đi tung bách từ tường đổ bên trong phi thân vọt lên chỉ thấy thứ nhất chân đá ở nơi này trên vách tường hướng về phía trước lộn mèo một cái hướng về bụi cỏ này bên trong bay đi tung bách hai chân nhẹ dẫm ở cái này thực vật cành lá phía trên quả nhiên thấy trước mặt thảo tùng chi phía dưới có từng trận khói xanh bốc lên liền vừa rút ra vàng này kiếm phá thiên hướng về cỏ dại này huy kiếm mà đi chỉ thấy một cái công phu cái này tạm nhạc cỏ hoang đã không thấy trên mặt đất một đống nhánh hoa cây cỏ thật dây trải lên một tầng phanh một tiếng chuyển đến chỉ thấy cái này thiết xa từ hướng về tùng bách sau đầu bay tới liễu miên dọa đến miệng, không biết làm sao là cũng sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này tung bách phi thân vọt lên quả nhiên thấy bụi cỏ này bên trong có khói xanh bốc lên liền vừa rút ra kim kiếm phá thiên chỉ thấy cơn gió này thổi cỏ động lập tức bụi cỏ này mở ra một con đường tới trên mặt đất rơi tất cả đều là sợi cỏ hoa lá là cũng phanh một tiếng chuyển đến chỉ thấy giáo đường này phương hướng một c h u ô i thiết xa t ử từ bốc khói hỏa xuống mà ra chạy cái này tùng bách cái h ố t mà đi doa đến liệu mi yên lấy tay che miệng nhất thời không biết làm sao là cũng tung bách c ư ờ i lạnh một tiếng nhẹ giấm bụi cỏ này hướng phía sau lộn mèo một cái chỉ thấy tay phải vung lên một cây màu xanh lá cây đổ vật từ trong tay bay ra giống như một chi rời dây cung đi mũi tên hướng về giáo đường này gác chôn g phương hướng mà đi chỉ nghe thấy a một tiếng một người mặc kimono đông doanh lãng nhân lập tức từ phía trên n g ã xuống trên mặt đất máu tơi ư một chỗ cái này cổ cắm vào một cây màu xanh lá cây hình kiếm cây cỏ huyết dịch không ngừng nhỏ g i ọ t xuống miệng vun hai cái tiên huyết cái này cổ hướng bên cạnh nghiêng một cái lập tức khí tuyệt bỏ mình là cũng nhanh chóng trốn đi xem ra chúng ta bị đông d a n h lãng nhân phát hiện hướng về cái này tường đổ bên trong tranh né đoán chừng cái này trong thời gian ngắn tìm không thấy chúng ta tung bách nhất cái lộn m o hạ xuống cái này l i ễ u my yên bên cạnh dắt tay phải của nàng hướng về hàng này nát vụn phòng mà đi lần này nhưng làm sao bây giờ cái này mã khải thần c h a còn không có tìm được lại đem cái này đông danh o lãng nhân dẫn ra ngoài xem ra chúng ta gặp phải phiền t o á i l i ễ u my yên càng không ngừng nhìn lại không cẩn thận đá phải trên tảng đá cả người nhất thời bay vọt ra ngoài đừng sợ đi đường nhớ nhìn đường a dạng này gặp nhiều thua thì ta gặp chuyện không hoảng hốt mới có thể thành sự lần sau đừng như vậy biết không tung bách nhất chân đá ở nơi này tường độ phía trên hướng về phía trước lộn m h o một cái đem liệu mi yên ôm vào trong ngực trên không trung chậm rãi bay xuống x u ố n g dưới mới vừa rồi không có chú ý cái này bên cạnh tảng đá bây giờ chúng ta đã bị phát hiện phải làm sao mới ổn đ â y à. hậu viện này viện tường bên trên khắp nơi đều là thủy tinh vỡ ở phía trên xem ra chúng ta không đường có thể lùi à. liệu mi yên đi theo tùng bách sau lưng một đường lo lắng đến lời nói trước đi qua xem một chút đi ta vừa mới nhìn thấy bụi cỏ này quả thật có khói xanh bốc lên đoán chừng cửa vào này liền tại phụ cận phòng ốc này sụp đổ một mảnh nói không chừng chính là vì che giấu cửa động này đâu tùng bách ga đuổi lấy liệu mi yên tâm tình này mới hơi bình phục một chút tới chỉ thấy hàng này phá nhà phân c h ố i bên ngoài toàn bộ là dập dạm bẫy dập t r ô n g gai mắt thấy phía sau này tiếng bước chân chuyển đến hai người nhao nhao rút ra binh khí chuẩn bị một trận chiến đến cùng chỉ thấy cái này vội vội vàng vàng tiếng bước chân chậm rãi tới gần nơi này tùng bách hai người nguyên lai、like、lại là một cái đen y phong ngũ người cũng không phải là cái kia đông doanh lãng nhân là cũng chỉ thấy cái này đen y phong ngũ người dừng lại dừng lại đem mũ chùm đầu rút bất xuống tùng bách suýt chút nữa cười ra tiếng h ư ớ n về người đến này bước đi nguyên lai、like、người đến này không là người khác chính là cái kia mã khải thần tra là cũng vừa rồi tại thương khố trộm điểm lương thực lại bị cái này đông doanh lãng nhân phát hiện bất đắc d ĩ lúc này mới chạy trốn trở về nguyên lai、like、thực sự là mã khải thần cha vàng này lăng hộ vệ đã binh lui hoàng thành dưới mắt lập tức liền nên đối phó nhóm này đông doanh lãng nhân không cần quá mức kinh hoàng ngươi đi lên dùng thuốc trích không biết còn có hay không bạn ta phụ thân sốt u cao không lùi có thể hay không cầu ngươi sẽ g i ú p vội vàng một lần tung bách lôi kéo cái này mã khải thần cha đơn giản nói do ý đồ đến a a cái này không có vấn đề các ngươi xin mời đi theo ta ở đây vô cùng ẩn nấp bọn hắn căn bản tìm không thấy lôi vào liền xem như tìm được bọn hắn cũng không dám xuống cái này tu thế thầm nghĩ nguyên bản chính là vương t ử ẩn nút chi địa trước đây vì tránh né truy sát không xa ngàn dặm đi tới nơi này tiêu phí nửa đời thời gian xây dựng mà thành bên trong cơ quan trọng trọng coi như nhiều hơn nữa người đi vào chỉ bất quá nhiều mấy cỗ thi thể mà thôi đi theo ta ta thu hồi châm này thuốc liền cùng các ngươi cùng nhau tiến đến mã khải không lưng xuống bò vào cái này bùi gai bên trong mà đi xem ra thật đúng là để cho ta đã đoán đúng nguyên lai、like、cửa vào này thật sự trong này đuổi theo sắt đến đây đi tung bách xoay người lại đối với sau lưng liễu mi yên lời nói ta sợ ta không dám vào đi nếu không thì ta ngay tại bên ngoài c h ờ các n g ư ơ i a bụi cỏ này bên trong ta sợ có vật kia các ngươi nhanh chóng đi nhanh về nhanh a l i ê u mi yên trút nước hướng về cái này đổ nát phòng ốc mà quay về t ố t a t ố t a mã khải thần tra chúng ta chờ ngươi ở ngoài ngươi tìm được đồ vật mau chạy ra đây a chúng ta chờ ngươi ở ngoài tung bách leo ra cái này r ừ n g gai không lưng hướng về phía trong này hô Tốt. vậy các ngươi ngay tại bên ngoài chờ ta đi ta mau chóng thu thập xong cái h o n g thuốc lập tức liền đi ra cùng các ngươi tụ hợp ngựa này khải thanh âm càng ngày càng xa dần dần biến mất tại rừng cây gai bên trong c h ỉ nghe thấy l ạ i m ộ t trận t i ế n g bước c h â n rồn dập t h t á m c á i đông n d o a h l ã n g n h â n vơi t a y bên trong c ư ơ n g đ a o l u n g lay đầu đ i t ớ mươi h k i n h t h à n h h o a cô mươi n h đẹp có rất n h i ề u k h ô n g bằng cùng c h ú n g t a c h ơ i đ ù a đ ợ i chút n ữ a c h o n g ư ơ i đồ ă n n g o n h a ha hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai n g h a n hai mươi hai nghìn h a n g ư ơ i n hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai hoa này cô nương rất c a y có rất yêu thích tính cách chờ sau đó lột sạch quần áo ngươi xem ngươi còn có hay không như thế miệng lưỡi bé nhọn lên cho ta cái này cầm đầu đông doanh lãng nhân vung lên tay phải đám người vung cương đao hướng về cái này tùng bách trên thân b ộ tới dám c h o không kêu đông doanh lãng nhân những ngày an nhàn của các ngươi đã đến đầu cái này chu tái hùng đã rơi lại lại còn hùng hổ dọa người như vậy khi dễ ta hoa hạ n h ị nữ để cho ta trước đưa các ngươi quy t i ê n đến lúc đó hồn về ùy cự a tùng bách rút ra cái này sau lưng kim kiếm phá thiên chỉ thấy tay phải vung lên một cước đá vào tường đổ vét siêu cả người phi thân lên hai chân càng không ngừng đá rơi xuống ra ngoài a a một hồi âm thanh t r u y ề n đến chỉ thấy cái này đông doanh lãng nhân lập tức bị đá bay ra ngoài tay này bên trong cương đao rơi xuống trên mặt đất thỉnh thoảng phát sinh n ầ m âm thanh dựng lên bạc ạ thiên quốc võ sĩ ngươi cũng dám đánh cho ta toàn bộ đứng lên giết chết đầu này cái k i a con heo nữ nhân chúng ta toàn bộ hưởng dụng chỉ thấy cái này dẫn đầu đông doanh lãng nhân đứng lên cơ cương đao trong tay chỉ huy thủ hạ lần nữa chém vào đi qua ta nói các ngươi chính là phế vật một đống tiểu ra ta còn không có dùng kiếm các ngươi liền ngoan nằm xuống mà đi bây giờ lại còn không biết t i n thối còn dám tiếp tục đến đây để cho ta tiễn đưa các ngươi quý thiên tung bách nhất vung tay này bên trong kim kiếm phá thiên chỉ thấy kiếm này sóng lăn lộn mà ra lập tức đem mấy cái lãng nhân đánh bay ra ngoài đ ụ n g vào cái này tường đ ổ phía trên miệng phung tiên huyết mà ra nghiêng một cái cổ lập tức khí tuyệt bỏ mình mà đi ngươi chờ đó cho ta n h ị n cái này cầm đầu đông doanh lãng nhân nhìn xem thủ hạ đều rối rít chết đi vội vàng xoay người chạy trốn mà đi ha ha, ha. muốn đi báo tin đúng không nhìn tiêu tung bách từ dưới đất nhặt lên một cục đá hướng về cái này đông doanh lãng nhân sau lưng bay đi sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này tung bách nhất khuôn mặt vung ra cái này đông doanh lãng nhân lập tức bị đánh bay ra ngoài đánh rơi tại tường đ ổ phía trên lập tức khí tuyệt bỏ mình mà đi cái này dẫn đầu đông doanh lãng nhân xem xét k h ô n g ổn tùy tiện chửi rụa vài tiếng lập tức bay người chạy trốn mà đi tung bách từ dưới đất nhặt lên một cục đá hướng về phía sau hắn bay đi a một tiếng chuyển đến chỉ thấy đá này từ đập t r ú n g cái kia đông doanh lãng nhân lập tức bị đập bay mà ra rơi vào trong đùi cỏ mà đi tính toán gia hỏ a này không chết cũng nên tàn phế giặc cùng đường chờ đội a liền ở chỗ này chờ chờ mã khải thần tra chúng ta hôm nay là cứu mạng tìm ý, ý ấy, không phải chuyên môn đi ra đánh nhau a tung bách vốn là muốn phi thân vọt lên đem cái này đông doanh lãng nhân diệt trừ liễu mi yên một phát bắt được và táo của hắn lắc đầu thuyết phục không thôi tốt ta tốt ta ta chỉ là sợ ra hỏa này ra ngoài báo tin đến lúc đó dẫn tới đại đội đông doanh lãng nhân chỉ sợ là chúng ta muốn rời đi không dễ à tung bách lắc đầu thở dài ngồi thấp ở bên cạnh phá bích tàn viên phía trên chỉ thấy cái này bùi gai bên trong một hồi lắc lư mã khải thần c h a từ bên trong leo ra c o n h ả o hồng thuốc này hướng về tung bách hai người bước đi chúng ta đi thôi nghe ngươi trò chuyện đàm luận biết được bệnh nhân này hẳn là sốt cao không lùi mấy ngày nếu là trí h o á n tiếp nữa đến lúc đó đốt thành chỉ sợ là khó mà cứu chữa mã khải thần cha vỗ vỗ tùng bách b ả vai ba người hướng về bụi cỏ này bên ngoài bước đi chỉ thấy cái này vừa đi ra bụi cỏ này bên ngoài vừa rồi cái kia đông doanh lãng nhân đầu lĩnh liền từ phía trước chạy trốn mà đi tùng bách vốn chuẩn bị đi cấp giết lại bị liễu mi yên lần nữa ngăn trở xuống chờ đi cứu mạng quan trọng a đây nếu là chỉ hoán tiếp nữa đến lúc đó chỉ sợ cha sứ tiền đến cũng không có biện pháp giải quyết vấn đề liễu mi yên một mặt cầu khẩn tùng bách đành phải liền như vậy dừng lại tùng bách ba người chạy trước đây m ô n mà đi tranh thoát đoạn đường này đông doanh thủ vệ còn có cái k i a hoàng thành tâm quân cuối cùng đi tới hoa tùng c h i t r ù n g giáo đường đại môn đang ở trước mắt chỉ thấy lúc này chỗ cửa lớn đã đứng thẳng hai hàng thủ vệ bên trái là đông doanh lãm nhân bên phải chính là cái này chu tái trọng hoàng thành tâm quân hai mươi người thủ vệ ở trước cửa chỉ sợ là muốn ra ngoài mà đi không có dễ dàng như vậy chờ sau đó ta đem bọn hắn dẫn ra liễu tiểu thư mang theo cái này mã khải thần tra trở về chờ ta vứt bỏ nhóm người này lập tức cùng các ngươi tụ hợp mà đi tung bách nhất phiên phân phó liền vừa nhặt lên tảng đá một khối mẹo eo hướng về bên cạnh mà đi a chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm truyền đến chỉ thấy một cái đông doanh lãng nhân tay che mắt máu tươi này lập tức bắn tung t u e mà ra lập tức ngựa mặt hướng lên trời ngã xuống đất mà đi các người đi qua nhìn một chút là cái gì làm việc chúng ta ở đây trông coi phòng ngừa bọn hắn những người khác lén đi ra ngoài cái này giữ cửa đông doanh lãng nhân chỉ huy hoàn g thành cấm quân hướng về cái này tùng bách phương hướng mà đi h o à n g bét những thứ này vương bắt đầu từ không mắc mưu xem ra chỉ có sông vào ra ngoài không còn cách nào khác là cũng tùng bách trông thấy chỉ là hoàn thành cấm quân tới đông doanh lãng nhân không chút nào động nhanh chóng đứng dậy đem sau lưng kim kiếm phá thiên rút ra hướng về cái này đám người gấp rút chạy tới chỉ thấy cái này tung bách nhất cái phi thân vọt lên một cước đá bay mà ra đem mấy cái chu tái trọng hoàn thành cấm quân đá bay ra ngoài lại vung lên kim kiếm phá thiên dọa đến đám người quanh người bốn phía chạy trốn mà đi nhanh chóng theo ta x ố n g ra bọn g i a hỏa này không mắc mưu xem ra chỉ có g i ế t ra một đường máu phương có thể trở lại tiệm thuốc mà đi tung bách phất tay ra hiệu dắt liễu mi yến tay phải hướng về trước cửa này mà đi đông danh lãng nhân nhìn thấy chạy vội mà đến tung bách đem chu tái trọng thủ hạ đánh lui đang chạy đại môn này mà đến liền vừa vung trong tay cơn đao chạy người khác mà đi cái này dẫn đầu đông doanh l ã m nhân thổi lên huýt sáo chỉ thấy trước đây phía sau tả hữu toàn bộ đều là đông doanh l ã m nhân cơ cương đao chạy rết tới đây đem ba người vây khốn ở trong là cũng ha ha ha thật đúng là h o à n g i a ngõ h ẹ a nghĩ không ra đã nhiều ngày không thấy hôm nay ngươi lại chạy tới giáo đường cái dối xem g i a nên n xử lý phía dưới chúng ta sổ sách đưa ta em trai mệnh đến đây đi cái này một cước đá vào tùng bách sau lưng suýt chút nữa ngã nhào trên đất t u n g bách xoay người lại ngươi lai、like、người đến này không là người khác chính là đoạn đường này truy sát chính mình từ mân chết đổi tới kinh thành tuệ nhân sư thái là cũng ha ha ha cái này chia tay ba ngày thật vẫn l e o mắt mà nhìn a nghĩ không ra ta đã bay một cước lại còn có thể ổn đứng này chắc hẳn công phu của ngươi lại tinh tiến một chút có a i không trước hết giết nam tử này đằng sau người nữ kia toàn bộ cho các ngươi thay phiên ngủ giết ta tuệ nhân sư thái vung lên tay phải cái này đông doanh lãng nhân quần công dựng lên vung cương đao hướng về tùng bách trên thân chém tới chỉ thấy tùng bách nhất đập mạnh chân phải cái này một cỗ lục khí bay lên cái chán mà đi một cái phi thân vật lên xoay tròn lấy vung ra song kiếm mà ra đem chúng quanh nơi này đồng doanh lãng nhân lập tức đánh bay ra ngoài một đám khói trắng tràn ngập ở trước mắt nhanh chóng lên cho ta không muốn thả đi bọn hắn chờ sau đó tướng quân biết các ngươi toàn bộ chết rồi chết rồi tuệ nhân sư thái bay ngược về đằng sau mà ra vung tay này bên trong bội kiếm hướng về phía cái này đồng doanh lãng nhân bô bô một hồi nói lung tung chỉ thấy phía sau này đồng doanh lãng nhân phóng đi cái này trong khói trắng g ơ cương đao trong tay một hồi máu tươi mà ra từng trận chu chéo tại giáo đường bên trong phiêu đãng mà đi bà cạ chi này cái kia heo quá mức g ả o hạn đều cho ta toàn bộ được tay không nên đả thương chính chúng ta nhận được hưng nệ tuệ nhân sư thái đi tới nơi này khói trắng phía trước nhìn thấy cái này đông danh o lãng nhân không phân rõ đông tây nam bắc đang chém g i ế t lẫn nhau cùng một chỗ trên mặt đất đã làm máu chảy một chỗ lúc này mới phất tay ngừng đám người chỉ thấy cái này đông danh o lãng nhân nhao nhao ra khỏi cái này khói trắng ngoại lai chờ khói mù này t ắ n đi đã sớm không thấy tùng bách dấu vết Bạc ạ, hoạt đại chạy chi cái có, tộc chóng heo nhất định là ta đại hòa dân tộc kinh định, nhanh chóng tìm kiếm khắp kia rồi kiếm nơi, nơi này này dân trốn rào là quá sau ta xem đâu tìm chính là cái kia liễu mi yên ba người là cũng vừa rồi thừa dịp s ư n g ngủ hai người bị t u n g bách tử trên tường viện đẩy bay mà ra còn tốt chỉ là chút ra ngoại thường cũng không lo ngại là cũng vì vậy một đường chạy vội mà đến thuốc này cửa tiệm t r ị n h đồ tể đang hai chân chéo ngoại ngồi ở trước cửa trên ghế phơi nắng tất cả mọi người tránh đi mà đi rất sợ trêu chọc đến cái này ác bá đến lúc đó khó tránh khỏi một trận đau khổ ra thịt là cũng chính ra bây giờ vàng này lang hộ vệ đã nhao nhao tối lui xem ra hẳn là các ngươi thiên hương bang quật khởi này đến lúc đó cũng đừng quên chiếu cố mấy ca cũng không hưởng chúng ta cùng chung hoạn Cái nhóm à y bên n c ạ tới t i này h hạt đưa dưa tới chén kê chen n vào đám người nhìn lên một cái liền xoay người lại tại trịnh đồ tể bên thai thấp giọng thì t h ầ m phúc chốc chỉ thấy hắn ném đi trong tay hạt dưa cười d ạ n g d ỡ hướng về đám người này mà đi sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này phố xá một hồi ồn hồ ào t r í n h đô tể liền vừa đem bên cạnh tiểu nhị xem xét chỉ thấy hắn chui vào trong đám người cười d ạ n g d ỡ đi trở về chỉ thấy nhóm này kế đưa lô hai nói nhỏ vài tiếng t r í n h đô tể lập tức ném đi tay này bên trong hạt dưa cười to vài tiếng hướng về đám người này bên trong mà đi t ả n ra t ả n ra t r í n h ra đến đây các ngươi làm u ố n tìm đánh có phải hay không thức thời nhanh chóng đi một bên đến lúc đó cũng đừng trách chúng ta không khắc phí thuốc này nhân viên phục vụ đẩy ra cái này đám người trực tiếp thẳng hướng lấy trong này mà đi chỉ thấy mặt đất này phía trên một cái quần áo có chút rách d ư ớ i xấu hổ túi đầu cô nương không gối mà quỳ trên mặt đất trên thân mang theo một nhanh lệnh bài bán mình t á n g trà a cái này ta thích tới tiểu nương tử ngẩng đầu lên nhường đại gia thật tốt nhìn một chút nói không chừng vừa cao hứng liền đem ngươi cho mua lại đâu chính đô tể túi thân xuống đưa tay phải ra đem nữ tử này cái cầm r ơ lên ma ơi thực sự là một cái mỹ nhân bại h o ạ i a cái này tốt đại gia ta ưa thích các ngươi đều nhìn thấy a không phải ta muốn bức hôn dân nữ là chính nàng đưa tới cửa mau dạy a đại gia ta coi trọng ngươi sau này ăn ngon uống sướng ngươi liền hảo hảo đi theo đại gia a trịnh đồ phu nhất đem đem nữ tử gánh tại trên đầu vai chuẩn bị quay người rời đi mà đi đã nói xong bán mình t ă n g cha cha ta còn tại bên cạnh nằm đâu ngươi không có khả năng béo nhờ nuốt lời a trước tiên đem hắn hậu sự làm rồi nói sau đến lúc đó ta liền là người của ngươi, ngươi nghĩ ư ơ i n g làm gì cũng có thể nữ tử này đầy miệng tắp tới trịnh đồ tể lốt h a i đau hắn ngao ngao trực khiếu không thôi cái này tốt nói cái này tốt nói mấy người các ngươi tới đem ta cha vợ dơ lên trở về mời một đạo sĩ si tiên sinh trở về thay hắn siêu độ vong hồn tùy ý nhập thổ vi an cái này trịnh đồ tệ bị lấy lốt h ô i hướng về thuốc này nhân viên phục vụ hô chỉ thấy nhóm này kế mấy người tới đem trên mặt đất chiếu trúc buộc thi thể nâng lên hướng về thuốc này cửa tiệm mà đi chỉ thấy nữ tử này chuyển qua đầu gật đầu ba lần lộ ra nụ cười gần ý lại quay đầu đi tiểu nhị giơ lên láo giả này thi thể phóng rơi vào cửa hàng ngoài cửa cái này hứa bán tiên nghe được động tĩnh liền vừa chạy đi ra này sao lại thế này a rốt cuộc chuyện này như thế nào a t r i n h gia a tuy các người thiên hưng bang lập tức liền sẽ chung kiến nhưng mà ta mở cửa làm ăn dạng này làm ầm ĩ e rằng có chút không đúng lúc a hứa bán tiên nhìn thấy trước cửa này thi thể Có、chút giận mà không dám nói gì đạo không có chuyện gì trừng quỹ đây là ta cha vợ cái này trên đầu vai là nữ nhân của ta về sau chuyện của nàng chính là ta chuyện chậm trễ không được ngươi mấy ngày liền thỉnh tạo thuận lợi trình độ tệ con mắt m á nhiệt chừng cái này hứa bán tiên đành phải túi đầu xuống đi quay người thợ dài mà đi ai tự gây n h i ệ t thì không thể sống a ta đây là đổ xui cái gì a nho nhỏ này trong cửa hàng bây giờ đã nhanh hơn hai mươi người ta đây dễ dàng sao ta ta phải nuôi sống bao nhiêu người a cái này hứa bán tiên vừa tiến vào trong lúc này đường chỉ nghe được bên ngoài có cái và âm thanh văng lên hứa bán tiên quay người đi ra cái này hơi chuyển biến tốt sắc mặt bây giờ lại xanh mét đứng lên liền vừa hất lên môn này màn hướng về hậu viện này mà đi nguyên lai、like、trước cửa này bên ngoài chính là tùng bách mang theo mã khải thần tra trở về cái này trịnh đồ tể chết sống không cho vào đi nhất định phải gọi đám người hỗ trợ mấy người đang cửa ra vào tranh cãi không thôi ngươi người này chuyện gì xảy ra a gọi ngươi hỗ trợ ngươi không m u ố n cái này chút chuyện bao lớn chính là phụ một tay mà thôi chúng ta ngẩm đầu không thấy túi lầu g ặ p có cần thiết làm tận tuyệt như vậy sao trịnh đồ tể đem nữ tử phóng rơi xuống dội hai tay ra cản trở lời nói trịnh đại xèo mụt chúng ta thật sự có chuyện không phải là không muốn trợ giúp ngươi chỉ là sốt cao không lùi ngươi cũng không phải không biết thật vất vả mời đến dương giáo sĩ ngươi lại không để chúng ta đi vào như vậy đi ngươi trước thả chúng ta đi vào chờ đem lão ra từ sốt cao lui ra phía sau ta lại tới hỗ trợ ngươi xem một chút dạng này được hay không tùng bách nói hết lời cái này trịnh đồ tể mới thả tiến lên đi tùng bách mang theo cái này mã khải thần tra trực tiếp chạy tây viện xương phòng mà đi chỉ thấy trước cửa này liễu diệp môn đệ tử liền vừa nghênh đón đi lên gỡ xuống cái này đầu vai cái hòng thuốc mang theo hướng về giường mà đi các ngươi nói hẳn là người này a đại gia không nên g ấ p g á p ta tới cấp cho hắn chẩn bệnh một chút tuyệt đối không nên g ấ p g á p chúng ta phương tây tân tiến y thuật tương lai chắc chắn phổ cập các ngươi thần châu đại địa các ngươi hẳn là học được tiến bộ mà không phải nằm năm ngàn năm văn minh đình chỉ không tiến ta nói y tứ đóng cửa làm xe các ngươi cuối cùng có thiên ngươi sẽ phải hối hận các ngươi đều nghe rõ chưa mã khải thần c h a gỡ xuống chẩn bệnh dụng cụ bắt đầu cho liều hướng bắc kiểm tra đứng lên l i ê u mi yên lôi kéo cái này tung bách hướng về trước cửa này đi ra quay đầu nhìn sang cái này mã khải thần tra hơi nghi hoặc một chút lời nói đó là đồ chơi gì a có phải thật vậy hay không hữu dụng a tại sao ta cảm giác cái kia là cái gì ám khí a ha ha ha ban đầu ở tiểu lưu cầu thời điểm ta cũng giống vậy cho rằng thế nhưng là thứ này thật sự có tác dụng lần trước hách thụy na sốt u cao không lùi v ố n phía tìm ý không có kết quả mới gặp phải cái này ác bá trịnh đ ồ tệ chúng ta về sau còn kết xuống tự hoán cuối cùng bức tại bất đắc dĩ đi giáo đường tìm kiếm mã khải thần tra trở về chính là vật kia vào làng ra nửa ngày liền sốt u cao tối lui không thể không tin tưởng phương tây ý thuật cao minh a tung bách nhất phiên hảo tâm an ủi giơ ngón tay cái lên lời nói chỉ mong như vậy thôi cửa á bán i tiên chỉ biết là thổi, thối lui, này ngày nay không thấy suốt cao thối lui, sẽ chết mã làm ngựa là làm mấy thấy hứa chỉ cao sốt chết quỷ xuất mã kỳ sẽ hàng này phía trước một trận tiếng chiên g chống âm chuyển đến t u n g bách liền vừa xoay người lại hướng về cửa hàng này bên ngoài bước đi chỉ thấy tiểu nhị đang khắp nơi thu xếp đường phía trước cửa hàng sau bận rộn t u n g bách đi đến tiệm này môn bên ngoài âm thanh chính là tiệm này mặt dưới mái hiên chuyển đến nguyên lai、like、cái này bên ngoài chính là mấy cái đạc sĩ Gõ cái h nhớ nhìn i tới trải ê n trống g qua, nhìn xem n này h mắt là lạ, l ề này vừa không lưng ôm quyền lời nói, tại hạ h ôm lưng quyền nói, lời tại n thường núi Lăng Vân tung xin g bách, hỏi các đạo sĩ m ấ vị sáu ư huynh chính u là gì đạo q n Ngày khác nhất định tới cửa thỉnh giáo, cùng giáo, gia khác chỗ tham cửa tới một trải q a ngộ đạo. cái này sao chúng á i này sao? c ta chính là chung quanh đây bơi chân đạo chúng hỗ trợ siêu độ phía dưới v o n g hồn vừa tới cũng coi như là súng t ạ o thứ hai có dành liền trở về thêm chút tiền nhang đèn vô lượng tiên tôn mấy vị này đạo sĩ đứng dậy túi đầu không lưng ôm quyền lời nói ta, nếu đều là bơi chân đạo nhân vậy chúng ta hẳn là mở dạo bất quá ta là phụng sư mệnh xuống núi làm xong việc còn phải trở về sẽ không b a i dày các vị đạo hình các ngươi tiếp tục làm việc a cái này tung bách nhìn xem mấy người kia ánh mắt lấp lóe tựa hồ có chút việc khó nói liền vừa đình chỉ truy vấn hướng về thi thể này bước đi tung bách đi đến cái này gì thể trước người chỉ thấy lao giả này bóng loáng đ bề mặt khuôn mặt này có chút dữ tợn đúng là loại kia hung ác n g ư ờ i thế nhưng lại nằm ở môn này tầm phía trên quả thực để cho người ta có chút khó hiểu ngươi đừng đứng yên a thay ta đem cái kia hương đến chân một chút đi xem đều nhanh không có cũng không hỗ trợ một chút trình độ t ẩ xô đẩy tùng bách nhất em ở sau lưng có chút oán giận lời nói tung bách cầm lấy cái này hương đến đang chuẩn bị c h â m lúc chỉ thấy một trận gió thổi qua trên bàn tàn hương lập tức gió lốc dựng lên con mắt này đóng lại không mở ra được tới a cái này bên cạnh một tiếng h é t thảm tung bách mở to mắt càng không ngừng lau khỏe mắt giọt nước mắt hướng về cái này tiếng kêu to âm phương hướng mà đi không khỏi giận cả tóc gáy đứng lên sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này tung bách cầm lấy hương đến châm đột nhiên một trận gió thổi qua lập tức trên bàn này khói bụi xoay tròn dựng lên hướng về con mắt này mà đi tung bách nhanh chóng đưa ra tay phải càng không ngừng xoa mắt lại nghe được ca một tiếng hét thảm. nhanh chóng mở to mắt mà đến tung bách lao đi khỏe mắt nước mắt theo cái này tiếng kêu thảm thiết âm mà đi chỉ thấy lập tức sắc mặt tái xanh có chút m a u cốt tùng nhiên n g u y ê n lai、like、chuyển đến cái này gào thảm âm thanh chính là trên ván cửa nằm lao giả này phương hướng chỉ thấy cái này màu đỏ dòm đến nhỏ xuống đến trên trán của hắn toàn bộ bộ mặt giống như đau đớn khó nhịn có chút có gắp chuyện gì xảy ra a ngươi vừa rồi quỷ hống quỷ khiếu làm gì điểm một cái hương đến ngươi sẽ không còn đốt tay a trình độ tể đi tới một mặt không cao hứng lời nói không phải a ngươi lại mượn một bước nói chuyện tới, tới tới chúng ta qua bên kia ta lại nói không sao tùng bách lôi kéo cái này trịnh đ ồ tệ đi hướng về bên trong nhà này mà đi người ăn ngay nói thật đến cùng lao nhân này chuyện gì xảy ra a như thế nào vô duyên vô cớ dừng ở thuốc này cửa tiệm đạo sĩ kia lại là từ nơi nào mới tới như thế nào cảm giác đều không đúng kính a tùng bách lôi kéo trịnh đ ồ tệ đến nội đường gặp bốn bể vắng lặng vấn đạo người nói lao nhân này a đó là vừa rồi cô nương kia bán mình tăng cha ta xem nữ tử kia dáng dấp ngược lại là duyên dáng dấu hiệu cho nên liền đáp ứng nàng thay nàng xong xuôi phía sau này chuyện nàng liền là người của ta đến nỗi đạo sĩ kia y nghe tiểu nhị nói còn không có đi ra cái này ở phố đã nhìn thấy mấy cái đạo sĩ đến đây cho nên liền thỉnh bọn hắn trở về làm đạo trường chẳng lẽ có gì chô không ổn sao trịnh đô tể sờ sờ cái này m a o nhung nung bộ ngực ngửa đầu cười ngây ngô lấy lời nói ngươi không có phát giác có gì không đúng sao giống như những thứ này đều an bài tốt đồng dạng ngươi chỉ là thuận nước đẩy thuyền mà đi hơn nữa ta nhìn ngươi lao đầu bóng loáng đ bề mặt không giống như là người bình thường chủ sẽ không phải ngươi trung kế của người khác đi tung bách sờ lên c ằ m cẩn thận phân tích lời nói phải không ai dám bái ta đạo lao tử thế nhưng là cái này kinh t h à n nhân vật hô phong hoã vũ đó là trước đó sáu trịnh đô tể vỗ bàn đứng dậy nhìn xem tiệm thuốc này khác h nhân còn có cái này h ứ a bán tiên nhìn lấy mình lập tức giống hiệu s u tức giận quả cả túi đầu xuống tới nhẹ giọng thì thầm l ờ i nói khu khu k h ụ ai đó a ngươi tới chỉ nghe được cái này sau lưng một tiếng kêu to t r ị n h đ ồ tể nhanh chóng xoay người sang chỗ khác nguyên lai、like、chính là cái kia bán mình táng cha cô đường liền vừa túi người gật đầu đi qua ngươi nói nhỏ gì đây nhanh chóng bên ngoài nhìn xem đi sắc trời này đã không còn sớm nếu để cho lang đem ta cha lôi đi vậy ngươi phu nhân liền mời cao minh khác nữ tử này gương mặt không cao hứng hướng về phía trịnh đồ tể quát đừng giống ta đi nữ tử n g ư ơ i ta sớm m u ộ n làm u ố n bái đường thành thân người ta là thực tình đang giúp n g ư ơ i cha làm thân hậu sự n g ư ơ i liền yên tâm nhìn tốt đi ngươi nhất định phải lão nhân ra ông ta nợ mày nợ mặt hạ t á n g đến lúc đó lại đem ngươi cưới vào cửa cái này trịnh đô tể nhìn xem nữ tử k i a phất tay một ngón tay nhanh chóng s á m xịt đi ra cửa tung bách quay đầu trông thấy nữ tử này tự hồ một loại cảm giác đã từng quen biết liền vừa xoay người lại hướng về nữ tử này bước đi cô nương chúng ta lại gặp mặt không biết ngươi phương danh bao nhiêu niên kỷ bao nhiêu tung bách không lương ô quyền nhìn qua nữ tử này vân đạo phải không? Làm sao cô ó thể ta chứ? Chúng ta chỗ sâu cái này n sâu nương g trong, không thôn bên trong, bởi vì không có l thực, cha ta bị tươi cha bị s ố này g cho chết đói, ta đói, l lần lộ lầm đầu nhất vào kinh thành xuất đầu lộ diện, ta muốn công tử ngươi nhận người A. Cô nương n thứ xuất ta tử vào à. à Cô lập tức khuôn mặt nhỏ đỏ bừng quay người hướng về trước cửa này mà đi tung bách cái này ăn bế m ô n canh nhưng mà trong lòng của hắn rất rõ ràng nữ tử này chắc chắn cũng nhận ra hắn chỉ là bức bách tại nguyên nhân gì không dám nhận tướng mạo nhận là cũng nữ tử này xoay người lại nhìn xem tùng bách nhìn mình chằm chằm liền vừa xấu hổ cối lầu xuống bước qua môn hàm này hướng về lao già này linh cựu mà đi nữ tử này q u ỳ d ạ p xuống đất càng không ngừng k ê u khóc lên lập tức lấy nước mắt rửa mặt cả người con mắt x ư n g đỏ đột nhiên đã biến thành một người khác đồng dạng tung bách đỡ môn này khung chỉ cảm thấy cái này nữ tử trước mắt càng ngày càng không thích hợp đến cùng chuyện gì xảy ra mình cũng nói không ra thế nào có phải hay không là ngươi cũng vừa ý nữ tử này nhân ra thế nhưng là bán mình t ă n g cha ngươi xem một chút cái này trịnh đô tể đột nhiên đã biến thành một người khác tựa như lúc trước hung thần đắc xác ở nơi này nữ tử trước mặt nhưng thật giống như âu thuận cụ rồ nệ cổ tràn tựa như phía sau này chuyển đến một hồi âm thanh tung bách quay đầu lại nguyên lai、like、chính là cái kia liễu mi yên là cũng nơi nào chuyện ta chỉ là cảm thấy nữ tử này địa phương nào gặp qua hơn nữa chúng ta chắc chắn còn có nói chuyện p h í a qua này thời gian một lúc lâu tăng thêm cái này gần nhất sự t ì n h lại quá nhiều ta còn thực sự trong thời gian ngắn không nhớ nổi tung bách sờ lên c ằ m một phen minh tư khổ tưởng nhưng thủy t r u n g chỉ là lắc đầu thở dài được rồi được rồi lại tại ở đây làm bộ nam nhân các ngươi như thế nào đều một cái đức hạnh trông thấy cô gái xinh đẹp cước này bước đều dịch bước mở xem cái kia trịnh đại xẹp mụn nguyên một cái cái theo đôi một dạng được rồi được rồi mã khải thần cha gọi ngươi đi vào nhanh a l i ê u mi yên vĩnh lên m i h n g nhỏ vặn vẹo cái này thân eo tiến hậu viện mà đi t u n g bách liếc mắt nhìn môn này bên ngoài trịnh đô t ệ liền vừa lung lay đầu chỉ thấy cái này h ứ a bán tiên thấp cái đầu thỉnh thoảng liếc trộm chính mình cảm giác hết thể đều là như vậy là lạ t u n g bách vén lên môn này màn xoay người lần nữa tới chỉ thấy cái này h ứ a bán tiên nhanh chóng lại cuối đầu càng không ngừng gọi bản tính này t u n g bách đi đến hậu viện này chỉ thấy mã khải thần c h a đã ra khỏi phòng mà đến vô vô bờ vai của hắn lời nói huynh đệ ta chỉ có thể cho ngươi nói thật vị lao tiên sinh này tình trạng cơ thể không tốt lắm giá cao đốt tạm thời trước tiên khống chế được bất quá cái này có khả năng sẽ nhiều lần có thể cứ như vậy bình an trải qua cũng không nhất định ta chỉ là đề nghị trước tiên quan sát mấy ngày rồi nói sau cảm ơn mã khải thần c h a xa như vậy đem ngươi mời đến cũng không dễ dàng ngươi liền tạm thời đi trước ở chờ cái này liếu lao tiền bối cơ thể khôi phục ta cho ngươi thêm trở về không m u ộ n tùng bách v ô vô mã khải thần c h a bạc vai hai người lần nữa trở về phòng mà đi tùng bách đón mã khải thần c h a trước bàn ngồi xuống liền vừa nhấc lên trà này ấm chậm rãi đem trong chén đổ đầy đưa tới trước mặt của hắn vàng này lăng hộ vệ đã sụp đổ bây giờ cái này lộ cần vương tri sư vây mà không công hẳn là đang chờ đợi hoàng đế này đến hay là phía sau này điều kiện gì không có thỏa đàm đoán chừng giáo đường này liền sẽ trở lại trong tay của các ngươi ngươi không cần phải vội vã như thế trở về lại bên ngoài chờ chờ nửa tháng hẳn là liền đã giải quyết cái này ta ngược lại thật ra không lo lắng đúng cái này hách thụy na đi nơi nào tại sao không có thấy tung tích của các nàng sẽ không ngươi và các nàng cũng thất lạc a vậy thì không dễ làm a mã khải thần c h a đột nhiên nghĩ tới hách thụy na liền vừa nói tới đứng lên đúng vậy a nội thành thành s ư n núi thời điểm chúng ta liền đã đi rời g i ta trở về nhà gỗ thời điểm đã là người đi nhà trống chưa ũ xong còn tiếp lại nói cái này tùng bách đang tán gẫu lúc đột nhiên cửa hàng này bên ngoài một hồi tiếng chiên văng lên liền vừa vọt ra cái này ngoài phòng chỉ thấy một cái áo đen người phi thân bay lên cái này nóc nhà ba nhảy hai nhảy biến mất ở trước mắt tung bách, ngủ ngủ bách đi ra trước cửa này chỉ thấy đạo sĩ kia nhóm chính nghiệm trải qua gõ là tiểu nhị bên cạnh cũng có thể làm m y không được đã sớm ghe vào mặt bản coi như từng trận gió lạnh thổi qua mảy may cũng không có phát giác tựa như thế nào ngươi không phải mới vừa thấy cái gì sao như thế nào đây hết thể bình tĩnh như lúc ban đầu có phải hay không là ngươi thức đêm quá lâu mới vừa rồi là mắt nhìn bỏ ra cái này sau lưng truyền đến liêu mi liên thanh âm đứng thẳng ở bên cạnh lời nói có thể a có thể quá thảo m ộ t giai binh đi về trước đi cái này cần vương c h i sư vào thành ngược lại trong lúc này thành bao phủ một hồi bóng tối có thể chỉ là ta hào ra ca tùng bách xoa xoa con mắt này quả thật có chút bối rối đánh tới liền vừa quay người trở về tây viện sương phòng mà đi cái này ba ngày sau này sáng sớm một hồi lốp bốp pháo thanh âm đem tùng bách từ trong n ộ n g tức tỉnh chỉ nghe thấy bên ngoài gò gọ đập đập vô cùng náo nhiệt là cũng này làm sao náo nhiệt như vậy nên không phải cái này t r ị n h đồ tể cha vợ chôn a chúng ta ra ngoài nhìn một chú ta liêu mi yên vô v ỗ tùng bách b ả vai hướng về trước mặt cửa hàng đâu đi tùng bách quay đầu lại chỉ thấy cái giường này giường nằm liêu hướng bắc mặt này bên trên đã khôi phục h ế t sắc liền vừa trong lòng cảm thấy vui mừng gật đầu ra hiệu cái này liêu diệp môn đệ tử hướng về cửa hàng này bên ngoài xem náo nhiệt mà đi chỉ thấy cái này t r ị n h đồ tể đang tại thu xếp bán mình t á n g cha nữ t ử kia đang khoác ma đại hiếu một trận k h ó c gáy tiểu nhị bên cạnh mau tới đến đây đem hắn dịu dắt đứng lên trên mặt lộ ra gian tả ý cười đi đi đi cúc ngay cho ta đi một bên đây là nữ nhân của lão tử các ngươi nếu là dám đánh ý nghĩ xấu cẩn thận ta lột ra c ắ c của các ngươi trình đ ồ phu nhất đem đem tiểu nhị cưỡng chế di rời hướng về đằng t r ư ớ c hỗ trợ mà đi nương tử không cần quá mức b i thương cái này nhân sinh từ xưa ai không chết ngươi cũng đừng khí quái thể cốt đến lúc đó ta thế nhưng là thương tâm gần c h ế t à. trình đ ồ tể nâng nữ tử này hướng về phía trước bưng linh mà đi tung bách đi theo ở liễu mi yên sau lưng chỉ thấy đám người này ở trong một cái mang theo nón lá nam tử trẻ tuổi ra khỏi đám người này hướng phía sau vắng vẻ đường tắt mà đi chỉ thấy cái này mang theo nón lá nam tử trẻ tuổi trái quan phải mong bốn bề vắng lặng liền vừa đi tới nơi này một vị người áo đen sau lưng không lưng ôm quyền lời nói đại nhân dựa theo phân phó của ngươi bây giờ đã tiến hành thuận lợi tin tưởng buổi trưa ba khoa thời điểm nhất định có thể đúng hẳn đến chuyện này tư quan trọng đại lão phu cũng là có chút bất đắc dĩ ngươi trước đi xuống đi một đường phái người ven đường bảo hộ không được có chỗ sơ xuất biết sao h ắ c y nhân kia vung lên tay phải nam tử trẻ tuổi liền vừa túi đầu không lưng lui ra phía sau quay người rời đi mà đi cái này đưa tang đội ngũ không biết lúc nào bắt đầu chậm rãi to lớn lên bán mình táng cha nữ tử nhất nhất giới thiệu nguyên lai、like、đều là cái này nông thôn thân thích nhao nhao chạy đến tiện đ ư a mà đi ta nói lương tử a n g ư ơ i những thứ này thân thích ta nhìn không giống người bình thường nhà t ử đ ệ đã như vậy có tài có thế vì sao muốn bán mình táng t r a i như vậy a trình đ ồ phu nhất mặt mẫu đốc nữ tử này thân thích không phải cầm y đ a i lưng ngọc gia đình giàu có chính là đeo đao hiệp khách m ô a nổ nghi ngờ trong lòng vạn phần không thôi nhanh chóng cho t a cha dẫn đường đi đến lúc đó tiểu nữ tử định sẽ không béo nhờ nuốt lời n g ư ơ i cứ an tâm a đến nỗi những thứ này thân thích vậy cũng là thiếu nợ cha ta bạn cũ nếu là sớm đi đến đây hỗ trợ ta thì đâu đến nỗi rơi vào tình cảnh như vậy tiện nghi ngươi cái này lừa đen nữ tử này túi đầu suy tư p h ú t chốc chậm dãi thút thít trả lời cũng đúng cũng đúng may mắn bọn hắn không có sớm đi đến giúp đỡ không phải vậy ta từ đâu tới mỹ kiểu t h ề đừng khóc khóc chờ sau đó trở về để cho ta thật tốt thương thương ngươi chính đồ phu nhất đem đem nữ tử ô m vào trong ngực vớt ve đầu của nàng l ờ i nói chỉ thấy một đội người này mã thổi sáo đánh trống từ trong cửa thành, đông mà ra, cái này vòng quanh nửa thành mà đi chính đồ tể cũng là đầu ó c mơ hồ không rõ ràng cho lắm là cũng đây là đạo trưởng an bài nói là tránh đi tây thành môn thần đến lúc đó vào không được â m tàu địa phủ cái này đông thành húc nhật đông thăng nói là đồ cái may mắn cất lợi Nữ tử vậy thì n cảm ơn phu quân thông cảm ngày khác chúng ta bái đường thành thân tiểu nữ tử tự nhiên tật lực phục thị ngươi nữ tử này khuôn mặt nhỏ đỏ bừng xấu hổ cúi đ ầ u xuống như thế rất tốt vậy thì cảm ơn nữ tử chờ đưa đi láo ra tử ta lại dùng tiền mang lên thực rượu đến lúc đó nhất định tám giờ lên kiệu hoa cưới nương tử xuất giá để trong này thành dân chúng xem lao tử cái này trà trộn kinh thành hai mươi năm cũng là giảng mời nói nghĩa nói lời giữ lời người trình đ ồ phu nhất mặt ngạo tiêu ước mơ lấy tương lai tốt đẹp mà đi thiểu thư đạo trưởng nói cái này đông môn phía trước có h ậ vệ nói là phạm sắc khí muốn thay đổi tuyến đường hướng về bắc môn mà ra mời ngươi cùng cô ra định đoạt nhóm này kế chạy vội tới không lưng ôm quyền lời nói cái này sao như thế nào phiền t o á i như vậy đây không phải là đưa tăng sao làm cái gì vậy nhiều như vậy văn trương ngươi đi nói cho đạo kia ra liền nói cái này đông môn của ta quen thật nhiều thủ thành đều biết ta trịnh ra, đi thôi đi thôi cái này trịnh đ ồ tể có chút không vui nhanh chóng phất tay phân p h ó nhóm này kế mà đi tướng công quả thật nhận biết cái này đông thành thủ vệ cái này kinh thành thủ vệ đã sớm thay đổi thay thế thành phá thời điểm đã bị bại bỏ chạy làm gì cái này mới tới ngươi cũng nhận biết ta thật không hổ là kinh thành đại danh nhân a nữ tử này nín khóc mỉm cười giơ ngón tay cái lên tán thưởng lời nói cái này đông thành không phải liền là bộ binh trước đó ta thường xuyên đi tìm hồ gia cái này hay đi trên cơ bản đều biết mấy cái lần này cần vương c h i sư trở về chính là đám kia lão huynh đệ yên tâm đi có ta ở đây ở đây bọn hắn á t hẳn cho ta mấy phần chút tình bọn sẽ không làm khó chúng ta trình đ ồ tệ vỗ ngực khoe khoang khoác lác lời nói như thế rất tốt như thế rất tốt ta tiểu nữ tử kia liền đa tạ phu quân ngày k h á c động phòng thời điểm á t hẳn cùng ngươi không say không ngủ nữ tử này trái quan phải mong càng không ngừng gật đầu lời nói chỉ thấy một đội người này chúng thổi sáo đánh c h ố n g đi tới nơi này cửa thành phía dưới lập tức bị thủ thành quan binh cản trở xuống đắng người hai mặt nhìn nhau mà chống trong lúc nhất thời cúi đầu không nói các ngươi nào a thế nhưng là biết cái này đã phong bế cửa thành chuẩn xác đi và o không nhường ra đi đ ề u mở ra xem cái này trong quan tài cất giấu đồ vật gì cái này thủ thành quan binh vung tay lên mấy chục cái cầm trong tay trường thương binh sĩ tới đem mọi người vây giết ở trong đó ra ra ra chỉ nghe được một hồi tiếng vó ngựa văng r ồ i chỉ thấy một đội người áo đen cơi khoái mã rút ra bội kiếm bên hông hướng về cái này thủ thành quan binh trên đầu chém tới sáu chưa xong còn tiếp lại nói đoàn người này đi đến đông môn thành lâu chi phía dưới liền vừa bị thủ thành binh sĩ cản trở xuống dưới chuẩn bị điều tra cái này trong quan xem phải chăng làm trái cấm vật phẩm đám người hai mặt như nhau trong lúc nhất thời thần sắc khẩn trương lên chỉ thấy cái này thủ thành binh sĩ tới cầm lấy cái này cương đao n ả ra lấy cái này vách quan tài đứng lên ra ra ra chỉ nghe được một trận này tiếng vó ngựa âm chuyển đến một đội hh y mông m ặ t người rút ra cái này sáng loáng cương đao bội kiếm hướng về cái này thủ thành binh sĩ chém tới a a một hồi kêu thảm kêu trên chỉ thấy cái này binh sĩ nhao nhao ngã xuống đất mà đi lập tức tiên huyết phun tung toé mà ra có thì bị đụng bay ra ngoài rơi xuống khỏi dưới tường thành lập tức máu chạy khắp nơi hh y nhân kêu một đường huy kiếm chém giết doa đến cái này thủ thành binh sĩ liên tục bại lui lớn tiếng kêu to lời nói nhanh ch có p h ả người quân muốn bật quan. muốn Nhanh n bật h c ó thông báo tuần thấy nhân. Chỉ hắc nhân h giống n báo kiểm kia đại y chỗ không n g ư bay vọt qua cửa này vọt t cái cự đóng mã, đem háo à toàn mà là n bình còn không công cúng. Người h chém phía bộ sĩ sau giết, lại lui ra phía sau vây mà không công là cũng. Người áo đen đem cự mã rời chỉ thấy cửa thành này bị mở ra lại lần nữa trở về mà quay về công chúng thủ thành binh sĩ đánh lui hướng về trên cổng thành tối lui đi nhanh lên a các ngươi có phải hay không chờ lấy người khác tới nhà s a c a đạo sĩ kia vung lên tay phải mang theo cái này đám người n h o nhao chạy trốn ra khỏi cửa thành mà đi trình đồ tể cái này gương mặt m ẫ ngốc thật tốt đội ngũ tổng táng bây giờ giống như đảo mệnh đồng dạng đành phải đi theo nữ tử này sau lưng hướng về thành này bên ngoài chạy đi giết một hồi âm thanh truyền đến chỉ thấy trong lúc này thành bên ngoài trong rừng cây vọt ra một đội nhân mã chừng bảy tám trăm tri chúng đem mọi người cản trở xuống dưới người phía trước nghe bây giờ đã phong bế nội thành không có thủ lệnh không cho phép ra thành nếu là lại hướng phía trước một bước sẽ làm cho các ngươi vạn tiễn xuyên tâm mà chết chỉ thấy đội ngũ này tản ra hai bên đi ra tới một vị c h ớ i ngựa tướng quân trình đồ tể xem xét trong lòng bụi lên chỉ vào người đến này cười đối với nữ tử lời nói cái này nói một chút lại đụng phải người quen ta đi qua nói cho hắn nói đảm bảo để chúng ta đi ra khỏi thành vậy làm phiền phụ quân chờ chúng ta an táng hảo gia phụ chính là ngươi ta b á i đường thành thân thời điểm tiểu nữ tử đi trước cảm ơn qua nữ tử này trên mặt thoáng qua một tia cười lạnh không lưng hành lễ lời nói không có việc gì không có việc gì bực này đem cha vợ chôn chúng ta b á i đường thành thân chính là người một nhà chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta nương tử không cần như thế khách sáo cho ta đi qua nói rông dài nói rông dài đảm bảo chúng ta đi ra khỏi thành trình độ tể gương mặt cao hứng hướng về cái này cầm đầu tướng lĩnh m ạ đi tướng quân thế nhưng là bộ binh tam ca ta thiên hương bang trịnh đại sẹo mụn a cái này không cha vợ đưa tang muốn mời ngươi dơ cao đánh khẽ cho tạo thuận lợi có thể hay không trịnh đồ tệ bước nhanh tới phất tay gọi cái này đem lĩnh lời nói ha ha ha nguyên lai là trịnh đường chủ a thực sự là thất kính thất kính a tại sao không có nghe nói ngươi lập gia đình ngươi người cha vợ này từ đ â u tới ta mới rời khỏi kinh thành mấy tháng nghĩ không ra biến hóa nhanh như vậy thực sự là thật đáng mừng là cũng cái này cầm đầu tướng lĩnh tăng ca từ trên lưng ngựa rơi xuống xuống đem ngựa roi đưa cho bên cạnh binh sĩ h ư ớ n về cái này trịnh đồ tệ đi tới ai đừng nói nữa kể từ các ngươi binh bại rời đi về sau vàng này lang vương nơi nào chịu vương tha chúng ta thiên hương bang bị tịch thu nhà phía dưới sản nghiệp cũng toàn bộ giao cho vạn thuận rút ta muốn không phải trốn ở người khác trong cửa hàng tránh thoát mấy tháng này danh tiếng chỉ sợ sớm đã bị bắt lại nơi nào còn có cái gì tốt thời gian qua a trình đ ồ tể gương mặt bất đắc dĩ gật gù đắc ý lấy lời nói vậy cái này cha vợ chuyện gì xảy ra a gần nhất cái này mà cần vương c h i sư đến đây cũng là cái này kinh thành tối loạn thời khắc người người đều nghĩ vất công lao chỉ sợ còn có người đánh cái này lòng ý chủ ý ai tính toán đừng nói nữa các ngươi nhanh đi a đừng chậm trễ lao nhân ra canh giờ đi thôi đi thôi trở về nhớ k ỹ tìm ta uống rượu cái này tam ca nhìn xem trịnh đ ồ tể gương mặt v ị đắng liền tức phất tay bây giờ thù bình mà đi như thế nào ta nói ta xuất mã đảm bảo không sao đi thôi nương tử đừng đến lúc đó làm trễ mải lão g i a t ử canh giờ trịnh đ ồ tể phất tay đám người đỡ nữ tử này bà vai hướng về cái này ngoại thành mà đi cái kia ngoại thành nếu là không xuất được làm sao bây giờ a lão g i a t ử lúc còn sống nguyện vọng chính là t r ô n ở cái kia non xanh nước biết ở giữa không muốn tại lẫn vào ở nơi này ta gạt ngươi lừa kinh sư nói là điếm ô danh tiết của hắn không muốn nhìn thấy những thứ này tham quan ô lại nữ tử này vẻ mặt buồn t h i ê u quay đầu nhìn lại cái này quan tài lời nói yên tâm đi chỉ cần là người của binh bộ mã ta trên cơ bản toàn bộ đều biết chỉ cần có ta tại ngươi cứ an tâm à cái này hai mươi mấy năm trong kinh thành hôn ta nhiều ít vẫn là có chút nhân mạch quan hệ t r ị n h độ tể đem nữ tử ôm vào trong ngực an ủi lời nói chỉ thấy một đội người này mã thổi s a o đánh c h ố n g đi tới nơi này ngoại thành dưới lầu tựa hồ thủ vệ này không phải kinh thành binh mã t r ị n h độ tể cũng có chút lúng cúng chủ ý mẹ nó cái này ngoại thành thật giống như không phải kinh thành nhân mã e rằng lần này không dễ làm muốn nhìn cái này nhanh ngày giữa chưa lúc phải làm sao mới ổn đ â y à? trịnh đô tể vớt bàn tay có chút không nắm được chủ ý không có việc gì không có việc gì chúng tiểu nhân đều nghe tốt đây là một cửa ải cuối cùng nếu là thật sự là không để chúng ta ra khỏi thành vậy chúng ta liền trở về trở về đều nghe xong chưa nữ tử này hô lớn một tiếng đám người nhao nhao gật đầu không thôi vậy làm sao được đâu vạn nhất chậm trễ canh giờ chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho lắm ngươi lại ở phía sau chậm rãi đi tới ta đến phía trước tìm hiểu tìm hiểu đi trịnh đô tể bông ra ôm hai tay vụ vô cô gái bà vai hướng về trước mặt gấp rút chạy tới chỉ thấy cái này ngoại thành trên lầu thủ thành binh sĩ đã thấy cái này đưa linh cứu đi đội ngũ liền vừa đóng lại cửa thành hướng về cái này trịnh đồ tể đi tới các ngươi vẫn rất làm được sao cái này tất cả cửa thành chuẩn s á t tiến không cho phép ra các ngươi lại có thể đến cái này ngoại thành mà đến xem ra cũng không phải hạ người bình thường để cho ta xem nhìn là vị nào đại gia đưa tăng liền tam gia cũng thả các ngươi ra khỏi thành cái này thủ thành binh sĩ tản ra hai bên chỉ thấy cầm đầu tướng lĩnh đi ra ngoài vị này quân ra tiểu nhân chính là thiên hương bang trịnh đại s ẻ o mụn cái này bộ binh hồ ra chúng ta thường xuyên đi lại làm phiền ngươi châm c h ư ớ c một chút để chúng ta đi ra khỏi thành a trịnh đ ồ tề gặp không biết cái này thủ tướng liền vừa móc ra bạc vụn hướng về trong ngực của hắn đưa đi nguyên lai là thiên hương bang đó a đồ luân chó s ă n a ngươi thế nhưng là biết rõ chúng ta chính là người nào cái này không nói ngược lại không đ ộ i vàng ngươi một thuyết này cái này thông u y gian thần ta đây khí sẽ không đánh một chỗ tới có ai không đem bọn hắn cho ta trục xuống toàn bộ không cho phép hung thà ta ngược lại muốn nhìn cái này trong quan tài đến cùng nằm là người hay quỷ cái này thủ thành tướng linh vung lên tay phải chỉ thấy đằng sau hơn hai trăm binh sĩ đem mọi người vây g i ế t đứng lên chậm dại hướng về cái này quan tài mà đi tiểu nữ tử gia phụ hôm nay đưa tang mong rằng đại nhân ngươi dơ cao đánh khẽ những ngân lượng này coi như các huynh đệ tiền trả nước cái này khoác ma đại hiếu nữ tử vung hai tay cản trở cái này quan tài phía trước ngân lượng đại gia chính là có nữ nhân này đi đại nhân ta cũng không ngại nhiều nếu không thì ngươi đi theo ta ta mở con mắt liền p h ó n g các ngươi đi qua cái này tướng lãnh thủ thành sờ lên tám phút chốc mê đàm hướng về nữ tử này hai ngọn núi sờ x o à sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này tướng lãnh thủ thành tới đến cái này quan tài trước mặt khoác ma đ à i hiếu nữ tử nhanh chóng đưa hai cánh tay ra đem người tới cản trở tại trước mặt đại nhân ngươi liền dơ cao đánh khẽ a phụ thân ta đã qua đời ngươi cũng không cần tại q u á i dày với hắn tiểu nữ tử cho ngươi hành lễ điểm ấy bạc vụn coi như tiền nước nôi xem như chúng ta và ngươi cái này khoác ma đ à i hiếu nữ tử không lưng túi đầu hành lễ từ trong ngực móc ra bạc vụn lời nói ha ha ha nghĩ đại gia ta sẽ thiếu bạc dùng sao thực sự là nói dẫn ngươi nữ nhân này ta là càng nhiều càng tốt nhìn ngươi cái này rất có vài phần tư sắc không bằng ngươi đi theo ta đi theo đại gia ăn ngon vốn sướng ta liền một mắt nhắm một mắt mở thả các ngươi đi qua cái này tướng lanh thủ thành vung tay phải không lưng xuống hướng về nữ tử này hai ngọn núi đánh tới đại nhân ta nói như vậy thì không tốt l ắ m a đây là ta vợ ngươi dạng này ta còn như thế nào ở kinh thành hôn a trịnh đồ tể một phát bắt được cái này đem lanh tay phải lạnh lên một tiếng t r ợ n mắt nhìn ngươi nghĩ làm gì vậy có phải hay không muốn quấy nhiêu đại gia ta ban sai có ai không đem hôm nay hương bang bắt lại đồ luân chó săn đúng không ta để cho ngươi có đến mà không có về cái này đem lĩnh lui ra phía sau hai bước tay phải vung lên thủ hạ này nhao nhao đi, đi lên Các người ơ nơi ngươi i liền binh bộ thừa thư, đồ luân đại cái đến đảm đồ để đồ đem đem Thế cùng nào quân? can luân nhân cũng không để vào mắt, chẳng lẽ các muốn tạo phản? Chính nữ lưng, này lĩnh chú các chỉ mà vào vào tạo bảo thừa thư, hồ hộ sau mắt, tể tử dám lẽ l bộ ở nghĩ ó i Ha ha ha! n ư ơ i n g không d ậ y nổi lão tử đúng không các ngươi những thứ này tham quan ô lại còn có những thứ này hoạn quan lập thần hôm nay chính là các ngươi đại nạn kỳ hạn lao tử trước đó chính là chỗ này ngoại thành thủ vệ là nghiêm lòng tiểu nhi kia nhiều giống như lộn khó khăn bị bất đắc dĩ quăng tại cốc vương muôn hạ bây giờ chính là bình bắc quan tiên phong thế nào có phải hay không bây giờ cảm thấy sợ hãi a cái này cầm đầu tướng lĩnh g i ậ n chỉ lấy đám người một phen cờ trách lời nói đại nhân ngươi đừng hiểu lầm a dân nữ chỉ là tây giao nông thôn thôn cô ra phụ trợn cảm giác phong hàn lại một bệnh không d ậ y nổi đại phu nói là kết lụy sợ lây cho các vị quan ân gia ta chỉ là bán mình tăng cha cùng hôm nay hương bang hán tử làm không dây dưa dễ má ân oán của các ngươi tình cựu liền tự mình đi giải quyết có thể hay không để trước tiểu nữ tử ra khỏi thành n h ư n g cái này người mất sớm đi nhập thổ vi ă n a cái này k h á c ma đại hiếu nữ tử tới liếc mắt đưa tình lời nói tốt ta bọn hắn có thể đi hôm nay hương bang bắt lại cho ta trói lại còn có người giống như lấy quan gia ta bằng không đều không cho ra khỏi thành quan này ra bước lên nữ tử này cái cảm đầy miệng mùi rượu lời nói tốt h ta vậy ta nói cho bọn h ắ n đạo nói liền làm phiền quan ra mở cửa chỉ cần nhà này cha nhập thổ v i an ngươi nghĩ làm gì đều thành nữ tử này vặn vẹo cái này thân eo liếc mắt đưa tình quay người mà đi thả bọn họ ra ngoài chúng ta đi quan này ra tay phải kéo lấy cái này còn tại lời nói nữ tử trực tiếp hướng về thành lâu chi bên trên mà quay về chỉ thấy đại môn này từ từ mở ra trên cổng thành lại b ư ớ c lên rất nhiều cung tiến thủ kéo cung lên dây c u n g hướng về cái này ra thành đưa tang đội ngũ nắm đi d t đột nhiên cái này ngoại thành một hồi tiếng hò dết chỉ thấy một đội người này mã chạy tới cầm đầu một thành viên bạch thi tiểu tướng cưới bạch mã vung hôm nay phương họa kích tới quan môn quan môn chỉ nghe thấy một tiếng kêu to cái này ngoại thành đại môn lại phanh một tiếng đóng lại đem cái này đưa tang đội ngũ cách ngăn ở cửa thành bên ngoài bắn tên thành này trên lầu ra lệnh một tiếng chỉ thấy cung tiến thủ vạn tên cùng bắn đem phía dưới đưa linh cứu đi đội ngũ bắn giết hầu như không còn nao nhau chúng tên ngã xuống trong v ũ máu chỉ có cái kia trên quan tài cờ trắng ở trên không rộng trên đồng cỏ l y đậu cái này cung t i ễ n thủ nhao nhao lần nữa kéo cung lên dây cung chậm dại đứng dậy chỉ thấy thành này bên ngoài bạch bảo tiểu tướng hai tay ô quyền hướng về phía thành này lầu hành lễ hoạt tất phất tay ra hiệu chúng binh sĩ đem cái này quan tài lôi đi mà đi chuyện gì xảy ra a phía dưới này như thế nào chết hết ta phụ thân ta quan tài bị bọn hắn lôi đi ngươi nhanh chóng nghĩ biện pháp thá ngươi cái này khoác ma đ à i hiếu n ữ tử đi qua lỗ châu mai thời điểm nhìn thấy phía giới quan binh đang dọn dẹp chiến trường liền vừa lo lắng hỏi ý cái này thủ thành tướng lĩnh lợi nói đây là ngoại thành phản tặc ta đều nói không muốn các ngươi ra khỏi thành. đã các ngươi khăng khăng như thế cho nên ta liền đem ngươi lưu thấp tới sinh tử của bọn hắn ta liền không có biện pháp đi t ả h ư u ái xuất thành chịu chết ta cũng là không có cách nào cái này tướng lãnh thủ thành hướng về phía dưới này bạch bảo tiểu tướng gật đầu liền vừa ôm nữ t ử này hông thân chuẩn bị trở về phòng ngủ mà đi ngươi một cái trời rét xuất sinh chờ hồ vi công tử trở về kinh thành chúng ta đến lúc đó định không tha cho ngươi còn dám cướp ta nữ nhân ngươi đến lúc đó cho ta quỷ liếm dạy à. trình độ tệ bị binh sĩ áp đấy nhìn xem cái này tử thương đưa linh cữu đi đội ngũ có chút ngoại ý muốn có chút phẫn nộ lời nói hồ vi tính là thứ gì không phải liền là ỉ vào cái kia đồ luân còn có kia cái gì thần vương tại thành yến kinh bên trong nối giáo cho giặc bây giờ thiên hạ thay đổi là của chúng ta thiên hạ tốc vương đại quân binh lâm thành hạ ngươi t ử t ử mát mẹ đi thôi còn nghĩ trọng c h ấ n thiên hưng b a n g đúng không bây giờ chính là triệt để diện trừ các ngươi thời điểm còn muốn ta liếm giày đúng không nhanh chóng áp tới quỳ gối chân ta phía dưới liếm láp ba ngươi cái này đem linh vung lên tay phải chỉ thấy cái này binh sĩ an lấy trịnh đồ tể quỳ vùng đất thấp bên trên đem đầu hướng về dậy này mặt nhấn tới trịnh đồ tể g ấ y g i a cái này từ lúc chào đời tới nay đều ỉ vào bộ binh nối giáo cho giặc lúc nào nhận qua vực Coi bây giờ là trường h an đợi hổ lang tri sư tám vạn còn có nhà ta cốc vương điện hạng tự m ì n h dẫn mười vạn thiết kỵ tới kinh sau này cái này kinh thành thiên hạ liền nên cải thiên hoán nhật ta a cái này thủ thành tướng lĩnh ngựa đầu cởi to một cước đem trịnh đồ tể đá bay ra ngoài ôm nữ tử kia trở về phòng mặt đi không có khả năng cái này hồ vi công tử huyết chiến hậu kim nơi đó còn có mười vạn hùng binh các ngươi liền đợi đến nhìn a đến lúc đó á t hẳn để các ngươi chiến bại mà quay về vô s ỉ thất phu có dám lưu lại danh hảo ngày sau nhất định tìm ngươi báo thủ trịnh đô tệ bị trói lấy hai tay hai đầu gối quỷ vùng đất thấp bên trên ngẩng đầu lên tới hung dữ vấn đạo nói cho ngươi cũng không sao ngươi cho ta đại gia ta nhớ cho kỹ ta chính là cốc vương giới t r ư ớ n g quét bắc quan tiên phòng đại gia ta đi không đổi, tên ngồi không đổi họ họ phàn tên phạm là cũng nhớ kỹ ngày khác nếu là ngươi sống mà đi ra ta q u n doanh đi tiên phong phụ tìm ta chính là ta còn thực sự sợ ngươi không tới đâu cho ta kéo xuống thật tốt phục dịch không có ta mệnh lệnh ai cũng không cho phép đi tới thăm tủ cái này tướng lanh thủ thành ô m cái này khoác ma đại hiếu nữ tử ngửa đầu cười lớn rời đi mà đi đứng lên đi đừng tiếp tục trên mặt đất làm bộ bây giờ không phải là các ngươi thiên hương bang thiên hạ còn tưởng rằng cung vương ra b à o che khuyết điểm cho các ngươi hiện tại hắn tự thân đều khó bảo toàn nhanh đi nhà giam ở a cái này binh sĩ đem trịnh đô tể đỡ dậy xô xô đẩy đẩy hướng về cái này đen nhà giam mà đi chỉ thấy nữ tử này xoay người lại một tia cười lạnh nhìn qua trịnh đô tể liền vừa lại quay đầu tới cười xòa cái này thủ thành tướng lĩnh pháp Hướng về c á i này phòng ngủ m u xiu xiu c một trận mưa tên từ rừng cây bắn ra chỉ thấy cái này bạch bảo tiểu tướng vung thiên phương hỏa kích nên cản chúng binh si trở tay không kịp bị bắn giết giả ba phần có một mọi người còn lại nhao nhao tránh né quan tài đằng sau hoặc nằm sấp vùng đất thấp bên trên mơ mơ hồ hồ không rõ ràng cho lắm giết chỉ nghe thấy một hồi tiếng h ò giết một đội hắc y mông m ặ t người vung cương đao trùng sát đi ra p h ả n phất từ trên trời đi xuống đồng dạng những thứ này binh sĩ lập tức hoảng loạn không cần sợ những thứ này hẳn là kim lang vương tàn binh bại tướng đều đứng lên cho ta đem bọn hắn toàn bộ giết sạch đợi chút nữa ta cho các ngươi tranh công xin thưởng cái này bạch bào tiểu tướng vung lên tranh n à y kích cưới bạch mã bay giết tới thủ hạ này binh sĩ bán tín bán nghi đứng lên cũng đi theo đằng sau kêu giết mà đi mắt thấy hắc y nhân kia càng ngày càng nhiều bạch bào tiểu t liền vừa phất tay đám người mang theo tàn binh bại tướng chạy trốn mà đi cái này bảy tám trăm hh i mông mặt người đi tới nơi này quan t à i phía trước phất tay ra hiệu đám người phụ giúp nhanh chóng rời đi mà đi s ắ t trời này dần dần âm chầm xuống tung bách trở lại hậu viện này bên trong chỉ thấy ngựa này khải tra s ứ đi ra ngoài mà đến cười d ạ n g dỡ gật đầu lời nói bây giờ tình thế rất không tệ cái này lao tiên sinh hẳn là không đáng ngại ngươi trước đi vào xem một chút đi tung bách đi vào giá xương phòng bên trong chỉ thấy cái giường này phía trước ngồi liễu mỹ yên đang không ngừng địa lý lấy phụ thân liều hướng bắt tóc trắng nhìn xem hai người đi vào nhanh đứng dậy ngươi xem một chút、ta. lao da tử sốt cao đã thối lui đoán chừng lại điều tức mấy ngày liền có thể khôi phục như lúc ban đầu ta cho hắn vết thương cũng thay thuốc kéo mấy ngày có chút nhiễm trùng bất quá bây giờ đã vết thương khép lại hẳn không có vấn đề m ã khải cha s ứ chỉ vào cái này liệu h ư ớ n g bắc một phen giải thích lời nói cảm ơn ngươi bằng hữu của ta lần này thế nhưng là may mắn mà có ngươi a đúng cái này hứa bán tiên cho ăn vào độc môn thuốc đặc hiệu đây rốt cuộc là cái gì a t u n g bách liền vừa xoay người lại đem n g ử a khải cha S ứ kéo đến một bên nhiều hứng thú vấn đạo ba ngươi nghe nói qua chứ tại chúng ta phương tây đó là dùng tới gây tê bệnh nhân thuốc này vật dễ ràng nghiện hơn nữa rất khó từ bỏ cho nên chúng ta liền không có tiếp tục sử dụng đoán chừng cái này hứa bán tiên là dùng loại dược liệu này nó có thể tạm thời chậm lại bệnh người bệnh tình nhưng mà đối với chữa bệnh là không có chút nào c h ỗ tốt sự tình chính là cái này dám vẽ mã khải t r a sứ thu hồi cái này nghe trần đoán bệnh dụng cụ chậm rãi giải, giải thích lời nói thì ra là như thế a cái này l a n g b ă n g bỏ lỡ người xem ra ta ra ngoài tìm hắn lý luận miễn cho hắn lần nữa làm hại người khác tung bách nhất nghe lên cơn giận dữ liền vừa một ném môn này phiến chuẩn bị đi ra cửa được rồi được rồi chúng ta tại hắn ở đây quay dậy mấy ngày cũng không xê xích gì nhiều cũng không cần đi tìm hắn p h i ề n thái miên à. ngươi vội vàng đỡ vi phụ đứng lên ta muốn đi trong nội viện này đi một chút cái giường này trên giường liêu hướng bắc chuyển đến một hồi âm thanh t u n g bách lúc này mới xoay người tới ai hôm nay trước tiên tạm thời về phần m ạ n chó tới tới tới liêu lao tiền bối chúng ta trước tiên đứng dậy a t u n g bách nhanh chóng chạy vội đến trước giường đem liều hướng bắc đỡ dậy t h ầ n tới được rồi được rồi tìm chỗ khoan dung mà độ lượng tất nhiên hắn không có biện pháp trị liệu với ta nhưng mà cũng cho chúng ta ở tại nơi đây cảm ơn với hắn liền như vậy dừng lại a nói thế nào hắn vẫn hỗ trợ tại chúng ta vị này chính là cái k i a dương đại phu à, lão hủ cho ngươi hành lễ cảm ơn ngươi ân cứu mạng liêu hướng bắc ho khan hai tiếng l i ê u mi yên nhanh lên đem quần áo cho hắn phụ thêm hướng về môn này ra ngoài chỉ thấy lúc này trong nội viện đã là ánh trăng chiếu xuống t u n g bách đỡ liêu hướng bắc trực tiếp thẳng hướng lấy đá này bàn mà đi chậm rãi ngồi thấp ở bên cạnh trên mặt ghế đá mi yên a nhanh chóng đến đây đi cái này một bệnh mấy ngày không d ậ y nổi may mắn mà có các ngươi chăm sóc không phải nói cái này cần vương tri sư vào thành như thế nào hoàng cùng phương hướng một mảnh đen k ị đến cùng chuyện gì xảy ra a liêu hướng bắc chỉ vào cái này hoàn thành có chút không hiểu hỏi chúng ta cũng không biết ta chỉ biết là cái này cần vương c h i sư vây khốn hoàng thành bên ngoài nhưng thủy trung không có trông thấy tấn công vào thành đi kỳ quái lạ vàng này lăng vương chu tái hùng đã sớm thừa dịp loạn chạy đi cái này trong hoàng thành lưu lại mấy vạn kim lăng hộ vệ còn có những cung nữ kia thái g i á m không đợi tung bách gai cái óc không hiểu ra sao giảng dài lời nói ha ha ha xem ra cái này họ chu thiên hạ muốn đổi chủ a người người đều nghĩ đi cái này lo nghĩ ngồi một chút thế nhưng là ai lại từng muốn đến cái này trong thiên hạ một cái đầu muốn cân nhắc chu toàn bao nhiêu sự tình mới có thể yên ổn thiên hạ này nhường bách tính ăn cư lạc nghiệp nhường ngoại địch không dám vào sâm a l i ê u hướng bắc nước nhìn bầu trời này trăng sáng t i ế n g thở dài nói rõ đạo theo l á o tiền bối lời nói những thứ này cần vương c h i sư đổi đi kim lang hộ vệ cũng nghĩ dành cái này để vương c h i toạ chẳng thể trách hoàng đế này l á o nhi đến bây giờ còn không thấy hiện thân nhất định là sợ bị giam l n g lên bức thoái vị thoái vị a tung bách nhất trận cảm thán gật gù đắc ý lấy lời nói chỉ cần có thể cho thiên hạ thái bình có thể để cho dân chúng có ăn miếng cơm đó chính là hoàng đế tốt về phân bọn hắn những thứ này tranh quyền t h u ậ lợi đơn giản chính là nhường bách tính lại đặt mình vào chiến hỏa bên trong nhường càng nhiều người trôi g i khắp nơi là cũng liêu hướng bắc đứng dậy quay người chậm rãi vào nhà mà đi vậy theo lão tiền bồi thấy cái này kinh thành lúc nào mới an định lại thiên hạ này đến cùng nên về ai chỗ c h ấ p trưởng vàng này lăng hộ vệ phản loạn lại khi nào mới có thể l ắ n g lại đâu tùng bách nhanh chóng đi tới nâng cái này liêu hướng bắc vào nhà mà đi ai cái này cần xem bọn hắn như thế nào đàm luận a các ngươi biết cái này cần vương c h i sư lấy ai là tối cự sao liêu hướng bắc quay đầu lại hướng về phía tùng bách v ấ n đạo giống như nghe đường này qua binh sĩ lời nói cần vương tri sư mười tám lộ chư hầu đến rút tựa như là cái gì cốc vương còn có chính là ta cái kia sư huynh trường ăn lợi đến nôi phía dưới này những thứ này rất ít nghe người ta lợi sách t u n g bách liền vừa đem ven đường tin tức ngẩm từng cái giảng thuật cho lợi tại liêu hướng bắc a xem ra cái này cốc vương là tới mưu thiên hạ nghị cái này thân vương chính là phi tần sở sinh bị phân công đóng giữ trường sa một mực liền nghe đồn hắn chiêu binh mãi mã cùng các nơi chu quân quan hệ mật thiết xem ra lần này lần vào kinh á t hẳn lại là một phen phong ba là cũng liêu hướng bắc gật gú đáp ý vùng cái này tay phải lời nói chẳng thể trách cái này phố xá truyền ôn nói hoàng đế này chậm không thấy hồi cúng chắc chắn ở trong đó thì có nguyên do nguyên lai、like、là bởi vì này c ố c vương a xem ra cái này kinh thành b á c h tính muốn vượt qua sống yên ổn thời gian chỉ sợ còn phải chờ chút thời gian a tùng bách lời nghe nơi này không khỏi lo nghĩ cái này hỗn loạn thời cuộc tương viện này ngoại hỏa quang phóng lên trời chỉ thấy bầu trời này xuất hiện có chút sáng trưng lên ngay sau đó một hồi tiếng vó ngựa âm thanh truyền đến mọi người đều không rõ ràng cho lắm các người trước tiên bên trong ở lại ta lại ra ngoài nhìn một chút đợi chút nữa trở lại nói cho đại gia a tùng bách thu xếp tốt đám người tướng n ô n phiến phản che đậy dấu mà ra hướng về cửa hàng này cửa chính ban ngày mà đi tung bách vừa đi đến trước cửa này chỉ thấy cái này hứa bán tiên nhanh chóng tránh ra liền vừa xuyên thấu qua môn này khe hở nhìn lại không khỏi kinh ngạc không thôi xấu chưa xong còn tiếp lại nói cái này mặt đường một hồi ồn ào thanh âm chuyển đến lập tức ánh lửa ngút trời dựng lên tung bách đẩy cửa đi ra ngoài hướng về trước mặt cửa hàng mà đi chỉ thấy cửa hàng này cửa ra vào hứa bán tiên đang núp ở trong khe cửa xem người tung bách một màn này hiện doa đến hắn nhanh chóng lui về quầy hàng mà đi tung bách đến, đến môn này p i ế n phía trước chỉ thấy hắn phóng tầm mắt nhìn tới cái này đầy đường quanh i n h cầm trong tay bó đứng thẳng ở hai bên một chiế chẳng lẽ người hoàng thượng này hồi cùng nhìn cái này hai bên binh sĩ cũng không giống như là hoàng thành cấm quân rốt cuộc chuyện này như thế nào à tung bách nhìn xem bên ngoài nhìn không được tự l ầ m b ầ m lời nói chuyện gì xảy ra à có phải hay không lại có cái gì không đúng nhìn n g ư ơ i cái này vẻ mặt buồn thiệu nên không phải kim lăng hộ vệ lại mang binh đánh trở lại à cái này sau lưng liễu mi yên xuất hiện quả thực nhường tung bách sợ hết hồn không có chuyện gì ta chỉ là tò mò mà thôi cái này khắp phố binh sĩ đi tới xe ngựa nhưng l à màu vàng lá cờ vải nhưng chúng ta nhìn thế nào cũng không giống là hoàng thành cấm quân trong lòng chỉ là cảm giác cỡ nào kỳ quái mà thôi t ù n đây nhất định không phải hoàng đế long đội lần trước ra khỏi thành đông giao đi săn thế nhưng là từ cửa hàng chúng ta cửa ra vào mà qua đây cũng là chư hầu vương tỏa giá xem ra cái này kinh thành lại muốn bắt đầu nóng náo loạn hứa bán tiên lao sạch lấy quầy hàng không cho là đúng lời nói chư hầu vương t i ế n kinh cái này nguyên bản là lộng thần nắm quyền hoạn quan chuyên quyền độc quyền triều chính cái này cốc vương đã là người không chọc nổi vật còn có các lộ chư hầu vương đến đây chỉ sợ cái này kinh thành máy tính khó có cuộc sống an ổn phải làm sao mới ổn đây tung bách nhất nghe lại là chư hầu vương t i ế n kinh tới vây công cái này tùy thời có thể phá hoàn thành không khỏi mấy phần lo lắng sáng sớm hôm sau một hồi tiếng c h i ê n đánh thức ngủ say đám người tung bách từ trên ghế đứng dậy ngáp một cái vạt eo bẹ cổ hướng về cái này mặt đường bước đi chỉ thấy tiệm thuốc này đã sớm mở cửa、phiến. tiểu nhị đang đỡ môn này khung chỉ cho hướng về môn này bên ngoài nhìn lại chờ tung bách tiến lên thời điểm tưởng lầm là hứa bán t i ề n tới liền vừa lập tức giải tán tung bách đi ra tiệm thuốc này chỉ thấy quan này kém đang gõ chân trống dưới cổng thành lập tức tụ tập rất nhiều bách tính chỉ vào tường thành này lên mô cáo nghị luận ầm ĩ hoàng thượng hồi kinh thời điểm tới gần tất cả mặt đường cửa hàng nhất thiết phải màu đỏ làm chủ để bày tỏ lòng kính trọng cửa ra vào đỏ chót đèn lồng phân treo hai bên quần áo màu trắng không cho phép mặc như làm trái trái lại người trước phải giam giữ lại lao trọng trách hai mươi cho sau này tống thầm cái này lao tiên sinh vớt dâu một tia c người hoàng thượng này thật muốn đã trở về a đó là chuyện tốt ta chúng ta rốt cuộc không cần nói bụng những cái kia nâng lên giá lương thực gian thương chỉ sợ là ngày tốt lành cũng chấm dứt chuyện tốt ta cái này bách tính một hồi gieo họ giống như trông cứu tinh đồng dạng các ngươi mở to hai mắt thấy rõ ràng a lần này kiểu rơi là cấp vương theo lý thuyết cái này kinh thành bố cáo triệu an chính là cái này trường sa quân làm tối hôm qua các ngươi thấy được chưa cái này chữ vương nguyên bản chính là tạo phán c h i thần lại lâm trận phản chiến đối mặt bây giờ trở thành công thần này cũng lộn xộn cái gì a cái này lao tiên sinh chỉ vào phía dưới này màu đỏ con dấu lắc đầu thở dài lời nói đúng vậy a cái này tây ninh vương nguyên bản là cùng kim lăng vương tạo phản đợi đến cái này cần vương c h i sư đến đây lại lắc mình biến hóa trở thành công thần này phong vân đột biến c h i ề u chính không ai có thể đoán được ngày mai chuyện gì xảy ra a cái này bên cạnh q u â n vác vung túng h xuống lau sạch lấy mồ hôi lời nói ba một tiếng chuyển đến chỉ thấy cái này bên cạnh binh sĩ v â y tay lên roi ra hung hăng quật đi qua d o a đến cái này q u â n vác tả hưu né tránh các người đám điêu dân này nghĩ nháo sự có phải hay không tây ninh vương chính là quân pháp bất vị thân nguyên bản tới kinh thành chính là cần vương h ộ chủ đơn giản là thực lực này cách xa bất đắc dĩ chứa là kim lang vương sử dụng ở kinh thành trong lúc đó cũng là yêu dân như con chưa từng có quấy dối dân chúng chỉ là chờ cơ hội cùng với những cái khác cần vương c h i sư nội ứng ngoại hợp các ngươi nếu là nói h i ệ u nói vừa nữa cẩn thận đem các ngươi đều giam giữ lại lao bắt các ngươi đi bị ăn vậy cái này binh sĩ càng không ngừng cốt roi trong miệng hung dữ lời nói tiểu dân biết sai rồi quân g i a thỉnh thủ hạ lưu tỉnh tiểu nhân cũng không còn dám vọng n g ư n g ô tử xin thứ tiểu nhân cái này à cái này khuân vắt càng không ngừng cầu xin tha thứ lại bị ép không đường t ố i lui ba ba ba vài tiếng chuyển đến chỉ thấy cái này khuân vắt trên cánh tay lập tức xuất hiện mấy cái vết máu cái này binh sĩ vung roi chỉ vào cái này đám người quát các ngươi một đám điêu dân đều nghe kỹ cho ta cái này tây ninh vương chính là bề tôi có công các ngươi nếu là lại tiếp tục sau lưng nói nguyên thuyền cẩn thận toàn bộ đ ề u bắt đến lúc đó để các ngươi có nhà về không được nếm thử cái này đau khổ ra thịt làm càn ai bảo ngươi như thế như vậy nhất định chính là lẽ nào lại như vậy thế mà đang nháo chuyện trêu chọc ra vô lại hôm nay liền hào hào trừng trị tại các ngươi cái này binh sĩ vung roi hướng về cái này khuân vác rút đi lại bị phía sau này áo trắng nam tử một phát bắt được lập tức không thể động đậy n g ư ờ i là ai lại dám quản đại ra chuyện các ngươi còn đứng ngay đó làm gì nha nhanh chóng cho ta trói lại áp tải đại lao giao nộp cái này vung roi ra binh sĩ liền vừa hướng về thủ hạ sau lưng một phen gầm thét lời nói chỉ thấy cái này còn lại binh sĩ v u n g trường thương đâm thẳng tới áo trắng nam tử một cái phi thân vật lên hai chân liên tiếp đá bay mà ra đem mọi người đá ngã lăn trên mặt đất như thế nào còn có người sao tất cả đều kêu đi ra cúng a Tây người i n n h v ư ơ cũng các không quản n giáo g thật tốt quản giáo các người. đi rốt a ta nay của ra nam tay bay ra, bay khắp khỏi nhiều nhìn hôm phong tránh nhân kinh thành chỉ các người tây Ninh、Vương、định tháo binh lĩnh trắng bắt hắn phải, lập nơi dân, liền người, nói này người Vương đoạn. này này nằm dạp trên Ngươi, diệt diệt cái Cái cái uy đầu dạp Tây tử tức mặt đất. mấy mà đem lấy các các cước đá đá sĩ cuộc là người nào liền tây ninh hổ lan g doanh người đều dám động ta nhìn n g ư ơ i là sống không kiên nhẫn được nữa đều đứng lên cho ta đem người này bắt lại cho ta cái này dẫn đầu binh sĩ từ dưới đất bỏ dậy quay người phất tay trúng thủ hạ lại lần nữa vây rồi đi lên chỉ thấy cái này áo trắng nam tử rút ra q có xếp không chút hoang mang mà nên kích cái này cương đào trường t h ư ờ n g mọi người nhất thời khó mà cận thân mà công chỉ tức giận cái này dẫn đầu binh sĩ càng không ngừng dậm chân mắng chửi không thôi cái này bách tính vây xem nguyên bản tránh né tại một bên nhìn xem cái này áo trắng nam tử hời hợt ngăn đ a o t h ư ờ n g không khỏi xoay người lại nhao n h a u vô tay gọi tuốt lên chỉ thấy cái này áo trắng nam tử phi thân vọt lên đem đâm tới đao t h ư ờ n g dẫm ở dưới chân liền vừa bay về phía trước đá đếm chân mà ra cái này chúng binh sĩ lần nữa phi thân mà ra rơi vào trên mặt đất lập tức cái này bụi trần đâm đầu vào dựng chỉ thấy một mũi tên từ phía sau lưng mà đến đâm thẳng cái này áo trắng nam tử cổ mà đi đám người thấy thế đều một tràng t ố t lên doa đến bộ mặt mặt kinh thắng không thôi sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này áo trắng nam tử đếm chân đá ra công chúng binh si đ á bay ra ngoài vừa bay xuống xuống mặt đất chỉ nghe thấy s i ê u một tiếng chuyển đến một mũi tên hướng về cổ của hắn đằng sau mà đi cái này bách tính vây xem đối mặt biến cố bất thình lình này không khỏi sợ h ã i than không thôi tất cả che lấy miệng này lập tức mồ hôi lạnh nổi lên cách ken một tiếng chuyển đến chỉ thấy một thanh cương đao đem mũi tên ngăn lại liền vừa nhiêu động vài vòng bắn bay mà ra hướng thẳng đến cái này dẫn đầu binh sĩ mà đi doa đến hắn ném cái này d i ư ơ n g cung chạy chối chết mà đi a một tiếng chuyển đến chỉ thấy cái này dẫn đầu binh sĩ đầu này lên mũ bị bắn ra trực tiếp bắn vào trên thành tường này tóc tán là xuống kêu khóc chạy trốn mà đi thủ hạ này khác binh sĩ thấy thế mau từ trên mặt đất lật bò dựng lên tay nắm lấy cương đao trường thường chật vật đi theo cái này sau lưng mà đi hào đám người này bên trong không biết ai lớn hô một tiếng tiếng v ỗ tay như sấm lập tức văng lên chỉ thấy đám người tới nhao nhao ô n quyền hành lễ hướng về phía người này biểu thị kính ý mới vừa rồi là ai dùng cương đao cứu ta có thể hay không hiện thân gặp mặt tại hạ nhất định chuẩn bị tiếp nước rượu chúng ta không say không về cái này á o trắng nam tử k h ô n g lưng ổ n quyền hướng về phía đám người này bên trong lời nói chỉ thấy cái này đám người xoay người lại vung tay phải hướng về tùng bách chỉ đi lão tiên sinh đứng ra đám người vớt dâu cười nói chính là chỗ này vị trẻ tuổi vừa rồi một cái lắc mình liền cản trở phía dưới cái kia ám tiễn thân pháp nhanh chóng như vậy quả thật tài cao mật lớn người ha ha ha nguyên lai、like、là vị huynh đài này a tiểu khả ở đây đi trước cảm ơn qua tới tới, tới. hôm nay phàm là có g i n h người ta tất cả xuân phong lâu làm chủ mời mọi người uống một ly đại gia xin mời cái này á o trắng nam tử tới vung tay phải dẫn tùng bách đám người hướng về xuân phong lâu mà đi điếm tiểu nhị này xem xét trước cửa này khắp nơi là phụ cận bách tính nguyên bản tiêu điều sinh ý nhìn thấy nhiều người như vậy đến đây là vừa mừng vừa sợ là cũng các vị khách quan tiệm nhỏ này quyển vợ nhỏ sinh ý lúc này không giống ngày xưa gần nhất làm ăn này một mực thanh đạm uống rượu dùng bữa có thể nhưng nếu là chịu nợ vậy thì xin trở về a điếm tiểu nhị này p h t tay án lấy môn này phiến hướng về cái này đám người lời nói không có việc gì không có việc gì hôm nay ta làm chủ chiêu đãi cái này các vị hương thân đây là bạc dòng mười lượng ngươi xem một chút có đủ hay không nếu là không đủ ngươi cứ mở miệng chính là cái này áo trắng nam tử đi ra đám người đem trong ngực ngân lượng đưa cho tiểu nhị này ca mà đi đại gia tỉnh h các ngươi đều là của ta cha ruột mẹ ruột ta cái này rất lâu không nhìn thấy bạch hoa hoa bạc các ngươi nhanh chóng bên trong ngồi rượu ngon thịt ngon lập tức cho đại gia hỏa dân đủ điều tiểu nhị này đột nhiên xoay người lại cười dạng dỡ p h t tay đón đám người đi vào tiểu nhị ca rượu ngon thịt ngon cứ đi lên hôm nay chúng ta không say không về các ngươi chân tàng rượu ngon nhanh mang lên tới không muốn chậm trễ cái này các vị hương thân cái này áo trắng nam tử phất tay dẫn tung bách hai người hướng về cái này bên cạnh cái bàn mà đi ha ha ha lão hủ t i ể u lượng kém t i ể u lấy trà thay rượu nhìn hai vị hẳn không phải là người tầm thường tương lai nhất định là nhân trung long phượng l à c ũ n g cái này trắng phát lão giả vớt râu c ư ờ i dạng dỡ lấy ngồi thấp tùng bách bên cạnh tốt tốt tốt t ấ t nhiên lão nhân ra nguyện ý cùng đi cái t i ế c như thế không thể tốt hơn nghe lời ngươi âm thanh hẳn là phụ cận đây người tiểu khả có một chuyện n h a n ó n g không biết có thể hay không cáo chi một hai cái này áo trắng nam tử nhấc lên đóng trả cho lão giả này đổ đậy trong chén hai tay bưng lên đưa tới ha ha ha tiểu lão nhân là cái này tây ngai sinh trưởng ở địa phương người cái này nhà hài tử lúc nào rơi xuống đất nhà ai bút bê lúc nào thành thân vậy cũng là không ai không biết là cũ n g tất nhiên công tử có lời muốn hỏi ngươi không cần giữ lễ tiết cứ nói đừng ngại là cũ n g cái này trắng phát lão giả bưng lên chén trà này lại nhìn c h ầ m c h ầ m cái này háo trắng nam tử c h ầ m rãi phóng rơi bên miệng mà đi là như vậy tiểu sinh ta đi ngang qua quý địa nghe nói vàng này lang vương cử binh tạo phản đại quân áp cảnh kinh sư cái này thủ thành tướng lĩnh mở cửa thành ra tất nhiên cái này ngoại thành nơi hiểm yếu mất hết về sau cái này lộ chư hầu đến đây cần vương vì cái gì cuối cùng lại hòa làm m ộ thể t bảo đảm cái này chu tái hùng xưng đế ở trong đó rốt cuộc là nguyên nhân nào a cái này tháo trắng nam tử lần nữa nhấc lên ấm trả cho cái này trắng phát l á o giả đổ nước v ấ n đạo người đây thì có chỗ không hiểu a cái này tạo phản kỳ thực liền kim lang vương chu tái hùng đằng sau lần lượt tìm tới cũng là các lộ tiểu chư hầu bắt đầu thật là đánh cần vương cơ sĩ, thế nhưng là vàng này lang vương cho không ít ngân lượng lương thảo tự nhiên là quy thuận với hắn nguyện ý bảo đảm hắn đăng cơ kim loan l ạ cũng Cái người à y t r ắ n phát lao giả c có, có, có, ha ha ha. có lẽ là có chỗ không biết triều đình này liên tục trinh chiến hậu kim quốc khố cũng sớm đã chống giống cái này địa phương quan phủ căn bản không có nhận được triều đình phân phối ngân lượng chỉ có cầm tồn kho ngân lượng cho chư hầu vương ra bờ ngân một tới hai đi cái này ngân lượng không có tin tức tự nhiên tới kinh thành tìm đòi hỏi cái này chu tái hùng cho bọn hắn đ ổ vật mong muốn tự nhiên sẽ thần phục với hắn cái gọi là ngã theo chiều gió là cũng nơi nào còn đi để ý tới ai là chính thống ai lại là con thứ đâu cái này trắng phát lão giả một phen nói chuyện tung bách hai người lập tức nghe có chút trận mắt hốc mồm là cũng đã như vậy như vậy cái này lần hoàng thượng hồi kinh tự nhiên cái này ngân l ư ợ n g thiếu đến lúc đó những thứ này chư hầu vương g i a không chiếm được b n g ngân chẳng phải là lại muốn sinh sự đoan là cũng tung bách sờ lấy cái này cái chán mấy phần sầu lo lời nói chuyện này là thật không giả nếu như cái này phương bắt chiến sự không ngừng triều đình còn phải tiếp tục tăng thêm binh mã và lương thảo đ ế người lúc đó đ ừ n nói tính, hoàng có là bách tính. Có thể h t ợ n nói, đó cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng. Trắng n g giả đều đó có phải khả phát h là lao ư n g cho c qua á này bưng t hoàng ứ đứng thức c ca, cái ăn nhị nói. Nghĩ không ra cái này hình thức như thế nghiêm trọng. Người tiểu thế lời h ra dậy thượng này trầm mê ở hậu cung nữ sắc xây dựng rầm rộ không nói còn trên mặt đất phô kim hạng cho n g â n đây thật là tự mình chuốc lấy cực khổ a cái này áo trắng nam tử lung lay đầu nhấc lên b ầ u rượu đổ lên rượu tới tới tới tới không đề cập tới những thứ này chuyện không vui hôm nay chúng ta thoải mái uống không say không về ta kính ngươi lao tiên sinh theo ý ngươi tới vấn đề này đến cùng xuất hiện ở nơi nào là cũng áo trắng nam tử bưng lên chén rượu này hai tay đưa cho lão giả này v ấ n đạo kỳ thực vấn đề này rất đơn giản vừa tới cái này chiến sự không ngừng đủ loại thuế má tăng thu nhập tăng thêm dẫn tới các lộ nạn trộm cắp không dứt, đầu tiên là phái binh vây quét kết quả càng hỏng bét quốc khố t r o n g rỗng thứ hai chính là chỗ này phiên vương quá nhiều nơi này quan phủ trên dưới thu vào liền cho những thứ này vương ra làm b ổ n g ngân đều không bằng hai ba tiếp tục lâu dài xuống phiên vương tái sinh thế tử thế tử tái sinh quật vương hoặc thoát, thoát đem quốc khố kéo suy Sục, không có cách nào lại duy trì sinh kế cái này trắng phát lão giả cười d ạ dỡ hướng về trước cửa này nhìn lại chưa ỉ thấy theo tra, đánh binh lĩnh, nhân phía này bây đại đầu đang đại đội điều đ ngoài, cái kia mới vừa rồi bị đánh binh sĩ đầu lĩnh, bây giờ môn mang theo đại đội nhân mã bên bốn ven bị vừa sĩ ờ người n này mới hướng về cái này Xuân Phong lâu mà đến, đem cái này g có chỉ lúc cái cái điểm, mới h đem mà lâu về p í ngoài miệng, vây dết phải chật như nêm cũng là cái phải cối mấy mở vây chật dết xong còn tiếp lại nói cái này tung bách bọn người đang nâng ly cạn trên lúc chỉ thấy cái này xuân phong lâu ngoài cửa từng đội từng đội cầm trong tay đuốc quan binh vây rồi tới tung bách đứng dậy chỉ thấy cái này dẫn đầu người chính là mới vừa rồi bị hành hung quan binh đám người một đường hỏi tham q u a tới người qua đường nhao nhao né tránh một bên cuối cùng có người chỉ điểm t hướng về cái này xuân phong lâu mà đến đại sự không ổn a vừa rồi cái này bị ngươi hành hung người bây giờ lại mang binh tới vây chỉ sợ là không có đơn giản như vậy ta nhìn ngươi vẫn là tạm thời t r á n h né miễn cho ăn thiệt t h i a tung bách phụ giúp cái này háo trắng nam tử t hướng về xuân phong lâu hậu viện mà đi vậy chúng ta liền sau này gặp lại những ngân lượng này ngươi lại thủ hạ nếu là mới vừa mười lượng bạc giống không đủ liền làm phiền huynh đ à i làm thầy ngày khác chúng ta chắc chắn lại tụ họp cái này á o trắng nam tử một cái phi thân vật lên đứng ở viện tường bên trên hai tay ôm quyền hành lễ liền vừa xoay người một cái biến mất ở trong bóng đêm mà đi huynh đại họ gì a cứ đi như thế dù sao cũng nên lưu lại danh hảo ai hay là trở về đi thôi tùng bách đem n g â n lượn g nhét vào trong ngực quay người hướng về t i ể u lâu trước hiệu mà đi cái này vừa vén lên môn này màn chỉ thấy cái này tây ninh hộ vệ đã sớm tiến vào mặt tiền cửa hàng bên trong vung cương đao kêu to đạo đám người doa đến n h a o nhau không dám ngôn ngữ các ngươi đều nghe kỹ cho ta hôm nay chúng ta đi vào đuổi bắt kim lăng phản quân vừa rồi nghe người ta nâng chứng nhận nói các ngươi chính là bọn họ đồng đ ả n g có ai không cho ta toàn bộ bắt về cái này dẫn đầu binh sĩ tay phải vung lên chỉ thấy thủ hạ này xô đẩy k u â n vác bọn người hướng về tiệm này mặt lại đi đi trâm đã xin hỏi vị này q u â n g i a tiểu lao nhân đã phạm tội gì chi có vì cái gì như thế đối đãi như vậy lao giả tóc trắng này vớt dâu lẽ thẳng khí hùng chất vấn cái này dẫn đầu binh sĩ ha ha ha muốn biết tại sao là a cùng quân gia ta hồi doanh ngươi tự nhiên là sẽ biết ở đây bây giờ quy thiên tài t ninh hổ vệ quản, r ư ớ củ kia quy c toàn bộ thay đổi bây giờ chữ vương nói thế nào đó chính là thế nào cái này dẫn đầu quan binh vây tay bên trong roi r a hướng về lao giả tóc trắng này rút đi chỉ nghe thấy ba ba ba vài tiếng chuyển đến lập tức lao giả này cánh tay lập tức mấy cái vết máu cái này dẫn đầu binh sĩ nổi giận gầm lên một tiếng cái roi này lần nữa hướng về đầu của hắn quật mà đi phanh một tiếng chuyển đến chỉ thấy cái này dẫn đầu binh sĩ liền vừa bị ngã bay ra ngoài đập hư môn này phiến mà ra trên mặt đất lăn lộn vài vòng lúc này mới chậm rãi bỏ mà đứng lên nguyên lai、like、cái này vừa rồi người chính là cái này t u n g bách là cũng chỉ thấy hắn nắm cái này roi ra một cái phi thân mà ra bay xuống ở nơi này dẫn đầu binh lính trước mặt không phải mới vừa rất hoành bây giờ còn có muốn nếm thử một chút hay không chính mình roi hương vị tới a ngươi không phải mang theo rất nhiều binh sĩ cái này kinh thành không phải là các ngươi tây ninh vương thiên hạ sao tùng bách vung lên tay này bên trong roi một trận manh liệt rút tới cái này trên mặt đường binh sĩ còn có cái này trong xuân phong mặt n h a u n h a u cầm trong tay trưởng thường cương đao tới đem tùng bách làm ở trong cùng nhau vung vẩy ám sát tới ha ha ha các ngươi bọn trốn n h ắ t cũng chính là lấy nhiều khi ít mà thôi nhìn chân a tùng bách nắm lấy cái này dẫn đầu binh lính đầu một cái phi thân vọt lên đem phía trước một loạt đá bay ra ngoài chỉ thấy phía sau này binh sĩ vây tụ tới cái này còn không có tới gần lại bị lần nữa đá bay mà ra đằng sau nhanh chóng lách mình tránh đi hai mặt nhìn nhau mà trông đều không dám tiến lên một bước không tệ không tệ. đúng là thân thủ tôi ta các ngươi còn không mau lui ra chẳng lẽ muốn tạo phản không thành cái này sau lưng một hồi tiếng vô tay chỉ thấy cái này tây ninh vương chu tái hạ mang theo m ộ i m ộ i chu tái hoàng đi chậm rãi đi qua quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a Cà ca. tiểu t ử này công phu không tệ có muốn hay không ta ra ngoài cùng hắn so tay một chút cái này chu tái hoàng một vớt cái này đỏ chót chiến bảo quay đầu hướng về phía chu tái hạ ngôn đạo không thể như này vô lý vị công tử này thân thủ bất phàm ta muốn thu làm dưới trướng ngày khác hẳn là ta tây ninh một viên mánh tướng là cũng cái này chu tái hạ vung lên tay phải h ư ớ người về là y Tùng Bách ai a ta căn bản cũng không nhận biết ngươi các ngươi cái này tây ninh hộ vệ đúng không khắp nơi ức hiếp bách tính còn muốn toàn bộ trào rút quân về danh để chúng ta biết cái gì vương pháp ngươi thế nhưng là biết tùng bách nhất đem đẩy ra cái này dẫn đầu binh sĩ quay người hướng về phía cái này chu tái hạ ngôn đạo cái này dẫn đầu binh sĩ đứng ngưỡng thân thể xoay người lại quỷ vùng đất thấp bên trên túi đầu hai tay ôm quyền lời nói vương ra tiểu t ử n à y thực sự đáng giận công nhiên chửi bới vương ra nói chúng ta tây ninh hổ vệ là phản quốc tội thần thỉnh vương ra tra cho rõ phía sau này đi đầy đường binh sĩ đ u ổ i sát theo quỷ vùng đất thấp bên trên nao nhao túi đầu xuống trong lúc nhất thời cái này trên mặt đường đứng cũng chỉ có tùng bách cùng chu tái hạ huy ngội h ba người là cũng ngâm miệng thứ không biết chết sống một ngày đi ra sạch gây chuyện cho ta sinh sự thật tốt đi ra g i n bố cáo chiêu an cũng sẽ bốc lên như thế sự cố đều ứ n g lên cho ta a chu tái hạ vung lên tay phải c h ú người binh s、like、cái, cái này này, này run n chu tái hoàng gầm thét một tiếng chuẩn bị rút ra cái này bên hông bội kiếm lại bị huynh trưởng chu tái hạ cản trở xuống tiểu huynh đệ ngươi có thể hiểu lầm chúng ta tây ninh hộ vệ tới nguyên bản là cần vương chi sư như thế nào thế nhưng bị chu tái hùng giam cầm cái này đại nội hoàng cung đúng là rất bất đắc dĩ ta cũng là biết rất nhiều người đều không phải là rất tán đồng nhưng đúng là không có cách nào à cái này chu tái hạ đem n ộ i t ử ngăn ở phía sau đứng phía trước mấy bước cho tùng bách giảng giải lời nghe các ngươi cái này đánh tới đánh tới ta là không có tâm tư đi quản nhưng mà thủ hạ các ngươi khi dễ bách tính các ngươi tại sao có thể như vậy đem đầy thành bách tính sinh tử tại không để ý cái này cùng chu tái hùng lại có gì gì. tùng bách xoay người lại chỉ vào cái này dẫn đầu binh sĩ lời nói hiểu lầm hiểu lầm thủ hạ này binh sĩ khó tránh khỏi có chút bất tận nhân ý mong rằng tiểu h u y n h đệ rộng lòng tha thứ không nói không nói chúng ta đi vào uống quá ba chén coi như là mời rượu bội tội ngươi xem một chút dạng này như thế nào à chu tái hạ không lưng ô n quyền khiến cho cái này tung bách toàn thân không được tự nhiên đi thôi đi thôi chúng ta lần đầu gặp mặt coi như là không đánh nhau thì không quen biết về sau ngươi cùng ta tây ninh vương tiếp xúc tự nhiên là minh bạch nổi khổ tâm riêng của ta xin mời thiếu anh hùng cái này chu tái hạ cười rạc rỡ vung cái này tay phải lời nói tung bách ban tín bán nghi đi theo cái này tây ninh vương bên cạnh hướng về cái này xuân phong lâu mà tiến trong tiệm này trưởng quý còn có cái này ăn cơm uống rượu cửa hàng khách lập tức quỳ xuống đất một mảnh l à c ũ n g đứng lên đi đứng lên đi không cần như thế như vậy bản vương chính là yêu dân như con đều đổi u nhanh đứng dậy a trưởng quý có cái gì tốt rượu thịt ngon cứ đi lên á t hẳn sẽ không thiếu ngươi một phần ngân lượng l à c ũ n g chu tái hạ tiến vào trong này phất tay đối với đám người lời nói s i ê u một tiếng chuyển đến chỉ thấy một mũi tên này vũ từ màn cửa phía sau b ắ n ra hướng thẳng đến cái này tây ninh vương mà đi sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này chu tái hạ đi vào cái này xuân phong lâu không t có việc gì không sao đại gia không cần phải lo lắng dạng này hành tích bản vương cơ hậu ngày ngày đều có quen thuộc quen thuộc à a chu tái hạ vung lên tay phải đám người lúc này mới nhao nhao trở lại bàn rượu mà đi ngươi đến cùng làm cái gì tây h h khách í c n ninh cánh cánh g à vương i chu tái n g b n ngồi hạ p t ớ bưng lên cái này bầu rượu hắn lấy nắp phía trên cho tùng bách cùng lão già tóc trắng rót rượu lời nói nghĩ không ra thật không ngờ đó chính là nói các người cái này vương ra làm cũng không tính toán sống yên ổn hôm nay thiên ám sát tới vừa tối r ế t đi qua chỉ có ngồi vững vàng lo nghỉ sẽ không có người còn dám động các ngươi phải không tung bách nhất âm thanh cười lạnh một ngụm đem rượu trong ly uống vào ha ha ha tiểu anh hùng thực sự là sẽ nói đùa nguyên bản không phải là như vậy ngươi không cần như thế như vậy ta chỉ là đồ tự vệ mà thôi vàng này lăng vương khắp nơi khó xử với ta ta cũng là giả ngây giả dại chỉ cầu tránh thoát một kiếp m à t h ô i chu tái hạ bưng lên chén rượu này cũng không ngừng ngắm lấy cái này tùng bách tới ha ha ha các ngươi những thứ này vươn g ra cũng là hoàng thượng thân thích cái này mỗi ngày tranh tới đâu đi đến lúc đó cốt nhục tương tản thật sự là không có ý nghĩa gì à tùng bách liền vừa nhấc lên bầu rượu cho cái này tây ninh vương rót rượu lời nói tiểu anh hùng triều đình này sự t ì n h không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy có đôi khi vì tự vệ không thể không làm ra động tác mà thôi chu tái hạ cười lạnh vỗ vỗ tùng bách bả vai lời nói đi mau vương ra thích khách này bắt được nguyên lai、like、lại là cái này xuân phong lâu tiểu nhị nhanh chóng quỳ xuống thành thật khai báo có thể tha chết cho ngươi nếu không định ngũ mã phanh thây cái này tây ninh hổ vệ áp lấy một người từ phía sau nội đường đi ra chỉ thấy người đến này quỳ vùng đất thấp bên trên tự nhiên là toàn thân run rẩy không thôi lập tức càng không ngừng dập đầu lời nói vương gia tha mạng a tiểu nhân cũng chỉ là thân bất do kỷ t h ỉ n h vương gia khai ân tha mạng a ngươi lại ngẩng đầu lên bản vương có chuyện hỏi ngươi cái này xuân phong lâu ngươi tới bao lâu rốt cuộc là ai chỉ đ i ể m ngươi ở đây ám sát bản vương là cũng chu tái hạ vớt râu mặt mũi tràn đầy âm hiểm v ấ n đạo trở về vương g i a lời nói tiểu nhân vốn chỉ là cái này xuân phong lâu tiểu nhị chỉ vì thích cờ bạc thành tính trước đây mấy ngày này đi sông bạc không muốn lại làm ấ t cả trì lẫn trải đành phải mất hứng mà quay về Thế nhóm ư này kế ánh g mắt lấp lóe trái quan phải nhìn qua lời nói cái kia nghe ngưng như thế lời nói cái này chỉ được người hẳn là liền tại đây tiệm ăn bên trong ngươi lại đứng dậy xác nhận đến lúc đó ta nhất định tha cho ngươi khỏi chết thả ngươi một đầu s i n h l ộ ngươi xem như thế nào à. cái này chu tái nạ s ù n q u a n g như l ư ớ c hướng về phía sau này đám người nhìn lại dọa đến đại gia nhao nhao cúi l ầ u xuống trong lúc nhất thời không dám ngôn ngữ t i ể u nhân không dám ngôn ngữ thỉnh vương ra tha mạng a ta thật không biết bắn giết người là ngươi nếu là biết coi như cho ta một ngàn cái đầu ta cũng á t hẳn không dám như thế như vậy a nhóm này kế một hồi dập đầu cầu xin tha thứ trên mặt đất lập tức vết máu loang lộ là cũng ngươi chỉ là bị người lợi dụng mà thôi như vậy đi là ai chỉ để ngươi, ngươi ở đây mặt bàn vết xuống b ả n vương dùng người đầu đảm bảo định bảo đảm cả nhà ngươi bình yên vô sự còn có thể cho ngươi chút ngân lượng để cho ngươi cùng người nhà rời đi mà đi ngươi xem như thế nào a chu tái hạ không lưng xuống đưa lỗ thai nói nhỏ phút chốc lời nói cái này x ấ u cái này sao vương gia ta thật không có lá gan này a chỉ sợ là ta nói ra ngươi không tin ngược lại để cho ta ném đi đầu vương gia khai ân vương g i a tha mạng a nhóm này kế toàn thân run dậy cái chán huyết dịch đi theo nhỏ giọt xuống quần áo lập tức huyết hồng một mảnh là cũng ta biết là ai ha ha ha có ai không đem người này đi trước á p tại đại lao chờ bản vương hết t h ệ thỏa đáng sau đó trở lại xử trí như thế nào chu tái hạ đứng dậy vỗ vô nhóm này tính toán bà vai hướng về rượu này bàn trở về chỉ thấy cái này tây l i n h hổ vệ tới đem trên mặt đất tới bắt lại thôi táng đi ra cửa chu tái hạ sờ sờ cái này cái chắn hướng về mội mội chu tái hoàng đưa qua ánh mắt mà đi chỉ thấy cái này tây l i n h hổ vệ áp lấy tiểu nhị một đường hướng về cái này tây l i n h đại doanh m à quay về chu tái hoàng lặng lẽ đi đến trước cửa này một cái lắc mình đi ra cửa chu tái hoàng xa xa đi theo nhóm này kế sau lưng dọc theo đường đi đám người nhao nhao tảng ra chỉ thấy này đối mặt trên lầu thỉnh thoảng nô ra mấy cái đầu đi ra h ừ quả nhiên không ra huynh trưởng sở liệu nhóm này kế chẳng qua là ném đá do đường đằng sau những cái này mới là chân chính thích khách chu tái hoàng l ệ n h rên một tiếng hướng về đám người này bên trong mà đi chỉ thấy cái này các lâu chi bên trên mấy chục cái hắc y mông mặt người chậm rãi nô đầu ra nhao nhao rút ra cái này sau lưng cương đao đột nhiên có người quát mạnh một tiếng lập tức từ phía trên nhảy rụng xuống dưới dết dẫn đầu hắc y mông mặt người tay phải vung lên h é t lớn một tiếng chỉ thấy cái này đám người n a o n a o vung trên cương đao tới đem tây ninh hổ vệ lập tức đánh ngã trên mặt đất mặt đất này phía trên lập tức máu chảy đầy đất phụ cận dân chúng vây xem d o a đến như ong vỡ tổ chạy trốn đi tư tán muốn cứu người còn không có hỏi qua bản của chúa xem kiếm cái này chu tái hoàng rút ra bên hông bội kiếm một cái phi thân vọt lên hướng về cái này hắc y mông mặt người đâm tới giết cô nàng này chúng ta s o n g trở về lĩnh thưởng cái này dẫn đầu hắc y mông mặt người vung lên tay phải lời nói chỉ thấy đám người xông tới đem chu tái hoàng vây công mà tới cái này chu tái hoàng không hổ là nữ trung hào kiệt chỉ thấy hắn vung b ộ kiếm trái vung phải cả tới lập tức một cất mà ra đem mấy cái hắc y mông mặt người đá bay ra ngoài chúng ta đi cái này dẫn đầu hắc y mông mặt người tay phải vung lên chỉ thấy thủ hạ này đỡ lấy tiểu nhị một cái phi thân vật lên nhảy vọt đến nóc phòng mà đi cái này nghe tin mà đến tây linh hộ vệ nhao nhao trước sau mà tới chu tái hoàng vung lên tay phải lời nói đuổi theo cho ta đừng cho những thứ này phản tạc chạy bọn hắn chính là chỗ này ám sát người bắt được một cái tiền thưởng năng lượng truy cái, cái này còn không có nhảy lên cái này nóc phòng một trận mưa tên từ lầu các bắn ra lập tức bị bay vụt rơi xuống đất xuống các người về lầu này, cho ta á i h đem bên kia lầu các phong tỏa nhanh lên đi bắt lấy thích khách bắt lấy một cái bạn quận chứa tiền thưởng năm lượng chu tái hoàng một cái phía bên phải lộn mèo một cốc đá vào trên mặt tường hướng về này đối mặt lầu c ắ t mà đi chỉ thấy trong lúc này mũi tên tây ninh hộ vệ rơi xuống mặt đường lập tức gây nên từng trận bụi trần bên cạnh dân chúng vây xem đều trong lòng r u n sợ xoay người lại chạy trốn mà đi chu tái hoàng vây tay bên trong b ộ i kiếm nên ngăn cái này nhao nhao bắn tới mưa tên chỉ thấy một thanh bắt lấy cái này lan can và i thanh trưởng thường hướng thẳng đến trước ngực nàng đâm tới chu tái hoàng thuận thế hướng phía dưới rung động chỉ thấy hai chân đá văng ra phía dưới này hàng rào cả người từ phía dưới bay vụ tiến vào cái này hắt y mông mặt người không kịp trốn tránh lập tức hướng về phía trước bổ nhào đánh vỡ cái này lan can hướng về trên mặt đường r chu tái hoàng mượn quán tính đá bay mà ra chỉ thấy cái này hắc y mông mặt người nhao nhao bị đá té xuống đất hướng về cái này bên cạnh lăn lộn mà đi thang lầu này một hồi tiếng bước chân truyền đến chỉ thấy cái này tây ninh h ổ vệ nhao nhao cầm trong tay trường thương đi lên nhìn xem cái này đã bị đánh ngã hắc y mông mặt đám người lắc đầu thở dài cái này tiền thưởng lại biến thành bọn nước mau đem bọn hắn trói lại áp giải hồi xuân phong lâu chờ đợi cái này vương ra cha hỏi xử trí đúng cái kia áp giải tiểu nhị hiện tại có không đã truy hồi chu tái hoàng đem b ộ kiếm cắm kiếm vào vỏ v u n g lên cái này háo khoác ngoài màu đỏ vân bất quá quận chúa xin yên tâm đã có đội quan binh tiến đến đuổi theo đoán chừng hẳn là đợi lát nữa thì có tin tức chuyển đến cái này tây ninh hộ vệ đem hắc y mông mặt người trói lại lại nhìn thấy từng cái từng cái miệng sủi bấm mép trên mặt đất có quắp mấy lần chết thẳng cẳng mà đi lại làm việc còn g công ai chúng ta đi gọi đất phương quan phủ đến đây nhặt xác nhận thức còn có điều tra thêm nhà này viện lạc chủ nhân là ai chứa chấp phản tặc nên cả nhà xử trảm cái này chu tái hoàng vung lên cái này tay phải mang theo đám người n h o nhao đi xuống lầu xuân phong lâu bên ngoài trên mặt đường bây giờ một đám tiểu phu ăn mặt người nhao chọn cái này thủi lửa tới đặt ở cửa hàng hai bên nghỉ chân gỡ xuống cỏ này mũ quạt gió lấy lạnh chỉ thấy cái này dẫn đầu tiểu phu hướng về đám người gật đầu đi qua liền vừa đem khăn vải che mặt rút ra cái này tủi lửa bên trong cương đao đem cửa ra vào mấy cái tây n i n h hổ vệ đánh ngã trên mặt đất lập tức khí tuyệt bỏ mình d ế tây t n i n h vương mỗi người thưởng hoàng kim mười lượng dễ t a cái này trong lúc nhất thời mặt đường tụ tập tiểu phu trừng trừng t r ă m người vây tay bên trong cương đao hướng về cái này xuân phong lâu liều chết s u n g phong đi vào các ngươi hãy nghe cho ta hôm nay chúng ta là tới trả thù cùng các ngươi không có quan hệ đương nhiên sẽ không khó xử đại gia hy vọng không cần làm ra các sự tình không phải vậy đừng trách chúng ta không k h á c h k h í cái này cầm đầu tiểu phu trái quan phải mong hướng về bàn này trước tùng bách đi tới vừa rồi nếu như ta không có nhìn lầm các ngươi hai vị cùng cái kia tặc nhân cùng tọa bây giờ thế mà không h o à n g hốt không sợ hãi rốt cuộc là đạo lý nào đâu cái này dẫn đầu tiểu phu chân phải dẫm ở trên ghế nhấc lên cái này bầu rượu rót rượu ly đầy vung lên mặt này khăn uống một hơi cạn sạch vào trong bụng nếu như chúng ta nói cho ngươi chỉ là khách của từ lầu tây ninh vương nhất định phải dựng tọa hôn quá không biết vị này tráng sĩ có tin tưởng hay không đâu lão giả tóc trắng bưng chén rượu lên thân xác tự nhiên lời nói tin làm sao lại không tin đâu đã như vậy như vậy vậy các ngươi chắc chắn không ngại ta tiếp tục dự t o ạ n tiểu nhị ca cho chúng ta lộng năm cân thịt bò còn có hoa này gạo sống nhanh đi à đại gia ta nhóm ăn xong còn có việc đây cái này dẫn đầu tiểu phu vung tay phải xoay người lại đối với cái quẻ này hô chỉ thấy tiểu nhị này ca nhanh chóng bưng thịt bò đi ra trong lòng run sợ hướng về bàn này mặt bị thiệt mà đi đại gia cái này thịt bò không có năm cân nhiều như vậy ngươi m a u ăn đi chỉ sợ đợi lát nữa ngươi không có cách nào đi ra cái này dẫn đầu tiểu phu đứng vậy chỉ thấy cái này chu tái hoàng mang theo mấy chục tây ninh hộ vệ tới liền vừa phất tay đám người tướng môn phiến phản tre trở về cái này nương môn có chút thủ đoạn không phải đi hộ tống tiểu nhĩ kia như thế nào nhanh như vậy trở về nhanh chóng cho ta từ phía sau ra ngoài chỉ sợ tại lưu thêm phút chốc liền sẽ tán thân nơi đây là cũng cái này dẫn đầu tiểu phu đem thịt bò đổ vào trong ngực cầm lấy trên bàn này cường đào quay người rời đi mà đi một đường đi qua nhà bếp hướng về hậu viện này mà đi vừa vặn đụng tới cái này đuổi theo tây ninh vương mà quay về thủ hạn liền vừa tụ tập cùng một chỗ lần nữa đi tới đuổi theo cái này chu tái hạ mà đi cửa sau này đuổi theo ra mà đi liền không có nhìn thấy cái này tây ninh vương bóng người chỉ thấy có binh sĩ tới chúng ta lúc này mới trở về mà quay về đúng các n g ư ơ i như thế nào cũng từ phía sau đi ra đâu cái này truy đuổi che mặt tiểu phu hướng về phía cái này dẫn đầu tiểu phu lời nói bọn hắn làm việc bất lợi đã nói xong đem chu tái hoàng dẫn tới cái này còn không có một chén rượu công phu liền thấy nàng đã trở về ta ăn qua nàng thua thiệt này nương môn công phu chính xác cao minh nếu không phải là nữ nhi chỉ sợ là đế vương tri tượng a cái này dẫn đầu tiểu phu lắc đầu thở dài giảng dài lời nói không sao đại ca chúng ta còn nhiều thời gian hiện tại bọn hắn ở ngoài sáng chúng ta tùy thời tùy chỗ có thể đánh lén bọn hắn giữ lại núi xanh sao sợ không có cửa l ố t chúng ta hay là t r ư ớ c trở về phục mệnh a cái này truy đuổi tiểu phu có chút mệt mọi lời nói không được chúng ta tiếp tục đuổi giết nếu là hôm nay cái này cơ hội cực tốt bỏ lỡ lần sau chỉ sợ không thể dễ dàng như thế đi đuổi theo cho ta cái này dẫn đầu che mặt tiểu phu vung lên tay phải mang theo đám người vọt ra hậu viện này mà đi đợi cho tiếng bước chân này đi xa hậu viện một đống bắp cột lắc lư mấy lần liền vừa ngã lật xuống dưới chỉ khóc khác, chính là cái thấy không thôi. không Ninh trong một Tây này dày dày, Nguyên này run run người dòng người người ôm lai kia đầu là là vừa ư ơ n cũng. g Chu Hạ Tái là v rồi cái này che mặt tiểu phu truy sát mà đến bên người cận thân hộ vệ ra sức chống cự mấy cái cận thân hộ vệ đem hắn giấu ở túi này đáy vực c á n bên trong lúc này mới dẫn truy sát người leo tường mà ra cái này đuổi giết tiểu phu sau khi mở ra môn cũng sớm đã không thấy cái này tây ninh hộ vệ dấu vết lúc này mới trở về mà quay về đám người lần nữa đi ra cửa cái này chu tái hạ tránh né tại bắp cắn đằng sau vừa rồi dọa đến một mực phát run đem túi này đáy vực cắn cho chơi đổ xuống dưới chính mình lại hoàn toàn không biết là cũng một thân ảnh từ cửa sau mà tiến vung tay phải cương đao trực tiếp thẳng hướng lấy cái này chu tái hạ mà đi sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này che mặt tiểu phu một đường đuổi giết được hậu viện tây ninh h ộ vệ liều chết chống cự mấy cái hộ vệ đem chu tái hạ giấu ở túi này đáy vực cắn đằng sau lúc này mới dẫn mặt sau này mấy chục cái che mặt tiểu phu phi thân leo tường mà ra cái này truy đuổi che mặt tiểu phu mở ra cửa sau này nhưng không thấy tây ninh hổ vệ dấu vết đang muốn trở về bờ báo lại đụng tới một đường chạy trốn mà đến dẫn đầu đại ca liền vừa ra hậu viện đại môn mà đi. c h u tái hạ bây giờ run run dày dày không cẩn thận đem che chắn bắp cắn chơi đổ xuống dưới chính mình dọa đến toàn thân phát run vậy mà hoàn toàn không biết là cũng chỉ thấy cửa sau này đi vào một người vung tay phải cơn g đao bước cái này nhanh nhẹn bước chân trực tiếp thẳng hướng lấy cái này chu tái hạ bước đi chỉ thấy cái này sáng loáng cơn g đao chiếu xạ đến chu tái mùa hẹ con mắt còn không có la lên liền ngã xuống đất xuống dưới trên cổ chảy ra máu tươi đỏ thấm nhanh chóng nhanh lên đ ổ i kịp không muốn thả đi thích khách nhóm này sau phòng môn chuyển đến chu tái hoàng thanh âm người đến này liền vừa một cái phi thân vọt lên biến mất ở hậu viện này bên trong Chu cái hoàng theo ninh hổ tái tây này mang vương ệ mà này ra, chỉ thấy cái thấy v minh c chạy Chu h đi qua.、Chú、tái người ôm một máu, máu lấy đất thấy này cái chu chỉ cổ tái trên phần vết t đầu hạ, không thể chết ta các ngươi còn đứng làm gì chứ nhanh chóng đuổi theo cho ta chu tái hoàng tay phải đóng lại cái này chu tái mùa hẹ con mắt liền vừa xoay người lại chỉ thấy phía sau này không có mửa h a i lộ ra một tia âm lãnh hận ý cái này chu tái hạ xuân phong lâu bị đâm bỏ mình tin tức rất nhanh chuyển khắp kinh thành chỉ thấy cái này tây linh vương cửa phủ nam thành huyện nhà bây giờ đã đã vây đầy b á c h tính đám người nhao nhao nghị luận đột nhiên này chuyển tới tin dữ chu tái hoàn toàn thân áo trắng đốt giấy để tang đi ra chỉ thấy trước cửa này trên trăm tây linh hộ vệ phân loại bốn hàng mà đứng trên đầu nhao nhao cột đều là màu trắng i ê u bố cái này vương phủ đ ạ i sảnh màu trắng đèn lồng bốn phía treo trên cao đường phía trước thật to điện chữ phía dưới chu tái hạ an tính đậy lại vải trắng cũng không còn dĩ vãng hoan thanh thi các ngươi thực đường ngay sự là làm cản các ngươi phụ vương mới vừa vặn qua đời thế mà ở đây ầm ý chơi bừa có ai không cho ta trói lại quy xuống buổi chưa ba khắc mới cho phép đứng lên đại phu này người phất tay nhà này buộc ôm mấy cái này hài đồng bắt đầu trói chặt đứng lên giống bánh trưng đồng dạng cái này trong miệng còn đút lấy màu trắng hiệu bố mấy cái này phu nhân tới liền vừa quỳ xuống đất dập đầu thỉnh cầu đại phu này người khoan dung đại mãi mãi tha mạng a đứa nhỏ này c o n nhỏ không hiểu cái gì cấp bậc lễ nghĩa xem ở cái này chu ra huyết mạch duy nhất còn xin ngài pháp thủ hạ lưu tình bên ngoài khai ân a bọn nội mượn a cái này lao ra hiện tại đi chúng ta cái này cả một nhà người về sau nhưng làm sao có a thế này từ bất quá tám tuổi các vị quận vương mười bốn năm tuổi mà thôi cái này sau thời gian chúng ta những thứ này cô nhi quả mẫu nhưng là muốn sống thế nào a đại phu này người đột nhiên nghẹn ngào một tiếng tại chỗ liền tức giận tẻ xịu tỉ, tỉ. nhanh tới đây người a đem đại phu nhân dơ lên trở về phòng bên trong nghỉ ngơi nhanh a cái này trong vương phủ lập tức đ ố i rối một đoàn đem đại phu nhân dơ lên trở về hậu viện nghỉ ngơi mấy vị phu nhân nhanh c h ó n g cho thủ hạ nha hoàn đưa qua ánh mắt đem thế t ử quận vương mở trói đám người khóc làm một đoàn vương phủ bầu trời lập tức trắng xóa hoàn toàn chu chéo bên trong chu tái hoàng đi đến đám người này bên trong liền vừa không lưng ôm quyền lời nói hôm nay vương huynh đột nhiên uy thiên mà đi chính là cái tiêu kim lăng vương ám toán được như ý nhận được các vị nếu là không ghét bỏ có thể đi vào bên trên một nét hương bởi u nhiều, huyện chu đầu, ổ i thời cái nơi cái cái tái liền tới thôi. trưa gát tương thỉnh, cái này, bách tính rất trong được hương như chay nhao nhao Bữa khắc hẳn bách nghe nhớ chàn vào cái này trong huyện nhà, cho hạ hốn. cơm có cơm còn xong này ăn, nào này này dân no cơm xem xem mà vây vào b dập vì này kim lăng hộ vệ chiếm giữ kinh sư các đại buôn bán gạo bắt đầu nâng lên thế giá cả cái này quá độ thời kỳ hoàng đế chính mình cũng còn không rành cố kỵ cái quỷ gì m ặ tướng t quân tạo phản địa phương nào vừa đói đói bạo loạn đang s ứ c đầu mẹ chán bên trong cái này trong thời gian ngắn cũng bận quá không có thời gian đến giải quyết cho nên trong thành này bách tính qua vô cùng khắc khổ nghe nói đi và o có cơm chay đưa tiễn tự nhiên nguyện ý đi vào gõ kích thước làm cải vái chào trước tiên lấp đầy bụng cái gì khí tiết lúc này cũng là nói nhảm chu tái hoàng nhìn xem cái này đám người nao h nhao tràn b ả o khoe miệng lộ ra một k i a lênh ý bên cạnh phó tướng thượng quan tìm kiếm âm tới không l ư n g ôn quyền lời nói quận chúa dưới mắt chúng ta lương thảo cũng không nhiều dạng này e rằng có chút không ổn a không có việc gì không có việc gì cái này lương thảo ta đã thúc giục nhân mã đi trưng thu chúng ta tây ninh mặc dù không thể nói là đất rộng của nhiều nhưng mà cái này mấy vạn người lương thảo vẫn là cung ứng được không cần quá lo lắng bạn quận chúa tự có sắp xếp của ta. chu tái hoàng vung lên cái này tay phải dừng lại thượng quan tìm kiếm âm chủ đề chỉ thấy cái này một cái cận thân hộ vệ tới tại chu tái hoàng bên thai nói nhỏ phúc chốc chỉ thấy hắn phất tay ra hiệu bước nhanh hướng về cái này cổng huyện nha mà đi cái này cửa của buồng tây miệng chu tái hoàng thần thái trước khi xuất phát vội vàng mà đến chỉ thấy trước cửa này tây ninh hộ vệ không lưng hành lễ đằng sau theo sát mà đến là thượng quan tìm kiếm âm ha ha ha nguyên lai、like、là vương huy n h a cái này có chút thời gian không thấy không biết ngọn gió nào thổi ngươi tới đây chu tái hoàng phần hông vào cửa hướng về cái này đưa lưng về phía áo trắng nam từ không lưng ôm quyền lời nói、ừ. hôm nay nghe nói hạ vương minh bị tặc nhân a m toán chết bởi cái này xuân phong lâu bên trong tiểu vương đặc biệt tới nhìn một chút thuận tiện cho hắn bên trên một trụ thanh hương chỉ thấy người đến này xoay người lại nguyên lai、like、lại là thuốc kia cửa tiệm từ trịnh đồ tể thủ hạ cứu đi mã thông áo trắng nam tử l à c ũ n g cốc vương hôm nay đến đây e rằng không có tế điện đơn giản như vậy a ở đây đều không phải là ngoại nhân ngươi có chuyện nói thẳng không sao chu tái hoàng phất tay ra hiệu cái này thượng quan tìm kiếm âm công chúng hộ vệ vây tay ra hiệu cho lui xuống cánh cửa phản tre trở về nói đi cái này thượng quan chính là nhà ta trung thần chuyện gì đến lỗ thai hắn bên trong cũng là vì chúng ta của chu gia lợi ích hiện tại có chuyện nói thẳng không sao cái này chu tái hoàng phất tay ra hiệu cái này cốc vương ngồi xuống nhấc lên ấm trà châm trà đưa lên không biết hoàng n ộ i có biết hay không tháng này thực chất hoàng thượng phải trở về kinh dưới mắt vấn đề là hai chúng ta đạo nhân mã cộng lại là cái này mà chư hầu gấp hai nhiều không biết hoàng n ộ i làm thế nào dự định a cốc vương tiếp nhận chén trà này thính thăm dò vấn đạo còn có thể thế nào hoàng thượng tất nhiên phải về kinh vậy chúng ta liền hoan n ê n a cái này trên sông cho hắn c ư về chỉ cần không gặp phiên tiêu cái gì chuyện đều tốt g i n g chu tái hoàng lần nữa nhấc lên ấm trà cho cốc vương chậm rãi rót đầy lời nói lời tuy như thế cái này dĩ nhiên tất cả mọi người nghĩ thế nhưng là ngươi xem một chút cái này ngươi nên làm thế nào cảm tưởng à? cái này cốc vương từ trong ngực lấy ra màu vàng theo lụa đưa cho chu tái hoàng cái này không xem không chấp nhận xem xét lập tức cực kỳ hoàng sợ sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này chu tái hoàng chạy tây viện xương phòng m à đi chỉ thấy cái này trong cửa phòng chờ đợi người lại là cửa tiệm thuốc cốc vương chu tái phong lạc ũ n g hai người sau một hồi hàn huyên cái này chu tái phong từ trong ngực móc ra màu vàng tí đẹp quay người đưa cho chu tái hoàng trước mặt vương、Vinh. nơi g ư đây có phải hay không là chuyện bé sẽ ra to a hoàng thượng lần này hồi cùng đó là thiên mệnh sở quy cái gọi là cái này quốc không thể một ngày không có v u a nhà này không thể một ngày vô chủ a cái này là ý gì đâu chu tái hoàng nhìn xem cái này ti đẹp lên đồ án có chút không rõ ràng cho lắm vân đạo cái này chính là hoàng thượng muốn vương quý phi chỗ đ ề u xem những hình vẽ này ngươi nên minh bạch cho nên suy nghĩ kỹ một chút đến cùng vì sao mà nguyên nhân a cái này cốc vương chu tái phong chỉ vào phía trên này mánh hổ đang cơ múa lấy m ó n ướt hướng về chúng q u n nơi này ác lan mà đi lập tức đánh bay một mảnh mà ra con hổ này bị đàn sói mà vây bất đắc dĩ s u ấ t lực phản kích cái này giống như cũng không có cái gì à không biết vương huynh đến cùng ý dụ cái gì là kính xin chỉ điểm sai lầm chu tái hoàng nhìn xem cái này thêu lụa lay động đầu đưa trả lại cho cốc vương chu tái phong ha ha ha con hổ này chính là vua của các ngọn núi ý dụ người hoàng thượng này là cũng bọn sói này đi chính là chúng ta cái này lộ chư hầu bây giờ đàn sói vây tụ cái này kinh sư đã đối với hắn tạo thành uy hiếp h ú n g hổ vàng này lang vương mang binh thẳng bức kinh sư đã để hắn cảm giác sâu sắc sợ hãi hắn sợ đại gia có trước đây xe chi xem tiếp tục bắt chước với hắn cho nên tuyệt đối chính là sáu cái này cốc vương chu tái phong đạo lý rõ ràng lại lắc đầu muốn nói lại thôi tức bỏ thuộc địa là ý tứ này a nhưng mà chúng ta chính là cần vương c h i sư bảo đảm cái này kinh sư an bình hắn dạng này e rằng không thể nào nói nổi a chu thoải có chút bán tín bán nghi nhìn qua cái này chu tái phong vấn đạo hoàng ngụy a người thế nhưng là đừng quên các ngươi quy thuận kim lam vương ở nơi này kinh sư đó n quân g Đó là không ai không biết ai không biết được đến lúc đó chỉ sợ còn phải đảm đường bên trên mưu phản tội danh giết cả cựu tộc lạc ũ n g chu tái phong nhìn xem cái này chu tho t h chuyện xưa nhắc lại lời nói khi đó chúng ta thế nhưng là tới cần vương về sau bị kim l a n g vương giam lòng đại nội hoàng cung chúng ta cũng là vạn bất đắc dĩ mà thôi à chu toại miệng đầy b ị khuất càng không ngừng giảng giải lời nói ha ha ha những thứ này ngươi nói cho vương huynh ta nghe đương nhiên ta sẽ tin tưởng nhưng mà người hoàng thượng này trời sinh tính đa nghi n g chỉ sợ là sẽ không nghe ngươi rất nhiều giảng giải chu tái phong nhìn qua cái này chu toại một tia lành ý lời nói vậy theo vương huynh chỉ thấy chúng ta phải làm gì mới tốt cái này vương huynh vừa mới qua đời ta đây giống rồi không đầu bận tối mày tối mặt nơi nào còn có tâm tư lại nghĩ những thứ này đổ vào ta chu toại vỗ tay này có n g trong phòng đi qua đi lại lời nói ngươi vương huynh chính là bị hoàng thượng sai người giết chết nếu như ngươi không tin vậy thì dẫn đầu đi tế b á i với hắn cho ta xem tự nhiên là sáng tỏ cái này chu tái phong nhìn xem tây linh của chủ gật đầu lạnh lùng lời nói tốt h ta đã ngươi khăng khăng như thế như vậy vậy ta liền mang ngươi tiền đến nếu thật là hoàng thượng hạ tay hắn sẽ không sợ chúng ta phản loạn đến lúc đó hắn liền chỗ đặt chân cũng không có sao chu t o ạ phía trước dẫn q u c vương hướng về trước đây viện mà đi chỉ thấy lần này lúc nam thành huyện nhà cửa ra r vào o t n g nội viện thành n đều là chật h ư nêm ố i bên bàn cạnh cái còn này cái có cái này lối đây i nơi đều là tới ngội nhỏ, ăn chay cơm bách tính. Hoàng à. Ngươi khắp chay bách cơm đều đ là là vì cái gì a bây giờ chúng ta một năm không lấy được cái này bồng â n ngươi còn như thế tốn kém sẽ không sợ đến lúc đó nếu quả thật đánh nhau chẳng phải là chính mình đánh gãy mình lương thảo chu tái phong xem xét cái này đầy sân mách tính một mặt không h i ể u lắc đầu vấn đạo không có việc gì không có việc gì cũng chính là ba ngày mà thôi cái này vương h u n h qua đời không có ai đến đây p h u n v i ế liền để chung quanh đây bách tính đi vào cũng coi là cho hắn náo nhiệt một chút t chu thoại xem t h ư ờ n g mang theo cái này chu tái phong hướng về chính sảnh mà đi cái này chư vị vương tẩu nhìn thấy cốc vương đến đây liền vừa bịch quỳ dạp xuống đất càng không ngừng dập đầu thở dài thỉnh cầu vương ra đổi u bắt cái này h u n g phạm cho nhà chúng ta vương ra báo thù à. chúng ta cái này cô nhi quả mẫu về sau thời gian này nhưng làm sao quá à. vương tẩu nhóm toàn bộ xin đứng lên đi cái này vương tất nhiên tới đây chính là chuẩn bị cho tây ninh vương báo thù tới tất nhiên tại đại quân chúng ta tiếp cận thời điểm làm ra cái này lấy chồng chuyện tới thực sự là đáng giận chu tái phong nhanh chóng k h ô n lưng đỡ dậy các vị vương tẩu quay người hướng về môn này trên bảng nằm chu tái hạ mà đi chỉ thấy cái này cốc vương tiết lộ vải trắng tây ninh vương bình yên nhắm mắt nằm ở nơi đó dưới cổ lưỡi giao tử đã dùng vải vàng quấn quanh vẫn như cũ có màu đỏ thấm ư ớt đi ra lập tức hồng một khối hoàng một mảnh cốc vương đem vải trắng lại tiếp tục nắp trở lại trở về chỉ thấy sắc mặt trầm trọng đem chu tái hoàng vỗ tới bên cạnh cái này tựa như là cầm ý vệ tú xuân đao gây thương tích nếu như ngờ tới không sai hẳn là hoàng thượng đã động thủ h làm sao mà biết đâu vàng này lang vương cũng hận chúng ta lâm trận phản chiến đối mặt đem ngoại thành để các ngươi đi vào còn hợp lực hỗ trợ bây giờ cũng là binh lâm d ư ớ i hoàng thành trong thành này đã sớm là vật trong bàn tay chu tái hoàng t ừ đầu đến cuối bán tín bán nghi ngầm đầu nhìn lại cái này cốc vương lời nói ha ha ha đúng vậy a ta bây giờ cũng không có chứng cứ rõ ràng nhưng mà cái kia màu vàng lượt ê chính xác thật sự lại có chuyện này a bản vương cũng chỉ là h ả o ý nhắc nhở cái gọi là môi hở r ă n g l ạ n h là cũng người suy nghĩ một chút ta mấy ngày nữa chờ vương minh đưa tăng này lại tới tiến hắn đoạn đường cuối cùng a cốc vương sắc mặt không vui liền vừa quay người phẩy tay á o bỏ đi cái này bên cạnh thượng quan tìm kiếm âm tới sờ lấy cái mũi này thấp giọng lời nói có chúa cái này cốc vương nói câu câu đều có lý cái này tức bỏ thuộc địa sự t ì n h cũng coi như là chuyện xưa nhắc lại vẫn là nhiều cái tâm nhãn thì tốt hơn à. chuyện này ta đã biết bây giờ vương minh đại t ă ngày n chuyện này cho s a u lại bàn bạc cái này nam trần thành còn có ngoại thành ngươi cũng lưu ý một chút ta sợ mấy ngày nay sẽ có d i biến đi xuống đi chu tái hoàng an bài tốt thượng quan tìm kiếm âm lúc này mới chấn an mấy cái này khóc t h ầ m đầu tử thượng quan tìm kiếm âm không lưng ôm quyền lui ra phía sau mang theo thủ hạ này vọt ra huyện nha đại môn mà ra chỉ thấy gió này đầy tớ nhân dân buộc một đội kỵ binh dương lên một loạt bụ trần hướng về cái này ngoại thành mà đi cái này, này t quân, quân này này dưới n h mắt các nơi chư hầu mỗi người chiếm lấy một môn nói dễ nghe một chút là mỗi người giữ đúng vị trí của mình khó mà nói nghe chính là chiếm địa bàn cái này không nên có tâm hại người tâm phòng bị người không thể không a giá thượng quan tìm kiếm âm v u n g lên roi ra hướng về cái này ngoại thành cửa nam mà đi chỉ thấy lúc này chính trực buổi trưa đem so sánh bình thường nhiều người một chút chờ đợi cái này thượng quan tìm kiếm băng ghi âm lấy c h ú n g thủ hạ tới đã sắp xếp lên trường long thượng quân cái này ra vào thanh mách tính hôm nay là đặc biệt nhiều ta xem còn phải phát một số người mã tới phòng ngừa phát sinh biến của a cái này thủ thành thủ tướng mau từ dưới cổng thành tới bước nhanh chạy vội đến thượng quan tìm kiếm âm trước ngựa không lưng ô m quyền lấy lời nói chỉ thấy thành này bên ngoài tây ninh hồ vệ danh lập tức mở phát vài trăm người tới một nửa lưu lại g i vững cửa thành Một Nam mà Thành t nửa còn lại chạy nam thành huyện Nha xong còn Chưa chạy lại đi i ế phó lại nói cái này t ư tướng lưng chưa ợ n quan tìm kiếm âm dục ngựa dơ dôi, đi tới nơi này ngoại thành cửa Nam, chỉ thấy thủ thành thủ tướng đội vàng xuống, không lưng ôm quyền tăng binh phòng g yêu cầu cửa ra. tìm tới thấy thủ thủ thêm tại Tốt! kiếm âm ôm dôi, đi đội rục chỉ dơ xảy h đề mã, p tướng nghe lệnh lấy n g ư ờ i tiến đến bên ngoài thành hộ vệ đại doanh chuyển đến ta khẩu lệnh phái năm trăm trường thương doanh binh mã vào thành hai trăm trông coi cửa thành cái này ba trăm n h a n h chóng tiến đến nam thành huyện n h a bảo hộ quận chúa cùng các vị phu nhân thượng quan tìm kiếm âm t u người xuống ngựa hướng về thành này lên lầu chỉ thấy cái này mặt trời chói trang trên không mà chiếu thủ hạ nhanh chóng chống ra che rủ chuyển đến cái ghế này thượng quan tìm kiếm âm lúc này mới chậm rãi lên cấp đi lên tướng quân mời tới bên này cái này mặt trời chói trang trên không mà chiếu tướng quân không ở nơi này vương phủ lại tự mình đến đây đốc thủ thành môn có phải hay không lo lắng có chỗ biến cô à? cái này tướng lãnh thủ thành túi đầu không lưng dẫn cái này thượng quan tìm kiếm âm hướng về cái này dưới rủ che nắng mà đi thượng quan tìm kiếm âm ngồi t h ấ p tới bưng lên cái này trên ghế vừa ngâm vào nước nước trà tiết lộ trà này bắt cái nắp vấn đạo diêu phó tướng cái này thủ thành thế nhưng là công việc b é gần nhất mấy ngày nay không có đến đây có hay không m ỏ được mỡ gì à hồi tướng quân mà nói có mặt tướng trấn này phòng thủ cái này cửa nam cái này dưới mắt chính vào chiến loạn chi thu ngoại trừ chạy nạn chính là về nhà ngoại nơi nào có mỡ gì có thể nói à cái này thủ thành tướng lĩnh diêu vĩ chuyển động tặc mi thử nhãn hồi đáp phải không ta xem mặt sau này một hàng v à o rượu đây rốt cuộc lại là chuyện gì xảy ra à thượng quan tìm kiếm âm đứng dậy hai tay ấn xuống thành này đập mạnh lời nói ha ha ha ngươi nói là những rượu này đàn a đây là cốc vương phái người đưa tới nói là đồ ăn thức uống dùng để khao đồ ăn thức uống dùng để khao cái này cửa nam huynh đệ ta đã nhiều lần cự tuyệt thế nhưng hắn khăng khăng như thế cũng chỉ phải đi trước nhận lấy nhưng lại mảy may không nhúc ních chờ đợi tướng quân ý chỉ cái này riêu vĩ không lưng ông quyền ánh mắt này lập lọe lời nói như thế như vậy rất tốt vừa rồi cái này cốc vương mới từ vương phụ đi ra nói là sáu tính toán tất nhiên hắn có ý định đưa cho tới hôm nay ta ở đây thủ thành liền cùng thủ hạ huynh đệ uống quá ba chén để giải trên người này mệt mỏi thượng quan tìm kiếm âm lung lay đầu hướng về cái này bên cạnh tường thành đúc đi các ngươi nhìn a Cái này, cốc cách chúng đại này vương quân doanh địa, thượng a k ô vô n nếu là đại gia bình an vô sự, đó chính là tốt nhất lắng, diện, nếu là ở trong đó có biến cố gì, tự nhiên g giảm gia đủ đại đó đó ba vị trí, tốt tự là là là là gì, h sự, có cố ở đâm đ vào i h h địa. t ư ợ n quan tìm kiếm âm chỉ vào này đối mặt doanh địa có chút bận tâm lời nói tướng quân ở đây toa c h ấ n hẳn là không vấn đề gì ta tây ninh hổ vệ mấy vạn nhân mã há có thể dung người khác khinh thị liền xem như cá chết lưới rách cái này còn không biết hiệu chết vào tay ai đâu cái này thủ thành tướng lĩnh diêu vĩ túi đầu không lưng vớt mông ngựa lời nói chỉ thấy cái này rất nhanh chính là mặt trời lặn phía tây thời điểm ngoài thành tây ninh hổ vệ đại doanh đèn này lồng nhao nhao treo trên cao dựng lên từng đợt khói bếp từ màu trắng lều vải dâng lên chậm dại hướng về đêm này khoảng không phiêu tán mà đi cửa thành này phía dưới ra vào bách tính đã tan đi mở ra chỉ thấy thủ thành binh sĩ đem cửa thành chậm dại đóng lại từ từ ngồi xuống xuống dựa vào tường này sừng bắt đầu nghỉ ngơi thanh này tiếp theo đội binh sĩ bưng nóng h ổ i thị kho tàu còn có cái kêu mâm lớn g i ố n đường cá chép hướng về thành này lên lầu đèn này lồng chiếu x ạ phía dưới chỉ thấy thượng quan tìm kiếm âm mọi người đang gây tụ cùng một chỗ n ộ nhẹ thật là thoải mái cái này hoản tù thì vui cười than hướng về đêm này khoảng không phiêu tán mà đi nam thành cổng huyện nha tùng bách đi theo đám người đi ra lại bị một tiếng kêu to chỉ ngừng liền vừa xoay người lại hướng về người đến này nhìn lại n g u y ê n lai、like、cái này kêu to người không là người khác chính là cái kia tây ninh quận chủ chu tái hoàng là cũng chỉ thấy hắn không lưng ô quyền hướng về phía tùng bách đi tới thiếu hiệp xin dừng bước tiểu nữ tử nghe nói ngươi cùng vương huynh ngồi đối diện mà uống mười phần thưởng thức n g ư ơ i không biết có thể hay không kết giao bằng hữu hỗ trợ cha ra hung thủ giết người này chu tái hoàng lần nữa tìm cầu ngầm đầu nhìn lại cái này tùng bách lời nói ngươi vương huynh chính là một đám tiểu phu quần sát mà chết hung thủ kia chính là bọn họ a ngươi nhanh chóng điều động binh mã ra ngoài tự nhiên có thể đem bọn hắn đem ra công lý ta còn phải trở về t i ệ m thuốc cái này đi ra chính là cả ngày sợ đi về trễ hỏng việc a tùng bách liền vừa ôm quyền g i ả n giải g chuẩn bị quay người rời đi mà đi thiếu hiệp xin dừng bước bởi vì lúc đó ngươi ở tại chỗ đám tặc nhân này đến cùng chuyện gì xảy ra cũng chỉ có các ngươi mọi người ở đây mới rõ ràng ta có cái yêu cầu quá đáng hy vọng ngươi có thể tương trợ với ta chu tái hoàng dối hai tay ra ngăn cản tùng bách đ ư n g đi lúc đó kỳ thực vô cùng đơn giản chúng ta đang tại cái này xuân phong lâu uống rượu đột nhiên các ngươi liền tiến vào tiếp đó có thích khách giám sát n g ư ơ i vương mình ngay sau đó các ngươi bắt ở tiểu nhị về sau ngươi đi theo ra ngoài tới khoảng hơn trăm cái tiểu phu đột nhiên vùng cương đao đi vào hộ vệ tiến đến n ê n cản những thứ khác hộ tống ngươi vương h ì n h từ hậu viện mà đi cuối cùng ngươi vừa về đến nhóm này tiểu phu giống trông thấy mèo một dạng rời đi mà đi ngay sau đó là chính ngươi nhìn thấy tình hình ta nói như vậy ngươi nên hài lòng chưa có lỗi với ta thật muốn trở về tiếp thuốc nếu như có chuyện ngươi tỉnh ngày mai s i n sớm ta nhất định toàn lực tương trợ ngươi không biết ý của ngươi như nào à cái này tung bách không quan tâm nói xong chuẩn bị rời đi mà đi tốt ta tất nhiên thiếu hiệp không muốn giúp ta bắt lấy hung thủ kia như vậy các ngươi tại chỗ toàn bộ đều có hiểm nghi đến lúc đó cũng đừng trách ta hạ thủ không lưu tình nhường trong thành này gió t a n h mưa máu dựng lên chu tái hoàng quay người rời đi hướng về cái này nam thành huyện nha mà đi không phải à. cái này xuân phong lâu uống rượu cũng là thông thường b á c h tính căn bản cũng không phải là cái gì thích khách thỉnh quận chúa t r a cho rõ chớ có oan uổng người tốt ta tung bách xoay người lại gấp rút đi đến cái này chu tái hoàng trước mặt lời nói vậy ta mặc kệ ngược lại vua ta h u n h chết ở xuân phong lâu các ngươi toàn bộ đều có hiểm nghi bọn hắn còn tại bên trong uống rượu đã ngươi không có ý định trợ giúp ta cha ra hung thủ sau màn vậy ta liền đem bọn hắn toàn bộ bắt lại chặt chẽ cha tấn thẩm vấn thẳng đến cuối cùng cha ra cái màn này phía sau chỉ điểm người chu tái hoàng phất tay đẩy ra tung bách trực tiếp thẳng hướng lấy cái này huyện nha người trong nghề đi muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do ngươi cái này rõ ràng chính là muốn mang với ta thôi thôi cùng lắm thì trợ giúp ngươi tìm được k h ô n g phạm ai tung bách bước nhanh chạy tiến cái này trong huyện nha tìm khắp nơi tìm lão giả tóc tráng dấu vết lúc này nam thành trong huyện nha p h u cận bách tính đã nhao nhao t á n đi chỉ thấy bậc thang này phía dưới chính là cái k i a xuân phong lâu người bình thường chờ đang vui vẻ ra mặt đàm luận thú phong thanh l à c cũng tùng bách bước nhanh chạy vội tới đang muốn mở miệng mềm rời chỉ thấy cái này huyện nha hai bên nhao nhao xông ra tay này cầm t r ư ờ n g thương binh sĩ đem mọi người vây quanh vây khốn ở bên trong Con chúa, có bách ngươi không bông tha những thứ này vô tội bách tính? Ngươi muốn hung thủ thật không phải là bọn hắn, nếu không ứng ngươi, thể hay tha thứ thủ thật phải thì ta tội vô là đáp ngươi cho rằng ta có tin hay không có a i không toàn bộ bắt lại cho ta đi trước giam giữ đại lao năm mươi đại bản phục dịch thẳng đến bọn hắn khai ra đồng lưu mới thôi chu tái hoàng vung lên cái này tay phải chúng binh sĩ liền vừa vây khốn đi lên đem mọi người biến thành tù nhân là cũng siêu siêu siêu một trận mưa tên bắn ra hướng về cái này chu tái hoàng mà đi chỉ thấy hắn ốm bụng miệng phun tiên huyết ngã xuống đất mà đi tung bách lập tức không rõ ràng cho làm sáu chưa xong còn tiếp lại nói này đối mặt viện tường bên trên đột nhiên xuất hiện một đội h im mông mặt người kéo cung lên dây cùng hướng về trong nội viện này phong tới t người Bách h ớ yêu nữ này người người có thể chu diện cho ta giết trước tiên đem chó này quận chúa đưa lên tây t i ê n những thứ này lính tôn tướng cua tha cho chúng ta chậm rãi thu thập chỉ thấy lao giả tóc trắng này cầm trong tay mang máu truy thủ hướng về phía cái này xuân phong lâu uống rượu với nhau bách tính phát tay hướng về cái này chu tái hoàng bên cạnh chạy tới l ã o giả tóc trắng này vây tay bên trong trù thủ h u n g tợn đâm rơi xuống tùng bách liền vừa ngay tại chỗ lăn mình một cái huy kiếm đem trù thủ phá giải mà đi l ã o bá ngươi đây là vì cái gì rõ ràng nhân ra mời mọi người ăn chay cơm các ngươi vì cái gì lại thống hạ sát thủ chẳng lẽ các ngươi cũng là thích khách cùng một bọn tùng bách huy kiếm chỉ vào l ã o giả tóc trắng này có chút cảm thấy ngoại ý muốn lời nói yêu nữ này làm hại bất nhân cái này nam thành bách tính không có không nhận kỳ hại vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy chúng ta cũng không có phạm cái gì vướng pháp nàng không phải cũng trực tiếp đem chúng ta lang đang vào tù sao lao giả tóc trắng này lui ra phía sau hai bước phía sau này gió xuân uống rượu bách tính liền vừa xuống tới tung bách nhìn xem cái này cung tiễn giống như như mưa rơi phong tới liền vừa quay người l ă n khỏi chỗ ô cái này chu tái h o ả n g hướng về bên cạnh mà đi chỉ thấy cái này hai bên tây ninh hộ vệ nhao nhao cầm trong tay trường thương mà đến ngoài cửa cũng có người mã v ọ t tới lao giả tóc trắng tay phải vung lên mang theo cái này đám người chạy tường vây phía dưới mà đi bắn cho ta lui bọn hắn tiềm hộ i chúng ta rời đi lao giả tóc trắng này vung tay phải hướng về tường rào này lên che mặt cung tiễn thủ hô siêu, siêu siêu chỉ thấy mưa tên này nhao nhao bắn đi ra hướng về phía dưới này tây ninh hộ lập tức có người lần lượt chúng tên bị phụt bay ra ngoài lão giả tóc trắng một cái phi thân vật lên nhảy đến tường viện này phía trên hướng về tùng bách ôm q u y ề n t h ở d à i quay người nhảy rụng xuống dưới này cũng chuyện gì xảy ra a chẳng lẽ ta thật sự bị bọn hắn lựa những thứ này xuân phong lâu uống rượu bách tính như thế nào lập tức liền thành thích khách tùng bách không lưng xuống chỉ thấy cái này chu tái hoàng đãng ấ t đi đem người này cũng cùng một chỗ trói lại vừa rồi bọn hắn ngồi một chỗ cái này tây ninh hộ vệ đi lên không nói hai lời đem tùng bách trói chặt đứng lên đối mặt biến cố bất thình lình này tùng bách là bất ngờ bây giờ mộng ở lại tùy ý cái này tây l i n h hổ vệ b u ộ c chặt áp giải hướng về đại lao mà đi tung bách quay đầu lại chỉ thấy cái này tây l i n h hổ vệ nâng lên cái này chu tái h o ả n g còn lại ở trong viện lục soát thi thể một hồi hò hét loạn cào cào âm thanh ở bên thai thật lâu vung đi không được đi vào đi thế mà dám can đảm hợp n h ư u hành thích vương r a bây giờ lòng can đảm lớn hơn nữa chạy đến vương phủ tới ám sát của chúa trung thực ở lại ngươi còn có thể sống lâu mấy ngày bằng không bây giờ liền kéo ngươi, ra ngoài đầu, để cho ngươi hối hận không kịp cái này tây ninh hổ vệ thôi táng tung bách ngã ngồi trên đất dơm dạ phía trên mà đi phanh một tiếng chuyển đến chỉ thấy cái này cửa gỗ nhanh chóng đóng lại tây ninh hổ vệ chỉ trỏ hướng về môn này bên ngoài mà đi bên cạnh tù phạm liền vừa không lưng đi tới vỗ vua tùng bách bà vai vung lên cái này thành đoàn sợi tóc cười hì hì nhìn qua tùng bách ngươi là vào bằng cách nào cũng là bởi vì ăn cái này công chay bị tây ninh hổ vệ cho bắt vào tới sao nơi đó còn có một cái ngươi xem một chút nhận biết không cái này mặt mũi tràn đầy đen nhánh tù phạm miệng đầy hắt nha răng cười lời nói không biết ngươi lại là vào bằng cách nào đâu là ám sát cái này tây ninh vương vẫn là cái kia tây ninh quận chủ đâu tung bách x â y dịch mấy bước dựa vào cái này nhà giam vách tường vân đạo không có ta nơi nào đến lá gan lớn như vậy a ta là cái này nam thành địa bảo tất cả mọi người bảo ta giáo đầu nghe nói qua trưa khi đó cực thịnh một thời thiên hưng rút về sau cái này tây ninh hổ vệ đi tới nơi này nam thành chúng ta liền bị tóm lấy cái này bấm ngón tay tính toán đã nửa năm có thửa ai không biết bang chủ bây giờ nơi nào chúng ta lúc nào mới có thể trọng trấn hùng phong a cái này mặt mũi tràn đầy đen nhánh tụ phạm đầu dựa vào vách tường than thở lời nói cái gì giáo đầu ngươi cho bọn hắn dạy công phu sao vậy nhất định rất có hai lần a thiên hưng giúp ai người không biết ai không hiểu a chính là khi hành p h á c thị làm sằng làm bậy ư ớ c hiếp bách tính tung bách nhìn xem mặt này trước giáo đầu có chút nhịn không được cười nói chúng ta thế nhưng là đứng đắn người làm ăn buổi sáng không chuyện gì uống uống trà buổi chiều đi ra rắt chó buổi tối đi sòng bạc trông coi nghĩ thời điểm lúc đó thực sự là khoái hoạt giống như thần tiên a cái này mặt đen giáo đầu nhịn không được hiểu ra lên lúc trước ha ha ha người nói thật sự không tệ buổi sáng trà lâu ăn uống miễn phí buổi chiều ăn uống no đủ đến mặt đường thu phí bảo hộ thuận tiện đùa dẫn phụ nữ đàng hoàng buổi tối đánh cược phường đi dạo kỹ viện ta nói đúng không ngươi thật đúng là cái này nam thành đứng đắn người làm ăn a tung bách nhìn qua cái này giáo đầu nhìn không được trâm trọc khiêu khích lời nói cái này cũng không thể nói như vậy a chúng ta là một người muốn đánh một người muốn bị đánh a ngươi cũng l à biết cái này kinh thành địa bàn không có người quen ai cũng khi dễ bọn hắn hiêu kính chúng ta một điểm chúng ta thế nhưng là thay bọn hắn ra mà ta cái này giáo đầu c h ứ n g t r ạ c đàng hoàng lại nghe được bên cạnh tiếng ngáy văng lên lúc này mới không vui đ à o hướng bên cạnh thiết đi ba ngày sau sáng sớm chu tái hoàng tử trong mê ngủ tỉnh lại chỉ cảm thấy đầu này trọng trọng chậm rãi nuốt ngồi dậy quất một tiếng cánh cửa mở ra chỉ thấy b à n này bên cạnh nắm sấp ngủ mấy cái hầu tỷ lập tức từ trong mộng thức tỉnh đi qua quân chúa ngươi đã tỉnh a các ngươi còn không nhanh thu xếp nước nóng tới một ngày liền biết ngủ ta an bài thế nào các ngươi tới lấy cái này đẩy cửa vào phụ nhân hướng về phía mấy cái này hầu tỷ quát đã biết đại phu nhân chúng ta này liền đi qua nô tỷ xin được cáo l u i trước mấy cái này hầu tỷ cúi đầu ra khỏi trước cửa này tướng môn phiến mang trở lại trở về vương t ẩ u đến đây a nhanh chóng ngồi xuống đi mấy ngày nay nhờ có ngươi chăm sóc chúng ta chỉ là phần bụng chúng một ao làm sao lại mê man lâu như vậy a chu tái hoàng phất tay cái này chu tái mùa hè đại phu nhân ngồi xuống lúc này mới phủ thêm quần áo chuẩn bị xuống giường mà đến vương ngội không muốn dậy rồi thật tốt nghỉ ngơi nữa mấy ngày a đại phu này tới trần bệnh nói là trùy thủ này bên trên co kịp độc may mắn cứu giúp kịp thời đem trong cơ thể ứ huyết hốt ra dặn dò nhất định nghỉ ngơi thật tốt không phải vậy sợ phát sinh khác thường là cũng đại phu này người nhanh chóng phất tay ngừng chu tái hoàng lắc đầu thở dài lời nói nghĩ không ra lão nhân này thật không ngờ ác độc cũng trách ta chính mình không tốt rõ ràng muốn bắt, bắt bọn hắn lại bởi vì đầu tường t í c h khách lập tức phất lờ mới có thể bị hắn đâm bị thương, đúng. bên cạnh ta cái kia thiếu hiền đâu hắn bây giờ người ở phương nào chu tái hoàng lập tức nhớ tới tung bách liền tức u ố n g quýt v ấ n đạo bị nhân mã của chúng ta bắt nghe nói cùng nhóm này thích khách là cùng một bọn bây giờ đang giam giữ tại nam thành đại lao bên trong đoán chừng cũng hơn nửa không có cái gì quả ngon để ăn tây ninh vương đại phu nhân vung lên ống tay á o ngồi thấp tại bên cạnh bàn lời nói chu tái hoàng m g ô mặc vào quần áo không để ý cái này mọi người khuyên nhủ trực tiếp thẳng hướng lấy cái này huyện nha bên trong nhà giam mà đi vừa mới vừa vào cửa liền nghe được như rết heo tiếng kêu to chuyển đến sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này chu tái hoàng nghe nói tùng bách bị áp hướng về đại lao lập tức lòng như lửa đốt mặc quần áo không để ý cái này tây ninh vương đại phu nhân khuyên đ ủ trực tiếp bước nhanh chạy cái này nam thành huyện nha bên trong nhà giam mà đi chỉ thấy trước cửa này canh cổng thủ vệ liền tức túi đầu không lưng ôm quyền lời nói còn chúa cái này chính là tù phạm giam giữ chi địa không biết ngươi cần làm chuyện gì mà đến các ngươi cút n g a y cho ta các ngươi cho ta nắm bắt loạn phạm nhân đắc tội chúng ta tây ninh hộ vệ quý nhân đến lúc đó ta mã các ngươi đè mắt chu tái hoàng gầm thét một tiếng đem trước cửa vệ ra, trực tiếp thẳng hướng lấy cái này đại viện mà tiến a một tiếng hét thảm truyền đến chu tái hoàng tâm tư không ổn liền tức bước nhanh hơn hướng về thanh âm này phương hướng bước nhanh chạy đi chỉ thấy cái này cửa gỗ mở rộng giữ cửa hộ vệ ghé vào dơm dạ trên mặt đất tùng bách đang ngồi ở hông của hắn nắm lên cái này bắp chân càng không ngừng lắc lư các ngươi đều ở đây làm gì vậy con tưởng rằng thiếu hiệp bị thủ hạ ta t r ả tấn cái này tiếng kêu thảm thiết âm thanh truyền đến nghĩ không ra ngươi chính là thi hành hình phạt người là cũng chu tái hoàng dựa vào môn này trụ nhìn qua cái này tùng bách lời nói cái này trên đất trông coi nhanh chóng vô vô tùng bách sau lưng của từ dưới đất lật đứng lên túi đầu ôm quyền lời nói, trên tay tiểu tử này có chút công phu nghĩ không ra ta đây nhiều năm phong h à n chân hắn như thế làm cho ta mấy lần thế mà thư hoan thật nhiều t h ỉ n h không cần trách cứ với hắn là tiểu liên tục t h ỉ n h cầu hắn mới đáp ứng với ta t h ố c ta đã biết ngươi trước đi ra ngoài đi đợi chút nữa ta còn có việc hỏi các ngươi chu tái hoàng vung lên tay phải tránh ra cái này t r ô n g coi từ bên trong đi ra nghĩ không ra ngươi vẫn rất hưởng thụ a nhân ra tới nhà giam không phải là bị bị ăn gậy chính là ngồi ghế hùm ngươi đến nơi đây vừa vẫn rất tốt quả thực là tới chơi đuồng ị c h n h ĩ bệnh mau chạy ra đây a thuộc hạ có nhiều đắc tội ngươi bản còn chúa cho ngươi b u i tội chu tái hoàng không lưng xuống bộ mặt khó chịu lấy lời nói n g ư ơ i vết thương này không có khỏi hẳn chạy tới nơi này làm gì yên tâm ta trốn không thoát huống hồ ở đây tham ăn tham uống ta còn dự định ở lâu mấy ngày này đâu tùng bách ngồi thấp cái này dơm dạo phía trên c á n cái này cây kê cả lơ phất phơ lời nói ta biết trong lòng ngươi có khí thủ hạ ta đem nhầm ngươi làm thích khách dầm d i ữ đây không phải đều đã qua nhanh ra đi coi như ta cho ngươi bồi không phải cái này chu tái hoàng c h e lấy cái này thân đeo trên mặt mồ hôi lạnh nhỏ xuống xuống dưới được rồi, được rồi xem ở trên người ngươi có tổn thương mặt trên ta liền tạm thời tha thứ ngươi lần này a lần sau lại không h i ể u thấu bắt ta ném vào đại lao nhìn ta đem ngươi cái này cửa nhà lao đều phá hủy tung bách đứng dậy đỡ cái này chu tái hoàng đi ra cửa đại phu nói ông lao tóc trắng kia trùy thủ có độc ta đã ngủ mê ba ngày vừa tỉnh dậy liền đến nhìn ngươi nhưng mà ngày đó nếu là trực tiếp đem bọn hắn bắt lại liền sẽ không có chuyện về sau chu tái hoàng bao nhiêu mấy phần đoán trách lắc đầu thở dài lời nói làm sao ngươi biết lao nhân này có vấn đề ta và hắn ngồi cùng một chỗ làm sao lại một điểm không nhìn ra được chứ tung bách nghe được nhắc đến ông lao tóc trắng kia liền tức xoa cái mũi vấn đạo đối mặt quan binh chấn định tự n h ữ n người chu ỉ có đưa sinh s tại ngoài tử y x é tái thích h k c h hay là quan là b n hoàng đầu lĩnh, h c nên ta rất nhanh đoán trắng n ta rất tóc được, lao giả y h định là thích khách ấ t n là c ù một bọn. Chu tái bọn. hoàng Chu đạo lý rõ ràng cho tùng bách giải thích lời nói a thì ra là thế a ta nhớ ra rồi nhóm này che mặt tiểu phu đi vào thời điểm cùng chúng ta ngồi đối diện mà trông lão giả tóc trắng này cũng là như thế bình tĩnh tự nhiên bây giờ suy nghĩ một chút thật đúng là nhường hắn cho che đôi mắt mới đầu ta còn vẫn cho là hắn là thế ngoại cao nhân đã coi nhẹ những thứ này chém chém rết rết cho nên mới tiến lên ngăn cản của ngươi ở đây cho ngươi bồi cái không phải mong rằng quận chúa thông cảm nhiều hơn tung bách đỡ lấy tây ninh q u ủ n chủ trực tiếp thẳng hướng lấy nàng khuê phòng mà quay về ôi ôi ôi vị công tử này là ai a ta liền nói cô em này gấp gáp như vậy nguyên lai là vị thiếu niên làng đẹp trai a ta đã nói rồi các ngươi còn thất thần làm gì vậy còn không đem quận chúa nâng lên giường đi trước cửa này tây ninh vương đại phu nhân nhìn xem hai người nâng mà quay về liền tức phất tay nên đón đi lên đa tạ vương t ẩ u lo lắng vị này chính là cái k i a bị bắt nhà giam người cũng là vương huynh trong mắt a n h tướng hiền thần buổi sáng ta chậm thêm đi một bước chỉ s ợ là trở thành nhà giam được hoan g h ê n nhất người chu tái hoàng nhìn qua t u n g bách có chút khôi hài lời nói cái gì đây chính là cái tiêm lưu đồ bí mật làm phán thích khách có ai không bắt lại cho ta giao cho thượng quan tướng quân xử trí cái này tây ninh vương đại phu nhân lui ra phía sau hai bước hướng về phía nhà này đinh nha hoàn g lời nói ha ha ha vương tẩu ngươi hiểu lầm hắn không phải là cái gì thích khách chính là vương huynh này nhớ đêm mong manh tướng hiền thần hôm nay có thể lưu lại còn phải may mắn mà có ta bị cái này một trùy thủ à. chu tái hoàng lung l â y đầu bị hầu tỷ đỡ lấy tiến vào cái này khuê phòng mà đi ha, ha ha nguyên lai công tử võ nghệ cao cường xem ra là ta hiểu là người nhanh chóng đi vào tìm đi con chúa này mê man mấy ngày hôm nay cuối cùng tỉnh lại xem ra là ta tây ninh tri phúc khí là cũng cái này tây ninh vương đại phu nhân phất tay đón tùng bách tiến vào cái này trong khuê phòng vào đi bây giờ chiến loạn c h i thu chúng ta liền không có nhiều như vậy xem trọng nếu là quá bình thường đ ợ i tiến vào ta đây khuê phòng đây chính là mất đầu tội là cũng chu tái hoàng nhìn xem cái này tùng bách có chút lo nghĩ liền vừa ngồi thấp đầu giường phất tay hướng về phía hắn l ờ i nói quân chú a m ấy lần ép ở lại tại hạ có phải thật vậy hay không muốn cho ta cha ra cái này ám sát nhận được không phạm nếu thật là như vậy cho ta trở về tiệm thuốc dặn dò một phen lập tức trở về tới cha rõ không biết ý của ngươi như nào tung bách từ đầu đến cuối không muốn vào vào cái này khuê phòng đứng ở cửa k h ô n g lưng ôm quyền lời nói cũng được cũng được đã ngươi khăng khăng muốn trước trở về một chuyến vậy được rồi có ai không các ngươi kém mấy cái hổ vệ bồi cái này thiếu hiệp trở về nếu là có nửa điểm sai lầm liền đưa đầu tới gặp ta chu tái hoàng ho khan hai tiếng liền vừa bị hạ thấp gối đầu mà đi tung bách liền vừa cúi đầu ra khỏi cái này khuê phòng tại mấy cái r a phó chỉ dẫn phía dưới đi tới nơi này nam thành huyện nha cửa ra vào chỉ thấy nhà này buộc hướng về phía cái này tây ninh hổ vệ nói nhỏ phút chốc liền vừa dắt tới vài con khoai mã một nhóm mấy người chạy thuốc này cửa hàng mà quay về lập tức một loạt bụi trần bao phủ cái này giữa không trung mà đi thuốc này cửa tiệm l i ê u mi yên đã không nhớ ra được lần thứ mấy đi ra một mực dậm chân hối hận không cùng theo tùng bách nhất đồng x u ấ t đi khiến cho bây giờ mấy ngày đi qua vẫn không thấy hành t u n g của hắn ra giá, giá đỡ một trận này ra roi thuốc ngựa tùng bách tại cửa tiệm thuốc g ì m chặt dây cương xoay người từ trên ngựa xuống hướng về tiệm này môn bên trong mà đi Thuốc này, này, này, này nhau nhau liệu diệp môn đệ tử nhìn thấy cái này tung bách trở về liền vừa nhanh chóng nên đón đi lên một phen hỏi han ân cần lời nói ngữ nhanh chóng hướng về bên trong nhà này mà đi tung bách vừa cất bước vào nhà lại bị người vô vô bà vai xoay người lại liền bị một quyền đánh tới hướng về hắn cái mũi mà đi sáu Chưa xong còn tiếp lại nói cái này t u n g bách trở lại t i ệ m thuốc tung người xuống ngựa trực tiếp thẳng hướng lấy hậu viện này mà đi cái này hứa bán tiên còn có trong tiệm này tiểu nhị đều nhao nhao lách mình tránh đi mấy cái tây ninh hộ vệ hai cái cửa tiệm phía trước mà đứng còn lại mấy cái hướng về hậu viện đi theo mà đi quân gia các ngươi đây là làm gì a gia hỏa này sẽ không phải là phạm chuyện gì a có phải hay không rất nghiêm trọng a hứa bán tiên mau từ trong quầy đi ra tặc mi thử nhãn đi tới cửa hướng về phía hai vị tây ninh hộ vệ v ấ n đạo đi một bên không nên hỏi đừng hỏi không nên nói đừng nói đây là chúng ta tây ninh bị khách lại nói lung tung bắt về để cho ngươi ăn trước năm mươi đại bản xem ngươi về sau còn như thế lời nói không có cái này giữ cửa tây ninh hộ vệ quay đầu lại trận mắt nhìn hướng về phía hứa b á n tiên lời nói đã biết không hỏi không hỏi hai vị quân gia muốn hay không đi vào hướng c h é n t r à cái này bên ngoài bùi bặm quá nặng đi đi vào ngồi xuống nghỉ chân một chút ta hứa b á n tiên túi đầu không lưng hướng về trước cửa này tây ninh hộ vệ lời nói không cần chức trách của chúng ta nếu là đã xảy ra chuyện gì đây cũng không phải là chuyện đ ù a trưởng quỹ làm việc của ngươi đi thôi không muốn ảnh hưởng chúng ta ở đây hai cái vị này cửa tây ninh hộ vệ chữ trạc đ à n hoàng hứa bán tiên túi đầu không lưng quay người mà quay về hứa bán tiên gọi tiệm thuốc tiểu nhị đưa l ô thai nói nhỏ phút chốc chỉ thấy hắn vén rèm cửa hướng về hậu viện này mà đi tung bách bước nhanh đi tới hậu viện liêu diệp môn đệ tử liền v ư ơ n g n ê n đón đi lên một phen hỏi hàn ân cần sau đó đám người hướng về bên trong nhà này mà tiến tung bách vừa mới đi vào môn hạm này thời điểm chỉ thấy có người ở sau lưng vỗ nhẹ nhẹ chụp bà vai liền vừa xoay người lại chỉ thấy một cái này n ắ m đâm tới hướng về hắn mặt mũi mà đi nguyên lai、like、người đến này không là người khác chính là cái kia liễu mi yên là cũng chỉ thấy q u y n này g i từng trận đánh tới Tùng các h tóc ngươi ớ tất cả đi xuống a ta có lời muốn đơn độc cùng cái này tùng bách thiếu hiệp lời lẽ đều đi ra ngoài a cái này liệu hướng bắc đang ngồi ngay ngắn ở trước giường hướng về phía đệ tử này đám người lời nói các ngươi cũng đi ra ngoài đi ta xử lý tốt ở đây chẳng mấy chốc sẽ tùy các ngươi trở về tùng bách xoay người lại hướng về phía phía sau này mấy cái tây linh hổ vệ lời nói Tốt. vậy chúng ta ngay tại bên ngoài chờ đợi a đi theo ta cái này dẫn đầu tây linh hổ vệ không lưng ông quyền quay người phất tay mang theo chúng hổ vệ cũng đi ra cửa tùng bách tướng môn phiến phản che đậy dấu mà quay về liền vừa đi tới nơi này mặt bàn phía trước liều hướng bắc phất tay lời nói các ngươi đều ngồi xuống trước đã cái này dương đại phu mã khải đã về giáo đường đi bây giờ thương thế của ta cũng trên cơ bản khôi phục liền nên nói chuyện, chuyện của các ngươi chúng ta sáu tung bách cùng l i ễ u mỹ liên không hẹn mà cùng phát ra nghi vấn hướng về cái này l i ê u hướng bắt nhìn lại các ngươi tại kim lăng bảo hộ vệ đại doanh thành thân mặc dù nói chỉ là vì trốn qua một kiếp nhưng mà ta đây cái khuê nữ cũng coi như là gia đình giàu có c h i nữ cái này cả nhà đệ tử cũng toàn bộ biết cái này cũng là đại đệ tử niết bản làm phản lý do ngươi chuyến đi này mấy ngày không quay lại mỹ liên là không có có thiếu lo lắng ta xem thiếu hiệp vẫn là lấy ra nam nhân đẳng đường tốt xấu mà các ngươi lại là bãi đường thành thân người ngươi nhìn thế nào đâu liệu hướng bắt v ớ dâu xem thường thì thầm vân đạo trở về lao tiền bối lúc đó chính xác tình thế bất đắc、dĩ. hơn nữa ta là có r a thất người chỉ sợ là làm trễ mãi liễu cô nương để cho nàng bị hủy khuất ta tung bách nhất nghe lời nói này liền vừa đứng dậy túi đầu ô m quyền lời nói ha ha ha nữ nhi của ta đã sớm biết ngươi lập gia đình vẫn là khăng khăng đi theo của ngươi lão phu ta là nhìn ở trong mắt vui vẻ trong lòng à. không tệ ngươi đúng là hiếm có t ư ớ n g tài tương lai ắt hẳn danh dương thiên hạ đại nhân vật những thứ này đều không phải là vấn đề hy vọng ngươi đừng cho lão phu thất vọng liều mi yên một mặt bỏ bừng liền vừa túi đầu xuống càng không ngừng lắc lắc trong tay khăn tay trên mặt lộ ra khuôn mặt vui mừng ta lần này trở về là tây ninh vương chu tái hạ bị người an t o á n bây giờ đã chết thẳng c ẳ n g dưới mắt cái này chấn giữ tây ninh quận chủ lại bị người lần nữa an t o á n nàng dự định muốn ta hỗ trợ cha ra hung thủ kia không biết các ngươi nhìn thế nào tung bách liền vừa đổi chủ đề đem trở về chi ý nói rõ không có việc gì không có việc gì ta đây trên thân cũng gần như tốt đang chuẩn a đi ra ngoài một chút tất nhiên hắn tây ninh quận chủ cần người trợ g i ú p chúng ta cũng coi như là đồng liêu một hồi nên xuất thủ tương trợ đi thôi cái này liệu hướng bắc đứng dậy hướng về trước cửa này mà đi vậy được rồi tất nhiên đại gia cũng nguyện ý đi tới chúng ta liền đem chuyện nơi đây làm tốt mới trở về t h ọ rừng sườn núi hỗ trợ a tung bách trông thấy mọi người cùng nhau muốn tiền đến có chút bất đắc dĩ lắc đầu lời nói chỉ thấy thuốc này cửa tiệm tung bách đem liễu mi yên cha con nâng đỡ cõng đám người chậm rãi khoan thai hướng về cái này nam thành huyện nha mà quay về cái này cổng huyện nha tây ninh hộ vệ nhìn xem cái này tới đám người liền vừa có người quay người và phủ cho cái này chu tái hoàng báo tin mà đi không đầy một lát công phu chu tái hoàng từ hậu viện đi ra hai tay ô m quyển ninh đón đi lên ha ha ha nguyên lai là liễu lao gia tử cái này hoàng cung đại nội thời điểm còn không có cảm tạ xuất thủ của ngươi tương trợ hôm nay vương minh lại cưới hạc đi tây phương mời vào bên trong a liêu hướng bắc phụ mẫu từ trên lưng ngựa xuống liền vừa không lưng ôm quyền lời nói nghe nói tây ninh vương gặp chuyện b ỏ mình lao phu n g ư i tuân lập tức chạy đến q u ò n chúa bất đau buồn đi a có nhu cầu về phương diện gì ngươi cứ mở miệng chính là ta liễu diệp môn đệ tử nhất định toàn lực trợ giúp ngươi liêu hướng bắc đi theo cái này chu tái hoàng sau lưng hướng về cái này linh đường mà đi chỉ thấy cái này đốt giấy để tàng các vị phu nhân công tử liền vừa quỳ xuống đất dập đầu bãi nen liêu hướng bắc đi tới nơi này trước linh đường tiếp nhận chu tái hoàng đốt ba cây thanh hương túi đầu không lưng đi t đệ tử tiến lên đem hắn cắm vào cái này trong lưu hương lao tướng quân xin mời đi theo ta ta đây gặp chuyện thụ thương có nhiều không thay đổi nếu như các ngài thực tình nguyện ý giúp giúp ta tìm ra hung thủ bản q u ậ n chúa ngày khác nhất định thâm tạ cho các ngươi chu tái hoàng mang theo cái này đám người hướng về hậu viện này xương phòng mà đi quân chúa xin yên tâm lao phu cũng là bệnh nặng mới khỏi lúc này mới xuống giường không đến hai ngày đã các ngươi tây ninh hộ vệ doanh n g u y n ăn lúc Át hẳn sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát các ngươi đều nghe thấy không có liệu hướng bắt xoay người lại hướng về phía môn này hạ đệ tử lời nói đã biết sư phụ chúng ta xin nghe sư mệnh cái này liều diệp môn đệ tử còn có cái này tung bách bọn người đi theo cái này chu tái hoàng hướng hậu viện bồn u phía đông mà đi chu tái hoàng mang theo cái này mọi người đẩy môn mà tiến chỉ thấy nhà này đinh ngâm vào nước tới trà nóng nha hoàn thị tỉ bưng tới bánh ngọt hoa quả đám người cười cười nói nói hàn huyên v à i câu tiếng cười kia t r u y ề n hướng cái này toàn bộ hậu viện xương phòng mà đi chỉ thấy lần này lúc bây giờ trong hành lang một vị tây linh hộ vệ vội vàng đi tới đi đến bên trong nhà này chu tái hoàng bên thai nói nhỏ lập tức sắc mặt của nàng nặng người sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này tung bách bọn người đi theo cái này chu tái hoàng sau lưng đi tới nơi này hậu viện bồn đám người tiến vào gian phòng kia trong lúc nhất thời hỏi h à n ân cần nói rông dài việc nhà vui vẻ hòa thuận là cũng chỉ thấy hành lang này bên ngoài một cái tây ninh hổ vệ lau cái này mồ hôi chán vội vàng chạy cái này trước nhà mà đến q u o n chúa mặt tướng có chuyện quan trọng b ẩ m báo thỉnh quận chúa định đoạt cái này tây ninh hổ vệ đi tới cửa không lưng ôm quyền lời nói vào đi có chuyện nói thẳng không sao ở đây tất cả mọi người là người trong nhà không cần như thế quá mức giữ lễ tiết chu tái hoàng thả xuống tay này bên trong hoa quả phất tay hướng ngoài cửa tây ninh hổ vệ lời nói cái này sáu cái này tây ninh hộ vệ trái quan phải mong mà vào liền vừa đi đến chu tái hoàng bên cạnh không lưng túi đầu xuống tới đưa l ô thai nói nhỏ phút chốc cái gì cái này sao có thể người trước đi xuống đi có cái gì tình huống nhanh chóng đến đây thông báo chu tái hoàng gương mặt trầm trọng phất tay ra hiệu cái này tây ninh hộ vệ túi đầu không lưng ra khỏi môn này bên ngoài mà đi q u â n chúa có cái gì nan nôn tri ẩn cứ việc nói ra liền có thể chỉ cần là chúng ta có thể giúp được át hẳn toàn lực ủng hộ là cũng l i ê u hướng bắc bưng lên trà này bác thổi cái này nhiệt khí vấn đạo kỳ thực không biết có nên hay không nói cho các ngươi biết lúc này mới tới liền làm phiền các ngươi ta thật sự là không mở miệng được c chu tái hoàng trái quan phải mong gương mặt khó xử lời nói không có việc gì không có việc gì ngươi có chuyện nói thẳng không sao chúng ta mọi người cùng nhau thương lượng chỉ cần là chỗ có thể trợ giúp ta liễu diệp môn nát hẳn sẽ không đứng nhìn đứng xem l i ê u hướng b ắ p thả xuống trà này b á t đứng dậy lời nói là như vậy thủ hạ này thám tử báo lại nói là cái này chân vũ quan phụ cận có người phát hiện lần trước đám kia thích khách cho nên ta quyết định tự mình tiến đến xem xét có phần đả thảo kinh xà là cũng cái này chu tái hoàng đứng dậy chuẩn bị quay người rời đi mà đi quần chúa trên người ngươi có tổn thương ta xem không bằng như vậy đi để chúng ta tiến đến làm thay xem xét n g ư ơ i cứ việc lưu lại trong phủ yên tâm dưỡng thương liền có thể liêu hướng bắc đứng dậy vớt dâu cười lời nói cũng tốt cũng tốt vậy thì cảm ơn lão gia tử để cho ta ra ngoài phân phối nhân mã xin mời tùng bách thiếu hiệp chu tái hoàng xoay người lại không lưng ôm quyền đối với tùng bách lời nói tùng bách thả xuống trà này bát cười dạng rỡ đi ra cửa cái này liễu mi yên hướng về phía liễu diệp môn đệ tử gật đầu ra hiệu liền vừa đi theo đi ra cửa cái này nam thành c ổ huyện nhà chỉ thấy cái này mặt đường phía trên khoảng chứng hơn ba trăm tây ninh hồ vệ đang chờ xuất phát chờ đợi cái này chu tái hoàng chỉ lệnh chỉ thấy cái này chu tái hoàng mang theo tùng bách bọn người đi ra đám người nhao nhao c ú i đầu không lưng liệu mi yên đi theo mặt sau này vội vàng đuổi theo mà đến cái này hơn ba trăm tây linh hộ vệ hôm nay liền giao phó ngươi về sau ngươi toàn quyền phụ trách chỉ huy bọn hắn thẳng đến cái này vương huynh hung thủ bắt được mới thôi nhanh đi à vâng không nhóm này thích khách bỏ chạy rời mất chu tái hoàng chỉ vào môn này bên ngoài tây linh hộ vệ quay người đối với tùng bách lời nói ta xem dạng này không ổ đâu ngươi đem tất cả hộ vệ giao cho ta mang đi vậy cái này nam thành huyện nha chẳng phải là trống g i n g nếu là thích khách này lần nữa đến nhà chỉ sợ sẽ có không thích hợp à. tung bách lung l â y đầu hướng về phía cái này chu tái hoàng không lưng ôm quyền lời nói ngươi không cần phải như thế lo lắng ngươi xem một chút cái này đầu đường ngõ h ẻ m t r ò n toàn bộ cũng là ta bày ra nhân mã chính là để bọn hắn ta cảm giác vương phủ trống rỗng thừa dịp loạn lần nữa đột kích ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút cái màn này sau hát thủ rốt cuộc là người nào là cũng chu tái hoàng chỉ vào cái này đường phố đối diện đi lại bách tính đã tính trước lời nói vậy được rồi tất nhiên quận chúa có ý định như vậy ta lại rất nhiều lời nói ngược lại lộ ra lầm đại sự của ngươi vậy thì này quay qua chúng ta sau này còn gặp lại à? cái này tung bách đi đến cái này tây ninh hộ vệ trước mặt chỉ thấy đằng sau dẫn ra ngựa cao to một tớt liền vừa xoay người mà lên chuẩn bị quay người rời đi mà đi chờ ta một chút ta ta cũng muốn cùng đi cái này liễu mi yên một cái phi thân v ọ t lên nhảy rụng đến phía sau trên lưng ngựa liễu cô nương ta xem dạng này không ổn đâu liễu lao ra từ cơ thể vừa mới khỏi hẳn ngươi dạng này tùy tiện đi theo ta đi tới nếu là có chuyện bất chắc ta nhưng làm sao hướng lao nhân ra ông ta giao phó a tung bách ghìm chặt dây cương quay đầu đối với sau lưng liễu mi yên lời nói chúng ta thấy nhưng là trước tiên đã nói trước ngươi đến lúc đó đi theo cái này tây linh hồ vệ tuyệt đối không nên đi theo ta đặt mình vào nguy hiểm biết sao tung bách rất nhiều dàn dò lúc này mới quay đầu ngựa lại hướng về cái này chân vũ đại điện mà đi chỉ thấy cái này hơn ba trăm tây ninh hồ vệ đi theo đằng sau chạy bộ mà đi trên mặt đường bách tính liền vừa tránh ra đường vòng một đường vung lên một loạt bụi trần dựng lên đi tới nơi này chân vũ bên ngoài đại điện rừng cây nhỏ chỉ thấy rừng cây này bên trong chui ra mấy người liền vừa lên đến đây không lưng ôm q u y ề n b ầ m báo chắc hẳn ngươi chính là quận chúa phái tới nhân mã trước mặt bên trong nhà gỗ giống như hẳn là lần trước cám sát thích khách mời tướng quân định đoạt tung bách nhất chân đá ở nơi này bụng ngựa phía trên cả người phi thân vọt lên bay xuống tại mặt đất về sau dắt cái này dây cương gục chặt trên cành cây phất tay đem liễu my yên đỡ xuống ngựa mà đến、Ai? ngươi nhất định phải cùng một chỗ đến đây ngươi liền cùng ở tại bọn hắn ở trong ta một người tới xem xem hồi đầu lại tới đón ngươi tung bách hướng về phía liêu mi yên dặn dò liên tục rồi mới từ trong rừng cây độc thân mà đi các ngươi liền nghỉ ngơi tại chỗ a tướng quân này đi qua nhìn một chút chờ sau đó cần các ngươi thời điểm tất nhiên sẽ thông truyền tại các ngươi cái này liệu mi yên xoay người lại hướng về phía cái này mấy trăm tây ninh hổ vệ lời nói yên tâm đi quân chúa đem chúng ta phân phối cho thiếu hiệp chúng ta đương nhiên toàn bộ đều nghe hắn ngồi xuống nghỉ ngơi một chút a cái này tây ninh hổ vệ liền vừa ngồi thấp trên cỏ lại chỉnh chỉnh tề tề từng hàng không khỏi liễu mi yên nhìn với con mắt khác là cũng liễu mi yên phân phó song tây ninh hộ vệ liền vừa cũng q u a y người tiến vào rừng cây này bên trong trái quan phải trông lại đến rừng cây này phần c u ố i chỉ thấy phía ngoài nhà gỗ khói bếp lượn lờ dâng lên liễu mi yên trái quan phải mong nhưng thủy trung không nhìn thấy tùng bách thân ảnh liền vừa thò đầu ra nhìn đi ra chậm rãi vượt qua cái này bãi cỏ xanh xanh hướng về cái này nhà gỗ gấp rút chạy tới chỉ thấy cái này bên ngoài nhà gỗ có mấy cái cầm cương đao trong tay người áo đen đang tới trở về đi lại quan sát đến chung quanh nơi này hết thảy liễu mi ê n liền vừa không lưng xuống núp ở nơi này tảng đá lớn đằng sau. hướng về cái này phía ngoài người áo đen nhìn lại chỉ thấy một hồi thời gian mấy gian bên trong nhà gỗ đi ra trên trăm người áo đen lộ thiên ngồi trên mặt đất bưng lên cái này mỉ sợ i nóng hổi càng không ngừng nuốt xuống xuống dưới liệu mi yên lúc này mới phát giác mình cũng là bụng đói têu vang là cũng cái bụng này càng không ngừng kêu lên đ ù ngụt nhịn không được nuốt cái này thủy là cũng đột nhiên cái này sau lưng một cái bóng đen thoáng qua liệu mi yên quay đầu lại còn không có không kịp têu to liền bị người đến này che miệng tìm xuống đá này trên mặt là cũng sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này liệu mi yên sờ đến đá lớn này đầu đằng sau nhìn xem cái này bên ngoài nhà gỗ người áo đen bàn tiệc mà mà ngồi từng nốn từng nốn ăn mì đầu lúc này mới cảm giác trong bụng trống trơn nhịn không được s ở lấy bụng của mình liếm môi nuốt nước b ọ t đột nhiên cái này sau lưng một cái bóng đen thoáng qua đem hắn miệng c h e tìm xuống phía dưới mặt đá mà đi liền vừa dây rụa quay đầu lại lúc này mới đình chỉ dãy rụa nguyên lai、like、cái này người sau lưng chính là cái k i a tùng bách là cũng chỉ thấy hắn chậm rãi bông u ra tay phải hướng về liễu mi yên s u y một tiếng mà đi có thể thanh e m này đưa tới người quần áo đen chú ý liền vừa mấy cái đứng gác canh tuần người áo đen lẫn nhau đưa qua ánh mắt hướng về đá lớn này đầu vây quanh lại sớm đã không còn nhìn thấy tùng bách hai người liền vừa lung lay đầu hướng về cái này nhà gỗ phương hướng mà quay về chỉ thấy đá lớn này đầu trên đỉnh xuất hiện nằm hai người nguyên lai、like、vừa rồi dưới tình thế cấp bách tùng bách lôi kéo liêu mi yên hai người nhao nhao bay người lên tới tránh né tại hắn trước đó luyện công phía trên nhường hắc y nhân kia vừa hụt làm sao ngươi biết phía trên này có thể tránh né a nhóm này người á o đen lại đến cùng là ai a thật chẳng lẽ chính là ám sát tây ninh vương thích khách liêu mi yên nhìn xem hắc y nhân kia rời đi mà đi liền vừa quay đầu lại vân đạo cái này nói đến liền lời nói lớn a ngươi thấy cái kia sắp xếp nhà gỗ không có đó là ta mới đến không có ngân lượng tại khách sạn nghỉ chân cho nên ở đây xây dựng m à thành cái này còn nhiều lắm thiệt thòi chân vũ trong đại điện đệ từ cái bang đến nỗi phía trên này sao chính là ta trước đó luyện công tập võ chỗ đương nhiên quen thuộc rất nhiều tung bách quay đầu lại lấy túi trò c h ố n g đỡ đầu hướng về phía cái này l i ễ u m i yên lời nói a thì ra là thế như vậy cái k i a đại phu nhân bây giờ nơi nào hai người các ngươi ở một loạt nhà gỗ cái này há chẳng phải là quá mức xa xỉ sao l i ễ u m i yên nhìn qua cái này nhà gỗ một loạt có chút không hiểu vân đạo còn rất nhiều người a có ta nương tử trần nguyệt tĩnh còn có hà lan quý tộc hách thủy na tiểu lưu cầu thái mất chi tú t à i ủy thác tần ngưng mây còn có long hồ sơn chạy nạn tiểu câm điếc mặc dù thời gian kham khổ một chút nhưng mà mỗi ngày ở đây đều là tiếng cười tung bách hồi tưởng lại đi qua nhìn không được thầm vui lên Hoa! phụ Nhiều như không thể không chỉ lão A. Ta Ngươi này đàn ông phụ lòng. Ngươi cần thể diện. Ta không để ý đến ngươi. yên bừng, cái Liêu mi mũi sáu. Quá bà vậy để đỏ mặt ý ngươi vì cái gì nói trở mặt liền trở mặt cùng cái này chu thục văn đồng dạng tung bách gai cái óc gương mặt lúng túng lời nói ngươi sáu ai tính toán ta cũng không phải ngươi a i vậy các nàng tại sao không có cùng ngươi cùng một chỗ hiện tại bọn hắn lại người ở phương nào ta nhìn thế nào thấy ngươi lúc nào cũng cô đơn một người cái này liễu mi y ê n thu hồi n ộ khí liền vừa truy vấn lấy lời nói ai trước đây vì chống cự vàng này l a n g hộ vệ vào thành ta và hoa lan đi ngoại thành về sau thành phá thời điểm tất cả mọi người n h o nhao tẩu tán cũng không biết các nàng bây giờ là sống hay chết t u tốt, tốt. nếu là không có chứng cứ rõ ràng bắt trở lại cũng chỉ là giam giữ mấy ngày cũng không khả năng cho bọn hắn định tội nếu đã tới nên người tăng đều lấy được miễn cho lần sau lại chạy tới một chuyến ngươi nói xem tung bách nằm ở tảng đá kia phía trên vậy mà ngửa mặt lên trời mà trông n g a y khò khò ngủ thiếp đi đi qua đây là ý gì gọi ngươi đi ra bắt những thứ này thích khách lại còn ngủ ngươi thật sự chính là tâm chiều rộng rất ta l i ê u m i yên xem cái này tung bách liền vừa cũng ngước nhìn bầu trời chậm rãi nhắm mắt lại cái này ba trăm tây ninh hồ vệ cầm đầu chính là thượng quan tìm kiếm âm thủ hạ đắc lực danh sưng tây ninh thạch hồ thạch chiến bây giờ vây tay gọi lại thủ hạ này một phen đưa lỗ ô hai nói nhỏ sau đó hướng về rừng cây này bên trong m à đi chỉ thấy cái này nửa khắc thời thần trôi qua vẫn không thấy thủ hạ này trở về thạch hổ liền vừa mang theo bảy tám cái thủ hạ hướng về rừng cây này bên trong m à đi chỉ thấy hắc y nhân kia tăng thêm nhân thủ mười mấy người tả hữu phân biệt chấn giữ mấy cái này giao lộ đá này hổ vừa mang theo thủ hạ đi vào liền thấy rừng cây này cửa ra vào thủ hạ bị lột sạch quần áo buộc chặt tại trên cây cái này trần c h u ụ i thân trên tràn đầy màu đỏ roi vết tích thạch hổ phất tay đám người liền vừa tản ra ẩn nút đứng lên chỉ thấy hai cái cầm cương đào trong tay người áo đen cười cười nói nói từ ngoài bịa rừng đi, đi vào ba ba ba lại là một hồi roi ra văng lên đá này hổ mới nhìn đến đại thụ này phía sau trên cỏ mấy chục cái người áo đen đang nuốt ở trong rừng cây tre nắng lấy lạnh một cái để trần bên phải cánh tay người áo đen đang vung roi ra hướng về dưới tay mình rút đi mau nói người rốt cuộc là ai tới chúng ta ở đây làm cái gì nếu là không muốn chết liền sớm đi nói đi miễn cho chịu cái này đau khổ r a thịt cái này vung roi ra nam tử mánh lực quật mấy lần về sau hướng về phía tây ninh hổ vệ vân đạo đại gia ta nói qua mấy lần ta là chung quanh đây người tại nội thành làm chút m đồ vận ngươi hãy bỏ qua ta đi cái này bị trói tây ninh hổ vệ ho khan hai tiếng lời nói cái này b i n hai h o n loạn, n g g mã ư ơ n ó tay để trần người áo đen lau sạch lấy mồ hôi chán phất tay đối với những khác thủ hạ hô chỉ thấy hắc y nhân kia tới mấy cái thay phiên vung lên cái này roi ra từng tiếng kêu thảm từng trận chuyển đến thạch hổ bên người tây linh hồ vệ một hồi tức giận t ừ trong lòng d ậ y rồi liền vừa đứng dậy chuẩn bị hướng thân ra ngoài thạch hổ liền vừa phất tay ngăn trở thủ hạ này sờ lên cầm lời nói bây giờ cái này thiếu hiệp ra lệnh cho chúng ta tại bên ngoài rừng cây đóng quân huống hồ nhóm người này là thổ phỉ cường đạo vẫn là cái kia ám toán thích khách bây giờ hoàn toàn không biết gì cả nếu là tùy tiện tiền đến đảo ã t h kinh xà chỉ sợ cái này thiếu hiệp trở về chúng ta đều không tốt giao p h ò à. vậy chúng ta liền mắt thấy h u y n h đệ bị quất đánh cứ như vậy thờ ơ sao ta xem không nổi nữa ta muốn đi cứu hắn cái này bên cạnh một cái tây linh hồ vệ cùng cái này bị chẳng những là đồng hương hơn nữa còn là l ắ n g d i ề n không quen nhìn nhóm này người quần áo đen đánh đập liền vừa đứng dậy v â y tay bên trong cương đao liền xông ra ngoài ai hoàng bét chỉ sợ là muốn chuyện xấu nhanh đi về triệu tập nhân mã đem nhóm này người áo đen vây khốn đứng lên một cái cũng đừng cho ta bưng tha đều nghe rõ ràng sao đá này hổ phân phó xong một cái thủ hạ đi truyền lệnh liền vừa mang theo cái này mọi người còn lại vung tay này bên trong cương đao hướng về nhóm này người áo đen trùng sắt mà đi sáu chưa xong còn tiếp lại nói đá này hổ phân phó thủ hạ đi truyền lệnh liền vừa rút ra cái này bên hông cương đao hướng về rừng cây này bên trong người áo đen trùng sát mà đi nhóm này người áo đen lập tức bối rối một đ o ạ n chờ nhìn thấy người đến này chỉ có bảy tám cái mà thôi liền vừa g ơ tay lên bên trong vũ khí hướng về đá này hổ bọn người vây rồi tới liền nói hắn còn có đồng đảng quả nhiên không ra đại gia sở liệu các minh đệ đem bọn hắn toàn bộ cầm xuống đợi chút nữa lại đi ra nhìn một chút còn có h a y không đồng đảng tại phụ cận cái này dẫn đầu người áo đen vung lên tay phải chỉ thấy cái này đám người nao nhao vung c ư ơ n g đ a o bổ về phía đá này hổ mấy người mà đi chỉ nghe thấy binh, binh bang bang thanh âm truyền đến tây ninh hổ vệ rõ ràng không địch lại nao n h a o bị đá đến trên mặt đất bị hãm hại áo người bắt xuống duy chỉ có đá này hổ vẫn như c ũ vây tay bên trong cương đao bị mấy chục cái người áo đen vây khốn ở trong không lâu sau tiên huyết nhuộm đỏ trên b ả o rét một hồi tiếng h ò rét chuyển đến chỉ thấy cái này ba trăm tây ninh hổ vệ như thủy triều tràn vào rừng cây này bên trong vung cương đao hướng về cái này áo đen vây rồi tới thạch hổ một cái phi thân vọt lên chỉ thấy thứ nhất cái quay người xoay tròn cái này cương đao liên tiếp vung chém rớt ra ngoài lập tức hắc ý nhân kia ngã xuống đất một mảnh mà đi ha ha ha biết ra, ra là ai a các ngươi bọn này g i cỏ hôm nay liền toàn bộ t i ệ n đưa các người quy thiên tiết kiệm tại tới quấy dối nội thành cho ta giết một người sống không nên để lại đá này hổ sát tâm nhất thời một cái liền đá ra thuận tiện còn từng đao từng đao bộ tới chỉ thấy hắc y nhân kia lập tức trận cướp xáo trộn n h a u nhau xông ra rừng c â y này ơ cương đao trong tay cho cái khác áo đen báo tin mà đi phía dưới này tiếng h ò giết đem thùng bách từ trong động thức t ì n h tới chỉ thấy phía dưới này người áo đen còn có cái kia tây linh hồ vệ cũng tại rừng cây ở bãi cỏ chém giết lập tức máu tươi này nhiễm đỏ t h ẳ n cỏ xanh đệm cỏ xanh không tốt xem ra hắc y nhân kia đã phát hiện tây linh hồ vệ mau dậy a có nghe hay không a tung bách đánh tỉnh cái này bên cạnh liễu mỹ yên liền tức một cái phi thân vọt lên dắt tay phải của nàng từ trên đá lớn bay vọt mà đi chỉ thấy hắc y nhân kia vừa đánh vừa lui hướng về cái này hàng dương sơn phương hướng bại lui mà đi cái này nguyên bản một mẹ hốt gọn xem ra lại trở thành bọn nước thạch hồ tướng quân rốt cuộc chuyện này như thế nào a không phải để các ngươi thật tốt đóng giữ rừng cây bên ngoài tại sao cùng những người áo đen này phát r u n đứng dậy a tung bách vung lên kim kiếm nào qua hướng về hắc y nhân kia đuổi theo mà đi thiếu hiệp cái này không thể trách chúng ta a ngươi vừa đi nửa ngày không thấy trở về mặt tướng là lo lắng an nguy của người cho nên phái thủ hạ tiến đến xem xét nào biết được bị đám tặc nhân này bắt lấy bất đắc dĩ mới liều chết tiến đến nghị cách cứu viện vì vậy như vậy thủ hạ cũng đi theo cứu ta ra c h ú n g đ â y chuyện này can hệ ta dựng lên thuộc hạ ca m nguyện chịu trách phạt cái này bên cạnh thạch hổ một mặt phất tay ra hiệu thủ hạ truy sát một mặt cho tùng bách giảng giải lời nói ai nhóm này chỉ là tìm hiểu trong thành tin tức theo ta suy đoán bọn hắn chưa chắc đã là ám sát thích khách là cũng nguyên bản định buổi tối chào người quần áo đen tới hỏi một chút bây giờ e rằng hối hận thì đã mượn tùng bách lung lay đầu tiếng thở dài nói rõ đạo vậy theo thiếu hiệp t ấy chúng ta bây giờ phải làm gì đâu chuyện này đã phát sinh có hay không bổ túc chỗ trống đâu đá này hổ gương mặt bất đắc dĩ giang hai tay ra lời nói cũng được cũng được đoán chừng cái này thọ rừng sần núi chiến cuộc lại xảy ra thay đổi vàng này lăng hộ vệ lại có thể đã đóng quân đến nội thành vùng ngoại ô chắc hẳn cái này thọ rừng sần núi lại có nguy hiểm liền trở về nhìn kỹ h a n g nói a tung bách nhất cái kính nhi lắc đầu đối với cái này trước mắt tình hình chiến đấu mười phần lo nghĩ lời nói thọ rừng sần núi là ai đóng giữ a ta nghe người nói tựa như là trường an lợi hạ hầu bay đi sẽ không phải toàn quân bị dịt đi thạch hổ nghe xong tùng bách lời nói cũng cảm thấy giống như tình huống không ổn đứng lên có lẽ vậy vàng này lăng hộ vệ thế mà từ thỏ rừng sườn núi phân công nhân mã tới thành này ngoại ô đoán chừng cái này tình hình chiến đấu đã k h ô n g chế lại mới có thể đ i ề u binh khiển tướng đi ra trước tiên đuổi theo nhìn kỹ h ă n g nói à. tùng bách đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ liền vừa bước nhanh hơn đuổi theo mà đi giá một hồi tiếng v õ ngựa âm chuyển đến chỉ thấy mười mấy cỡi ngựa tây linh hổ vệ tới tại tùng bách thạch hổ trước mặt g h ì chặt dây cương chỉ thấy cái này tây linh hổ vệ nhảy xuống ngựa xuống liền vừa không lưng ôm quyền lời nói tướng quân, cái này chiến mã đã đưa đến hay là mời lên ngựa đuổi theo a thạch hổ tiếp nhận cái này dây cương hai tay đưa cho tùng bách không lưng ôm quyền lời nói thiếu hiệp cũng là ngươi trước hết mời a quận chúa trước khi đi có phân phó hết thể lấy ngươi như thiên lôi sai đầu đánh đó vừa rồi nho nhỏ này sơ sẩy mong rằng ngươi đại nhân có đại lượng tha thứ mặt tướng đường đột tùng bách tiếp nhận cái này dây cương vô vũ thạch hổ b ả vai lắc đầu thở dài lời nói tướng quân nói quá lời ta chỉ là tới hỗ trợ bắt tích khách ngày hôm đó phía sau vẫn sẽ rời đi ta nhìn ngươi ta niên kỷ tương tự nếu như không chê chúng ta liền gọi nhau huynh đệ về sau cũng có một phối hợp đó là đương nhiên tốt có thể trở thành thiếu hiệp đem huynh đệ sau này nhất định có thể đủ lên như diều gặp gió cảm tạ ngươi bất trị tự tiện làm chủ tội mặt tướng chắc chắn k h ắ c trong tâm thảm thạch hổ chở mình lên ngựa hướng về phía tùng bách ôm quyền lời nói người xem một chút ngươi đều nói tốt chúng ta lấy gọi nhau huynh đệ ngươi còn như vậy khách sáo tới tới tới người là huynh trưởng liền thỉnh đi trước ca tùng bách nhất phiên khách sáo sau đó hai người giục ngựa dơ roi chạy hắc y nhân kia mà đi ngươi chừng nào thì đi lên a ngươi xem ta chiếu cố nói chuyện đem ngươi đem q u đi thật sự là xin lỗi rất a tùng bách lúc này mới nhớ tới liệu mỹ yên quay đúng ầ u sau lại lưng lên liền lời ngồi hai miệng ủi nói. chỉ trước ngực, chóng thấy hắn vệnh lên miệng nhỏ thở phì phỏ, liền vừa nhanh tay ngay ngắn đang ngựa, an đ vừa ôm ở vậy a có lao bà ngươi sẽ quên ta bây giờ có huynh đệ vẫn là đem ta đã quên ngươi để cho ta là không lời có thể nói cho nên chỉ có chính mình leo lên lưng ngựa tiết kiệm cho người bên cạnh chế dễ ước liệu mi yên gương mặt nộ khí càng không ngừng đánh cái này tung bách sau lưng của lời nói ha ha ha ngươi nhìn ta cái này làm huynh trưởng đều quên cho em dâu vân an thạch hổ giá xương hữu lễ đá này hổ nhìn thấy hai người dương cùng bà kiếm liền vừa cười ôm quyền an ủi lời nói dễ nói dễ nói người trông thấy không có nhân gia mới nhận biết một ngày đều đã nhìn ra quan hệ của chúng ta không tầm thường chỉ có người cái này đóng văn gỗ coi ta là không khí một dạng tồn tại cái này liễu mi yên ôm quyền hoàn lễ quay đầu về tùng bách chỉ trích lời nói tùng bách lập tức mắc cửa đỏ bừng khuôn mặt nguyên lai、like、cái này liễu mi yên hai ngọn núi quá lớn càng không ngừng đụng vào phía sau lưng của hắn khiến cho cái này trong lòng bất ổn tim đập rộn lên bắt đầu nhảy lên thạch hổ ở bên nhìn rõ ràng liền vừa một hồi cười to hướng về trước mặt bay đi đằng sau lập tức dương lên một loạt bụi trận chỉ thấy cái này tùng bách bọn người ở tại phía trước đằng sau mười mấy tây linh kỵ binh ở phía sau cái này ba trăm tây linh hổ vệ một đường lao nhanh hướng về trước mặt áo đen đuổi theo mà đi chỉ thấy cái này rất sắp tới thọ rừng rộng dốc d ư ớ i tung bách liền vừa chỉ vào lời nói phía trên kia chính là thọ rừng sườn núi phía trên có đệ tử cái bang còn có hoàng lăng hộ vệ đoán chừng có ngàn người chi chúng phía dưới này doanh địa là kim lăng bảo hộ vệ đ ạ i doanh bây giờ lại dị thường thanh tĩnh ta đoán chừng đại sự không ổn là cũng tiếng nói này vừa ra chỉ nghe được một hồi tiếng họ rét chuyển đến nhìn lại một chút cái này thọ rừng sườn núi hai cánh n h o nhao rét ra hai đội nhân mã hướng về cái này ba trăm tây linh h chưa xong còn tiếp lại nói cái này tùng bách mang theo hơn ba trăm tây linh hộ vệ đi tới nơi này thọ rừng dưới sườn núi mặt lại nghe được một hồi tiếng la g i ế t âm chuyển đến lập tức chỉ thấy núi này dưới sườn núi hai cánh phân biệt g i ế t ra một đội nhân mã phất cờ họ gieo hướng về đám người vây rồi tới tùng bách không nghĩ tới mới đến cái này thọ rừng sườn núi liền chúng phải cái này vòng mai phục bộ liền vừa rút ra kim kiếm phá thiên n ê n cản chỉ huy đám người hướng bên cạnh bùi cỏ mà đi đi đem những cây đó nhánh r ờ i bên trong có đài cung tiễn xe nhanh chóng cho ta để ra bằng không chúng ta liền muốn toàn quân bị diện Tùng b á c h tay phải vung lên kim kiếm phá thiên chỉ vào rừng cây này bên cạnh người đến cao bụi cỏ hướng về phía đá này hổ lời nói yên tâm đi huynh đệ các ngươi cho ta cùng đi treo lên mấy người các ngươi đi theo ta đem bên trong kia cái gì đồ vật đầy ra đuổi theo sát thạch hổ đem cương đao cắm vào vào đao phất tay mang theo mười mấy tây linh hồ vệ hướng về rừng cây này bên bụi cỏ mà đi chỉ thấy cái này mười mấy tây linh hồ vệ từ người đến cao bụi cỏ tới quả nhiên thấy cái này phủ kín nhánh cây trong bụi cỏ đem cái kia đông d a n h cung sen nọ bị đẩy đi ra thạch hổ trong lòng cực kỳ vui mừng chỉ huy đám người hướng về cái này bính sát tùng bách mà đi. Huynh đệ. ngươi nói thế nhưng là cái đồ chơi này sao cái này dùng như thế nào a các ngươi mau chóng tới hỗ trợ treo lên đừng sửng sờ ở ở đây nha thách hổ phất tay ra hiệu thủ hạ đi hỗ trợ tung bách lúc này mới bước ra tới cái này thế nhưng là đồ chơi hay a tới chúng ta lui ra phía sau thập bộ cho những thứ này binh sĩ một cái quay về thời gian chờ sau đó để cho ngươi nhìn một chút cái này đông doanh cung xe nọ lợi hại tung bách hai tay phát lực phụ giúp cái này kịch c ậ m xe tôn hướng về hướng ngược lại thối lui tốt h ngay ở chỗ này a ngươi bây giờ để bọn hắn lui v ậ a nhường nhóm này kim lăng hộ vệ nếm thử chính mình lại chết ở chính mình mượn tới binh khí phía dưới tùng bách đem đông doanh cung sen đỏ quay đầu lại vũ vô, vô thạch hồ b ả vai cười nói đá này hồ bán tín bán nghi gai gai hót lời nói cái đồ chơi này thật sự lợi hại như thế sao ta sợ để bọn hắn lui về đến lúc đó căn bản cũng không có biện pháp chống cự ngươi không phải là nghiêm t ú i ca yên tâm đi huynh t r ư ở n g không có chắc chắn tám phần một ư ơ i ta sẽ không dễ dàng mạo hiểm mau kêu bọn hắn rút lui a cái này dưới núi lộ vốn là không rộng không thích hợp đại quân ở đây chèm giết ngươi xem một chút phía sau bọn họ căn bản là chen chúc không chịu nổi chỉ cần có người triệt thoái phía sau chắc chắn g i ố n g đạp tử thương một mảnh nghe ta nhanh để bọn hắn trở về a tung bách chỉ vào cái kia vọt tới kim lang hộ vệ nghiêm trang lời nói tốt h ta liền nghe huynh đệ ngươi một lần chỉ sợ lỗ hổng này vừa rút lui lùi về sau muốn lại giữ vững đó cũng không có dễ dàng như vậy ngươi chuẩn bị xong chưa ta thế nhưng là thật sự để bọn hắn đã trở về a thạch hổng lên cái này tay phải chỉ thấy cái này ba trăm tây ninh hộ vệ nhau nhau trường triệt thoái phía sau lui mặt sau này đuổi g i ế t kim lăng hộ vệ bây giờ hét to thừa thắng sông lên mà đến nhanh chóng núp ở nơi này xe tôn đằng sau đem các ngươi cung t i ế n toàn bộ lấy xuống nhanh chạy à tung bách hét to cái này triệt thoái phía sau tây ninh hộ vệ chờ hắn tối lui đến xe này bên cạnh liền vừa kích thích cơ quan này chỉ thấy mũi tên này lỗ n h a u n h a u bắn ra mũi tên đem kim lăng hộ vệ bắn ngã một mảnh n h a u n h a u hướng phía sau đánh lui lại mà đi phía sau này kim lăng hộ vệ nhìn thấy cái này cung n ỏ xe uy lực lập tức quân lính tăng ă ã cái này đường nhỏ nguyên bản hẹp hòi tăng thêm cái này trong lúc nhất thời khó mà rút lui bị đẩy ngã rất nhanh trên đường này ngoại trừ đầy đất lăn lộn thương minh những người khác chờ đã sớm thối lui đường này miệng mà đi các ngươi nhanh lên đem cung tiễn lấy xuống ta sợ vàng này lang hộ vệ còn có thể phản công tới các ngươi phái mấy người đi qua đem thi thể này lên cung tiễn cũng toàn bộ thu hồi lại chỉ cần mũi tên này vũ không ngừng bọn hắn liền căn bản không có biện pháp tới gần tung bách phất tay ra hiệu cái này đám người đem cung tiễn cắm vào phía sau này tiễn lô bên trong thạch hổ phân phó thủ hạ mấy cái đi chỗ đó mặt đất trên thi thể thu hồi mũi tên chỉ thấy mấy người kia trong lòng rún sợ không người thân nhìn chung quanh mà đi cái này phía ngoài kim hộ vệ thủ lĩnh, nhìn thấy ngoài lăng kim vệ chịu ó cơ ộ bội i lợi được, liền kiếm, liều giục người, lúc này mới lại kêu giết lấy chạy cái đi. Cái để được, đắng lúc lấy dụng vung mạng này này cung nọ Nhanh chóng thúc chạy c về vừa A. kêu mà trở h này xe chết lại tới để các ngươi có đến mà không có về tới bao nhiêu chết bao nhiêu c h ở mấy cái này tây linh hộ vệ cầm mũi tên không lưng chạy trốn mà quay về t u n g bách cười lớn một tiếng lần nữa tay v ị n cơ quan chờ đợi vàng này lăng hộ vệ tới gần chỉ thấy vàng này lăng hộ vệ mặc dù gọi thanh chấn thiên động địa nhưng trước đây xếp hàng cầm trong tay tâm chắn nhưng vẫn là chậm rãi di chuyển về phía trước mà đi nhanh chóng lên cho ta đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt bắt nữa ở cái kia người cầm đầu c h ờ sau đó trở về hảo đến tướng quân nơi đó linh t h ư ờ n g cho ta g i ế ta t đầu này linh vung b ộ i kiếm lại nhìn thấy mũi tên này vũ bay múa đầy trời mà đến dọa đến ôm đầu túi thân xuống thanh âm này cũng đã biến mất không thấy chỉ thấy cái này đông danh o cung xe n ỏ mũi tên bay v ụ a tới hàng trước tấm c h ắ n binh lập tức bị phụt bay mà ra hướng về mặt sau này va chạm mà đến lập tức lại loạn làm một đoàn hướng về đường này miệng trốn chạy mà đi cái này binh bại như núi đổ lập tức lại chuyển tới một hồi tiếng kêu thảm thiết ở nơi này thọ dừng chân t h ọ bên dưới vang vọng ha ha ha nhìn thấy cái này cung nỏ xe mau thương n g tới ư ờ quân cái này đường nhỏ có hẹp không thích hợp chúng ta đại quân tiến công không bằng theo tại hạ chỉ thấy chúng ta như thế như vậy sáu thủ hạ này đưa lỗ thai nói nhỏ cầm đầu kim lang hộ vệ thủ lĩnh vung lên tay phải mang theo cái này đám người rút lui mà đi xem ra bọn hắn đã ăn vào đau khổ nhưng mà chiếc này cung nọ xe chỉ có thể thích hợp ở nơi này không gian chật hẹp xem ra bọn hắn muốn dụ chúng ta ra ngoài hoặc buổi tối đánh lén chúng ta đại gia trước tiên thu thập chiến trường chờ sau đó chúng ta bàn bạc bàn bạc bước kế tiếp nên làm cái gì tung bách xoay người lại hướng về phía đá này hổ lời nói chỉ thấy cái này tây l i n h hổ vệ bắt đầu quét dọn chiến trường đem tử thi này trên người cùng tiễn thu hồi còn đem những vết thương kia tàn binh sĩ cũng nhất nhất đỡ lấy đi trở về huynh trưởng ta muốn đi vào tìm hiểu hư thực cái này đông doanh cung nọ xe phải làm như thế nào khống chế ta nghĩ ngươi cũng đã học được không bằng liền làm phiền đại gia phối hợp lẫn nhau đợi chút nữa ta lúc trở lại sẽ bắt t r ư ớ c mẹo kêu ba tiếng các ngươi nghe được tuyệt đối không nên phát ra cung tiễn xin từ biệt chúng ta sau này còn gặp lại a tung bách hai tay ô m quyền quay người rời đi mà đi huynh đệ n g ư ờ i sáu một đường cẩn thận một chút sau này còn gặp lại a thạch hổ vốn là muốn khuyên can tung bách nhưng khi nhìn đến cái này ba trăm tây ninh h ổ vệ bây giờ còn lại gần hai trăm người hơn nữa còn có mấy chục cái tàn tận liền vừa thu hồi tay phải nhìn qua hắn hướng về trong rừng cây chui vào đại nhân hắn cái này l ạ loi một mình t i ề đến chỉ sợ là giữ nhiều lấy ít cái này biết do núi có hổ lại vẫn cứ hướng hổ n ú i đi thật là anh hùng lạc ũ n g thủ hạ chính là tây l i n h hộ vệ nhao nhao giơ ngón tay cái lên tại thạch hổ trước mặt tán thưởng lời nói tùng bách tử vừa rồi tàng bí đông doanh cung xe nọ rừng cây một đường chạy cái này thọ rừng sân núi đỉnh mà đi chỉ thấy cái này vừa leo đi lên không có mấy bước một tia sáng phản xạ mà đến liền vừa ngẩng đầu nhìn lại không khỏi một trận giật mình sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này tùng bách giao phó xong thạch hổ liền vừa chạy vào rừng cây này bên trong chỉ thấy hắn vừa leo đi lên không bao xa một tia sáng phản xạ tới liền vừa ngẩu lên nhưng là gương mặt sợ hai t h a n ph nguyên lai、like、cái này nửa sườn núi phía trên một đội cầm cương đao trong tay kim lăng hộ vệ từ phía trên đi xuống đem tùng bách vây quanh vây khốn tại ở trong ha ha ha chúng ta thật đúng là hoàn g i a ngõ hạnh a nghĩ không ra lại tại ở đây gặp mặt tướng quân quả nhiên liệu sự như thần liền biết ngươi sẽ theo ở đây vụn trộm đi đến đi bây giờ đã rơi vào ta trong vòng vây ngươi là huyết chiến đến chết hay là thuốc thủ chịu chói đâu vàng này lăng trong hộ vệ đi ra một người nguyên lai、like、chính là cái kia trung khuê là cũng chỉ thấy thứ nhất vung tay phải đám người đem t ù n bách vây khốn ở trong nghĩ không ra thỏ rừng sườn núi đã bị các ngươi chiếm giữ muốn tiểu ra t h u c thủ chịu chói Các chính là mơ cái c n g ư ơ c h í này h l m trung á khuê y n vây tay bên trong đội kiếm chỉ vào thủ hạ này gầm thét lời nói chỉ thấy vàng này lang hộ vệ nhắm mắt lại tới lập tức đem t u n g bách vây khốn ở trong đao này thương kiếm kích nhau nhau dùng tới hướng về trên người hắn chém rất mà đi tùng bách vung kim kiếm phá thiên chỉ thấy cái này sáng lấp lóa mà qua lập tức hàng t r ư ớ c kim lăng hộ vệ bị sóng kiếm đánh lui bay ra phía sau lại bổ nhào tới quả thật làm cho hắn có chút bận t i ể u tít đứng lên nguyên bản rừng cây này bên trong chính là một cái sân dốc tăng thêm trên mặt đất có hạt x ư ờ n g này liền càng thêm chớt nước không chịu nổi đứng lên tung bách huy kiếm trái c ả n phải tránh như thế nào thay vào đó hảo thủ nan định b u ô n quyền chỉ thấy thứ nhất cái phi thân vọt lên nhảy vọt đến cây kia trên đỉnh mà đi muốn chạy không có dễ dàng như vậy có ai không cho ta cung tiện phục dịch đem hắn cho ta bắn rơi xuống đây là chúng ta kim lăng hộ vệ địa bàn thế mà không biết sống chết hôm nay mọi người ta liền thành toàn ngươi cái này trung khuê vung lên tay phải chỉ thấy cái này c u n g t i ễ n thủ kéo cung lên dây cung siêu siêu siêu m ú i tên thanh âm hướng về cây này h ú c bay bắn đi tùng bách hô to không ổn liền vừa vung kim kiếm phá thiên liên cản chỉ thấy mưa tên này bốn phương tám hướng phong tới liền vừa một cước đá vào cây này làm phía trên hướng về cái này bên cạnh cây cối bay đi đuổi theo cho ta đừng cho hắn cho chạy ai đem hắn bắt sống đại gia ta tiền thưởng năm lượng nếu là ai giết chết hắn tiền thưởng hai lượng nhanh chóng lên cho ta cái này trung khuê với tay bên trong đại truy hướng về cái này tùng bách đuổi tới tung bách liên tiếp một trận nảy vọt chỉ thấy hắn đạp nhánh cây này hướng về phía trước lộn mèo một cái liền vừa hướng về cái này thọ rừng sần núi trên đỉnh mà đi chỉ thấy cái này t r u n g khuê ở phía sau đ u ổ i theo mang thủ hạ t h u ố c g ụ c đến đây chỉ thấy cái này thọ rừng sần núi trên đỉnh đệ tử cái bang phát hiện trước nhất tung bách liền vừa rút ra sau lưng cung tiễn hướng về nhắm ngay hắn mà đi thấy rõ ràng a ngươi đây là tung bách thiếu hiệp đã trở về ngươi cũng phải thật dài đầu vào ca chuẩn bị cho ta gỗ lăn phía dưới kim lăng hộ vệ lại tới tấn công núi tiền này mây từ bên cạnh tới bắt lấy cái này đệ tử cái bang trong tay cung tiễn xem như nhìn thấy các ngươi đây là có chuyện gì a ta mới đi nội thành không đến nửa tháng các ngươi tại sao lại lui về cái này thọ rừng sườn núi trên đỉnh má đến rồi tùng bách v ô vỗ tiền vân sau lưng của có chút không hiểu hỏi ai ngươi là không b i ế ờ ta kể từ ngươi rời đi cái này đại doanh d ơ lên cái này liếu lao ra t ử đi chữa bệnh ngươi là không nhìn thấy à? ban đêm hôm ấy mấy nhóm kim lăng hộ vệ giáp công phía dưới này đại doanh chúng ta ra sức giết ra khỏi chúng đây trung pi là nhặt được một cái mạng trở về cái này trường an đợi nhưng không có vận tốt như vậy đến nay không có tin tức này chuyển đến t i ề n vân bung ra đôi tay này mang theo tùng bách hướng về tảng đá lớn mà đi ngồi xuống trước ca cái này vây khốn cũng có chút thời gian ngươi xem một chút phía trên trắng hợp cô nương vẫn như cũng dùng ban đầu biện pháp mới có thể lần lượt đánh l ư i công kích của bọn họ cái này lương thảo đã không n h i ề u còn không biết có thể lại kiên trì mấy ngày à thiền vân gương mặt mây đen lắc đầu thở dài lời nói cái này tiểu hầu r a hạ hầu lam không phải đã mang binh đến linh rút tại sao không có trông thấy tung ảnh của hắn không phải là toàn quân bị dịt đi tung bách trái quan phải mong hỏi d õ thiền vân v ấ n đạo ai khỏi phải nói hắn mang theo năm ngàn binh ma tới trực tiếp bị vây nốt ở trong hữu dung vô mưu ra hỏa nếu không phải là chúng ta liều chết xuống nghị cách cứ viện chỉ sợ cũng trở thành vàng này lang hộ vệ giai hạ c h i tủ l à c ũ n g tiến vân chỉ vào tảng đá kia đằng sau chỉ thấy nằm một vị tóc thai bù s ù tướng quân liền vừa đứng dậy hướng về hắn đi tới nguyên lai、like、người này không là người khác chính là cái kia tùng bách sư minh trường an đợi hạ hầu bay tiểu nhi t ử hạ hầu lam l à c ũ n g chỉ thấy thần tình h o à n g hốt thỉnh thoảng từ trong ngộng thức tỉnh đi qua lại tiếp tục lần nữa đã ngủ mê man sư minh là người sao nhanh chóng tỉnh a người đã quyên lệnh tôn đại nhân còn tại trại địch bên trong không thể như này không gượng dậy nổi a tùng bách không lưng túi thân xuống lung l a hạ hầu lời nói song, song. ồ thuộc xạ m à năm ngàn tinh binh không có ta mang năm ngàn tinh binh đến đây giải cứu nghĩ không ra cũng là toàn quân bị diệt đánh giá thấp đám phản quân này bây giờ dưới núi bị nốt cái này lương thực cũng sắp không có chẳng lẽ thiên ý như thế như vậy hạ hầu lam gương mặt phải vải đầu dựa vào vách đá này lời nói sẽ sẽ khá hơn không cần phải bi quan như vậy tới tới tới bây giờ cái này tây ninh h ổ vệ cũng tại chân núi mặc dù nói bất quá ba trăm nhưng dầu gì cũng là cứu binh đi tới à. tung bách vô vô cái này hạ hầu lam bà vai liền vừa đứng lên tới ba trăm binh mã đến đây thỏ rừng sườn núi giải vây không cần ăn hết coi như vạn hạnh bọn hắn liền không có bị kim lang hộ vệ phát hiện sao tiền này mây vẻ mặt nghĩ hoặc lôi kéo tùng bách ních sang bên mà đi chúng ta có tuyệt sát vũ khí đặt ở đường nhỏ trung ư ơ n g bọn họ chạy tới bao nhiêu chết bao nhiêu chỉ là không phải kế lâu dài bây giờ trên núi này còn có bao nhiêu nhân mạ à. tùng bách cười ráng rỡ có chút tự hào lời nói cái này thọ rừng sườn núi nhiều lắm là cũng chính là ba ngàn nhân mã không đến cái này không biết từ đâu tới người kim lang mã căn cứ ta nhìn ra ít nhất có hai vạn người nhiều chẳng lẽ bọn hắn không tuân thủ cái này hoàn thành chuẩn bị đến trên núi tới đánh du cách sao tiến vân quay người chỉ vào cái này tàn binh bại tướng vẻ mặt nghi hoặc lời nói chúng ta rời đi cái này thọ rừng sườn núi thời điểm liền thấy mấy ngàn binh mã hướng về ở đây trốn chạy mà đến sau đó lại nhìn thấy mấy lên nhân mã trốn chạy đoán chừng cái này hoàn thành thật sự thủ không được kim lang vương đem người mã hướng về cái này thọ rừng sườn núi khen núi đóng quân hẳn là muốn lạc thảo vi khấu cùng cái này cần vương c h i sư chu toàn tung bách lúc này mới nhớ tới ngày đó chân vũ đại điện chi bên ngoài đám kia dơ lên cố kiệu trốn chui kim lang hộ vệ ầm ầm một hồi tiếng pháo đánh tới chỉ thấy hướng về cái này hạ hầu l a n bên cạnh rơi xuống đám người qu không khỏi lập tức trận mắt hốc mùng sáu chưa xong còn tiếp lại nói một trận này ẩm ẩm pháo minh đánh tới tùng bách lập tức một trận kinh ngạc quay người nhìn thấy cái này đạn pháo hướng về hạ hầu lam mà đi lập tức dọa đến một thân mồ hôi lạnh tùng bách bay về phía trước phốc mà đi hai tay bắt lấy cái này hạ hầu xanh hai chân hướng phía sau một hồi mánh liệt ném mà đi chỉ thấy vừa rồi hắn lưng tựa chỗ đã đất đá tung tóe dựng lên mơ hồ trước mắt mọi người nhanh đi phía dưới chiến hảo vàng này lăng hộ vệ lại bắt đầu tấn công núi tới tiến vân vũ tràn đẩy bụi đất bậc thang xuống chỉ thấy đá lớn này đầu sân núi đỉnh bách hợp đang cơ múa lấy lá cờ liền vừa nghe được một hồi tiếng bước chân chuyển đến lão bạch đến đây thật đúng là hưởng cho ngươi biện pháp này bây giờ chúng ta ba ngàn binh lực phân biệt hai bên vây giết bọn hắn chính xác uy lực quá lớn bọn hắn quả thực là tiến đánh mấy ngày mỗi lần đều chỉ phải bại lui mà quay về đáng tiếc chính là chỗ này thiếu y thiếu lương cũng không biết còn có thể lại kiên trì mấy ngày tiến vân chỉ vào cái này chiến hào trên đỉnh lắc đầu thở dài lời nói chỉ thấy một đội này đội hoàng lăng hộ vệ nhau nhau xông vào cái này chiến hào bên trong bạch vân phục từ sườn đất trên bậc thang không l ư n g xuống thật xa liền vung hai tay, nghe nói ngươi đã trở về ta còn có chút không tin trở về liền tốt ta chúng ta cái này bây giờ đang nguy cơ s ớ m tối vừa vặn ngươi trở về tọa trấn chỉ huy hy vọng lần này vẫn như cũ có thể bình an chịu nổi bạch vân phục một tay lấy tùng bách ôm vào trong ngực giống như là đã lâu không gặp cố nhân đột nhiên xuất hiện ở trước mắt nhịn không được chạy xuống một d ọ t nhiệt lệ không có việc gì không sao chúng ta sẽ chả đang kỳ quái đâu vàng này lăng hộ vệ thế mà chạy đến chân vũ đại điện chi ngoại trú đâm liền vừa một đường đội theo tới thế mới biết các ngươi binh lui thọ rừng sườn núi bây giờ phía dưới còn có ba trăm tây linh hộ vệ ai nha không xong Các người xem ra tùng bách thiếu hiệp công vụ đã đến trình độ đăng phong tạo cực chúng ta hôm nay liếc nhìn tức giận đếm chưa hết tương lai hắn tất nhiên là quát xá phong vân nhân vật uy chấn bắt phương đại tướng quân a bạch vân phục nhìn xem cái này tùng bách tại rừng cây trên đỉnh bay phiêu mà đi giơ ngón tay cái lên tán dương lời nói đúng vậy a mới quen hắn thời điểm còn là một cái ngây ngô thiếu niên lang lúc này mới thời gian một năm tạ hữu rõ ràng công phu này đột nhiên tăng mạnh thực sự là chia tay ba ngày phải lau mắt mà nhìn a tiến vân ở bên cạnh càng không ngừng gật đầu phụ họa bạch vân phục lời nói chỉ thấy cái này thọ dừng chân thọ phía dưới tám môn hỏa pháo đang không ngừng nhét vào hướng về s ư n núi đỉnh càng không ngừng phóng ra mà đến trong đó có hai môn hỏa pháo đang phụ giúp hướng về cái này đường nhỏ mà đi tại giao lộ vị trí dừng lại bắt đầu nhanh chóng lấp vào đứng lên hỏng bét bọn g a hỏa này quả nhiên hạ thủ may mắn ta kịp thời trở về bằng không thì trở thành một đống tung bách rút ra cái này sau lưng kim kiếm phá thiên vung mấy cái đại chiêu phát ra chỉ thấy kiếm này s ó n g quần c u ộ n mà ra hướng về phía dưới này hơn một trăm kim lăng hộ vệ chạy đi phanh phanh phanh một hồi tiếng nổ vang truyền đến chỉ thấy phía dưới này kim lăng hộ vệ lập tức bị tạc bay mà ra lửa này pháo phụ cận khói đặc từng trận l a n l ộ t tung bách đạp nhánh cây này một cái phi thân vọt lên hướng về phía trước lộn mèo một cái phiêu lạc đến kim lăng bên cạnh hộ vệ bên cạnh vung tay phải kim kiếm phá thiên cười lạnh hướng về phía cái này trên trăm hộ vệ nhanh chóng cút cho ta tàu chở không ch tung bách vung vàng này kiếm phá thiên t hướng về vàng này lang hộ vệ mà đi chỉ thấy vàng này lang hộ vệ hai mặt nhìn nhau đầu linh gật đầu đưa tới ánh mắt lập tức đám người chạy như bay tới đem tùng bách vây khốn ở trong l à c ũ n g m u ố n chết tiểu ra hôm nay liền thành toàn các người đừng mơ có ai sống lấy rời đi chịu chết đi tung bách đạp mạnh chân phải chỉ thấy cái này một cỗ lục khí mánh liệt bay lên tới trên đầu lập tức buộc lên tới khói trắng tung bách vung kim kiếm phá thiên một chiêu trăng khuyết đỉnh núi say liều ở giữa vung ra chỉ thấy kiếm này sóng lăn lộn mà ra màu xanh lá cây xong kiếm giống như một cái mánh thú há hốc miệm lao thẳng tới vàng này lang hộ phanh phanh phanh một trận tiếng nổ vang lần nữa chuyển đến chỉ thấy vàng này lang hộ vệ bị đánh bay ra ngoài bầu trời này bay xuống hạ phá bể vạt áo khói đặc từng trận tràn ngập toàn bộ chân p h ọ phía dưới giết mặt sau này một hồi tiếng la rết âm chuyển đến t u n g bách liền vừa xoay người lại chỉ thấy là tây ninh hộ vệ vung cương đao chém g i ế t đi ra hướng về bên cạnh mình mà đến cái này b à i ở phía trước người chính là cái kia tây ninh thạch h ổ là cũng chỉ thấy hắn mang theo cái này ba trăm tây ninh thạch hồ là c n g chỉ thấy hắn mang theo cái này ba t r ă tây ninh hộ vệ tới vung cương đao một hồi vung chặt đem trên mặt đất kim l n hộ vệ đưa lên tây thiên mà đi c h ú nhưng g ta t mà lửa n y chúng á o t i ta căn bản không dám trừ phi ngươi đi mới có thể dù sao chúng ta những cái kia tây linh vương phủ bằng ngân không dám như thế như vậy là cũng thạch hồ đem tùng bách kéo đến một bên một hồi đưa lô thai nói nhỏ lời nói tốt tốt tốt theo ý ngươi góc nhìn ngươi trước phái người trở về b m báo nếu là thực sự không được vậy ta lại đi bên trên một lần chúng ta nhanh chóng trước tiên lui trở về cái này đường nhỏ rồi nói sau tung bách vô vũ thạch h ổ bà vai đi theo cái này tây ninh hổ vệ lui về cái này đường nhỏ mà đi phanh phanh hai tiếng pháo minh chuyển đến chỉ thấy hỏa lực hướng về vàng này lang hỏa pháo trận địa mà đi lập tức vung lên một trận khói trắng đem cái này mọi người nhất thời nổ bay ra ngoài chuyện gì xảy ra a các ngươi nhanh chóng phái người tới xem bọn họ có phải hay không đem họng pháo đúng sai địa phương cũng không nghĩ muốn chết phải không vàng này lăng hộ vệ đi chỗ một người nguyên lai chính là hứa trọng lạc là cũng chỉ thấy hắn vung tay phải năm trăm kim lăng hộ vệ hướng về cái này đường nhỏ phương hướng mà đến chỉ thấy cái này năm trăm kim lăng hộ vệ tới nhìn thấy trên mặt đất thi thể ngổn ngang lập tức cảm thấy không lành liền vừa túi đầu không lưng xuống lục lọi hướng về đường b ò n giao lộ mà đi xem ra hỏa pháo bị bọn hắn đ ư ợ t đi nhanh đi cho hứa đại nhân b ẩ m báo chúng ta trước tiên không nên khinh cử vọng động miễn cho vô vị tử thương nhanh đi a cái này dẫn đầu kim lăng hộ vệ túi thân xuống hướng về phía bên cạnh thủ hạ nói nhỏ phút chốc liền vừa gặp hắn quay người rời đi hướng về kim lăng bảo hộ vệ đại doanh báo cáo mà đi tung bách túi thân xuống hướng về phía cái này tây linh hộ vệ một hồi nói nhỏ p h ú c chốc chỉ thấy cái này đám người nhao nhao đứng dậy hướng về trước mặt đường nhỏ mà đi đem trên mặt đất thi thể chất thành một đống trong lúc nhất thời lập tức đắp lên thành cao đến một người đống người chết lúc này mới vô vô tay lên bùn đất hướng về lửa này pháo đi trở về mà đi phanh phanh phanh một hồi pháo binh chuyển đến chỉ thấy pháo binh này từ không trung bay lên hướng về tung bách đám người đỉnh đầu mà đi sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này tây linh hộ vệ đem thi thể xếp dựng lên Mới người vừa xoay tung ớ hướng i cái này về Tùng bách vung hai tay kêu gọi tây ninh hộ vệ đám người chỉ thấy lửa này pháo đã bay qua trên không hướng về đầu hắn bay đi tung bách nhìn xem pháo binh này hướng về tới mình liền vừa hướng về bên cạnh quay của một hồi chỉ thấy cái này vừa rồi đứng yên chỗ lập tức bùn đất bị t ạ c bay dựng lên xuất hiện đang khói đen bốc lên hố đất nhanh chóng nhóm lửa cái này dây dẫn nổ cho ta san bằng bọn hắn để bọn hắn cũng nếm thử lửa này pháo lợi hại tùng bách đứng dậy liền vừa phất tay cái này tây ninh hộ vệ lời nói chỉ thấy cái này dây dẫn nổ g a i khói xanh lốp b ố t thiêu đốt lên hướng về cái này lỗ pháo mà tiến lập tức phanh một tiếng chuyển đến chỉ thấy cái này đường nhỏ hai bên rừng c â y lập tức bị tạc mở một cái lỗ hổng cây cối hướng về bên cạnh sụp đổ mà đi mặt đất này phía trên càng là vết máu lông lộ nổn g a n g lộn xộn nằm kim lang hộ vệ thi thể nhanh chóng tiếp tục giả vỡ lấp đằng sau lửa này pháo cho ta đừng tưởng rằng chúng ta ít người nhưng mà chúng ta cũng không tính toán đèn đã cạn dầu tung bách liền vừa chỉ huy cái này tây linh hộ vệ phụ giúp hỏa pháo đến đằng sau nhét vào phía sau này hỏa pháo lại đẩy lên phía trước tới dây dẫn nổ phả ra khói xanh đám người bắt đầu b ị lấy lỗ thai đứng lên phanh một tiếng chuyển đến chỉ thấy đường này miệng rừng tây lập tức lại bị nổ tung một cái lỗ hổng lại một sắp xếp kim lăng hộ vệ lập tức bị t ạ c bay ra ngoài những thứ khác đám người nhao nhao không lưng túi đầu hướng về cái này bên cạnh triệt thoái phía sau mà đi phanh, phanh phanh một hồi tiếng pháo chuyển đến nguyên lai là vàng này lăng bảo hộ vệ đại doanh hỏa pháo. thay đổi cái này h ỏ n g pháo lần nữa một hồi giày đặc pháo anh hướng về cái này tùng bách đám người mà đi nằm xuống nằm xuống không muốn chết toàn bộ nằm xuống đi bên cạnh rừng cây tranh né tung bách ngẩng đầu nhìn một trận này hỏa lực đánh tới liền vừa phất tay mang theo đám người hướng về bên cạnh rừng cây tranh né mà đi chỉ thấy lửa này pháo trên mặt đất t r ợ t nổ tung hoa vừa rồi đứng yên chỗ lập tức xuất hiện ba cái hố đất cái này bùn đất bắn tung t ó e dựng lên theo số đông đầu người bên trên rơi vai xuống zét chỉ thấy cái này thọ rừng sườn núi một hồi tiếng họ zét chuyển đến tung bách tựa hồ hiểu ý minh bạch cái gì liền vừa phất tay đám người lưu lại tầm mười người trông coi pháo xa cùng cung n ỏ xe mang theo đám người kêu g i ế t lấy vọt ra đường này miệng mà đi quả nhiên không ra tung bách sở liệu cái này bạch vân phục mang theo hoàng lang hộ vệ vụn trộm m ò xuống trong núi nhìn thấy cái này họng pháo thay đổi liền vừa chỉ vào một ngàn này n h i ề u thủ hạn g hướng về lửa này pháo doanh chém g i ế t mà đi chỉ thấy cái này hoàng lang hộ vệ một hồi chém g i ế t hỏa pháo doanh hơn ngàn hộ vệ không kịp phụ giút hỏa pháo rút lui s á m xịt chạy trốn mà đi tung bách mang theo cái này ba trăm tây linh hộ vệ giơ tay chém xuống đem phía ngoài năm trăm tàn binh bại、tướng. cái đ á này h n trung khuê h vung này lang doanh hộ vệ hỏa pháo vệ đại truy mà đi. Hứa t xuất lĩnh một đội binh mã từ đại doanh đi ra cái này năm tinh binh lần nữa hội tụ cùng một chỗ đều giết lấy chạy bạch vân phục phản công mà đi thay đổi h ỏ n g pháo cho ta toàn bộ san bằng những thứ này cầu nữ dưỡng nhanh chóng a các ngươi bạch vân phục vây tay bên trong b ộ i kiếm hướng về cái này vòng trở lại kim lang hộ vệ lời nói chỉ thấy cái này hoàng lang hộ vệ đem hỏa pháo quay đầu tới chân cái này thật dài dây dẫn nổ lốp bốt b ư ớ c lên tới khói xanh phanh phanh phanh một hồi pháo minh chuyển đến chỉ thấy pháo binh này tại kim lang hộ vệ ở trong vỡ tổ lập tức tử thi này hướng về bầu trời bay đi rách nát và t á o bay lượn trên không chúng theo g i từ từ bay xuống xuống dưới đều cho ta tản ra tản ra a các ngươi không nên đứng cho bọn hắn làm nghĩa đều cho ta chia binh hai đường không muốn tụ tập cùng một chỗ a cái này trung khuê với tay bên trong đại truy hướng về cái này năm ngàn kim lang hộ vệ quát chỉ thấy trận này trận khói đen tràn ngập lại thêm cái này tiếng pháo ù ù hắn mặc dù khàn cả giọng mà hứng lên thế nhưng là cái này chúng hộ vệ chỗ nào có thể nghe được tại khói đen một hồi đi loạn giấm chết giấm thương càng là vô số kể là cũng trung tướng quân nếu không thì chúng ta rút lui a pháo binh này thật lợi hại chúng ta bàn bạc kỹ hơn a không muốn uổng mạng a cái này hứa t r ọ n lạc run run, run dậy dậy hướng về phía cái này bên cạnh cưới ngửa cao to trung khuê lời nói bọn họ hỏa lực có hạn ngươi không nhìn thấy chúng ta đại quân đang lần lượt xuất phát mà đến coi như lại chết năm ngàn người cũng phải đem hỏa lực cho ta cứ về g i ế ta t cái này trung khuê vung đại truy c ạ n bụng ngựa một cái tử dẫn theo thủ hạ chia binh hai đường hướng về cái này tùng bách phương hướng lại nào tới xem ra bọn hắn muốn cá chết lưới rách chi tranh các h u y n h đệ nhanh chóng cơ lấy ra hỏa xem ra pháo binh này không ngăn cản được bọn hắn chúng ta phải đánh sáp lá cà bạch vân phục vung tay phải bội kiếm một mặt phân phó thủ hạ này nhét vào thuốc nổ một mặt chỉ huy cái khác đám người chuẩn bị kỹ càng chiến đấu ha, ha, ha. chúng ta tới cũng c h ỉ thấy tiền này mây mang theo đệ tử cái bang hướng về cái này cánh trái chạy dết tới lập tức nhân mã sát nhập một chỗ cơ cương đao trường thường chuẩn bị nên đón cái này địch tới đánh giết t u n g bách cơ trong tay kim kiếm phá thiên đem mặt khác hai tôn hỏa lực đẩy tới chỉ thấy cái này ba trăm tây ninh hộ vệ giống như mánh hổ hạ sơn đồng dạng hướng về mặt sau này bổ nhào đi qua chuyện gì xảy ra a cái này thọ dừng sần n ú i viện quân tới a ta xem chúng ta vẫn là báo cáo tướng quân nhanh chóng bây giờ thù bình a cái này hứa trọng lạc nhìn thấy cái này tung bách bọn người lập tức có chút hai chân như nhún ra lời nói muốn làm cho cùng rất dậu đến đây đi đều cho ta giết cái này trung khuê vung lên tay phải chỉ thấy vàng này lăng bảo hộ vệ đại doanh bên trong lại chạy giết ra hai đường nhân mã chừng hơn hai vạn người nhiều hướng về trước mặt vây quanh mà đi có chút ý tứ vàng này lăng hộ vệ như thế t r ă n g sợ chết làm sao sầu cái này hoàng thành thủ không được bây giờ như thế bộ dáng như vậy xem ra là được ăn cả ngã về không đến đây đi hỏa lực châm đứng lên đưa bọn hắn trước tiên quy tiên mà đi bạch vân phục vung tay phải bội kiếm chỉ huy thủ hạ này đốt lên dây dẫn nổ phanh phanh phanh một hồi pháo minh thanh â m chuyển đến chỉ thấy phía trên chiến trường này lập tức khói đặc từng trận dựng lên tại kim lăng hộ vệ trận doanh nổ tung hoa phía sau lại kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên mà đến hướng về trận này mà tuyến đầu bạch vân phục đem tới hòa pháo chuẩn bị xong chưa nên chúng ta n ã pháo đến cho ta nhóm lửa cho hoàng lăng hộ vệ một điểm bổ khuyết thời gian t u n g bách liền vừa phất tay chỉ huy tây linh hộ vệ lập tức cái này dây dẫn nổ lại bước lên tới khói xanh phanh phanh hai tiếng pháo minh chuyển đến tùng bách phân phó đá này hổ dẫn người nhét vào chính mình dẫn cái này ba trăm tây linh hộ vệ v chưa y xong còn tiếp lại nói vàng này lăng bảo hộ vệ đại doanh không ngừng gọt ra người đến chừng hai vạn chi chúng chạy bạch vân phục chạy vội tới tùng bách cũng mang theo ba trăm linh tây linh hộ vệ nhanh chóng tiếp việc tới mắt thấy nhân mã này đã tới gần một hồi huyết chiến sắp kéo ra mặt h r e phanh phanh phanh từng trận hỏa pháo âm thanh truyền đến chỉ thấy bạch vân phục chỉ huy thủ hạ này châm dây rất nổ tiền bang chủ gọi các ngươi đệ tử cái bang chuẩn bị kỹ cảng tận lực đem bọn hắn c nhét n vào châm dây dẫn nổ cung cấp một trận thời gian Bạch Vân phanh ụ c x o y g ư ờ i lại, vô phanh g c phanh lại là một trận pháo minh chuyển đến vàng này lăng hộ vệ có chút hỗn loạn tại khói đặc quần quận bên trong loạn tung tùng phèo còn lại bên cạnh kim lăng hộ vệ cũng là trong lòng rúng sợ rất sợ lửa này pháo tại chính mình bên cạnh mở nổ cho ta xông đi lên a bọn hắn không có bao nhiêu hỏa lực chỉ cần đoạt lại lửa này pháo xa chúng ta chính là lập x u ố n g đại công đến lúc đó hết thệ đều có ban thưởng cho đại gia nhanh chóng lên cho ta a z ế t t a cái này trung khuê vung đại truy tức giận đối với thủ hạ này lời nói cái này hỗn loạn không chịu nổi trang diện kim lăng hộ vệ nơi nào còn có tâm tình nghe chỉ huy của hắn đều đang nghĩ lấy như thế nào tránh né lửa này pháo tập kích phân tán bốn phía chạy trốn mà quay về phanh chỉ thấy một tiếng này hỏa súng súng vang lên chuyển đến đám người lúc này mới ngừng lui về ngây người tại chỗ trận mắt há hốc một mà quay đầu nhìn lại ngôi lai、like、cái này bắn súng người không là người khác chính là cái kia liếu diệp môn đại đệ tử niết bản là cũng chỉ thấy hắn vây tay bên trong hỏa súng chỉ vào cái này vừa rồi chúng thương kim lăng hộ vệ quát đều nghe kỹ cho ta đoạt lại hỏa pháo xe tiền thưởng năm lượng nếu là lại sau này rút lui người có trông thấy được không đây chính là bọn họ hạ t r à n g nhanh chóng cho ta trở về bằng không giết chết bất luận tội là cũng chỉ thấy cái này mọi người mới xoay người sang chỗ khác vây tay bên trong cơn g đao hướng về lửa này pháo tiến lên mà đi trên gương mặt này chạy xuôi mồ hôi lạnh hai chân cũng không ngừng mà run r u dậy một đường hai mặt nhìn nhau mà t r ô n g chỉ sợ là nghe thấy hỏa pháo âm thanh thì có lập tức trốn chạy chi ý mắt thấy vàng này lăng hộ vệ lần nữa áp sắt tới tùng bách cũng mang theo ba trăm tây linh h ổ vệ tới thạch hổ ở phía sau nhét vào hoàn tất chỉ huy thủ hạ phụ giúp cái này hai đ ạ i pháo xa còn có cái k i a đông doanh cung nọ xe từng bước từng bước ních tới gần mặc dù địch nhân nhiều gấp mấy lần đám người lại không có chút nào sợ hãi cho ta giết bọn hắn không có bao nhiêu người liền cái này hai ngàn người tới cho ta nghiền ép lên đi đem bọn hắn toàn bộ tiêu d i ệ t hết trung khuê vây tay bên trong đại truy chỉ thấy vàng này lang hộ vệ hướng về phía trước chạy trốn tới lập tức vàng này lang hộ vệ vây khổ tới đem cái này ba ngàn nhân mã kẹt ở, ở trong lập tức nhao nhao vung đao chỗ hướng đến một hồi binh binh bang bang thanh âm chuyển tới vang tận mây xanh m à đi nhanh chóng nhét vào a các ngươi lập tức sẽ tới để bọn hắn lại nếm thử lửa này pháo lợi hại nhanh nha các ngươi bạch vân phục rút ra cái này bên hông b ộ i kiếm chuẩn bị kỹ càng gần đây thần vật lộn chỉ thấy cái này hai vạn kim lăng hộ vệ hướng về cái này đám người vây khổ tới lập tức tử thương một mảnh trên mặt đất thi thể thương binh vô số thẳng c ỏ xanh đệm trên cỏ bây giờ đã là tiên huyết t u n g t ó é tràn đầy cúng giết chỉ nghe thấy sau lưng một hồi tiếng họ giết túng bách bọn người quay đầu lại chỉ thấy cái này cầm đầu chính là áo bào đỏ nữ đang gới chiến mã vung binh khí dẫn đầu liều chết s u n g phong tới nhanh chóng rút lui a cái này tây ninh hộ vệ năm vạn thiết kỷ tới hắn chắc chắn cho rằng cái này tây ninh vương bị ám sát là chúng ta chỉ làm cho rút lui a tướng quân cái này hứa trọng lạc nhìn thấy khắp nơi đều có tây ninh hộ vệ có chút bối rối khuyên can cái này t r u n g khuê lời nói ai vốn là muốn nhất cử lước tiện đem đám phản quân này tiêu diệt nghị không ra cái này tây ninh quận chủ lại lật lọng chúng ta rút lui hướng về rừng sâu núi t h ẳ n bên trong rút lui trung khuê có chút bất đắc dĩ lắc đầu liền vừa quay đầu n g a lại m a n theo cái này đám người chạy trốn mà đi chỉ thấy cái này tây ninh quận chủ một ngựa đi đầu vung tay này bên trong binh khí đạp phá vàng này l ă n g bảo hộ vệ lại doanh đem trông coi từng cái đánh ngã trên mặt đất đám người liền vừa từ bỏ doanh trại đi theo trung khuê hướng về khe núi rút lui mà đi giặc cùng đường c h ớ đuổi các ngươi trước tiên đánh quét chiến trường đem cái này doanh trại bên trong đầu hàng binh sĩ n h ố t lại đợi ngày sau hồi doanh làm tiếp xử trí cái này chu tái hoàng tung người xuống ngựa đem binh khí hướng về sau l ư n g binh sĩ ném đi chỉ thấy cái này bốn cái tây ninh hộ vệ thế mà quả thực là không có nhận ở ngược lại bị đụng vào đụng vào hướng phía sau r ư ớ lấy một trận khóc không ra nước mắt thanh âm đa tạ tướng quân đến đây giải vây chỉ là không biết các ngươi chính là gì đạo nhân mã bản quan chính là cái này hoàng l a n g hộ vệ phó thống lĩnh họ ít trắng tên vân phục là cũng xin hỏi tướng quân xưng hô như thế nào là cũng bạch vân phục cầm trong tay bội kiếm cắm kiếm vào vỏ bên trong bước nhanh chạy cái này chu tái hoàng tới là cũng ha ha ha bạch đại nhân ngươi có thể sẽ không quen biết ta để cho ta tới nói cho n g ư ơ i a vị này chính là tây ninh của chúa nữ anh hùng chu tái hoàng là cũng thực sự là hiếm thấy a tây ninh vương ra đại tang kỳ h ạ còn làm phiền phiên ngươi tự mình đến đây ta đại cái này mấy ngàn binh sĩ đi trước bãi tạ của chúa tung bách từ phía sau tới một phen giới thiệu sau đó không lưng ôm quyền hướng về phía chu tái hoàng hành lễ lời nói giết minh mối t h ủ ta không cũng c ô n g báo coi như không có các ngươi cầu viện ta nếu là biết vàng này làng vương tung tích á t hẳn cũng sẽ khởi binh đến đòi lời hong tiếng ve cũng không muốn nói nhiều chúng ta đi trước nhập sổ bên trong lại từng cái nói rông dài liền có thể các vị đại nhân xin mời chu tái hoàng ngược lại biến khách làm chủ vung tay phải nên đón cái này đám người trở về kim lăng bảo hộ vệ đại doanh mà đi chỉ thấy cái này t r u n g quân doanh sổ sách bên trong đám người vốn là bị nhốt mấy ngày cái này lương thảo khuyết h ế u bây giờ cái này chu tái hoàng mang theo hai vạn binh mạ đến đây Cái hạ quan liền mượn hoa hiến phật cảm ơn trước quận chùa ân cứu mạng bạch vân phục bưng cái này rượu ngon tới không lưng túi đầu bái tạ lời nói tướng quân quá khen ta nghe nói thủ hạ này báo lại nói cái này chân vũ đại điện hắc y mông mặt người chính là vàng này lăng bảo hộ vệ đại doanh tiên phong doanh liền đoán được cái này an toàn vương huy người nhất định là cái tiêu kim lăng vương chỉ làm cho bây giờ trước tiên san bằng hắn chân núi doanh trại lại đem trên núi kim lang vương bắt trở lại nhất định phải rút gân lột ra với hắn để giải mối hận trong lòng ta là cũng chu tái hoàng đứng dậy phất tay ra hiệu cái này bạch vân phục lời nói chỉ thấy cái này một vị tướng lĩnh đ ộ i vàng đi vào tại chu tái hoàng bên thai nói nhỏ phút chốc trên mặt lập tức lộ ra rồi nét mặt tươi cười sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này đám người tiến vào trung quân doanh số sách chu tái hoàng r ư ợ u ngon thịt ngon chiêu đãi cái này đám người lập tức một trận này hoàn thành tiêu ngữ tại giã thọ chân thọt bên dưới vang vọng trắng phục đứng dậy để tỏ lòng cái này cảm tạ chi tình liền vừa bưng nước này rượu. khom lưng túi đầu cho chu tái hoàng m ở rượu đám người một hồi hàn huyên lại nhìn thấy một vị tướng linh từ bên ngoài doanh trướng mặt đi đi vào chỉ thấy người đến này tướng lĩnh đưa lô t hai nói nhỏ phút chốc phút chốc chu tái hoàng lập tức cười to lời nói t ố t mau đem hắn cho ta áp giải đi vào ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút cái này lúc đó cho kim lăng hộ vệ nghĩ kế đem chúng ta hai huynh m g ộ i giam lỏng hoàng cung hôm nay sẽ có kết cục gì chỉ thấy cái này đem lĩnh không lưng lui lại mà ra liền vừa tại cửa doanh trướng miệng phất tay chỉ thấy cái này bốn năm cái tây linh hộ vệ áp lấy một người túi đầu đi đến cái này chu tái hoàng trước mặt ha, ha, ha. nghĩ không ra ngươi ở đây hoàng cung ý phong bắt diện có từng nghĩ đến hôm nay sẽ trở thành ta dài hạ c h i tủ ngẩng đầu lên a chu tái hoàng vung lên cái này áo bào đỏ quay người ngồi t h ấ p xuống q u â n chúa tha mạng a tiểu nhân cũng là bị bất đắc dĩ a vàng này lang vương lúc đó muốn lấy đi trên tay các ngươi binh quyền ta cũng là cắn người miệng mềm bắt người tay ngắn không có cách nào mà thôi a thỉnh q u â n chúa tha tiểu nhân một mạng a chỉ thấy người đến này bịch một tiếng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ trên mặt đất lập tức có tiên huyết nhỏ xuống số dưới đem trên mặt đất cỏ xanh nhiễm đỏ một mảnh ta làm sao nghe được thanh em này quen t a i như thế quận chúa、a. người đến này rốt cuộc là ai vậy tùng bách bưng lên nước này rượu hướng về cái này chu tái hoàng đi tới ngẩng đầu lên a ngươi sớm biết hôm nay cần gì phải làm sơ đâu lúc đó ngươi là đem chúng ta giày vào đủ liền đi nhà xí đi ngoài ngươi cũng là đi theo phía sau mà đi nếu không phải là về sau chúng ta đảo tàu ngươi không có nhiều hơn ngăn cản bây giờ ta sẽ phải mạng chó của ngươi chu tái hoàng đem rượu trong ly hướng về người tới nga xuống lúc này mới nhìn thấy người này chậm rãi ngẩng đầu lên n g u y ê n lai、like、người đến này không là người khác chính là cái kia hứa trọng lạc là cũng nhớ ngày đó tùng bách cùng liễu mi l ê n đại hôn một đêm này không có thiếu đi vào giày v ò mới vừa rồi bị chu tái hoàng r ộ i tung tóe gương mặt rượu bây giờ thấy hắn giống như ướt súng đồng dạng cơ thể càng không ngừng không ngừng run r u dày các vị anh hùng tha mạng a quận chúa tha mạng a tiểu nhân cũng là bị bất đắc d i ê n mà thôi a lúc đó cũng là hoàn g mệnh tại người không dám có chỗ chống lại còn xin quận chúa đại nhân không chấp tiểu nhân tạm tha thứ tiểu nhân đầu cầu bệnh này a cái này hứa trọng lạc nguyên bản cái này cái chán có huyết dịch nhỏ xuống tăng thêm một chén rượu này nước tắt vầy đi qua bây giờ là cố nén đau đớn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ không thôi nghĩ tới ta tha mạng cũng không phải là không thể được ngươi liền từ t h ự c c h i ê u đ ế nghe đây đi. Lần n à thấy ba trăm â y Ninh Vương, có ba mươi ba chủ、ý? Các h ngươi n một hồi âm thanh truyền đến hứa trọng lạc trên mặt lập tức vết máu loang lổ không thôi càng không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ lời nói quận chúa tha mạng a tiểu nhân cũng không dám nữa mời ngươi đại nhân có đại lượng tha thứ tiểu nhân lần này a ngươi giỏi lắm hẹn hạ vô sỉ hạ lưu c h i đồ tại chu tái hùng t r ư ớ c m ặ t không có ít nhất nói xấu không biết bao nhiêu trung lương gặp độc thủ bây giờ có mưu đồ bí mật an toàn vương minh ta sáu muốn làm thì ngươi cái này chu tái hoàng một trận phẫn nộ rút ra cái này bội kiếm hướng về cái này hứa trọng lạc đâm tới tung bách nhanh chóng tới đưa tay ngăn chu tái hoàng bội kiếm không lưng ôm quyền lời nói ra hỏa này liền giữ đi có thể còn hữu dụng chỗ một kiếm như vậy xuống vương gia cũng sẽ không khởi tử h o à n sinh không bằng liền để hắn lấy công chủ tội mang ta đá bắt lấy cái tia sau lưng chỉ để người chẳng phải là càng tốt sao h ừ xem ở thiếu hiệp vì ngươi cầu tha thứ phân thượng hôm nay tạm tha thứ mạng chó của ngươi a có ai không cho ta cỡ nào trông giữ lấy ngày mai nhường hắn ở phía trước dẫn đường nếu là hắn muốn chạy trốn hoặc là dị tâm cho ta vạn tiễn xuyên tâm bắn chết hắn chu tái hoàng thu hồi bội kiếm phất tay cái này bên cạnh thủ hạ lời nói chỉ thấy cái này hứa trọng lạc bị áp giải ra ngoài chu tái hoàng lúc này mới nộ khí hơi thối lùi nửa phần hất lên phía sau này áo bào đỏ liền vừa ngồi thắt xuống vực này giang nghịch tiểu nhân chu ngày, ngày tái, tái hoàng phất tay gọi thủ hạ một hồi sau khi phân phó chỉ thấy hắn bay người vội vàng ra trại sổ sách mà đi quận chúa quả nhiên là người trong tính tình thống hận những lũ tiểu nhân này dám đánh rắm giết thưởng phạt nghiêm minh hạ quan không thể không đội phục ngươi quả quyết tới lại kính ngươi quận chúa một chén rượu xem như đại biểu cái này hoàng l a n g hộ vệ đa tạ ngươi xuất thủ cứu rút làm trắng vân phục lần nữa bưng rượu tới không lưng túi đầu hướng về phía cái này chu tái hoàng lợi nói ha ha ha bạch lao tướng quân nói quá lời người ta vốn là cùng điện vị thần không cần phải như thế như vậy tới tới tới các vị tướng sĩ các linh đệ chúng ta ngày mai cầm xuống sau núi này thung lũng bắt lấy cái này chu tái hùng ta đi hoàng thượng nơi đó cho chư hầu tranh công xin thưởng chu tái hoàng đứng dậy bưng lên rượu nhạt hướng về phía cái này đám người lợi nói một trận này thanh em vui sướng thỉnh thoảng từ chúng quân doanh sổ sách truyền ra chỉ thấy cái này bên cạnh rừng cây nhỏ mấy cái hắc y mông m ặ t người một phen nhìn trộm sau đó chậm dãi hướng lui về phía sau thân mà đi đêm này muộn danh o trướng bên trong thỉnh p h o ả n g con n u i gió thổi qua chỉ thấy cái này hàn ý từng trận đánh tới cửa danh o trướng miệng trồng coi hộ vệ cũng lui về môn này bên trong mà đi chỉ thấy một trận này gió thổi cỏ lay rừng cây này là cây phát ra âm thanh nhỏ nhẹ từng đội từng đội kim lăng hộ vệ chậm dãi m è o yêu chứ hướng cửa danh o trướng miệng mà đi chỉ thấy phía sau này chú khuê vây tay bên trong đại truy thúc giục thủ hạ hướng về cái này đại doanh mà đi lập tức cỏ này địa chi bên trên đã tràn đầy kim lăng hộ vệ thân ảnh là cũng báo cáo vừa rồi trước cửa này thủ vệ không biết chuyện gì xảy ra bây giờ đã không thấy bóng dáng có thể hay không ở trong đó có bẫy mời tướng quân chỉ thị trước mặt thám tử tới túi đầu không lưng ôm quyền lời nói phải không còn có chuyện như thế xem ra chúng ta tới cướp trại đã bị bọn hắn đ o á n được phân phó chúng tướng sĩ lui về cho ta hướng về khe núi mà quay về cái này trung khuê lập tức cảm thấy không lành liền vừa phất tay ra hiệu đám người quay người rút lui mà đi giết chỉ nghe thấy một hồi tiếng h ò rết chuyển đến lại nhìn cái này doanh chướng hai cánh trái phải phân biệt rết ra hơn vạn binh sĩ cấp tốc đem chúng khuê vây khốn ở trong là cũng ha, ha, ha. trung khuê tiểu nhi chạy đi đâu hôm nay đã rơi vào bọn ta trong vòng lây thức thời xuống ngựa tiếp nhận đầu hàng nếu không nhất định sẽ ngơi nhất đao lưỡng đoạn đầu một nơi thân một mẹo là cũng chỉ thấy cái này cánh phải chạy tới một tướng vung đại đao chỉ vào cái này trung khuê quát siêu siêu siêu chỉ thấy mặt sau này một hồi bắn ra trung khuê thuận thế hướng phía sau chạy trốn mũi tên này vũ nhao nhao xuyên qua đêm tối mà ra hướng về cái này trắng vân phục bắn giết mà đi sáu chưa xong còn tiếp lại nói một trận này mũi tên bắn ra trung khuê thuận thế chạy trốn mà đi chỉ thấy mũi tên này vũ xuyên qua hắc á màu trời đêm hướng về cái này trắng vân phục mà đi chỉ thấy cái này trên không một bóng người phi thân tránh ra vung đội kiếm thông qua một hồi s o n g kiếm lập tức đỡ ra trước mắt mũi tên lôi kéo trắng vân phục hướng về cái này bên cạnh bãi cỏ l a n lộn mà đi thế nào lại là ngươi a trắng vân phục ngẩng đầu lên n g u y ê n lai、like、cái này cứu người không là người khác đúng là mình nữ nhi trắng hợp là cũng lập tức một trận vui mừng không thôi cha nữ nhi đã sớm trưởng thành ngươi đừng lúc nào cũng coi ta là không có lớn lên hải tử về sau ngươi cứ yên tâm đi có nữ nhi ở bên cạnh ngươi sẽ không để cho người làm hại ngươi trắng hợp đem phụ thân trắng vân phục từ dưới đất nâng đỡ gãi cái ót cười lời nói ha ha, ha. hiếm thấy à. nghĩ không ra khuê nữ đúng là lớn rồi còn có thể trợ giúp phụ thân không nói thế mà tại lâm loạn thời điểm còn cứu lao phu một mạng không tệ không tệ à. trắng vân phục sờ lấy trắng hợp đầu liền vừa đem hắn ôm vào trong lòng r i ê n một hồi âm thanh truyền đến chỉ thấy cái này tung bách xông pha chiến đấu ở phía trước bang chủ cái bang mang theo đệ tử đi theo phía sau phía sau này hoàng lăng hộ vệ còn có tây ninh hộ vệ bao quát cái này trường an đợi thủ hạ chính là tàn binh bại tướng cùng một chỗ hướng về trong sơ nao này mặt đuổi theo tung bách nhất cái phi thân vọt lên lập tức tay nâng đầu người rơi xuống cái này trốn ở rừng cây kim lăng hộ vệ nhưng a thứ n t này khuê tặc nhân thực sự đáng giận lần trước cũng là đánh lén như vậy các ngươi mới bị bước đến thọ rừng trên sườn núi không nghĩ tới hôm nay lại cố kê cho thi thật quyết định như vậy tốt giao hơn hắn một chút nhóm tùng bách xoay người lại vỗ vỗ tiền vân bà vai hai người mang theo đệ tử cái bang trở về mà đi chỉ thấy cái này trắng vân phục cha con đi tới nhìn xem cái này chạy mất tam kim lang hộ vệ lúc này mới phất tay hoàng lang hộ vệ hướng về cái này t r u n g quân doanh sổ sách trở về mà quay về chu tái hoàng đứng ở t r u n g quân doanh màn cửa nhìn qua cái này nhao nhao vòng trở lại đám người liền vừa hướng về tùng bách đi tới nghĩ không ra n g ư ờ i lợi hại như vậy thật là liệu sự như thần nói vàng này lang hộ vệ nửa đêm cướp trại kết quả thật sự buổi tối đã tới rồi về trước doanh nghỉ ngơi một chút ta có ai không cho ta d ơ lên vài hũ rượu đi lên ta muốn đồ ăn thức uống dùng để khao đồ ăn thức uống dùng để khao bọt hắn chu tái hoàng vung lên tay phải mang theo các tướng lĩnh tiến doanh trướng mà đi chỉ thấy cái này đám người nhao nhao ngồi xuống trung quân doanh s ổ sách thủ hạ binh tướng gọi tới nhà bếp lấy được chút ăn thịt cụ lạc đám người một phen thoải mái uống thỏa thích đứng lên tiếng cười kết phản tù tì thanh âm vang vọng tại giã thọ chân thọ phía dưới một mực hướng về sau núi này thung lũng mà đi trung khuê mang theo cái này cướp c h ạ y năm ngàn người vốn cho là thành công cho đen y phong mạo khách phóng hỏa pháo thông chi nhìn thấy bọn hắn một đường lảo đảo trở về lập tức minh bạch cái gì hôm nay mới vừa đi vào trong lúc này quân đại doanh bọn hắn liền bốn phía chạy rết mà ra may mắn ta lưu lại cùng t i ễ n doanh tại rừng cây hiểm hộ bằng không bây giờ đã toàn quân bị diện cũng không có người trở về cho n g ư ơ i b m báo trung khuê đi đến đen y phong m ũ khách bên cạnh túi đầu không lưng ôm quyền lời nói b à n tướng quân đã sớm đoán được kết quả này xem các ngươi ý chí chiến đấu sụp sôi cũng không muốn bỏ đi các ngươi tính tích cực liền tạm thời để các ngươi thử xem xem ra hay là ta đ ộ t núi kế sách mới là kế lâu dài trở về đi hoàng thượng hẳn là cũng nóng lòng chờ nhanh chóng đi theo ta a đen y phong mạo khách xoay người sang chỗ khác phất tay mang theo cái này chuẩn bị tiếp ứng hơn một vạn phụ huynh hướng về cái này sơn trại mà quay về chỉ thấy núi này thung lũng trước mặt của đã dùng cọc gỗ thật cao chất lên cửa trại phía trên trên tường thành lít nha lít nhít đứng một loạt cầm trong tay cung tên kim lăng hộ vệ là tướng quân đã trở về các ngươi nhanh đi về hướng hoàng thượng bờ báo phía dưới mở ra cửa trại chúng ta đi xuống n ê n đón bọn hắn chiến thắng trở về thanh này trên lầu đầu lĩnh mang theo vàng này lăng hộ vệ hướng về dưới bậc thang tới mặt đất mà đi có cách một tiếng chuyển đến chỉ thấy cái cọc gỗ này mà thành cửa trại chậm rãi hướng phía sau mở ra mà đến chỉ thấy cái này đen y phong mạo khách mang theo đám người hồi doanh mà tiến hướng về phía cái này giữ cửa phất tay ra hiệu liền vừa mang theo cái chuông này khuê các tướng lãnh hướng về mặt sau này mà đi chờ sau đó hoàng thượng nếu là hỏi đến ngươi liền nói cái này tây n i n h hổ vệ đến đây có năm vạn người ít người có nhiều thực lực cách xa quá lớn đ á m người nhao nhao giết địch cuối cùng bị bốn phương tám hướng vây quét bất đắc dĩ mới rút lui mà quay về tuyệt đối đừng nói mưu kế bị nhìn thấu đến lúc đó hoàng thượng nhất định sẽ không vui ngươi bây giờ cần phải làm là đem trách nhiệm này toàn bộ đẩy lên tây linh hổ vệ trên thân rõ chưa cái này đen y phong m ũ khách một phen nói nhỏ lúc này mới mang theo thủ hạ tướng lĩnh dọc theo một đường bó đuốc hướng về trên núi này mà đi yên tâm đi tướng quân ngươi lời nhắn nhủ hết thảy mặt tướng đã khắc trong tâm khảm đến lúc đó á t hẳn như thế như vậy nói cho hoàng thượng tuyệt đối sẽ không để cho ngươi chịu nửa điểm liên lụy trung khuê vội vàng gật đầu không lương ôm quyền lời nói như thế như vậy rất tốt bây giờ chúng ta đã thất thế cái này hoàng thành lại bị các lộ chư hầu vây khốn bọn hắn vây mà không công ắt hẳn là ở lẫn nhau tính toán cái này thọ không chết tàu cầu phanh cửa thành phá lương tướng diện đạo lý này ai cũng hiểu chỉ cần bọn hắn lẫn nhau có chỗ cố k� chúng ta trở về phản công cái này hoàn thành đó cũng chỉ là vấn đề thời gian cái này đen y phong m ũ khách một hồi lời nói sườn núi bên trong đại doanh cửa trại lại xuất hiện ở trước mắt chỉ thấy cái này cửa doanh lập tức mở ra một đội nhân mã liền vừa đi ra xếp hàng nên đón cầm đầu chính là vùng tịnh thổ kia là cũng chỉ thấy hắn túi đầu không lưng ông quyền t h ấ p giọng thì thầm lời nói tướng quân đã trở về a người hoàng thượng này đã biết các ngươi trở về đang tại đỉnh núi tầm cung chờ các ngươi tiến đến đâu đã biết đúng ngươi lúc nào chạy tới doanh trại thủ vệ cái kia chu tái trọng đâu như thế nào đêm nay không nhìn thấy bọn hắn cán châu nhân mã không phải là lên đỉnh núi đi à. đen y phong mạo khách nhìn thấy cái này giữ cửa tướng linh thay người liền vừa phất tay hỏi niết g bàn lời nói nghe nói hoàng thượng tâm tình không tốt lắm cái này thật tốt hoàng thành đường các lộ chư hầu vây quanh hậu cung giai lệ ba ngàn bây giờ hoàn g sinh chết chưa biết đoán chừng đang lo lắng hoàng hậu quý phi an nguy a vùng tịnh thổ này t r ò n g mắt đi dạo một vòng túi đầu không lưng lời nói phải không mặt trước cái kia dẫn đường đi ta đây liền tiến đến hồi bẩm ai đúng vậy a thật không cho ngồi trên l a nghỉ cái mông này còn không có ngồi vững vàng lần này ngược lại tốt mười tám lộ chư hầu vây quanh mà đến nhớ ngày đó cũng đều cho bọn hắn không thiếu chỗ tốt đột nhiên lập tức toàn bộ lâm trận phản chiến là ai lúc này cũng không dễ chịu a đen y phong mạo khách càng không ngừng gật đầu dọc theo đoạn đường này thềm đá mà lên hướng về đỉnh núi này mà đi cái này sân núi đỉnh doanh trại thành lâu chi bên trên cái này giữ cửa hộ vệ rất m a đánh mở cửa trại chỉ thấy trong này đi ra một đội nhân mã cầm đầu chính là cái kia tạ ơn là cũng nhanh chóng tiến doanh trở về đi cái này đen y phong mạo khách đi đến tạ ơn trước mặt túi đầu không lưng ôm quyền lời nói chỉ nghe được ba một cái cái tắt chuyển đến đ á người nhao nhao t ú i đầu xuống tới đều là gương mặt kinh ngạc x ấ u chưa xong còn tiếp lại nói cái này đen y phong m ũ khách đi lên đỉnh núi vừa đi đến cái này sơn c h ạ y cửa ra vào liền nhìn thấy tạ ơn mang theo một đội nhân mã đi ra còn chưa kịp đáp lời lại nghe được ba một cái cái tắt chuyển đến đ á n g người dọa đến nhao nhao t ú i đầu không lưng lập tức gương mặt kinh ngạc làm cản tự mình mang theo hai vạn nhân mã cướp c h ạ y cũng không kém trước mặt người khác tới bầm báo ngươi thế nhưng là biết ngươi một bước đi sai quan hệ đến hoàng thượng an uy đến lúc đó cả nhà chúng ta cũng phải bị ngươi ngay cả mệt mỏi cái này tạ ơn gương mặt n ộ khí Thướng về cái này đen y phong mũ ạ khách trên mặt rút đưa i thủi t hạ này ớ n lỗ thai nói nhỏ đỡ lấy tạ ơn tiến doanh trại mà quay về không phải lão phu ta không giúp ngươi bây giờ người hoàng thượng này lôi đình tri nộ ai dám lên tiến đến nói nhiều một câu a chính ngươi tự giải quyết cho tôi ta đúng chờ sau đó đem sự tình giải quyết không muốn trở về xem nữ nhi của ta đã tới khóc lóc kể l ệ mấy lần ngươi nói đều binh lui ra phía sau khe núi ngươi làm sao còn một ngày vội vàng liên ra cũng không trở về có phải hay không muốn lao phu khó xử à? cái này tạ ơn chậm rãi mới nói ra n g u y ê n lai lôi đỉnh này chi nộ là bởi vì trong nhà vợ con nguyên nhân nhạc phụ đại nhân dạy phải chờ ta đem ở đây xử lý hoàn tất ắt hẳn lập tức trở lại xem đêm này sâu phong hẳn ngươi lão vẫn là nhanh đi về nghỉ ngơi đi thôi cái này đem y phong n ũ khách một phen hảo n ô n quyết bảo cho thủ hạ này đưa qua ánh mắt đỡ lấy tạ ơn hồi doanh mà đi t ư ơ n g sẽ không chúng ta lần này xuống núi đ á n h lén thật sự nhường hoàng thượng nổi giận a phải làm sao mới ổ n đây a mời tướng quân nhất định muốn vì mặt tướng nhiều nói tốt vài câu a trung khuê một đường tiến lên dẫn đường quay đầu lại đối với đen y phong ngũ khách lời nói người yên tâm đi ngươi đã là thủ hạ ta người ta tự nhiên sẽ vì ngươi làm chủ bây giờ chính là lúc dùng người ta đoán hắn sẽ không nốc đến chúng bạn xa lánh đen y phong ngũ khách vô vỗ trung khuê bà vai càng không ngừng gật đầu lời nói đoạn đường này doanh tr ư ớ n g dày đặc trung khuê một đường ở phía trước khổ cực dẫn đường liền vừa đi tới nơi này phía sau núi hoàng đế tầm cung nói dễ nghe là tầm cung kỳ thực chính là cọc gỗ xây dựng mà thành một loạt đằng không mà lên đầu gỗ phong ốc mà thôi đem so sánh lộ thiên ở trên mặt đất danh o trướng đương nhiên tốt bên trên rất nhiều chỉ thấy trước cửa này hộ vệ sắp tối y phong mũ khách bọn người cản trở xuống dưới túi đầu không lưng ôm quyền lời nói tướng quân đã trở về tha cho chúng ta tiến đến b mở báo hay là mời tất cả vị tướng quân an tâm chớm ộ i chờ đợi người hoàng thượng này triệu kiên a liền vừa có người, quay người thông báo mà đi cái này không một lát sau chỉ nghe được một hồi tiếng cười truyền đến chỉ thấy bên trong nhà này đi ra một người mang theo chừng hai mươi cái cán trâu tinh minh hướng về cái này đen y phong mũ khách đi tới đại tướng quân đã trở về a vừa rồi ta còn cùng hoàng thượng đề cập đến các ngươi thì sao nhanh vào đi hoàng thượng thế nhưng là chờ đợi đã lâu là cũng cái này dẫn đầu người chính là chu tái hùng đệ đệ cán trâu tổng bình chu tái trọng là cũng vậy làm phiền vươn ra đoạn đường này phong trần phó phó đến đây cũng không có mang đồ vật gì ngày khác nhất định mời ngươi đi qua uống rượu bày tỏ cái này cảm tạ chi tình đen y phong m ũ khách một hồi hàn huyên đi theo cái này chu tái trọng sau lưng mà đi chỉ thấy cái này các tướng lĩnh tiến vào cái này cửa c u n g thật xa trông thấy hoàng thượng ngồi ngay ngắn ở phía trên cái này gương mặt không vui đ ộ n g trên mặt quả thực gọi trong lòng mọi người bất an nhao n h a u túi đầu tới hướng về trước mặt quỳ lệ mà đi hoàng thượng vạn t u ế vạn t u ế vạn vạn t u ế mặt tướng dịch trước tiên mang theo thủ hạ chư vị tướng lĩnh đến đây cho bệ hạ thỉnh an n g u y ệ n ta hoàng thọ cùng trời đất an khang vĩnh hưởng cái này đám người quỳ vùng đất thấp bên trên một hồi ba hô vạn t u ế lời nói đều đứng lên đi t r ô n nghe nói các người đêm nay tiến đến tập kích doanh trại địch không biết tình hình chiến đấu như thế nào đại tướng quân ngươi liền cho chấm nói một chút ta cái này chu tái hùng bưng lên bên cạnh bắt trà cố nén l ử a giận trong lòng lời nói hoàng thượng cái này tây ninh hộ vệ dẫn binh năm vạn vây khốn tại giã thọ chân thọ phía dưới cái này tây ninh quận chủ chu tái hoàng tự thân xuất mã thay vào đó địch nhân quá nhiều chúng ta tướng sĩ chém đầu ba ngàn chiến thắng trở về thỉnh hoàng thượng huấn thị cái này đen y phong m ũ khách đứng dậy túi đầu không lưng ôm quyền lời nói phải không các ngươi phái binh năm ngàn tinh binh tiến đến cái này thọ dừng chân thọ tập kích doanh trại địch tựa như là đã trúng người khác mai phục về sau lại còn toàn thân tr chấm thật sự hẳn là ban thưởng các ngươi như vậy đi đợi cho chấm trở về cùng chi ngày liền cho cái này chư vị tướng quân thăng quan thêm b ổ n g ngân ngươi xem một chút dạng này được hay không à cái này chu tái hùng sờ lên cầm sợi dâu lộ ra một tia lành ý lời nói còn không mau khấu tạ t h á n h nhân nô hoàng anh minh t h ầ n võ vạn t u ế vạn t u ế vạn vạn t u ế cái này đen y phong mũ khách phất tay đám người liền vừa quỷ lệ dập đầu tạ ơn đều đứng lên đi chúng khanh gia chinh chiến một đêm cũng là rất nhiều mẩn mệnh nhanh chóng lui ra nghỉ ngơi đi thôi có việc chấm tự nhiên sẽ phái người thông chuyển hay bình thân cái này chu tái hùng ngáp một cái hai người tại thái giám nâng phía dưới trở về đằng sau nghỉ ngơi mà đi đợi cho cái này chu tái hùng đi xa đám người rồi mới từ b ò dưới đất đứng lên lập tức hai mặt nhìn nhau mà trông trong lúc nhất thời không rõ ràng cho lắm là cũng đều trở về nghỉ ngơi đi thôi hôm nay làm phiền mọi người bây giờ chính là triều ta nguy n á n lúc hy vọng các vị chư vị tương quân cùng chung mối thủ chờ chúng ta xoay người thời điểm mang theo đại quân giết trở lại cái này hoàng cung mà đi chu tái trọng dẫn linh đám người hướng về cái này cửa cung mà ra thái giám cung nữ liền vừa tướng môn phiến phản tre trở về đen y phong n ũ khách mang theo các vị tướng lĩnh đợi đến đi xa về sau lúc này mới thấp giọng gật đầu lời nói cũng coi như cái này chu tái hùng biết chuyện bây giờ chỉ chúng ta hai vạn nhân mã tăng thêm cái này cán trâu tinh binh ba vạn chỉ có chúng ta trên dưới một lòng nhất định có thể b a o chờ an bình về sau đều nghe ký cho ta chỉ cần là cái này điều binh kiểu tướng chỉ có ta tướng lĩnh mới cho phép gửa à. tất cả mọi người nghe rõ chưa nhìn xem đi xa đen y phong mũ khách chu tái trọng liền vừa gọi thủ hạ chính là thân binh một phen đưa lô thai nói nhỏ sau một lát lúc này mới hướng về chu tái hùng tầm cung mạ quay về chỉ thấy cái này chu tái trọng mới vừa vặn đẩy cửa ra phiến liền thấy chu tái hùng ngồi ngay ngắn ở trước điện liền vừa một đường chạy vội tới túi đầu không lưng ôm quyền hành lễ hoàng thượng ngươi ngàn vạn lần muốn vững vàng a bây giờ tây ninh hổ vệ vây k h ố n chân núi chỉ sợ sẽ là mấy ngày nay liền sẽ phát động công kích thỉnh lấy đại cục làm trọng tuyệt đối không nên quá vội vàng cái này chu tái trọng đi đến huynh trưởng bên cạnh liền vừa không lưng xuống đưa lỗ thai nói nhỏ lời nói bọn hắn cũng quá s ư ơ n g cuồng lần này núi tập kích doanh trại địch cũng không thông chi chấm một tiếng làm gì chẳng lẽ muốn tạo phản không thành chu tái hùng lúc này mới lên cơn giận dữ. đem ly trên bàn bay ném ra ngoài nhỏ không nhịn sẽ loạn n h ư lớn a huống hồ hoàng thượng chính là vua của một nước mọi thứ muốn nhiều ẩn n h ẫ n tại tâm chúng ta muốn đại huy hoàng cung mà đi còn phải cần bọn hắn làm tiên phong a cái này chu tái trọng một phen tận tình khuyên bảo an ủi chu tái hùng lúc này mới nộ khí hơi thối lui n ử a phần một hồi nhảy cấm hoan hô thanh âm chuyển đến chu tái trọng liền vừa đẩy cửa đi ra ngoài chỉ thấy hắn nhìn lại núi này chân không đành lòng trên gương mặt này cắn chặt hầm răng nằm đấm kéo kẹt kéo kẹt một hồi vang động sáu chưa xong còn tiếp lại nói một trận này thanh âm ồn ào chuyển đến chu tái trọng đẩy cửa đi ra ngoài chỉ thấy núi này dưới chân doanh trại người đến người đi ánh lửa toán loạn vui cười giận mắng thanh n â m trực tiếp chuyển đến đỉnh núi này mà đến tiểu nhân đắc chí mà thôi sớm muộn đ ể các ngươi khóc cũng không tìm tới chỗ h ừ cái này chu tái trọng một quên nện ở trên lan can trong miệng hung dữ lời nói chỉ thấy cái này trên bờ vai xuất hiện một cánh tay liền vừa xoay người lại nguyên lai、like、chính là h u y n h trưởng chu tái hùng lá cũng liền vừa cúi đầu không lưng ôm quên xuống xem ngươi nói muốn ta vững vàng chính mình vẫn là không nhìn nổi cái này dịch trước tiên đúng là càng ngày càng không tường nổi Tự mình điều động nhân mã tiến đến c ấ p trại thậm chí ngay cả bẩm báo một tiếng cũng không có cái này tám thành lại là tiệc ăn mừng đi vào đi nhắm mắt làm ngơ là cũng chu tái hùng vỗ vỗ b ả vai của huynh đệ hai người liền vừa hướng về cái này tầm cung mà quay về thực sự là càng ngày càng xuất c ắ t căn bản cũng không có đem n g ư n i người hoàng thượng này để vào mắt ta nếu là đi qua nửa tháng thời điểm sớm đã bị ta phái người hàng toán chu tái trọng đi theo cái này ngụy hoàng thượng đi vào thái giám bên cạnh nhanh lên đem cánh cửa đóng lại trở về ai quên đi thôi dưới mắt chính là lúc dùng người cái này nguyên bản đi nhờ vào các nơi phiên vương bây giờ mặc dù không có minh đao minh thương cùng chúng ta đối nghịch ít nhất cái này lập trường đã thay đổi r ồ i rít bỏ vũ khí đầu hàng xem ra cái này ngày tốt lành trở về không được ca cái này chu tái hùng nước nhìn nóc phòng không khỏi thương cảm lưu lại một giọt nước mắt xuống yên tâm đi hoàng thượng cái này lộ phiên vương làm theo ý mình căn bản cũng không có ai n g h ĩ quy thuận ai bây giờ cái này kinh thành vốn là năm bẻ bảy mạng cái này hôn quân liền xem như hồi c u n g chỉ sợ cũng chỉ là bài trí mà thôi chỉ có tìm được cơ hội chúng ta nhất định đông sơn tái thời cái này chu tái trọng nhìn xem h u n h trưởng thương cảm giới lệ liền vừa an ủi lời nói cũng được cũng được tốt xấu quả nhân đăng cơ đại bảo m ấ y tháng cũng coi như là qua hoàng đế nghiện so ra những cái kia sau lưng lật lọc người cũng coi như là làm được quang minh lỗi lạc chỉ là tây ninh quận chủ tới đây làm gì nhanh chóng phái người tiến đến cha ra mặc dù bọn hắn lâm trận phản chiến đầu hàng địch nhưng mà chúng ta cũng không có bao nhiêu sầu thoán cái này không đáng mới ra hoàn thành liền chính diện cùng chúng ta là đ ạ a cái này chu tái hùng nghĩ tới tây ninh quận chủ liền vừa phân phó cái này đệ đệ chu tái trọng lời nói hoàng thượng xin yên tầm a Ta ngày mai liền phái người xuống núi xem xét ắt hẳn đem tình huống thật hỏi rõ rõ ràng trở về cho bệ hạ b m báo chu tái trọng liền vừa cúi đầu xuống tới không lưng ôm quyền lời nói tốt tốt ngươi cũng nhanh đi về nghỉ ngơi a quả nhân có chút buồn ngủ chi ý vương công công đ ợ i chấm trở về thì ngủ a cái này chu tái hùng phất tay ra hiệu đám người lui ra cái này bên cạnh lao thái g i á m tới đỡ lấy hắn trở về phía sau này tầm cung m à đi đêm này nửa một hồi gió đêm t ố i qua t u n g bách đi ra cái này doanh chướng cảm giác hôm nay tựu lựa kém liền vừa đi ra hít thở không khí miễn cho lại bị người khác rót rượu tung bách đi đến cái này đại doanh môn bên ngoài liền vừa đi tới nơi này trên tảng đá lớn ngồi xuống nhìn qua cái này trăng tròn trên không mà chiếu không khỏi nghĩ tới cái này thất lạc bọn t ỷ m ộ i tới nhịn không được con mắt hồng nhuận chuyện gì xảy ra a một người bên ngoài còn xúc cảnh sinh tình a để cho ta tới bồi bồi ngươi đi nói cho ta nghe một chút nương tử của người a giống như kêu cái gì tĩnh tới đúng không mặt sau này chuyển đến liêu mi yên thanh â m tung bách liền vừa cúi đầu xuống tới nhanh chóng lao rơi nước mắt ha ha ha không có việc gì không có việc gì cái này uống rượu đầu sẽ không thanh tình dễ dàng cảm xúc sự vật chung quanh a lập tức liền ảnh hưởng tâm tình của mình thổi một chút gió đêm là được rồi chờ đứng a nhanh chóng ngồi thấp đến đây đi tung bách chỉ vào cái này bên cạnh tảng đá hướng về phía liêu mi yên lời nói tốt tốt tốt vậy ta liền đến cho ngươi giải bồn a tiết kiệm một mình ngươi biệt khuất ở trong lòng đến lúc đó ngược lại đối với cơ thể không tốt ngươi nhanh chóng nói cho ta nghe một chút a ngươi nói một chút cùng bọn hắn cố sự a cái này liễu mi yên ngồi thấp tới hai tay chống lấy cái cảm lời nói cái này sao sáu nay liên nói rất dài dòng a còn nhớ rõ lúc kia mới vừa từ hàng thương giới n u i tới hết thể đều là như vậy cổ quái kỳ lạ sáu cái này tùng bách ngủ hạ xuống ngước nhìn tinh không sao lôm đốm đầy trời chậm rãi khoan thai nói ra cái k i a đã qua chuyện cũ một hồi âm thanh truyền đến tùng bách từ trên tảng đã tỉnh lại chỉ thấy bầu trời này đã trở nên trắng nguyên lai、like、là nhà bếp binh sĩ đang trôn đoan ấu cơm là nồi này bắt bầu chậu va chạm thanh â m người tỉnh lại a tối hôm qua lại nằm mơ a nghe ngươi một mực nói thầm tên của các nàng hẳn là nhớ thương bọn họ a l i ê u mi yên từ bên cạnh tới vỗ vỗ tùng bách bả vai vấn đạo ai say rượu lỡ lời hôm nay thời tiết này không tệ đoán chừng cái này tấn công núi sắp đến ngươi xem một chút bọn hắn đều bận rộn thao luyện t u n g bách n xem xem sai n bước hướng về cái này chung quân doanh sổ sách mà đi chỉ thấy cái này cựa doanh trướng miệng đứng đầy binh sĩ đang gọi đầu ra nhìn hướng về cái này trong doanh trướng nhìn quanh t u n g bách liền vừa đẩy ra cái này tây linh hồ vệ trực tiếp thẳng hướng lấy cái này trong doanh m à đi chỉ thấy cái này doanh trướng bên trong hai bên binh sĩ phân loại m à đứng nhao nhao cầm cường đào trong tay tựa ở trước ngực trận mắt nhìn cái này đang đi trên đường quỷ thấp người tùng bách đi đến cái này chu tái hoàng bên cạnh không lưng ôm quyền lời nói còn chúa kim sao vạn phúc nghe nói cái này ngày sáng sớm tại đại doanh môn miệng bắt được g i a n t ế chắc hẳn chính là chỗ này đang đi trên đường quỷ xuống đất người a không sai không sai chính xác chính là chỗ này quỷ xuống đất người chỉ là hắn không phải tới tìm hiểu tin tức ngươi chưa xem cái này a chu tái hoàng đứng dậy đem trong tay phong thư đưa cho tùng bách lời nói t u n g bách tiếp nhận thư này văn kiện sau khi xem chỉ là nợ đủ cười chu tái hoàng xoay người lại nhìn qua hắn c ư ờ i hỏi lời nói không biết ngươi nhìn thế nào đâu cái này thượng quan tìm kiếm âm sau khi nhìn cũng là cùng ngươi đồng dạng bộ dáng chỉ là cười nhạt một tiếng cũng không nói lời nào liền đi ra ngoài nên không phải ngươi cũng như thế như vậy cười không nói liền chuyện à. t u n g bách đi tới hai bước đưa lỗ ô hai nói nhỏ phút chốc lời nói cái này chính là kế hoan binh là cũng nhớ ngày đó cầm tù các ngươi huynh ngụi tại hoàng cung chính là muốn cầm xuống trong tay các ngươi quân quyền bây giờ cái này cần vương tri sư xâm phạm hắn giả ý ngươi giảng hòa quả thật là tránh đi phong mang chờ đợi thời cơ tái xuất tương lai lại trèo lên điện vi quân a ha ha ha phải không nhưng ta là cho rằng hắn câu câu lời nói có lý bây giờ chúng ta tàn sát lẫn nhau suy yếu thực lực của mình rất có thể những người khác thừa dịp loạn dựng lên ngồi hưởng cái này ngư ông thủ lợi là cũng huống hồ ta lần này phái binh tới vây đó cũng chỉ là báo huynh trưởng mối thủ nhìn hắn rất nhiều rằng giải ta cũng cảm thấy cái này ám sát người là một người khác hoàn toàn là cũng chu tái hoàng thu hồi tung bách trên tay mật hàm ngồi thấp cái ghế này phía trên tất nhiên quận chúa sớm đã chủ ý tại hạ làm ạm muội ngược lại cái này quan hệ đến các người tây ninh đại quân an uy mong rằng nghĩ lại mà làm sao a tung bách không lương ô quyền liền vừa ra khỏi cái này doanh trướng mà đi chỉ thấy cái này c ử a doanh bên ngoài một đội binh sĩ áp giải một người đi tới mọi người đều không dám tin vào hai mắt của mình lập tức khuôn mặt kinh ngạc sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này tung bách nhất phiên an ủ y liền vừa ra khỏi cái này t r ú n g quân doanh sổ sách chỉ thấy cái này l ạ i doanh môn miệng bên ngoài mấy cái binh sĩ áp giải một người hướng về cái này t r ú n g quân doanh sổ sách đi tới đám người n h o nhao quay đầu lại nhìn xem một đội này người tới không khỏi một hồi xì xào b à tán không dám tin vào hai mắt của mình nguyên lai người này đến từ người không là người khác chính là cái kia chu tái hùng đại công tử chu lập quân cũng chính là ngắn ngủi này mấy tháng thái tử ra là cũng chỉ thấy cái này đám người áp giải thái tử ra lại không có nhiều hơn khó xử chỉ là chung quanh vây quanh nhưng không thấy cho hắn buộc chặt tại người chỉ thấy cái này chu lập quân nhìn qua đám người cửa binh sĩ nhao nhao lui ra phía sau hai bước trực tiếp thẳng hướng lấy cái này doanh trướng bên trong mà đi ôi ôi ôi đây không phải quá t ử điện hạ sao ngọn gió nào thổi ngươi tới đây a chu tái hoàng liền vừa đứng dậy hướng về phía trước nên đón mà đi chất nhi tham kiến của chúa phu hoàng nói là cho thấy thành ý đặc biệt nhường bản vương tới phối hợp quận chúa tốc tra vương thúc cái chết ta đây cửa doanh bên ngoài chỉ có năm mươi thân binh tăng thêm một chút cấm phẩm đến đây đồ ăn thức uống dùng để khao đồ ăn thức uống dùng để khao đại gia thỉnh quận chúa thu nhận cái này chu lập quân gương mặt chấn định hướng về phía cái này chu tái hoàng lợi nói quá tử điện hạ nói quá l ờ i có ai không ban thường ngồi các ngươi nhanh đi cửa doanh đem đồ vật mang tới tới ngồi một chút đi lần này làm phiền quá tử điện hạ tự mình đi tới một lần thật là có làm phiền này chu tái hoàng vung tay phải thỉnh cái này quá tử điện hạ ngồi thắp đường phía trước quận chúa、A. tục ng Ra đây chú tái nói. Nói i c hùng hoàng phất tay ra hiệu thủ hạ nhao nhao cho quỷ dưới đất xứ giả giải khai dây thừng quận chúa a nhớ ngày đó ngươi cũng là phụ hoàng ta dưới thềm tri thần bây giờ cái này chư hầu bội bạc hợp nhau tấn công chúng ta cũng là không thể làm gì rút lui trong thâm sân này đến n ỗ i cái này ám t o á n sự tình cũng là gần nhất mới có thể nghe nói không bằng như vậy đi người lui b i n h mà trở lại ta theo cái này mấy chục thân vệ đi theo thẳng đến bắt lấy cái này hung thủ thật sự bản vương mới hồi cung diện thánh ý của ngươi như nào à chu lập quân mặc dù tuổi còn trẻ nhưng chỗ này chuyện không sợ hãi quả thật làm cho chu tái hoàng có chút q u ấ t phục lại thêm cái này nguyên bản là thân thích không muốn gà nhà bôi mặt đá nhau liền vừa có chút động tâm quá tử điện hạ đ ư n g nội cho bản quận chúa suy nghĩ một chút vốn là cái này vừa không thâm cựu đại hận thú hổ chu ú n g ta từ đ ầ đến cuối chính cuối là m ộ tái mạch đem mang mà mã đại lại thừa họ hàng như nhưng nhân hoàng thượng không h tương Ta dưới lưu gần, quân núi đóng nếu giữ, là vậy đi. đi, p b i n hoàng tới ta một chút dạng này có thể tái liền ngươi đi phạm, chúng bình hay không. Chu h dạng xem cũng có an này vô sự, nghe nói kim l a n g hộ vệ một mực tiến đánh thọ rừng s ư n núi sợ bọn họ c h o cùng rất dậu đem mình tổ tông phần mộ cậy mở lấy ra bên trong vàng bạc châu đáo đi ra làm c u â n lương liền vừa quyết định lưu lại nhân mã trông coi phòng ngừa cái này bị kịch phát sinh con chúa là lo lắng cái này thọ rừng s ư n núi đỉnh hoàng lăng a đây chẳng qua là thủ hạ chính là tướng quân cùng hoàng lăng hộ vệ đại thống lĩnh có chỗ a n tết một mực tại này dây dưa mơ hồ nếu như là lo lắng đào mộ đào mộ vậy thì không cần như thế như vậy nói thế nào phía trên này cũng là chúng ta lão tổ tông không đáng làm loại chuyện này cái này quá từ điện hạ cơ cảnh hơn người liền vừa đem chu tái hoàng nội tâm lo lắng một lời điểm phá là cũng như thế như vậy rất tốt tất cả mọi người vẫn là cái này của chu gia hậu nhân chớ vì cái này một cái hoàng vị đem lão tổ tông đều lật ra tới đến lúc đó coi như nhận được thiên hạ này chỉ sợ cũng là để tiếng xấu muôn đời là cũng chu tái hoàng bán tín bán nghi liền vừa ngồi t h o á xuống ngày hôm đó p ơ i ba xào thời điểm Tây Ninh vệ lần lượt rút này yêu Ninh lần phòng người vàng lăng núi đánh lén, liền lui đi, dưới hộ hộ vệ vì vệ vừa mà cái ầ u chu lập quân h lập p này g g ư lưu ờ i núi, lại trở hết thể thỏa một về đỉnh đem đám đó, n sau n người mã đóng tại trong n tại mã lúc à quân n đại d o a hiệp c á này h i nghị đình chiến xuống đám người cũng nhao nhao tán lui mà đi tiền vân mang theo cái này đệ tử cái bang trở về cái này chân vũ đại điện mà đi tung bách nhưng là trước tiên bái biệt chu tái hoàng dẫn cái này hoàng lăng hộ vệ trước tiên chạy cái này hàng dương sơn mà quay về cái này hàng dương sơn dưới chân tung bách mang theo hoàng lăng hộ vệ tới chỉ vào trên đỉnh núi này lời nói công chúa ngay tại phía trên cùng ngươi tiếp nhận đi thọ rừng sườn núi nguy hiểm chẳng bằng liền đặt ở ở đây phía trên có hoàng thành cấm ân còn có thái giám cung nữ ngươi xem một chút còn có cái này hàng dương quan đạo chúng tự nhiên so ngươi thọ rừng sườn núi an toàn một chút đi lên trước nhìn kỹ hãng nói a cái này công chúa lưu lạc đầu đường làm thần tử như thế nào cũng phải tiến đến đến thăm một chút ta đợi đến cuối tháng hoàng thượng hồi cung ta liền phái người tiến đưa nàng trở về đi cái này trắng vân phục phất tay thủ hạ dọc theo phía trên này ném tới dây leo leo lên trên cái này hàng dương sơn trên đỉnh chu thục văn nghe nói tùng bách mang theo hoàng lang hộ vệ đến đây cái này trong lòng là vừa vui lại tức vui chính là cuối cùng lại có người đến đây hộ giá cần vương tức giận là tùng bách bên cạnh cái kia liễu mi yên cô nương hạ quan hoàng l a n g hộ vệ phó thống lĩnh t r ắ n g vân phục tham kiến công chúa điện hạ thiên t u ế thiên t u ế thiên thiên t u ế nghe nói công chúa gặp rủi ro hẳn g dương đặc biệt dẫn dắt binh ma tới xin hỏi phải trang di giá thỏ rừng sườn núi đâu t r ắ n g vân phục mang theo thủ hạ quy xuống đất một mảnh nhân cần thăm hỏi lời nói chư vị đại nhân đều đứng dậy a ở đây không phải hoàng cung đại nội không cần như thế như vậy cấp bậc lễ nghĩa các ngươi tới nhìn bạn công chúa liền ta ta còn sợ có người không nhớ rõ ta đây cái công chúa đâu chu thục văn xoay người lại hướng về cái này tùng bách cùng liễu mi yên lời nói tùng bách liền vừa kéo lấy liễu mi yên song song quỷ vùng đất thấp bên trên hai tay ôm quyền lời nói thảo dân tùng bách liễu mi yên tham kiến công chúa điện hạ công chúa thiên thuế thiên t u ế thiên thuế thiên ha ha ha coi như các ngươi thức điểm cấp bậc lễ nghĩa đúng ta phái đi đốc chiến đặc s ứ còn có hậu cần lương thảo quan như thế nào không thấy thân ảnh của bọn hắn chu thục văn trái quan phải mong liền vừa hỏi thăm bên cạnh trắng vân phục lời nói cái này sáu cái này sao hạ quan chưa từng nhìn thấy có thể còn tại tam quân đại doanh tri bên trong chờ sau đó ta trở về định đi từ cái này trắng vân phục c á p đúng liền vừa cúi đầu đỏ bừng khuôn mặt lời nói lớn mật các người đơn giản vô pháp vô thiên thế mà dám can đảm lừa gạt bản công chúa tuy không phải tội khi quân át hẳn cũng sẽ không dễ dàng tha thứ tha thứ các ngươi cái này chu thục văn đột nhiên biến sắc chỉ vào cái này hoàng l a n g hộ vệ quát trắng vân phục liền vừa quỳ vùng đất thấp bên trên sau l ư n g tướng linh thấy tình thế không đúng cũng đi theo quỳ xuống đất một mảnh mà đi tất cả hai mặt nhìn nhau mà trống nhất thời lặng ngắt như tờ là cũng công chúa điện hạ cái này như ý cô lặng ngắt như tờ đem nàng bắt giữ tại bạch vân quan bên trong có tiện nội ở bên cạnh làm bạn đ o á n chừng hẳn là không những vấn đề khác tráng vân phục gặp việc đã đến nước này liền vừa túi đầu ô m quyền lợi nói cái gì các người dám can đảm giam lòng ta đốc chiến đặc s ứ trong mắt còn có hay không ta đây cái công chúa có a i không nhanh chóng cho ta trói lại cái này chu thục v ă n tay phải vung lên sau lưng hoàng thành cấm quân tới cầm dây thường bắt đầu buộc chặt cái này hoàng l a n g hộ vệ tướng lĩnh sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này tráng vân phục cấp đúng chu u ố i nói cùng cầm n ra giảm ư nương, ý cô nương. cái c này h thục văn lựa ậ là dẫn i trận đỉnh, múc trời tay chỉ vào cái này hoàng l a n g hộ vệ chửi cầm lên lời nói thả bọn hắn ra dám làm dám chịu cái này như ý cô nương là ta gọi người dám lòng có tội tình gì trách hướng ta tới không nên làm khó những thứ này cho các ngươi lao chu nhà ngay cả tính mạng đều không cần trung thần tùng bách đẩy ra cái này hoàn thành c ấ m quân đi đến chu thục văn trước mặt lời nói là ngươi làm sao có thể chứ nhanh chóng cho bọn hắn mở trói rốt cuộc chuyện này như thế nào a ngươi nhanh chóng nói cho ta nghe một chút yên tâm đi bản công chúa sẽ không oan uổng một người tốt nhưng mà cũng sẽ không bỏ qua bất kỳ người xấu chu thục văn phất tay ra hiệu thủ hạ đem hoàng l a n g hộ vệ các tướng lĩnh mở trói lên cái tiết như ý cô nương kể từ mất tích sau khi trở về cảm giác biến thành người khác vậy người đại lão này ra môn đánh trận đổ máu chảy mồ hôi nàng lại tại bên cạnh mù chỉ huy cầm cái này mấy ngàn tính mệnh nói đùa tại hạ vì triều đình này tương、lai. vì công chúa điện hạ an uy bất đắc di mới ra tay đem hắn kích trắng ngã xuống đất t h ỉ n h công chúa trách phạt ta tung bách trông thấy cái này chu thục văn lập tức trở nên h o ò n d u n g liền vừa lúc này mới không l ư n g ôm quyền lời nói thôi thôi cái này chút chuyện bao lớn đi không phải liền là một cái tiểu nha đầu đứng dậy a b ạ n công chúa làm sao lại khó xử ngươi đúng cái này bên cạnh vị này là chu thục văn n ở nụ cười mà qua quay đầu lại nhìn qua cái này lông mày vẫn đạo ha ha ha vị hội tử này a nói đến liền lời nói lớn chính là cái kia liễu diệp môn chủ nữ nhi liễu mỹ yên tương lai trưởng môn nhân thủ hạ hơn ngàn môn phái đệ tử lần này có thể công phá vàng này lang vương bảo hộ vệ lại doanh cha mẹ bọn họ không thể bỏ qua công lao à. tung bách liền vừa xoay người lại đem liễu mi yên kéo đến trước mặt người khác giới thiệu lời nói phải không như thế rất tốt như thế rất tốt ta tất cả mọi người đừng đứng đây nữa nhanh chóng đi theo ta a mặc dù ở đây có tranh nhà gỗ dù sao cũng so ngủ đầu đường đó là mạnh hơn gấp trăm lần a xin mời bạch đại nhân chu thục văn vung tay phải đám người không n ú m túi đầu đi theo mà đi trắng vân phục đúng không ta giống như nhớ kỹ cái này hoàng lang hộ vệ ngươi là phó thống lĩnh cái này đại thống lĩnh giống như gọi cảng cái gì tới chu thục văn quay đầu tới ân cần vấn đạo hồi bẩm công chúa hạ quan đúng là hoàng l a n g hộ vệ phó thống lĩnh cái này đại thống lĩnh họ vưu tiên đạt chính là mân n a người lần này kim l a n g hộ vệ tấn công núi bị hỏa lực tập kích tạm thời tại bạch vân quan tu dưỡng sinh tước huống hồ hắn vô cùng coi trọng cái này tùng bách thiếu hiệp lúc này mới đem quân quyền toàn quyền phó thác với hắn không phải vậy cái này thọ rừng s ư n núi chiến đến dịch chỉ sợ là đã sớm trở thành vật trong bàn tay là cũng tráng vân phục liền vừa gật đầu tiến lên hai bước không lưng ôm quyền lời nói Tùng bạch b â đại nhân p h sẽ không ngại nói ra cái này viu đạt tướng quân rõ ràng tại thế lại hướng ra phía ngoài tuyên bố đã chết trận đến cùng làm cớ gì là cũng chu thục văn nghe được tùng bách cảm thấy rất hứng thú liền vừa hỗ trợ truy vấn lời nói cái này sao bởi vì kim lăng hộ vệ đến đây tấn công núi nói là dịch trước tiên báo trước kia mối thủ vưu đạt tướng q u â n cho là hắn làm u ố n trong hoàng lăng b ả o bối đem hắn chiếm thành của mình cho nên vì vậy hướng ra phía ngoài lời nói cũng là nghĩ yên tâm dưỡng bệnh nhưng sự thật chứng minh cái này áo đen mũ t r ù n đầu khách không b u n g tha tuyệt không phải chỉ là báo thù đơn giản như vậy nhất định là vì trong hoàng lăng đồ v ậ n tương lai có sự khác biệt hắn lòng l a n g dạ thú sôi nổi trên giấy lạ cũng t r ẳ n g vân phục một phen giả giải tung bách bán tín bán nghi đi theo gật đầu phụ họa cái này bên ngoài nhà gỗ chỉ thấy cái này tam công chúa chu thục viện mang theo cái này nô xưa kia dương tam thạch còn có hầu cận cung nữ thu nguyệt cùng với thái giám cung nữ một đ o à n người nhao n h a u cho chu thục văn không lương t h n h an tỷ tỷ nghĩ như thế nào tới phía sau núi chẳng lẽ là nghĩ mội mội sao mời vào bên trong ngồi đi cái này chu thục viện vung tay phải mang theo đám người vào nhà mà đi thủ hạ này tướng lĩnh nhưng là đứng thẳng ở ngoài cửa trong lúc nhất thời kín người hết chỗ thuộc viện mội mội a vị này là thọ rừng s ư n núi hoàng lang phó thống lĩnh mang theo binh mã đến đây cần vương vì vậy trực tiếp mang đến gặp ngươi để cho ngươi cũng trong lòng làm chuẩn bị cái này cùng chi ngày sắp đến không cần như thế cả ngày than thở chu thục văn sợ lấy em gái đầu một phen quan tâm an ủi lời nói tốt ta chỉ là bên trong con mối đốt còn có chính là ăn rau dại uống cháo loãng ta thật sự khó mà lại chịu đựng hy vọng phụ hoàng sớm ngày trở về cái này nghèo túng công chúa cũng nên là cái đầu chu thục viện cố nén trong lòng khó chịu có chút nước nợ lấy lời nói được rồi được rồi ngươi xem đại gia hỏa đều nhìn đâu ngươi đường đường công chúa ở đây khóc mắt r ơ y lệ cũng không sợ đại gia hỏa chê cười a chu thục văn mang theo đám người vào nhà mà đi một phen liếc nhìn sau đó lại phát hiện không có tùng bách dấu vết liền vừa gọi cùng nữ bên cạnh đưa lô thai nói nhỏ phúc chốc chỉ thấy hắn vội vàng đi ra cửa nguyên lai、like、cái này tùng bách vào nhà thời điểm từ đầu đến cuối không có nhìn thấy hoa lan liền vừa quay người mà ra, dần dần nghe ngóng tìm kiếm mà đi chỉ thấy sau núi này thạch đầm bên cạnh một nữ tử trần trụi c ư ớ c này nhà đứng ở nơi này lạnh như băng trong suối nước đang hung cái này chảy gỗ càng không ngừng gõ trên tảng đá quần áo hoa lan là người sao tùng bách bước nhanh chạy vội tới hướng về nữ tử này bước đi chỉ thấy hắn xoay người lại nhưng là nước mắt rơi như mưa là cũng nguyên lai nữ tử này chính là cái kêu hoa lan là cũng chỉ thấy hắn vây vây trên tay nước suối từ nơi này bờ đầm bò lên bờ tới hướng về cái này tùng bách b ư ớ c đi công tử thật là ngươi trở về rồi sao cái này rời đi chừng nửa tháng sau khi hoa lan thế nhưng là thời khắc lo lắng công tử an uy ngày đêm vì ngươi cầu nguyện hy vọng ngươi gặp nạn hiện lên tưởng sớm ngày bình an trở về nghĩ không ra thật sự chờ được tới ngày này rồi hoa lan đi đến tùng bách trước mặt vớt vớt đỉnh đầu sợi tóc lời nói không có việc gì không sao bây giờ tại mạng cái này thọ rừng sần núi cũng ngưng chiến sắp đến đoán chừng qua chút thời gian muốn đi trong lúc này thành đến lúc đó ngươi liền cùng ta cùng một chỗ rời đi chỗ thị phi này tung bách vô vỗ hoa lan bà vai hai người nhìn cái này phương xa mà đi chỉ thấy cái này bên cạnh trong rừng cây một vị nữ tử v ẽ n lên nhánh cây này nhìn xem cái này b ở đầm hai người cười cười nói nói liền vừa lui thân trở về vội vàng quay người rời đi mà đi n g u y ê n lai、like、nữ tử này không là người khác chính là vừa rồi chu thục văn đưa lỗ thai nói nhỏ cùng nữ tung bách hai người đang có nói có cười thật tình không biết hết thể tất cả ở người khác trong tầm mắt ba một tiếng chuyển đến chỉ thấy một cái bóng đen tho cái này cung nữ lập tức mắt trợn trắng lên liền vừa ngã xuống đất không dậy nổi sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này dình coi cung nữ nhìn xem tùng bách hai người cười cười nói nói liền vừa xoay người lại quay đầu bẩm báo mà đi ba một tiếng chuyển đến chỉ thấy một cái bóng đen thoáng qua cái này cung nữ hai mắt trắng d ã lảo đảo ngã xuống đất mà đi tùng bách cùng hoa lan d ơ lên cái này tràn đầy quần áo chậu gỗ trực tiếp thẳng hướng lấy cái này nhà gỗ mà quay về đi đến cây này phía dưới thời điểm nhìn thấy cái kia té xịu cung nữ liền vừa đi tới hoa lan thả xuống cái này c h ậ gỗ không lưng túi thân xuống đem nữ từ này đầu đặt ở trên đầu gối của mình l â y động bả vai lời nói muội muội ngươi đây là có chuyện gì a như thế nào té xịu ở ở đây a chỉ thấy cái này cung nữ từ từ mở mắt nhìn xem cái này trước mắt tùng bách hai người lập tức kinh hô một tiếng hai tay đem mặt mũi bưng kín đứng lên chớ có trách ta a ta cũng là thân bất do kỳ a là công chúa muốn ta tới giám thị các ngươi nếu là có tình huống gì nhanh chóng hướng nàng b m báo các ngươi không nên giết ta à? ta cũng chỉ là phụng mệnh hành sự a cái này cung nữ b ụ mặt bảng khóc sức mướt lời nói đây là có chuyện gì a chúng ta làm sao lại giết ngươi lâu vừa rồi tẩy xong quần áo trở về trông thấy ngươi té xịu ở ở đây ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi a hoa lan dịu dắt đứng lên cái này cung nữ có chút không hiểu hỏi tung bách đứng dậy nhìn qua cái này bay xuống lá cây liền vừa ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy phía trên chính là cái này đ e n viên liền vừa trong lòng minh bạch một chút yên tâm đi chúng ta sẽ không tổn thương ngươi nhanh đi về phục bệnh a chúng ta cùng một chỗ cũng không có cái gì chỉ là không hiểu rõ cái này đại công chúa vì cái gì như thế như vậy là cũng tung bách phất tay cái này cung nữ chỉ thấy hắn càng không ngừng bay đầu lại bán tín bán nghi rời đi mà đi công tử a cái này công chúa xem ra lòng dạ nhỏ m ọ n là không thể gặp chúng ta cùng một chỗ vẫn là nhanh đi về a miễn cho nàng đến lúc đó lại là nghi kỵ hoa lan bưng lên cái này chở gỗ hai người dơ lên hướng về nhà gỗ mà quay về lúc này mới vừa trở lại nhà gỗ chỉ thấy cái này thái g i á m bên cạnh nhóm xì xào bàn tán nhìn xem tùng bách nhìn qua đại gia lúc này mới ngừng lại quay người rời đi mà đi đến cùng chuyện gì xảy ra a hai chúng ta cùng một chỗ bọn hắn đều cảm giác thật ly kỳ nếu không thì ngươi vẫn là nhanh chóng vào nhà đi bồi bồi cái kia đại công chúa a tiết kiệm chờ sau đó lại muốn chết phải sống hoa lan đẩy ra tùng bách trực tiếp bưng trậu gỗ phơi nắng của n áo mà đi tùng bách nhìn xem có chút bất đắc dĩ cũng không muốn lúc này u y ê n náo không thoải mái liền vừa nghe xong hoa lan lời nói quay người vào nhà mà đi chỉ thấy cái này mới vừa vào phòng đám người nhao nhao quay đầu lại liền vừa đứng dậy nhường chỗ ngồi một phen lấy lễ khiêm nhường là cũng chu thục văn bây giờ gương mặt không cao hứng bởi vì này cung nữ trở về b m báo nói cái này tùng bách lại cùng hoa lan cùng một chỗ còn đem cung nữ đánh mất xịu trên mặt đất bây giờ nhưng là như thế nào cũng cao hứng không nổi trở về làm gì vậy người không bằng liền bồi tiểu yêu tình kia nhảy xuống đầm sâu đối đầu đồng mệnh về đường hà tất trở về giày xéo con mắt của ta chu thục văn một trận này nộ khí nói nhỏ nhỏ giọng lời nói xem ra cái này lại có người không chào đón chúng ta a cũng được cũng được chư vị xin từ biệt chúng ta tây ninh vương phủ gặp lại tung bách liền vừa khom lưng ông quyền hướng về phía cái này hoàng l a n g hộ vệ chúng đầu lĩnh lời nói lạnh lên một tiếng quay người rời đi mà đi Người sáu, người không có lương tâm này ra Đi sáu, hỏa. có tâm đem ra chúng hoàng thành cấm quân hai mặt nhìn nhau mà trông vừa tới cái này tùng bách công phu lợi hại cái này thỏ rừng sườn núi bao quát cái này hàng dương sơn là mọi người đều biết sự t ì n h thứ hai cái này tất cả mọi người vô cùng muốn theo hắn học công phu cho nên cái này công chúa hạ mệnh lệnh tới đại gia lại ngây ra như phóng trong lúc nhất thời không biết vì sao là cũng làm cản liên bản công chúa mà nói các ngươi cũng không nghe sao có phải hay không muốn đi theo tạo phản các ngươi cũng đừng quên là ta chu ra cho các ngươi b ổ n g ngân nuôi sống trong nhà các ngươi vợ con thử cái này chu thục văn lên cơn giận dữ đem cái bản lật tùng mà đi công chúa xin bất giận tất nhiên nhất định phải cầm xuống hai người này không bằng liền từ tại hạ đ i a không cần nhường chúng ra huynh đệ khó xử dương tam thạch từ tam công chúa sau lưng đi ra không lưng ôm quyền lời nói chỉ cần ngươi cầm xuống cái này gian phu b ả n công chúa bảo đảm ngươi thăng quan tiến tước sau đó hậu cung này mỗi khi cần nhân thủ ta đều sẽ hướng phụ hoàng tiến cử ngươi bảo đảm ngươi làm đái đao thị vệ ngươi xem một chút dạng này như thế nào chu thục văn trong lúc nhất thời bị nộ khí làm đầu vóc t r ò n váng liền đã tin miệng dòng sông tan băng lời nói vậy thì cảm ơn trưởng công chúa điện hạc h ỉ hy vọng chuyện hôm nay ngươi sau này hồi cùng không cần thiết béo nhờ nuốt lời tiểu nhân đi luân xử li dương tam thạch xoay người lại hướng về môn này bước ra ngoài công chúa điện hạ chuyện này vạn mong nghĩ lại mà làm sao a cái này tung bách thiếu hiệp có công với hoàng lăng không cần thiết hành động theo cảm tính đến lúc đó hối hận thì đã m u ộ n a trắng vân phục cùng các vị hoàng lăng hộ vệ đầu lĩnh đứng dậy không lưng ôm quyền lời nói trong lòng cơn giận này không ra sẽ không có người coi ta là công chúa đối đãi ta liền là muốn giết một c ả n h t r ă m để bọn hắn minh bạch nỗ nghịch công chúa hạ tràng chu thục văn xoay người sang chỗ khác đưa lưng về phía đám người lời nói tỷ tỷ ngươi không đáng vì một cái đứa nhà quê h ạ khí theo ta thấy tới a hắn tướng mạo bình thường công phu này cũng là cũng tạm được bây giờ phụ hoàng hồi kinh sắp đến cũng nên cho những thứ này lịch thần tặc tử một điểm màu sắc không phải vậy thật đúng là cho là chúng ta người nhà họ chu dễ ước hết đâu cái này tam công chúa chu thục viện đứng dậy lửa cháy đổ thêm d ầ u lời nói đúng vậy a cái này phụ hoàng rời đi mấy tháng này mọi người thật giống như liền không có đem chúng ta khi công chúa đối l ạ i đặc biệt là đôi cậu nam nữ này có ai không đem bọn hắn cầm x u ố người n g bản công chúa tiền thưởng hai mươi lượng có người hay không nguyện ý đi chu t h ụ văn trận mắt nhìn cái này đám người nổi giận đùng đùng vân đạo công chúa điện hạ không nếu như để cho hạ quan tiến đến nhìn một chút có thể có thể t r ợ cái này dương tam thạch một chút sức lực đến nỗi thủ lao này đi trước hết ghi nhớ liền tốt đến lúc đó hồi cung nếu là nghĩ tới lại cho cũng là không muộn nô xưa kia đi ra cái này tam công chúa sau lưng liền vừa quay người rời đi mà đi chỉ thấy cái này bên ngoài nhà gỗ trên cỏ tung bách đang cùng dương tam thạch một phen đắc chiến cái này lách cách thanh n â m không ngừng chuyển đến đao kiếm c à n g là chiếu s ạ phải hoa mắt là cũng nô xưa kia phất tay trước cửa này hộ vệ trực tiếp thẳng hướng lấy cái này t u n g bách mà đi chỉ thấy to lớn hô một tiếng đắm người đem hắn vây khốn ở trong là cũng tùng bách thiếu hiệp cái này đại công chúa muốn cầm ngươi thử hỏ b ả n q u a n cũng là thân bất do kỷ hy vọng ngươi có thể bỏ vũ khí trong tay xuống cùng chúng ta cùng một chỗ trở về nô xưa kia gặp tùng bách kiếm cháo hôm ánh liền vừa muốn dùng ngôn ngữ l ử a gạt lời nói hừ các ngươi sống cũng chính là một nô tài hướng về phía những thứ này nữ nhân điên cũng là nghe lời răm rắp hôm nay cái này tây ninh q u ậ n chủ ước hẹn không có thời gian phụng bồi lại ra có rảnh chúng ta tại tây ninh vương g i a phụ gặp lại a tùng bách nhất cái phi thân vọt lên chỉ thấy kiếm này c h i ê vung ra ngăn cái này mọi người đau kiếm lộn mèo một cái liền vừa chạy trốn mà đi hoa lan chúng ta đi cái này cọp cái lại bắt đầu đuồng h ị c h công chúa huy phong giúp loại người này liều sống liều chết xem ra thực sự là không đáng là cũng chúng ta đi trước tây ninh vương phủ hồi đầu lại nghĩ ra lộ tung bách đi đến đang tại phơi nắng quần áo hoa lan bên cạnh liền vừa lôi kéo tay của nàng một đường hướng về vách đá mà đi siêu siêu siêu chỉ thấy cái này bà cây m ũ i tên bắn ra hướng về cái này hoa lan sau lưng mà đi tung bách quay đầu lại trên mặt lập tức mồ hôi lạnh nhỏ xuống không thôi sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này tung bách nhất cái phi thân vọt lên lôi kéo hoa lan tay phải lại nghe được sau lưng chuyển đến siêu siêu thanh âm liền vừa quay đầu lại Chỉ thấy cái h thấy ỉ c này, hướng, hướng này, này, này ác â y mũi bà nương c h ư là hạ sát thủ ta ngăn trở mặt sau này đội theo người ngươi nhanh chóng hướng về vách đá mà đi sau đó ta lập tức cùng ngươi tụ hợp tung bách phụ giúp cái này hoa lan phất tay ra hiệu nàng rời đi mà đi tung bách vung vàng này kiếm phá thiên chỉ vào cái này đ ổ i theo mà đến hoàng thành cấm quân dọa đến đám người nhao nhao đình chỉ cất bộ hai mặt nhìn nhau mà trông cái này công chúa bất nhân cũng đừng trách ta không nghĩa cái này còn không có tiến g cung liền nghĩ chu sát trung thần thực sự là thọ không chết tàu cầu phanh cửa thành phá lương tướng v o n g a các ngươi cũng là thân bất do kỷ ta không muốn làm khó cho các ngươi nếu là khăng khăng truy sát với ta cũng đừng trách ta trong tay trôi này tìm kiếm tung bách trợn mắt nhìn lấy đám người vung vàng này kiếm quay đầu nhìn qua hoa lan đi xa tung bách thiếu hiệp chúng ta cũng không muốn khó xử ngươi ngươi đi nhanh lên đi trở về chúng ta cũng tốt hướng công chúa p h ụ mệnh nay đối mặt hoàng thành cầm quân n h o nhao nhau cúi không thể thả bọn hắn thoát bằng không các ngươi đều phải chịu đến trách phạt lên cho ta cái này hoàng thành cấm quân sau lưng bay ra một người vung tay này bên trong b ộ i kiếm hướng về t ù n g bách g á m sát mà đi nguyên lai người đến này không là người khác chính là cái kia dương tam thạch là cũng hôm nay là hắn thăng quan cơ hội phát t à i tự nhiên không muốn từ bỏ cơ hội này chỉ thấy thừa dịp tùng bách hồng n h ậ n khoe mắt một kiếm hướng về hắn am toán mà đi tùng bách nhất cái quay người tranh né chỉ thấy tay trái này cánh tay vẫn là xuất hiện một vệt máu cái này rách nát quần áo mảnh vụn rớt xuống trong gió càng không ngừng bay múa ta không quản ngươi là ai rốt cuộc có bao nhiều lợi hạ hôm nay công chúa muốn ta lấy ngươi là hỏi vậy liền đắc tội có gì không một chỗ ngươi là hơn nhiều bao hàm cái này dương tam thạch liên tục vung ra bội kiếm ép tùng bách lui ra phía sau mấy bước mà đi lại một cái công danh lợi lộc cho săn coi như ngươi bắt lại ta cũng chưa chắc ngươi sẽ có ngày sống dễ chịu huống hầu ngươi căn bản trong mắt ta không đáng giá được nhắc tới chính là một cái ám toán hèn hạ vô sỉ c h i đ ổ là cũng tùng bách đứng v ư ớ g xuống vung vàng này kiếm cười lạnh lời nói không quản được nhiều như vậy trước tiên đem ngươi cầm xuống ta mới có cơ hội tiến cùng ta cũng không muốn cả một đời lưu lạc giang hồ cuối cùng nhường cựu nhân ám toán đến lúc đó buộc thi đầu đường đây là cơ hội duy nhất ta phải thật tốt chắc chắn dương tam thạch thừa dịp tùng bách không sẵn sàng liền vừa lại huy kiếm hoành đầm tới chỉ thấy cái này tùng bách nhất cái phi thân vọt lên liên tục đá ra đ ế m chân ép cái này dương tam thạch hai tay khoanh tại cái chán nên cản cuối cùng đá ra một cước này lập tức bị đá bay ra ngoài đem phía sau hoàng thành cấm quân đụng bay một chỗ các vị huynh đệ các tội sơn thủy tự do gặp gỡ lúc chúng ta sau này còn gặp lại tùng bách hướng về phía các vị hoàng thành cấm quân không lương ô quyền liền vừa quay người rời đi mà đi anh hùng a quả nhiên là khí vũ hiên ngang cái này không vì hoàng quyền chết phục ô n g chúa nghĩ đến trong ngộng phò m cái này nói đi là đi cái này hoàng thành cấm quân nhao nhao gật đầu tán thưởng dương tam thạch đẩy ra cái này đám người nhìn qua cái này tùng bách rời đi mà đi đều trở về đi chúng ta đều không phải là người này đối thủ bị đánh tệ ra quần còn không mau trở về b m báo đứng ở chỗ này t r ở bị ăn vậy sao cái này sau lưng chuyền đến ngô xưa kia thành n ầ m đám người lúc này mới đi theo quay người mà quay về cái gì thế mà nhiều người như vậy nhường hắn cho chạy các ngươi thực sự là thùng cơm a cút sang một bên cho ta đứng ở chỗ này mất mặt xấu hổ chu thục văn đem trong tay cái chén rơi đập trên mặt đất tức giận thẳng đập mạnh dầu chân trắng vân phục đứng dậy không lưng ôm quyền lời nói công chúa điện hạ xin bất giận ngàn vạn bảo trọng vật thể ta xem thời gian này đây đã không còn sớm mặt tướng còn phải trở về đóng giữ hoàng lăng bảo đảm cái này tiên hoàng an n g uy này liền xin được cáo lôi trước trắng vân phục túi đầu không lưng ra khỏi cái này nhà gỗ mà đi chu thục văn đang tại khí trên đầu cũng không có đi lý tới cái này đáng ngời ngược lại là cái này tam công chúa chu thục viện đi tới cái này ngoài phòng t i ễ n biệt bạch tướng quân làm phiền các ngươi cái này tiên tổ hoàng lăng trách nhiệm trọng đại h u n g hồ vàng này lang vương cũng tập kết tại giã thọ sườn núi phụ cận các ngươi đi trước trở về đi nếu đang có chuyện chúng ta á t hẳn sai người tới chuyển tăng công chúa chu thục viện mang theo cung nữ thái giám tiến đưa kim lăng hộ vệ đến cái này bên bờ vực chỉ thấy cái này đám người nhao nhao bãi biệt liêu m i yên gương mặt không cao hứng liền vừa trực tiếp lắc lắc dây leo này hướng về cái này vách đá xuống vậy hạ quan liền cáo tử công chúa mời trở về đi triều đình này còn phải phải có người đến trèo trống mới bên ngoài có thể cúc cường đ ị n h bên trong sao cái này dân sinh tuyệt đối không nên tá ma giết lựa nhường thiên hạ trung thần thất vọng đau khổ a trắng văn phục thực sự cố nén không được vẫn là quay đầu lại an ủi chu thục viện lời n ó i được rồi được rồi những đạo lý này ta đều hiểu. đạo đều lý ta công á i này trưởng c chúa nhất thời tức giận thời thôi, chờ tức mà q u a khí nhiên này an nàng, đâu, ta tự nhiên sẽ an ủi sẽ cái c n g ư đều trở về đi. về Chu trở thục v i ệ này phất tay cái n hoàng lang hộ người, chậm lang người, vệ đám rãi dọc trưởng h chúa e leo o dây này này xuống núi. Công đi Cái A. t công chúa rõ ràng một mực nhớ mong cái này tung bách thiếu hiệp hôm nay lại như vậy khác thường rốt cuộc là duyên cớ nào là cũng cái này trở về mà quay về trên đường nô xưa kia túi đầu không lưng nhẹ giọng hỏi tỉ tỉ cái này trong mắt từ trước đến nay dung không được h ạ t cát lần này cái này tùng bách mang theo liễu diệp môn nữ tử trở về vốn là đang bực b ộ i phía trên lại nghe nói cùng cái này hoa lan nha đầu che chở trong bể chiến miên tự nhiên là trong lòng không thoải mái cái này công chúa mặt mũi hướng về nơi nào đ ã t a tự nhiên náo điểm khắc xoay đi qua sẽ không có chuyện chúng ta hay là trực tiếp trở về phía sau núi nhà gỗ miễn cho đụng bị thương chính mình cái này chu thuộc viện mang theo cái này cung nữ thái giám trực tiếp thẳng hướng cùng với chính mình nhà gỗ mà quay về hàng dương sơn dưới chân chỉ thấy cái này hoàng l a n g hộ vệ nhau nhau xuống c h á g vân phục đi đến liệu mi yên trước mặt liền vừa không lưng ôm quyền lời nói cô nương là cùng chúng ta cùng một chỗ trở về thọ rừng sườn núi vẫn là đi nội thành tìm lão ra từ a cái này thọ rừng sườn núi chi vây đã g i ả i chúng ta liễu diệp môn đệ tử ở lại cũng không có bao lớn chỗ dùng vẫn là đi tây ninh vương phủ a ít nhất nơi đó còn có đất dung thân tất cả vị tương quân xin từ biệt chúng ta sau này gặp lại liễu mi yên không lưng ô quyền quay người mang theo cái này liễu diệp môn đệ tử rời đi mà đi ai này cũng chuyện gì a thật vất vả tụ tập cùng một chỗ cái này công chúa nháo t r ò tất cả đều tàn đi người tàn có thể tụ cái này tâm tàn nhưng là không còn người trắng vân phục nhìn qua cái này rời đi liễu diệp môn đệ tử không khỏi một hồi lắc đầu thở dài phụ thân cái này đệ tử cái bang đã tán đi l i ễ u diệp môn đệ tử bây giờ cũng rời đi chúng ta bây giờ thỏ dừng hoàng l a n g hộ vệ cũng liền một ngàn không đủ đây nếu là kim l a n g vương phái binh tới phạm chỉ sợ là khó mà chống đỡ à. cái này bên cạnh trắng hợp q u a tới thập phần lo lắng lời nói không sao không sao cái này chân thuận còn có năm ngàn tây ninh hộ vệ có bọn họ liền không sao hy vọng tùng bách thiếu hiệp đại cục làm trọng đừng khuyên tây ninh quận chủ lui binh trắng vân phục cũng là lòng tràn đầy lo nghĩ than thở rời đi mà đi sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này liễu mi ê n mang theo môn hạ đệ tử rời đi bạch vân mắt kép thần bên trong mấy phần sự bất đắc dĩ mang theo hoàng l a n g hộ vệ hướng về thọ rừng sườn núi mà quay về liệu mi yên gương mặt không cao hứng vừa rồi ngay trước công chúa mặt không tiện phát tác bây giờ rời đi cái này hàng dương sơn một đường nói nhỏ phản nàn không ngừng trưởng môn sư muội ngươi đây là sinh người sai vật kia k h í a công chúa vừa rồi muốn bắt cầm cô ra ngươi như thế nào không ra mặt nói hộ a đệ tử này nhìn xem liệu mi yên nói nhỏ liền vừa tiến lên an ủi lời nói ngươi chẳng lẽ nhìn không ra chúng ta vừa đến cái này hàng dương sơn cái này trưởng công chúa vẫn nhìn thấy ta xem nếu không phải là chúng ta liều diệp môn đệ tử đông nào Đoán cũng h được cũng được triều đình này không ra minh quân chúng ta hay là trở về liễu diệp môn cỡ nào luyện tập chúng ta công phu cùng quăng đầu ném lâu nhiệt huyết cho cái này ngu ngốc triều đình còn không bằng trực tiếp về nhà sống yên ổn sinh hoạt chúng ta đi thôi liệu mi yên nhớ tới cái này công chúa khí sẽ không đánh một c h ỗ t ớ i chỉ thấy cái này liễu diệp môn đệ tử rời đi về sau rừng cây này bên trong n ô ra một cái đầu liền vừa gật đầu âm hiểm cười quay người rời đi mà đi trong lúc này thành đầu đường bây giờ đã cấm đi lại ban đêm chiến l o ạ n sau này tiêu điều chính là đầy đường dưới mái hiên nằm ngồi chạy nạn nạn dân tùng bách mang theo cái này hoa lan một đường nhìn qua cái này cơ tràng lộc lộc nạn dân trong lòng lập tức một hồi hộ thẹn liền vừa móc ra tản thoái ngất lượng đi bánh bao này cửa hàng mua được một lồng hấp mạt đầu hướng về cái này các nạn dân mà đi các h ư ơ n g thân các ngươi đều nói a nơi này có vừa ra khỏi lồng màn tàu nhanh chóng đều tới ăn chút đi số người này quá nhiều một người hai cái không rất nhiều cầm cho người khác lưu lại một điểm tới hoa lan a ngươi một cái một cái đưa cho bọn hắn a tung bách phất tay cái này dưới mái hiên nạn dân liền vượt như óng vỡ tổ vây quanh nhìn xem cái này các nạn dân cầm nóng hổi màn tàu ngồi trồm hổm ở dưới mái hiên tung bách lúc này mới trong lòng chấn an một chút vồ vô, vô hoa lan bà vai hướng về cái này nam thành huyện nha mà đi lúc này mới vừa tới cái này cổng huyện nha chỉ thấy trên mặt đất tràn đầy màu trắng giấy vụn đứng ở cửa tám vị đeo đao thủ vệ bây giờ cũng là gương mặt mặt tủ mày c h o này sao lại thế này a trên mặt đường cũng không có mấy người cái này thổi sao đánh chống thanh âm cũng không có nghe được chẳng lẽ quận chúa này đã xảy ra chuyện sao tung bách nhìn qua cái này mặt đường hai bên vắng vẻ giống như ban đêm tựa như liền vừa hướng về trước cửa này mà đi thiếu hiệp đã trở về a nhanh chóng hồi phủ nghỉ ngơi một chút ta quận chúa trước khi đi có giao phó nếu là ngươi không kịp trở về liền hồi phủ nghỉ n ơ i nếu là thật sự nghĩ hết phần tâm ý cho ngươi đi nam thành ngoại ô hoàng lòng cương vị tiến đưa vương ra đoạn đường cuối cùng này a trước cửa này k h ô n g lưng ô quyền hướng về phía tùng bách đám người lời nói đi thôi đi trước cái này hoàng lòng cương vị a chẳng thể trách cái này trong phủ bên ngoài phủ cũng không có người nguyên lai là đi đưa tang đi a tùng bách mang theo cái này liễu diệp môn đệ tử liền vừa hướng về cái này nam thành vùng ngoại ô mà đi chỉ thấy cái này mới ra nam thành đường phố xó xỉnh liền nhô ra đầu người đi ra liền vừa một đám người áo đen t r u i ra l é n lén lút lút lại rụt trở về cái này nam thành ngoại ô phong cảnh đó là dị thường ư u mỹ xa xa núi xanh v ầ n quanh gần bên rừng trúc suối nước để cho người ta lập tức đã quên thành thị này ồn ào náo động hết thể lại trở về về đến trong yên tĩnh tung bách giác hoa lan tay phải trực tiếp thẳng hướng lấy cái này h o à n g lòng cương vị mà lên chỉ thấy núi này trên sườn núi r ầ m rạm bẫy dập trong gai thỉnh thoảng có thọ rừng chui ra ngoài từng cây từng cây cây c ố i cách nhau nửa mét khoảng cách mà đứng chim chóc vui sướng trên tảng cây thanh sướng hết thể đều là an tĩnh như vậy tự nhiên tung bách hai người thật vất vả leo lên giữa sườn núi chỉ thấy phía dưới này phong cảnh hiện ra ở trước mắt không khỏi một hồi tâm thần thanh thản là cũng người k h a n hay nói bọn hắn thật đúng là sẽ chọn lựa chỗ ở đây vắng vẻ yên tĩnh đúng là không tệ chỗ bối sơn bệnh t r ư ớ n g nước thực là không t ồ i lựa chọn hoa lan chỉ vào núi này dưới chân róp rách chạy qua dòng suối nhỏ lời nói ha ha ha người này sống cả đời mặc kệ khi còn sống biết bao p h o n g quang chỉ cần t r ô n ở chỗ này a cái này tâm liền triệt để yên tĩnh lại rốt cuộc không cần vì này t h ế sự chỗ phiến não khi còn sống tranh tới đâu đi đến cuối cùng vẫn là một cái đất vàng ai thật đáng buồn a tung bách xúc cảnh sinh tỉnh lập tức một trận xấu não lên ai đừng nói nữa chúng ta nhanh lên đi a nhìn xem trên mặt đất giải xuống tiền giấy bọn hắn hẳn là liền tại đây phía trước đối đại chúng ta xử lý tốt ở đây lại tìm tìm nguyện tính bội t ử các nàng sau đó rời đi chỗ thị phi này a hoa lan v u a v u a tùng bách b ả vai hai người quay người tới hướng về cái này sườn núi đỉnh mà đi chỉ thấy một trận này tiếng kèn âm thanh lọt vào thai trên bầu trời bay tới cái này giải xuống tiền giấy lập tức một hồi pháo trôi lên đứng lên nhanh a hẳn là nhanh rơi thổ vi an chúng ta nhanh lên đi miễn cho cái này tây linh quận chủ trách tội tùng bách liền vừa lôi kéo hoa lan tay hai người bước nhanh leo lên cái này sườn núi đỉnh mà đi chỉ thấy cái này trước mắt một đám người chờ đều là màu trắng hiếu khăn khăn vây đầu quỳ thấp trên mặt đất lập tức khóc xếp mướt khóc không thành tiếng là cũng tùng bách liền vừa đi tới nơi này phía sau núi sườn núi chỉ thấy trên mặt đất đảo lấy h ố sâu đám người đem quan tài phóng rơi cái này hố đất mà đi nhất thời cắt đ u ổ i trở về với cắt đ u ổ i một cái một thanh bùn đất ba xuống khách này chết tha hương vừng ra cứ như vậy vội vàng mai táng xuống chỉ thấy cái này đám người nhao nhao tán đi có tới đưa tang bách tính từ bên cạnh mà qua tùng bách lờ mở nghe được cái này vương ra cũng là quá đáng thương cái này nghĩa địa lại lớn như vậy một điểm liền trôn cùng cái gì cũng không có ai chỉ sợ là cái này trộ cũng ghét bỏ cái này vương ra a tung bách vừa định nói chút gì lại phát hiện có người vô vỗ bờ vai của hắn liền vừa quay đầu lại nguyên lai lại là tây ninh quận chủ chu tái hoàng là cũng đừng để ý đến bọn hắn vương h u y n h vội vàng hạ táng chúng ta khách này đi tha hương nơi nào có bảo bối gì cho cùng bất quá như vậy cũng tốt tiết kiệm những cái kia trộm mộ có ý đồ với hắn đến lúc đó phá tan thi h o à n g dã hạ không càng là bi hay a chu tái hoàng lung l â y đầu than thở lời nói q u o n chúa bất đau buồn đi a người này không chết có thể sống lại tại hạ đáp ứng cho ngươi tìm ra hung thủ đến lúc đó á t hẳn muốn hắn nợ máu trả bằng máu tung bách liền vừa nâng chu tái hoàng một phen an ủi lời nói trở về đi làm phiền các ngươi phí tâm ta đều thông chi trước cửa này thủ vệ gọi các ngươi trở về yên tâm nghỉ ngơi nhất định là bọn hắn lắm miệng mới làm phiền ngươi buôn tàu một chuyến đa tạ các vị có lòng cái này chu tái hoàng phất tay ra hiệu đám người trở về hướng về cái này hoàng lòng cương vị chân thọt mà đi chỉ thấy sắc trời này lập tức mở đi đột nhiên sấm sét vang r ộ i dựng lên cái này cùng phong gào thét lấy đỉnh núi cây tối phản phất muốn thổi ngã lật đồng dạng chu tái hoàng đột nhiên lảo đảo hướng về phía trước hai chân một hồi run dậy lập tức ngã lật xuống h chưa xong còn tiếp lại nói cái này tây ninh vương chu tái hạ nhập thổ vi an đám người mang bi thống tâm linh hướng về cái này đường cũ trở về chỉ thấy cái này chu tái hoàng một hồi lay động hai chân như n h ũ n ra lảo đảo lăn xuống ngã xuống đất lập tức hướng về cái này chân thọt lăn xuống mà đi tung bách liền vừa thả ra hoa lan tay phải hướng về phía trước lộn mèo một cái mà ra một cước đá vào cây kia làm phía trên lập tức hướng về cái này chân thọt phi thân mà đi chỉ thấy cái này tung bách trên không k h ô ngừng n g lăn lộn đi tới nơi này chu tái hoàng bên cạnh đưa hai tay ra bắt lấy hai cánh tay của nàng lúc này mới lập tức ngừng lại tây ninh hộ vệ nhau nhau đi lên đỡ lên cái này tây ninh quận chủ chu tái hoàng chỉ thấy cái này nguyên bản tiểu tụy trên mặt lập tức nhiều lên rất nhiều vết máu vội vang đỡ quận chúa trở về đi cái này nhiều ngày mệt nhọc lại tăng thêm thương tâm gần chết cái này cũng là rất khó khăn vì nàng tung bách phất tay ra hiệu cái này tây ninh hộ vệ đỡ lấy chu tái hoàng đi xuống núi chỉ thấy đoàn người này chờ một đường hướng về nam thành huyện nha mà quay về qua đường người đi đường n h a u n h a u chỉ trỏ nghị luận ẩm ỉ không chỉ là cũng nghe nói không cái này tây ninh vương tại xuân phong lâu gặp chuyện phô trương cũng không nhỏ chính là chỗ này làm qua loà trôn ở cái này hoàng lòng cương vị ai đáng thế cái này bên cạnh khiêng r a mặt lão nông chỉ vào cái này mây mù vòng dốc núi càng không ngừng cảm thán t i ế c hận đúng vậy a nghe nói cái này tây ninh hổ vệ năm vạn nhân mã hoàn toàn có năng lực cướp đoạt vàng này loan điện đây thật là tráng niên mất sớm lãng phí cơ hội cực t ứ ta đáng thương này một đám phu nhân xinh đẹp như vậy như hoa cũng chỉ có thủ thân làm và phụ ai đáng t i ế c n a cái này bên cạnh bản địa thân hào nông thôn nâng cao bụng lớn lắc đầu cũng thở dài đứng lên chỉ thấy cái này tây ninh hổ vệ mở đường ở phía trước đỡ lấy chu tái hoàng đi vào cửa thành hộ vệ bên cạnh cũng chỉ có g ắ t chiến mã một đường vó đạp thanh em đi theo mà đi phía sau mấy vị phu nhân lúc này khóc chết đi xuống lại nguyên bản thanh xuân mỹ mạo dung mạo bây giờ lại tràn đầy nước mắt đem trên mặt tích nước xuống một mảnh phấn này bột nước lập tức theo nước mắt hướng về mặt mũi này gò má nhỏ xuống x u ố n g dưới lại đằng sau chính là q u ậ n chúa mời đến các vị hương thân cái này tham ăn tham uống trải qua mấy ngày đương nhiên cũng nguyện ý tới đến một chút náo nhiệt t i ệ n đưa tây ninh vương đoạn đường cuối cùng một đường giả dạ n g làm phúng viếng thân thích sau đó mà đi tung bách cùng hoa lan đi đến đội ngũ này cuối cùng lại nhìn thấy đám người này bên trong có dị thường độc tĩnh mấy cái mang theo nón lá há tử một phen nói nhỏ về sau lặng lẽ ra kh Đi nhanh lên. nói h h a n lên. n không chừng thích khách này lại tới làm ác hôm nay quận chúa này trạng thái không tốt chỉ sợ dễ dàng bị tập kích chúng ta nhanh chóng tiến đến hỗ trợ cái này tung bách rác hoa lan hai tay bước nhanh chạy đội ngũ này phía trước m à đi cái này chu tái hoàng chỉ cảm thấy đầu này choáng c h o á n g giữa t r ư a dương quang hơi máy liệt cho nên có chút mắt mở không ra là cũng giết một hồi âm thanh truyền đến chỉ thấy cái này hai bên trong ngõ nhỏ lập tức trùng s á t đi ra mấy trăm h ắ c y mông mặt người vung cương đao đem trước mặt tây linh hồ vệ đánh ngã trên mặt đất lập tức đội ngũ này ngừng lại phía sau tây ninh h ổ vệ nhao nhao v ù n g trường thường cương đao tới trước mặt binh sĩ nhưng là đỡ chu tái h o ả n g hướng về mặt sau này rút lui tung bách liền vừa thả ra hoa lan tay phải hướng về phía trước một cái phi thân v ọ t lên chỉ thấy thứ nhất trận đá vào cẳng chân mà ra đem mấy cái hắc y mông mặt người đánh ngã trên mặt đất tung bách bay xuống xuống mặt đất mà đi mười mấy hắc y mông mặt người lập tức đem hắn vây khốn ở trong chỉ thấy cái này dẫn đầu tay phải vung lên đám người vây tay bên trong cương đao hướng về trên đầu của hắn chém vào mà đến tung bách nhất cái n g o ặ dưới lưng đi lập tức một cái quét chân đem mọi người bước lui mở ra không né tránh kịp nướng người lập tức bị quét xuống mặt đất mà đi lập tức ngã khởi trận trận bụi trần giết hắn ba phen mấy bận đều nói có hắn ở bên trong nguyên lai、like、thực sự là cái này tây ninh vương phủ n n h vớt bên trên cái này dẫn đầu h i mông mặt người vung lên tay phải sau lưng lập tức lại vây tụ đi lên mấy chục cái h i mông mặt người lập tức đem tùng bách vây khốn ở trong là cũng chỉ thấy cái này tây ninh hổ vệ mang theo chu tái hoàng thối lui về phía sau nguyên bản hôm nay chỉ là đưa tang cho nên cái này tây ninh hổ vệ chỉ hơn hai trăm người rõ ràng địch nhân này nhiều gấp mấy lần đám người có chút ngăn cản không nổi nhao n h a u vung đao nên cản hướng phía sau bại lui mà đi nhanh chóng hộ tống quận chúa trước tiên ra khỏi thành trong thành này tất cả đều là loạn đảng phản quân đừng cho bọn hắn đoạn mất đường lui của chúng ta a chỉ thấy đây cũng là một hồi tiếng hò g i ế t thành này lầu hai bên ngõ nhỏ bên trong lại chạy g i ế t ra tới hai đội nhân mã là cũng chỉ thấy trước đây phía sau đều là hắc y mông m ặ t người đem tây ninh hổ vệ vây khốn ở trong bên cạnh người nhát gan bách tính lập tức n h o nhao ô n đầu một đường chạy trốn tản ra mà đi hỏng bét lại trung kế đám phản quân này đơn giản cả gan làm loạn thế mà giữa ban ngày tới nam thành t r ắ n g trận ám toán bản quân chúa nhanh chóng châm tín hiệu làm trên quan tìm kiếm âm nhanh chóng phái binh tới vệ i binh chu tái hoàn g một trận suy yếu phất tay ra hiệu thủ hạ này lời nói s i ê u một tiếng chuyển đến chỉ thấy bầu trời này một tiếng vang thật lớn lập tức ở trên không nổ tung lên tạo thành một trận khói đen nguyên lai、like、đây là tây ninh hộ vệ đốt lên tín hiệu chỉ thấy cái này hắc y mông mặt người càng phát rút m á n h đem bao vây này vòng càng khóa càng nhỏ nhanh lên đem bọn hắn giết sạch không phải vậy chờ sau đó cái này viện quân tới chúng ta đều chỉ có một con đường chết cho ta giết cái này dẫn đầu hắc y mông mặt người cơ c hướng về phía thủ hạ này lớn tiếng hô chỉ thấy cái này hắc y mông mặt người càng chiến càng hăng lập tức cái này tây ninh hổ vệ nhao nhao ngã xuống đất không d ậ y nổi nguyên bản cái này chừng hai trăm người dần dần chỉ còn lại một trăm không đến tung bách bây giờ bị vây khốn ở phía trước đằng sau nghe thế hoa lan kêu to thanh âm liền vừa quay đầu qua chỉ thấy nàng bị mấy cái hắc y mông mặt người bắt lấy đang hướng về cái này ngõ hẻm bên cạnh mà đi đáng chết phản tặc tiểu g i a không phát huy các người thật coi ta dễ ước hiếp à n nguyên không dấu vết truy đầu tiên đều chết cho ta à tung bách lập tức nhất thời tình thế cấp bách đặt mạnh cái này chân phải chỉ thấy trong tay kim kiếm vung ra song kiếm từng trận lăn lộn mà đi a một hồi tiếng la khóc gâm truyền đến chỉ thấy cái này hắc y mông mặt người ngã xuống đất một mảnh phía sau dọa đến hai mặt nhìn nhau mà trông n h a u n h a u không còn dám phụ c ậ n tới tung bách liền vừa một cái phi thân vọt lên chỉ thấy hắn dẫm ở cái này hắc y mông mặt người trên bờ vai lập tức hướng về phía trước lộn mèo một cái đem vây khốn đắm người n h a u n h a u quét chân mà ra lập tức ngã xuống đất một mảnh mà đi tung bách nhất chân đá ở nơi này trên mặt tường chỉ thấy vàng này kiếm phá thiên l o ạ ánh sáng hướng về cái này ngõ hẻm trong mấy cái hắc y mông mặt người đâm tới chỉ thấy cái này tung bách tay n â n kiế công á i này y hắc m m ặ tử ngươi không cần phải để ý đến ta ta núp ở nơi này bên dưới bậy đá hẳn là không nguy hiểm ngươi nhanh đi ra ngoài cứu quần chùa a miễn cho phức tạp là cũng hoa lan không lưng tiến vào cái này giặt quần áo dưới bậy đá phất tay hướng về phía tùng bách lời nói làm sao có thể đâu vạn nhất có nguy hiểm làm sao bây giờ a bây giờ binh hoang mã loạn nhanh chóng theo tà cùng đi ra a tung bách lôi ra cái này hoa lan xoay người lại nhưng là gương mặt kinh ngạc x ấ u chưa xong còn tiếp lại nói cái này hoa lan sợ chính mình kéo tùng bách chân sau liền vừa không lưng tiến vào cái này giặt quần áo bên dưới b ậ y đá phất tay ra hiệu hắn không cần phải để ý đến nàng cứ việc tiến đến giải cứu quận chúa mà đi tung bách nơi nào nguyện ý lưu lại hoa lan liền vừa đưa tay đem hắn lôi kéo đi ra lúc này mới mới vừa xoay người tới lập tức gương mặt khác biệt chỉ thấy cái này cửa ngó chỗ một cái hắc y mông mặt người hai tay ôm ở trước ngực thỉnh thoảng gật đầu c ư i lạnh phát ra tiếng cười khinh miệ hào một cái tình trạng ý thức a hôm nay gặp ta liền thành toàn hai người các người song song tiễn đưa các ngươi xuống làm một đôi đồng mệnh về đường cũng coi như là làm một chuyện tốt cái này cản đường hắc y mông m ặ t người đột nhiên một cái lắc mình tới chỉ thấy kiếm này ảnh h à n quang loại lên tung bách cánh tay trái lập tức xuất hiện một đầu vết máu cái này rách nát quần áo lập tức dựng rơi xuống trong gió bay múa thôi ta đã như vậy như vậy vậy ta cũng không có lời gì nói người phương nào đến là cũng tiểu ra ta giới kiếm không giết bọn chuột nhắc vô danh tung bách lạnh lên một tiếng đem hoa lan bảo hộ ở sau lưng vung lên vàng này kiếm phá thiên chỉ vào cái này hắc y mông mặt nhân ngôn đạo chỉ bằng ngươi căn bản cũng không có t ừ cách biết ngươi cho rằng ngươi là ai trong mắt của ta ngươi chẳng qua là một cái tôm tép nhãi nép là cũ n g chỉ thấy cái này hắc y mông mặt người vung ra bội kiếm trong tay lần nữa như thiểm điện hướng về tùng bách đám sát tới lập tức hai người này á c chiến cùng một chỗ quả nhiên ra hỏa này công phu này không kém chỉ là thân ảnh còn có cái này kiếm pháp dường như đang nơi nào thấy qua bây giờ nhưng là nghị không ra là cũ tùng bách càng không ngừng huy kiếm nên cản chỉ thấy hắc y mông mặt nhân kiếm ảnh hàn quang lấp lóe mỗi lần đều bắt được quanh người hướng về phía sau này hoa lan đâm tới tung bách bây giờ m u ố nhất bảo vệ p í a sau này Hoa Lan, thật là có chút phân tâm, chỉ thấy cái này phân là thật chút chỉ h tâm, t có y này cái đến không kẻ h hơn phu không i ệ n nữa công phu này cũng n yếu, tự i ê n c ó chút h ư ớ n g lưng sau t h ố i lui hai bước. nâng g ra ngoài, ra hỏa này mỗi lần đều hướng về người ư i đi mỗi nhanh này lần hỏa ra ra đều về m tới, ta h thanh e đến âm cản ủ a hắn cũng có chút quen thuộc, h cũng quen có có p i hay h k ô g chúng ta nhận biết người、à? Tùng là à? Bách nhắc cạnh nhận bên ninh cản, ta biết quay đầu đối với hoa lan lời nói、Tốt. ta ố t t cũng không muốn ngươi phân tâm vậy ta liền rời đi a hoa lan nhìn thấy tung bách bó tay bó chân liền vừa hướng về cái này phía ngoài hẻm ra ngoài chỉ thấy đạo này hàn quan l o i lên tung bách v ừ nhất cái này vừa, vừa p lý ngư đả định đứng dậy tay phải một vòng cái này khoe miệng chỉ thấy trên ngón tay tất cả đều là vết máu liền vừa để vào cái này bên trong đem trên tay vết máu bú liếm sạch sẽ người rốt cuộc là ai vì cái gì đối với hoa lan khắp nơi hạ cầu thủ chẳng lẽ ngươi và nàng nhận biết vẫn là chúng ta vốn là đã lâu không gặp cố nhân tung bách vung lên kim kiếm phá thiên chất vấn cái này hắc y mông mặt nhân muôn đạo ha ha ha ta đều nói ngươi không xứng chính mình trong mắt của ta ngươi chính là cái bội tình bạc nghĩa tiểu nhân ngươi vẫn là quỷ xuống đất cầu xin tha thứ ta có thể bảo vệ ngươi toàn t h ờ i cái này hắc y mông mặt người lại một cái l á c h mình chỉ thấy thứ nhất c h ư ớ c mắt đi tới tùng bách bên cạnh v u n g cái này bội kiếm đâm về hắn mà đi ta liền nói ngươi là ta nhận biết người ngươi bộ kiếm pháp này bán rẻ ngươi có phải hay không a tung bách lần này đã sớm chuẩn bị liền vừa giơ kiếm dương cản đối với người tới chính diện vân đạo giết một hồi âm thanh truyền đến chỉ thấy cái này đầu ngõ chạy tới một đội tây ninh hộ vệ cái này hấp y mông mặt người phi cước đá ra mấy cước đem tùng bách bước lui hai bước liền vừa lộn mèo một cái phòng hào hạ mà đi một cái chớp mắt biến mất ở trong tầm mắt thân ảnh này cỡ nào quen thuộc chẳng lẽ hắn thật sự không biết chúng ta hay là ta đoán không sai tùng bách đang tại suy nghĩ ngàn vạn thời điểm chỉ thấy cái này tây ninh hộ vệ chạy tới thiếu hiệp ngươi vẫn là nhanh chóng cùng chúng ta ly khai nơi này a quân chúa đã trở về vương phủ mà đi ngươi cũng theo chúng ta rời đi mà quay về a cái này tây ninh hộ vệ tới nhao nhao túi đầu không lưng ôn quyền lời、nói. đúng các ngươi vừa rồi đi vào thời điểm có thấy hay không một vị cô nương dáng vẻ chừng hai mươi có lời nhanh chóng mang đến tiến đến tìm tung bách nhất phiên hỏi thăm biết được cái này hoa lan hướng về nam thành huyện nha mà quay về liền vừa bước nhanh hơn hướng về cái này phía ngoài hẻm bước đi chỉ thấy cái này ngõ nhỏ bên ngoài trên mặt đất đã máu chạy thành sông nổn ngang lộn xộn nằm tây linh h ổ vệ còn có những cái kia che mặt tích h khách mới vừa rồi còn rất sống động bây giờ lại vĩnh viễn nằm trên mặt đất không khỏi cảm thấy sinh mạng này yếu ớt chỉ thấy cái này tây linh hồ vệ khi dọn dẹp chiến trường đem các loại thi thể nao nhau, nhau tách đi ra phóng vừa rồi bị dọa dẫm phát sợ rời đi bách tính lúc này cũng thò đầu ra hướng về cửa thành này miệng nhìn lại đại gia ngươi có thấy hay không một vị cô nương vừa rồi từ ngõ hẻm bên trong đi ra ước chừng hai mươi tuổi khoảng t r ư ờ n g xin hỏi có thể hay không cáo chi một hai tùng bách sát bên cái này bách tính n g h e n ó n g nhưng vẫn không có nhìn thấy hoa lan thân ảnh đang tại kiếm lúc một hồi tiếng thét chói hai âm chuyển đến liền vừa theo âm thanh đổi vào một đầu cái hẻm nhỏ mà đi chỉ thấy trước mặt bảy tám h im mông mặt người đang giơ lên một vị nữ tử nhanh chóng chạy trốn mà đi xem đến phần sau đuổi theo mà đến tùng bách liền vừa mấy c á i n g o ặ t biến mất ở cái này tứ thông bắt đạt cái hẻm nhỏ ở trong phải làm sao mới ổn đ â y a cái này khắp nơi đều là ngõ nhỏ ta nên đi bên nào đuổi theo cho phải đây tung bách nhìn thấy cái này trái phải trước sau ngõ nhỏ không khỏi có chút khó khăn lời nói chỉ thấy cái này cót két một tiếng chuyền đến chỉ thấy cái này đầu ngõ có người mở cửa phiến nhìn thấy đang ngây người mà đứng tung bách liền vừa chỉ vào cái này ngõ hẻm bên trái lại tiếp tục đóng cửa lại phiến đa tạ lao b á chỉ đường n g à y sau nếu là nhớ kỹ chắc chắn đến đây bãi t ạ ngươi sau này gặp lại tung bách hướng về phía môn này phiến túi đầu thở dài liền vừa rút ra vàng này kiếm phá thiên hướng về cái này bên trái cửa ngõ chạy như bay quả nhiên không ngoài sở liệu lúc này mới đuổi theo ra hơn hai mươi mét xa liền nhìn thấy phía trước hắc y mông mặt người thân ảnh liền vừa một cái phi thân vọt lên nảy dụng cái này nóc phòng m à đi tung bách nhất lộ lao nhanh m à đi chỉ nghe được cái này trên nóc nhà chuyển đến tiếng động rất nhỏ đột nhiên cái này hắc y mông mặt người dừng lại hướng về đằng sau càng không ngừng nhìn quanh tung bách vốn là muốn phi thân rơi xuống đem cái này hắc y mông mặt người đổ sát hầu như không còn nhưng nhìn xem cái này đám người phảng phất tại chờ đợi chính mình. càng ngày càng cảm giác ở trong đó không đúng tung bách liền vừa ngừng lại lặng lẽ không lưng xuống lại nghe được phía dưới chuyển đến một hồi tiếng nghị luận k a giống như ra hỏa này cũng không mắc lựa chúng ta là không phải trở về mà quay về không phải vậy chờ sau đó hắn truy tìm chúng ta cũng không có biện pháp giao pho à chỉ thấy cái này một cái kích thước g ầ y teo hiv mông mặt người không lưng ôm quyền hướng về phía người bên cạnh lời nói cũng tốt ngươi trước trở về nhìn một chút chúng ta thật vất vả bầy cái bẫy nếu là hắn không tới đây chẳng phải là đáng tiếc nhanh đi a cái này dẫn đầu mập mạp hiv mông mặt người v ô vô cái này gầy gò hắc ý mông mặt người b ả vai gật đầu lời nói đang lúc tùng bách ngóng nhìn lúc này đối mặt cửa sổ mở ra chỉ thấy cái này một chi lặng lẽ vươn lên ra hướng về cái này tùng bách bay đi sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này tùng bách ngồi s ổ m ở trên nóc nhà vậy hai nghe phía dưới này người quần áo đen nói chuyện đột nhiên này đối mặt gác xép trên lầu cửa sổ mở ra chỉ thấy một mũi tên đưa ra ngoài siêu một tiếng chuyển đến chỉ thấy cái này c u n g tiễn rời dây cung mà đi hướng về cái này tùng bách phương hướng phóng tới đồng thời cũng kinh động đến phía dưới người áo đen chúng lập tức phi thân lên hướng về hắn vung đào chỗ hướng đến mà đến đối với cái này biến cố đột nhiên xuất hiện tung bách là bất ngờ vừa lách mình bỗng nhiên thông suốt cái này cũng tiễn chỉ thấy hắc y nhân kia chúng bay vọt mà lên đã đem chính mình vây khốn ở trong l à c cũng ha ha ha thiên đường có đường ngươi không đi địa ngục này không cửa ngươi tới ném hôm nay rơi vào trong tay chúng ta muốn toàn thân trở ra chỉ sợ là không có đơn giản như vậy đột nhiên này trong ngõ nhỏ lại chui ra ngoài rất nhiều người áo đen lập tức cái này trên phòng thả xuống tất cả đều là người quần áo đen dấu vết muốn bắt lấy tiểu ra không có dễ dàng như vậy chuyện đã các ngươi là cố ý mai phục nơi này chờ đợi ta mắc câu đúng không vậy liền để đại gia đại khai xác giới đem các ngươi từng cái diệt trừ làm một phương trừ hại tùng bách liền vừa cóng lui hai bước c h ậ m dại rút ra cái này sáng lấp l ó a kim kiếm phá thiên chỉ vào chung quanh nơi này người áo đen lời nói đừng nghe hắn nói mỏ các h i n h đệ nhanh chóng cho ta giết sống năm mươi lượng chết cũng là hai mươi lượng đại gia cũng đừng bỏ lỡ cái này cơ hội kiếm tiền lên đi hắc y nhân kia bắt đầu có chút có vòi cái này dẫn đầu hô to một tiếng đám người lúc này mới vung đao chém rất đi qua lập tức cái này nóc phòng đã biến thành chiến trường n h o nhao có người từ nóc phòng lăn xuống tùng bách vung tay phải kim kiếm phá thiên một cái phi thân vọt lên chỉ thấy này đôi chân liên tiếp đá ra đem xông tới người áo đen đá bay một mảnh mà đi có lăn xuống dưới mái hiên có nhưng là trực tiếp đập phá nóc phòng rơi vào phong gốc này bên trong dẫn tới phía dưới dân chúng một hồi thét lên liền vừa vọt ra phòng tới hướng về bên cạnh chạy trốn mà đi tung bách nhìn thấy thần tiên này đánh nhau p h à m nhân gặp nạn liền vừa xoay người lại một cái l ư ợ n vòng chỉ thấy kiếm này múa bắt phương mà đi lập tức lại có người rơi xuống mái hiên hoặc là đập phá nóc nhà liền vừa một cái phi thân vọt lên hướng về cái này ngó hẻm trong bay xuống mà đi tung bách vung vàng này kiếm phá thiên chỉ thấy một trận này sóng kiếm mà ra đem cái này ngõ hẻm trong hắc y mông mặt người đánh bay một mảnh liền vừa quay người hướng về nơi vừa nãy mà đi nhưng thủy trung không thấy cái này hoa lan dấu vết nhanh nói đi vừa rồi các ngươi bắt chính là cái tia nữ tử bây giờ người nàng ở phương nào nếu là có nửa câu lời nói dối cẩn thận ta một kiếm muốn các ngươi m ạ n g chó tung bách nắm lên cái này trên đất hắc y mông mặt người đem kim kiếm phá thiên gác ở trên cổ hắn vân đạo đại hiệp tha mạng a chúng ta cũng chỉ là kiếm miếm cơm ăn m ặ thôi cô nương này là chúng ta lão đại nữ nhi hẳn không phải là ngươi muốn tìm tìm người a vừa rồi vừa loạn đoán chừng bị người mang về. cái này h i mông mặt người ánh mắt lấp l o e không yên chỉ vào cái này ngói nhỏ lời nói tung bách nhất đem đem hắn đẩy bay mà ra lập tức lại đánh bay một mảnh mà đi liền vừa phi thân một cái v ọ t lên dẫm ở h i nhân kia chúng trên đầu hướng về n g i nhỏ kia miệng chạy như bay đuổi theo cho ta cái này h i mông mặt người gom lại cùng nhau cái này dẫn đầu tay phải vung lên chỉ thấy đám người tản ra mà đi hướng về phương hướng khác nhau vây rết mà đi tung bách nhất lộ chạy như đ i ê n chỉ nghe thấy mặt sau này có tiếng bước chân chuyển đến phía trước nhưng không thấy cái này hoa lan dấu vết liền vừa quay người một cái phi thân vật lên lần nữa hướng về cái này nóc phòng mà đi cái này đứng đánh giá cao xa t u n g bách đưa mắt trông về phía xa quả nhiên thấy phía trước mặt khác một đầu trâu ngã ba xuất hiện mang theo nữ tử chạy trốn hắc y mông mặt người t u n g bách đem kim kiếm phá thiên cắm kiếm vào vỏ liền vừa một đường chạy như liên chỉ nghe thấy cái này nóc phòng có mảnh ngói tuột xuống âm thanh hướng về cái này dưới mái hiên mà đi ba một tiếng chuyển đến chỉ thấy cái này mảnh ngói hù đến đằng sau truy đuổi hắc y mông mặt người dẫn đầu liền vừa chạy vội tới vây tay bên trong cơn g đao chỉ vào cái này nóc phòng lời nói ở phía trên a các ngươi nhanh chóng cho ta đuổi theo lần này tuyệt đối không thể thả chạy hắn đuổi theo cho ta chỉ thấy cái này hắc y mông mặt người. liền vừa có người phi thân nhảy lên trên đỉnh mấy đường này nhân mã nhao nhao hướng về cái này tùng bách sau lưng truy sát mà đi tùng bách đi đến cái này đầu hẻm nhỏ nhìn thấy phía dưới chính là mang theo nữ tử chạy trốn hắc y mông mặt người liền vừa một cái phi thân vọt lên một cước đá bay hướng về cái này hắc y mông mặt người mà đi chỉ thấy cái này hắc y mông mặt người ngã xuống đất một mảnh tùng bách tới nắm lấy nữ tử này tay phải quay người chuẩn bị rời đi mà đi chỉ thấy cái này trước mắt một trận màu trắng tùng bách liền vừa vung ống tay h áo che chắn đột nhiên cái này hàn quang trợt lấy lên hướng về bên hông hắn ám sát mà đến ha ha ha lại tới chơi chiêu này ngươi cho rằng tiểu gia mắc lửa một lần còn có thể lần thứ hai té ngã tại cùng một nơi sao đi chết đi tung bách nhất cái lách mình né tránh liền vừa một hồi đã bay đem nữ tử này đã ngã lăn bay ra mà đi hỏng bét chúng kế cái này quả nhiên không phải hoa lan đây rốt cuộc đi nơi nào đâu tung bách bay về phía sau bay mà ra nhìn xem cái này hắc ý mông mặt người vây khổ tới liền vừa quay người chạy trốn mà đi tung bách rút ra kim kiếm phá thiên tay phải vung lên mà ra chỉ thấy kiếm này s ó n g từng trận lăn lộn mà ra hướng về cái này hắc ý mông mặt người chạy đi lập tức đột bê